Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Chương 61, Yến Thanh Trì nhiều ít cũng có chút hoài nghi với lời mời bất thình lình này, không thể trách khi nghĩ nhiều, Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập quan hệ tốt y biết y và Tống Lập đã từng xung đột chính diện, không đạo lý Nguyễn Văn Hiên thân là bạn tốt của Tống Lập lại không chút để ý tới chuyện này, thậm chí còn mời y cùng đi ăn bữa khuya. Nhưng Yến Thanh Trì nghĩ, chỉ là cùng ăn một bữa cơm, có thể thế nào? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền y còn có thể sợ Nguyễn Văn Hiên sao? Vì thế y cười cười. Vậy đi thôi, Nguyễn Văn Hiên cũng cười. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, bốn người đồng loạt đi vào. Bốn người nhìn thực đơn chọn chút xào rau và que nướng, chọn thêm hai kết bia, vừa nói chuyện vừa uống. Người phục vụ ở đây rất hiểu chuyện, bưng đồ ăn xong, trực tiếp rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Yến Thanh Trì ngồi bên cạnh đới hồng Trác đối diện là Nguyễn Văn Hiên, y vừa ăn đồ ăn vừa chơi di động. Bốn người tám chiếc đũa cắm, đồ ăn đã ít hơn phân nửa. Nguyễn Văn Hiên ăn chút que nướng, nâng chén rượu cũng ly với mọi người. Yến Thanh Trì liền uống một ly, vừa đặt ly xuống, Nguyễn Văn Hiên đã một bên rót rượu cho y một bên nói. Thanh Trì rất lợi hại A tới hai tập đã liên tục MVP, quả thực chính là sinh ra cho chương trình này, kính cậu. Yến Thanh Trì đành phải cụm ly với hắn một chút lại uống một ly. Nhưng mới vừa uống xong, Nguyễn Văn Hiên lại nói tiếp tới, ly này kính hai phần thưởng của cậu đều không tệ. Yến Thanh chỉ ngước mắt nhìn ly rượu hắn rót xong, bình tĩnh cụm ly uống xuống. Ly này, phải kính cậu tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng thông minh, biết ôm đùi tôn tầm. Nói đến đây, đã có chút không dễ nghe. Yến Thanh Trì buông di động, cười cụm ly với hắn uống xong, chờ hắn nói lý do tiếp theo. Quả nhiên, Nguyễn Văn Hiên đổ một ly cho y, nói tiếp. Ly phải kính sau lưng cầu có người, hàng không tổ tiết mục. Yến Thanh Trì chạm chạm ly hắn tiếp tục uống. Đới Hồng chắc quả thực không rõ sao mình có thể xui xèo thành như vậy. Trước đó vô tình bị tống lập kéo xuống một vũng nước đục hiện tại vậy mà lại bị kéo vào vũng nước đục Nguyễn Văn Hiên và Yến Thanh Trì. Tôi ăn no tôi đi trước. Đới Hồng chắc đứng lên, nói xong thì muốn rời khỏi. Kết quả bị Nguyễn Văn Hiên gọi lại. Đừng a hồng trác cậu ngồi xuống trước đi. Nguyễn Văn Hiên, tôi không có hứng thú với chuyện giữa các người cậu muốn uống rượu với Yến Thanh Trì, hai người cứ uống tôi đi trước. Đới hồng trác tôi nhớ nữ hai bộ phim sau của tôi là Hàn Dĩnh đi. Một chữ mẹ của đới hồng trác cũng tới bên miệng rồi, lại nuốt xuống, Hàn Dĩnh là bạn gái hắn, vẫn luôn không hồng, cô ấy được vai nữ hai này vẫn là Nguyễn Văn Hiên chủ động mở đường, không nghĩ tới, vậy mà bây giờ lại biến thành thủ đoạn uy hiếp hắn của Nguyễn Văn Hiên. Hắn bất đắc dĩ ngồi trở lại cũng không nói lời nào ôm cánh tay ngồi. Yến Thanh Trì cảm thấy có chút buồn cười. Anh cần gì làm thế, không phải anh muốn chuốc say cho tôi sao anh ấy có ở đây hay không, có khác gì đâu còn không bằng để người khác về phòng ngủ. Nguyễn Văn Hiên cười, cậu thông minh như vậy, đã không dễ chơi. Muốn chơi còn không phải đơn giản sao. Yến Thanh Trì khom lưng cầm 10 bình rượu theo thứ tự mở nắp để trước mặt mình 5 bình, sau đó đẩy cho Nguyễn Văn Hiên 5 bình. Uống lì không thú vị tới tôi uống với anh chúng ta trực tiếp uống bình. Y nói xong cầm một bình trực tiếp uống. Đới hồng chắc nhìn y trực tiếp uống một bình không ngừng lại đôi mắt đều thẳng. Yến Thanh Trì cười cười. Đến anh, Nguyễn Văn Hiên cũng cầm bình rượu trực tiếp uống một bình. Ngay sau đó Yến Thanh Trì đã uống bình thứ hai. Nguyễn Văn Hiên lại đuổi kịp. Mãi cho đến khi uống xong năm bình, hai người đều vẫn còn thanh tỉnh. Yến Thanh Trì vỗ tay cổ vũ. không tồi, khó trách dám chuốc say người." Y nói xong lại mở năm bình, thần sắc Nguyễn Văn Hiên thay đổi. Hắn nhìn Yến Thanh Trì uống xong một bình, khiêu khích nhìn mình, cũng chỉ có thể lại uống một bình. Rất nhanh Yến Thanh Trì đã uống xong một bình, Nguyễn Văn Hiên duỗi tay lấy, lại là cảm giác được mình đã có chút choáng. Tiểu lượng của hắn không tồi, chỉ là loại rượu này thật sự quá mạnh, hắn uống liên tiếp 6 bình, đã là cực hạn. Yến Thanh Trì nhìn thân hình hắn đã bắt đầu có chút không xong, khóe miệng hơi hơi nâng nâng. Nguyễn Văn Hiên cầm lấy bình rượu uống được một nửa yết hầu có chút buồn nôn, trực tiếp phun ra. Đới Hồng Trác và Lý Manh đều sợ ngây người. Yến Thanh Trì nhìn mặt hắn đã hồng, bắt đầu có phản ứng nôn mừa, nhìn đới Hồng Trác và Lý Manh. Các anh đi trước, đới Hồng Trác xem y, cậu, yên tâm, sẽ không có chuyện gì, hay là anh muốn ở đây xem diễn? Đới Hồng Trác mới không muốn trực tiếp đứng lên, nói câu. Cảm ơn, liền rời khỏi, Lý Manh cũng lập tức đi theo. Yến Thanh Trì nhìn hai người bọn họ đi rồi, khóa cửa, đi tới bên cạnh Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Văn Hiên đang phun từ lúc phun lần đầu, đã bắt đầu không ngừng buồn nôn, muốn nôn mửa. Yến Thanh Trì trên cao nhìn xuống hỏi hắn, còn uống sao, Nguyễn Văn Hiên ngẩng đầu nhìn y, cười lạnh một tiếng. Là Tống Lập kêu anh tới, Nguyễn Văn Hiên hừ lạnh, mơ mơ màng màng mơ hồ không rõ nói. Hắn, chỉ có một ít nguyên nhân đi nhưng nhưng tôi cũng nhìn cậu không vừa mắt. Tôi nhớ rõ tôi không đắc tội anh. Nguyễn Văn Hiên đã có chút say, nhưng cậu đắc tội hắn không phải sao, cho nên anh ra mặt cho hắn. Nguyễn Văn Hiên há mồm, tràn đầy mùi rượu, hắn nói: "Yến Thanh Trì cậu, cậu phải hiểu quy củ, cậu quá không hiểu quy củ. Anh biết quy củ là từ đâu ra sao?" Yến Thanh Trì ngồi xổm xuống nhìn hắn, "Quy củ là người có năng lực đặt ra, người không có năng lực mới có thể tuân thủ quy củ." Nguyễn Văn Hiên cúi đầu cười. Yến Thanh Trì nhìn hắn, Mà anh không chưa có tư cách làm tôi tuân thủ quy củ. Nguyễn Văn Hiên nghe không vào, hắn đã say đến không có ý thức. Yến Thanh Trì móc di động hắn ra, túm qua tay hắn ấn giải khóa vân tay, tìm được WeChat của Tống Lập. Hắn gọi giọng nói, Tống Lập bắt máy. Yến Thanh Trì xác định hắn còn thức liền tắt đánh chữ, đến quán ăn dưới lầu, phòng lần trước ăn cơm. Y làm xong những việc này, nhét di động của lại trong túi. nguyễn văn hiên đã phun ra nữa đang ngồi trên mặt đất lẩm bẩm nói nhỏ yến thanh trì nghe xong mới phát hiện hắn đang mắng người một người hai người ức cái thứ gì nếu không phải chiếm thân phận đội trưởng sao có thể hồng được như vậy yến thanh trì nghĩ nghĩ cảm thấy lời này hẳn là nói tôn tầm và trần hiên lãng nháy mắt y có hứng thú móc di động ra nhắm ngay nguyễn văn hiên bắt đầu quay video nguyễn văn hiên cúi đầu hùng hùng hổ hổ Trần Hiên lãng là thằng rác rưởi từ nông thôn ra, đại học khoa văn, ha cái đồ nhà quê còn nhận nhân vật vương tử âm nhạc cái gì, hắn biết đàn dương cầm sao? Khi còn nhỏ hắn nhìn thấy đàn dương cầm bao giờ sao? Đạo diễn chọn hắn sợ là người mù đi, còn có tôn tầm nếu không phải vận khí tốt diễn cái phim điện ảnh rác rưởi kia của Giang Mặc Thần ai mẹ nó biết hắn ai a trùng theo đuôi của Giang Mặc Thần rác rưởi còn mẹ nó giả người hiền lành. Còn có fan trên mạng đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào di động mắng Một đám đều mẹ nó mù sao Chè lương tâm lại nói tôn tầm xoáy Nếu hắn xoáy có thể qua nhiều năm như vậy mới hồng sao Phiền nhất mấy cái phen đó Mỗi ngày xé tới xé lui Mắng tới mắng lui Còn có mấy người lớn lên như vậy Còn tới tiếp cơ tôi Là muốn ghê tờm chết tôi sao Vẹ hắn nói Liền ôm thùng ra ói ra Yến thanh trì nhịn không được thầm nghĩ Này là cảm thấy ghê tờm bao nhiêu a? Nguyễn Văn Hiên dung đùi đắc ý mắng, Yến Thanh Trì nghe được tiếng đập cửa Y có chút lưu luyến không rời kết thúc quay video, đứng dậy đi đến trước cửa, mở cửa. Lúc Tống Lập nhìn thấy Y còn sửng sốt một chút, hắn nhìn Yến Thanh Trì còn chưa phản ứng lại, Yến Thanh Trì đã kéo người vào phòng, đóng cửa. Cậu muốn làm gì? Tống Lập cả giận nói. Yến Thanh Trì nâng nâng cầm, chỉ chỉ Nguyễn Văn Hiên cách đó không xa. Hắn uống say, hai người các anh không phải quan hệ tốt lắm sao anh phụ trách mang hắn về. Lúc này Tống Lập mới chú ý tới Nguyễn Văn Hiên còn đang phun. Hắn nhìn Yến Thanh Trì trước mặt không hiểu sao có chút sợ hãi. Yến Thanh Trì cười cười. Như thế nào sợ tôi? Tôi có gì mà sợ cậu y? Không có đương nhiên tốt nhất. Yến Thanh Trì mỉm cười. Tống Lập không muốn nhiều lời với y, đi qua đỡ lấy Nguyễn Văn Hiên, nâng hắn dậy muốn mang hắn đi nhưng lại bị Yến Thanh Trì ngăn cản. Yến thanh trì nhìn hắn, mặt mày phi dương, diện mạo của Y mang theo vài phần diễm lệ, thoạt nhìn có chút không dễ sống chung, lúc mắt lạnh nhìn người, loại này không dễ sống chung liền biến thành một loại khinh miệt trào phúng. Tống lập con người của tôi ấy, tính tình nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt, người không phạm tôi, tôi không phạm người, nếu người phạm tôi, tôi nhất định phải làm đối phương hối hận. Y nhìn tống lập. Trước kia hai chúng ta ở cùng một công ty quản lý, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, hiện tại anh đi đường dương quan của anh tôi qua cầu độc mộc của tôi, chúng ta không quấy nhiễu lẫn nhau. Nếu anh nhất định phải lắc lư trên cầu của tôi, như vậy khẳng định tôi cũng phải hủy đường dương quan của anh. Yến Thanh Trì mỉm cười. Tôi tới cái tổng nghệ này, không phản ứng anh chính là nói rõ tôi không muốn dây dưa với anh. Nhưng mà hai ngày nay, anh cố ý ăn vạ tôi trước Nguyễn Văn Hiên lại vội vàng muốn ra oai phủ đầu với tôi, hai không qua bốn, anh cũng được Nguyễn Văn Hiên cũng thế, nếu là lại có lần nữa tôi sẽ không dễ dàng buông tha các anh như hiện tại. Cậu muốn làm gì? Tống lập nhìn chằm chằm y, hỏi. Tôi cho anh xem một cái video. Yến Thanh chỉ nói xong, click mở video mình vừa mới quay. Tống lập nhìn mặt Nguyễn Văn Hiên trong video không lựa lời nói bậy nói bạ, sắc mặt liền thay đổi. Anh nói, nếu tôi và Nguyễn Văn Hiên chỉ ngây người một chút như vậy, trên tay tôi đã có video của hắn, anh và tôi ở một công ty lâu như vậy, trên tay tôi, sẽ có cái gì đây? Mặt Tống Lập nháy mắt trắng bạch, hắn nhìn Yến Thanh Trì, không dám tin tưởng, thậm chí không tự giác phát run. Tống Lập anh là người thông minh, hẳn là anh biết hiện tại tôi muốn nhân khí không có nhân khí, muốn tác phẩm không có tác phẩm, tôi còn có lên cái tổng nghệ này, này chỉ có thể chứng minh, Nam Chanh đang nâng tôi. Nam Tranh trả giá nhiều tâm huyết như vậy trên người tôi, đầu tư nhiều như vậy, hiện tại một xu cũng chưa thu về, nếu anh hạ tôi, anh cảm thấy Nam Tranh sẽ bỏ qua cho anh sao? Ngày đầu tiên anh lăn lộn trong cái vòng này sao? Không biết thực lực của Nam Tranh sao? Hay là anh cảm thấy anh thân là sủng nhi của Lý Lão Bản có tư cách cứng đối cứng với Nam Tranh? Tống lập không nói gì, hắn cảm thấy đáng sợ, hắn là đồng nghiệp của Yến Thanh Trì lâu như vậy, chỉ cảm thấy y vừa phô trương lại ngu ngốc, lại chưa từng như bây giờ cảm thấy y đáng sợ như thế. Anh xem, anh vất vả bao nhiêu mới có ngày hôm nay, có thể lên tổng nghệ có tài nguyên tốt hơn, anh thật sự muốn mất đi tất cả sao? Tôi không sao cả, bản thân tôi cũng không hồng, anh cũng như vậy sao? Tống lập nhìn y, nói không nên lời. Yến Thanh Trì mỉm cười. Cho nên nói, anh an phận một chút, cái là của anh thì vẫn là của anh, anh sống an bình, tôi sống vui vẻ, không tốt sao? Được, Tống Lập cắn răng, nhưng tốt nhất cậu cũng nhớ rõ lời nói hôm nay, chúng ta đều an bình một chút, cậu cũng đừng nghĩ cắn tôi một ngụm Nếu tôi muốn cắn anh, anh còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Yên tâm đi, chỉ cần anh an phận thủ thường, tôi cũng sẽ không làm ra chuyện khác thường, dù sao, cắn anh có lợi ích gì cho tôi đâu. Nam Tranh nâng tôi, không phải hy vọng tôi chỉ có thể tới đạt ra vị này như anh. Tống Lập nghe được y bảo đảm, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Yến Thanh chỉ nói đúng, Nam Tranh có thể để y lấy cái tổng nghệ này xuất đạo như vậy tất nhiên là con dã tâm lớn, mục tiêu của y không phải là vị trí này của mình, thậm chí không phải là Nguyễn Văn Hiên, là ít nhất cũng phải đạt tới một đường địa vị tiểu thiên vương lưu lượng như vệ lang. Như vậy, loại tiểu minh tinh bình bình như mình chỉ cần hắn không gây chuyện Yến Thanh Trì sẽ không để mình vào mắt. Tống Lập cảm thấy ghen ghét ghen ghét y vậy mà có thể được nam tranh toàn lực nâng nhưng hắn lại không thể làm gì Yến Thanh Trì hiện tại làm hắn cảm thấy sợ hãi và xa lạ cho dù hắn ghen ghét hắn cũng không có can đảm đi khiêu khích nữa. Hắn không muốn ở cùng một phòng với Yến Thanh Trì cúi đầu chuẩn bị rời đi lại nghe thấy Yến Thanh Trì nói. khuyên nhủ Nguyễn Văn Hiên, để hắn an phận một chút bằng không, hắn sẽ hối hận. Cái này tôi không thể bảo đảm, tốt nhất anh có thể bảo đảm, bởi vì chuyện của tôi và Nguyễn Văn Hiên là vì anh mà dựng lên, nếu Nguyễn Văn Hiên tiếp tục tìm đường chết tôi sẽ không bỏ qua cho hắn, mà nếu hắn xảy ra chuyện anh cảm thấy hắn sẽ bỏ qua kẻ đầu so tất cả mọi chuyện là anh sao. Tống lập sửng sốt một chút có chút giật mình nhìn về phía Yến Thanh Chi. Cho nên, vì hảo cho chính bản thân anh, anh tốt nhất khuyên nhủ hắn. Yến Thanh chỉ nói xong, khẽ cười cười, xoay người rời khỏi phòng. chương 62, trên đường trở về khách sạn Y gặp Tôn Tầm. Tôn Tầm mới vừa tới gần Y, đã hỏi tới mùi rượu trên người Y. Cậu uống rượu, mùi nồng như vậy, uống, nhưng không nhiều lắm. Tôn Tầm đi sát vào Y. Đối hồng chắc nói với tôi, Nguyễn Văn Hiên muốn chuốc rượu cậu. Kết quả bị cậu chuốc lại, thật sao? Hắn vừa hỏi xong, đã nhìn thấy tống lập đỡ Nguyễn Văn Hiên đi ra, nhất thời câm nín, chửi nhỏ một tiếng. đới hồng chắc còn nói với tôi trước đó tống lập còn bày trò chuẩn bị hại cậu yến thanh trì nhìn hắn có chút tức giận mở miệng khuyên nhù. đều là chuyện quá khứ lại nói bọn họ đều không chiếm được chỗ tốt nào dưới tay tôi cho nên anh cũng cũng đừng tức giận sao cậu không nói với tôi tôn tầm nhìn y có chút khó hiểu giang mặc thần để cậu lên cái tổng nghệ này chính là muốn tối chăm sóc cậu tê đừng để cậu bị những người khác khi dễ Bây giờ đã xảy ra hai chuyện, cậu cũng không nói với tôi, cậu không nói, làm sao tôi biết được nếu không phải đối hồng chắc nói với tôi, có phải cậu muốn gạt tôi luôn không? Yến Thanh Trì cười cười, bởi vì không cần thiết, những việc này tôi có thể tự ứng phó, nói cho anh cũng chỉ kéo anh xuống vũng nước đục này, tầm ca hiện tại anh cái địa vị này có nhiều chuyện còn không làm thuận tay như tôi. Nói nữa thời gian nói cho anh qua lâu còn không bằng tôi trực tiếp đánh lại, tôi có thể tự giải quyết, không cần làm phiền anh, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Tôn tầm nhìn y, liền nghĩ tới lần trước bọn họ ở Phơ Lưu Liêu Thư Bác nói năng lỗ mãng, Yến Thanh Trì không nói nhiều trực tiếp đồng ý lời khiêu chiến của hắn yêu nhã thắng Liêu Tư Bác để hắn xin lỗi mình. Y tựa hồ vẫn luôn như vậy, mặc kệ gặp chuyện gì, đều tự mình giải quyết không làm phiền người khác cũng không để người khác lo lắng. tôn tầm không nhịn được nghĩ tới Nguyên Minh Húc Yến Thanh Trì và Nguyên Minh Húc hoàn toàn là hai loại tính cách bất đồng, Yến Thanh Trì như rượu, như ánh mặt trời trói trăng, sáng loá trói mắt Nguyên Minh Húc lại như nước, như gió nhẹ, bình thản Đôi khi hắn cũng không rõ tại sao Giang mặc thần lại tìm một người hoàn toàn khác biệt với Nguyên Minh Húc để kết hôn, đôi khi hắn lại cảm thấy thật bình thường, dạng người như Yến Thanh Trì, đúng là rất có lực hấp dẫn. Chỉ là tình bạn và tình yêu không giống nhau, làm bạn có một người bạn lợi hại, mọi chuyện đều làm người khác an tâm, chuyện này tất nhiên làm người vui vẻ. Làm người yêu, lại không phải như vậy. Thanh trì, tôn tầm nhịn không được hỏi y, lúc cậu và mặc thần ở bên nhau cũng là như thế này sao? Có chuyện gì đều tự mình giải quyết không đi làm phiền cậu ấy. Yến Thanh Trì bị hắn hỏi sừng sốt một chút rất nhanh lại phản ứng lại, y vỗ vỗ tôn tầm, hỏi ngược lại tôi không đi làm phiền anh ấy, chẳng lẽ anh ấy không chủ động tới giúp tôi sao? Tôn tầm có chút nghi hoặc đây là có ý gì? Yến Thanh Trì mỉm cười. Nếu anh ấy giúp tôi, tôi sẽ rất vui vẻ, thậm chí tôi sẽ đứng bên cạnh anh ấy đánh cô. Tôi chỉ là không thích làm phiền người khác nhưng cũng không phải không nhận ý tốt của người khác tựa như nếu hôm nay tầm ca anh ở cạnh tôi, anh giúp tôi giáo huấn Nguyễn Văn Hiên, thì tôi sẽ không tự mình ra tay, chỉ biết đứng cạnh anh là đáng đánh. Tôn tầm cười, cậu người này còn rất có ý tứ, Yến Thanh Trì vẫn là bộ dáng mỉm cười, mặc kệ là mạnh hay yếu, được người bảo vệ luôn làm mình vui vẻ, nhưng mà không ai có thể mỗi giờ mỗi khắc đều đứng bên cạnh anh che chở anh cho nên anh cũng cần có năng lực tự bảo vệ mình. Tôi không hy vọng tôi trở thành sự ràng buộc của ai, Giang mặc Thần đương nhiên có thể bảo vệ tôi, cái đó tôi rất vui vẻ, cũng như vậy tôi cũng hy vọng tôi có thể bảo vệ anh ấy, như vậy tôi cũng sẽ rất vui vẻ. Tôn tầm nghe vậy, trong lòng không hiểu sao xem trọng liếc Yến Thanh Trì một cái. Xuất phát từ tôn trọng bạn bè, hắn luôn rất tôn trọng Yến Thanh Trì, cũng tình nguyện chăm sóc y. Nhưng thời khắc này, hắn cảm thấy Giang mặc Thần kỳ thật sự may mắn, hắn không theo đuổi được Nguyên Minh húp lại đánh bậy đánh bạ được một Yến Thanh Trì. Mà Yến Thanh Trì tựa như một cái phúc túi không đáy, thường làm cho cậu bất ngờ vui vẻ, làm người ta chờ mong, rồi lại nhịn không được muốn khoe khoang. Hắn thở dài, ra vẻ hâm mộ nói. mệnh cậu ấy cũng thật tốt, tuy tiện định một cái hoa hoa thân, đã đặt được một người tốt như cậu. Từ trước đến nay, Yến Thanh Trì luôn nhận tất cả lời khen mình vào, vì thế gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, cho nên anh ấy phải quý trọng, tôn tầm nở nụ cười. Điểm này của cậu thật rất giống mặc thần. gần mực thì đen gần đèn thì sáng yến thanh trì tạm biệt tôn tầm về phòng tắm rửa một cái lúc trở ra đã thấy trên di động có vài cuộc điện thoại của giang mặc thần tất cả đều là gọi nhỡ wechat còn có mấy cuộc trò chuyện video y uống xong rượu tuy rằng không say nhưng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi vì thế yến thanh trì cầm di động ngồi xuống giường dựa vào đầu giường lúc này mới chậm gì gì điện video cho giang mặc thần giang mặc thần bắt máy rất nhanh hắn cũng dựa vào giường thấy y nói vừa làm gì đấy sao không bắt máy ói ra rồi không có tắm rửa thôi yến thanh chỉ nghĩ đến câu ói ra của hắn hỏi hắn tôn tầm nói cho anh em uống rượu nói không chỉ nói em uống rượu còn nói cho anh lúc cậu ấy không chú ý liên tục có người hãm hại em cậu ấy trông coi không chua toàn cho nên điện xin lỗi anh yến thanh trì bất đắc dĩ loại chuyện này anh ấy cũng khống chế không được không có quan hệ với anh ấy anh biết giang mặc thần có thể hiểu được Cho nên em không sao chứ, em có thể có chuyện gì, Yến Thanh Trì nhìn hắn, không phải anh từng nói, đạo lý khắp thiên hạ đều cùng họ với em, bọn họ sao có thể được chỗ tốt nào ở chỗ em chứ. Giang mặc thần nhìn y vẫn giống ngày thường, đã biết y hẳn là không có việc gì, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi vẫn lo lắng. Uống bao nhiêu, không nhiều lắm, bảy 8 bình đi, không có say, Yến Thanh Trì cười, yên tâm, em không uống say, Giang mặc thần cười khẽ một tiếng. Cái gì là không say? Ngàn ly không say a. Không sai biệt lắm, y nói, dù sao muốn chuốc say em là không thể. Vậy chuốc cho em cái gì mới có thể? Chuốc em cái gì cũng không được, y cười nói, nhưng nếu là anh chuốc em, em có thể phối hợp với anh say một chút. Giang Mặc Thần bị lời này của y chọc cười. Anh không có việc gì chuốc rượu em làm gì. Vậy anh có thể chuốc em một thứ? Cái gì? Cay nha, Yến Thanh Trì cười cười. Anh chúc em cái này khẳng định còn hữu dụng hơn chúc rượu em. Giang Mặc Thần bị y nói tới không biết là nên có tâm tình gì, rồi lại chậm rãi nảy sinh ra ngọt ý tới. Lúc này còn nói mấy câu này, lúc này không thể nói mấy câu này sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Giang Mặc Thần không có biện pháp, Tống Lập kia chính là người hồng nhất công ty cũ của em. Đúng vậy, cho nên khi thấy em có thể có chút không thể tiếp thu đi. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Dù sao trước kia em vẫn luôn bị hắn đè nặng đột nhiên cùng xuất hiện trong một tổng nghệ với hắn, có thể tâm thái hắn có chút không cân bằng, liền muốn ăn và hãm hại ta. Ngày hôm qua thậm chí vừa rồi lúc chúng ta trò chuyện em cũng không nói với anh. Yến Thanh Trì cười cười, bởi vì đã giải quyết rồi mà hơn nữa em lại không chịu thiệt nên không muốn nói những chuyện không có ý nghĩ với anh. Y nghiêng đầu nhìn Giang mặc Thần, ngữ điệu mang theo chút ấm áp. Mỗi ngày anh đều rất bận a thời gian nói chuyện phiếm với em cũng chỉ có bao nhiêu, nói mấy chuyện đó, không thú vị. Giang mặc thần thở dài, không phải anh trách em. Hắn nhìn Yến thanh trì, ngữ điệu nghiêm túc, ngữ khí lại rất ôn nhu. Em có thể tự bảo vệ mình, không để mình thiệt thòi, đương nhiên anh rất vui vẻ. Anh biết em rất lợi hại, cho dù anh không ở bên cạnh em, em cũng có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Nhưng mà, hắn tạm dừng một chút thanh âm ôn nhu nói. Anh không hy vọng chuyện có liên quan tới em, anh lại biết từ người khác. Hắn muốn mở miệng kêu tên Yến Thanh Trì, lại cảm thấy bầu không khí này mà kêu ba chữ Yến Thanh Trì có chút xa lạ, liền thay đổi xưng hô. Thanh Trì, em có thể hiểu cho anh không? Yến Thanh Trì sửng sốt một chút từ khi bọn họ kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Giang Mặc Thần kêu mình không mang theo họ y nhìn mặt Giang Mặc Thần trong video không tự giác ôn nhu và nghiêm túc nhẹ nhàng gật gật đầu. Có thể, y nói... Em cũng không phải cố ý muốn gạt anh chỉ là cảm thấy không cần thiết thôi. Nếu anh muốn biết đương nhiên em sẽ nói cho anh. Cảm ơn, giang mặc thần ôn nhu nói. Yến Thanh Trì cười cười. Vậy hiện tại anh còn muốn biết cái gì không? Em và Nguyễn Văn Hiên chỉ uống rượu thôi sao? Chưa đủ, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Nguyễn Văn Hiên thay tống lập xuất đầu, nhưng bản thân hắn đã nhìn em tôn tầm. Còn có Trần Hiên lãng không vừa mắt sau khi hắn uống say nói mấy câu không nên nói. Em ghi lại chút nữa gửi anh xem. Giang Bạc Thần quả thực bị câu nói quay video của Y làm cho tức cười. Em lại ghi âm, sao em lại thích ghi âm như vậy? Lần này không phải ghi âm là quay video. Yến Thanh Trì ngữ điệu có chút nhảy nhót. Video quý giá hơn ghi âm nhiều có được không? Đừng nói với anh lúc chúng ta nói chuyện em còn ghi âm đó. Giang Bạc Thần thật hoài nghi. Yến Thanh Trì nhịn không được cười. Đương nhiên không có em lại không phải ghi âm cuồng ma. 24 giờ không ngừng nghỉ. Trước đó thế nào? em từng ghi âm anh sao yến thanh trì chớp mắt ngữ điệu mềm nhẹ anh đoán a giang mặc thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu lại cứ lại nói không nên lời mấy lời trách cứ cuối cùng vậy mà không còn cách nào mang theo chút ý cười không cho đưa người khác nghe đó là tự nhiên em làm sao bỏ được a vậy em còn ghi em ghi lại để anh nghe á giang mặc thần nghe vậy cảm giác không được tốt lắm rốt cuộc em đã ghi cái gì thiên cơ không thể tiết lộ yến thanh trì lung lay ngón tay Chờ đến giờ đến khác tất nhiên em sẽ cho anh nghe. Trong lòng Giang Mặc Thần tò mò tựa như nuôi một con mèo nhỏ, từng chút từng chút gãi móng vuốt nhưng cố tình người cầm đồ ăn còn không đúc mèo nhỏ ăn. Hắn nhìn rào hoạt trong mắt Yến Thanh Trì, không có biện pháp gì, đành phải theo y vui vẻ. Anh còn muốn biết cái gì không? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Không có, Giang Mặc Thần nói. Đêm nay hắn gọi điện thoại cho Yến Thanh Trì, chỉ bởi vì nghe được Tôn Tầm nói hắn chăm sóc không chua toàn Yến Thanh Trì liều mạng uống rượu với người khác. Hắn lo lắng Yến Thanh Trì chịu ủy khuất ở chỗ Nguyễn Văn Hiên, lại ngượng ngùng nói với Tôn Tầm, sợ y một mình nghẹn khó chịu, lúc này mới vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho y. Yến Thanh Trì vẫn luôn không nhấc máy, hắn còn tưởng rằng Yến Thanh Trì đã uống say, chỉ là kiên cường chống đỡ không để Tôn Tầm nhìn ra. Kết quả hiện tại xem ra chỉ có mình lo lắng vô ích. mươi 63, Giang Mặc Thần nhìn bộ dáng thanh minh của y, không khỏi lại nghĩ tới nghi vấn trước kia của mình, Yến Thanh Trì trước mặt vì sao lại khác trước kia nhiều như vậy. Năng lực phản ứng của em ấy quá mức nhanh nhạy thân thủ hơn người, ngủ cảnh giác yêu thích ghi âm cùng với tiểu lượng uống không say như bây giờ Yến ra chỉ là một gia đình bình thường, sao có thể nuôi được dáng vẻ hiện tại của em ấy. Nhưng Yến Thanh Trì không nói, Giang Mặc Thần cũng sẽ không hỏi. Hắn gọi điện thoại cũng chỉ là lo lắng cho y, hiện tại biết y không có việc gì, như vậy đủ rồi. Hắn nhìn Yến Thanh Trì ôn nhu cười trong di động, "Được thời gian cũng không còn sớm, em ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt." "Được anh cũng đi ngủ sớm một chút đi." "Cúp máy anh ngủ ngay." Yến Thanh Trì gật đầu. "A, đúng rồi." Y đột nhiên nhớ tới, "Giang Mặc Thần, chuyện Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập tới đây là kết thúc, anh cũng đừng quá để bụng họ được không?" Giang bạc Thần cảm thấy có đôi khi Yến Thanh Trì rất biết nói chuyện em ấy nói với cậu một chuyện, sẽ căn cứ vào tình huống khác nhau mà lựa chọn cách giải quyết khác nhau. Có đôi khi trực tiếp, có đôi khi huyền truyền, có khi thái độ thật kiên định, có đôi khi lại giao quyền lựa chọn vào tay cậu. Giống như bây giờ Yến Thanh Trì không có nói chuyện này em đã giải quyết cho nên anh đừng nhúng tay, mà là nói anh cũng đừng quá để bụng họ hỏi hắn được không. Em ấy ôn nhu hỏi cậu tự cậu nói được là được cậu nói không được em ấy cũng sẽ không phản bác. Chính là ngữ khi nói chuyện của em ấy, làm cậu không đành lòng làm phật ý em ấy, chỉ có thể nghe theo em ấy, được. Vì thế Giang mặc Thần theo ý nói, được nếu em đã xong giải quyết vậy nghe em. Cảm ơn, Yến Thanh Trì cong con mắt cười một cái. Ngủ ngon, ngủ ngon, Giang mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì nằm vào ổ chăn tát video trò chuyện. Hắn có chút tiếc nuối nếu bây giờ Yến Thanh Trì ở bên cạnh hắn, bọn họ đã có thể tiếp tục chơi cái trò cảm ơn kia, nhưng Yến Thanh Trì không ở, hiểm khi em ấy cảm ơn mình, lại cố tình không ở bên cạnh mình. Giang mặc thần cảm thấy, mình có chút nhớ em ấy. Nhớ em ấy nhanh mồm dẻo miệng, nhớ em ấy ôn nhu săn sóc, nhớ bộ dáng em ấy ôm mình, còn nhớ bộ dáng em ấy thân mật với mình. Em ấy tràn đầy sức sống như thế, giống mưa phùn mùa xuân không tiếng động tầm ướt vạn vật giống ngày ánh nắng hè chiếu sáng dư thừa, giống lá phong mùa thu xinh đẹp rực rỡ, giống tuyết trắng vào đông sạch sẽ thuần khiết. Em ấy thành thật thẳng thắn tự tin nhiệt tình, có nanh vuốt sắc bén, lại có lót thịt mềm mại. Em ấy nhìn cậu, mặt mày cong cong, em ấy chừng cậu, sinh động hoạt bát, em ấy tới gần cậu triển lãm thế giới của em ấy, em ấy rời khỏi cậu, rồi lại ở cách đó không xa ngoái đầu nhìn lại cậu. Giang Bạc Thần cảm thấy, hắn là thật sự có chút nhớ y Buổi sáng ngày hôm sau, tất cả khách quý lục đục rời đi Yến Thanh Trì không gặp được Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập Chỉ gặp được Tôn Tầm và Đinh Tử Nam Đinh Tử Nam phất phất tay với y Tập sau gặp, Yến Thanh Trì trả lời cô Tập sau gặp, cậu trực tiếp về nhà sao Tôn Tầm hỏi y, Yến Thanh Trì gật đầu Đi thôi, chúng ta cùng tới sân bay tôi đi thành phố hát Được, Yến Thanh Trì đáp Chờ xuống máy bay, Yến Thanh Trì mở điện thoại, đã nhìn thấy cảnh bị lít của tới chiến đi. Bằng hữu trên Weibo, đây là ai a bổ sung vị trí của quan cảnh thâm sao? Sao lại lạ mặt như vậy? Từng diễn phim nào, đây là tiểu trong suốt từ đầu đến A, sao vào được tổ tiết mục nhận tiền đi? Tiểu ca ca lớn lên còn khá xinh đẹp. Loại tiểu thịt tươi này vừa thấy đã biết là bình hoa, phòng trừng chỉ bán mặt trong chương trình. Cái gì cũng không làm được còn không bằng quan cảnh thâm. còn không bằng quan cảnh thâm cộng một mãnh liệt yêu cầu đổi lại quan cảnh thâm từ từ đây không phải yến thanh trì sao người quay lạc đường cùng giang mặc thần kia tài nguyên không tồi a quay lạc đường với giang mặc thần lại lên tới chiến đi tài nguyên từ đâu ra a công ty quản lý phùng như vậy có thể là cứu lão tổng công ty quản lý đi ha ha ha ha trên lầu khôi hài Không, lầu trên y không phải cứu lão tổng công ty quản lý, mà là cứu cây dụng tiền công ty quản lý, công ty quản lý có thể không cảm ơn y sao? Có ý thứ gì, nói rõ ràng. Cho cô một đường linh tự mình xem đi tui đánh cực năm mau, sau này tài nguyên của Yến Thanh Trì đều sẽ không kém. Ngoạ tào, xem xong linh sợ tới mức rớt dưa, đây là chuyện khi nào? khó trách nam tranh toàn lực phụng đây là cứu cây dụng tiền của nam tranh thật a nhưng trong video nhìn qua đúng là rất mạo hiểm thân thủ yến thanh trì không tồi a giang ảnh đế có chút thảm tiểu phòng ở tỷ tỷ không xé đoàn phim sao xé không quậy lớn thôi dù sao cũng phải quay tiếp cũng không thể xé quá tàn nhẫn làm cho quá xấu hổ yến thanh trì nhấp vào đường linh quả nhiên nói chuyện lúc ấy y cứu giang mặc thần Yến Thanh Trì cảm thấy Giang Mặc Thần đúng là đoán chuyện như thần, có chuyện này, sau này có xảy ra chuyện gì cũng có một cái cơ y cứu Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần cảm ơn y, Nam Tranh xem mặt mũi Giang Mặc Thần cũng tình nguyện phủng y, hết thầy giống như là chuyện tất nhiên. Yến Thanh Trì xem Weibo xong, lại đi diễn đàn nhìn nhìn, mới phát hiện diễn đàn đã thảo luận quá một vòng chuyện y bổ sung vị trí của quan cảnh thâm, đề tài một vòng mới là chờ tập sau phát sóng, mọi người vẫn hoài niệm quan cảnh thâm hay chuyển qua làm fan y. Vẫn hoài niệm quan cảnh thâm, dù sao quan cảnh thâm đã tham gia hai mùa có cảm tình. Tôi cũng cảm thấy sẽ hoài niệm quan cảnh thâm, tuy rằng quan cảnh thâm lên sóng không nhiều lắm, nhưng là dù sao cũng là lão thường trú mọi người đều có cảm tình. Theo tôi thấy, không mắng yến thanh trì đã không tồi, loại này giữa đường đổi người này, giống như phim truyền hình đang chiếu lại đổi người, dễ làm người chán ghét nhất. Đúng vậy, ý kiến của tôi, ghét nhất loại thao tác giữa đường đổi người. Phen quan cảnh thâm không phải nói ai thay thế quan cảnh thâm liền mắng người đó, mị thấy Yến Thanh Trì thảm. Trên Weibo đã bắt đầu hoài niệm quan cảnh thâm, hơn nữa bắt đầu xoát đề tài. Yến Thanh Trì thảm, Yến Thanh Trì nhìn trong lòng bất giác có chút lo lắng, hẳn là không thể nào y nghĩ y cảm thấy mình biểu hiện cũng không tệ lắm a Nhưng mà đúng lúc này có người lên tiếng, lời nói đặt ở đây, không sợ đào mồ, ngày chương trình phát sóng chính là Yến Thanh Trì thượng vị, chờ xem đi. Trên lầu là fan của Yến Thanh Trì Hà, khoác lác như vậy không thấy ngược, cười xem Yến Bạch tỷ tỷ dõng rạc Yến Phấn là tên này sao. Lời này nói ra cũng không sợ tuét đầu lưỡi, cờ nâng cao như vậy, vốn dĩ xem trọng Yến Thanh Trì hút fan hiện tại cũng không xem trọng ngồi chờ vào mặt. Ngồi chờ đào mồ, chỉ sợ đến lúc đó ngày chương trình phát sóng chính là ngày Yến Thanh Trì bị mắng. Đúng vậy, fan quan cảnh thâm hơn nữa là fan chương trình, chật chập hình ảnh đó quá đẹp mị không dám nhìn. ha ha đến lúc đó yến mạch tìt tì bị xé quá thảm cũng đừng khóc a khóc cũng đừng tới diễn đàn bán thảm a mấy người tôi một câu cô một lời tổ thiết mục tới chiến đi bên kia máy tính tức giận đặc biệt là nhân viên công tác được sắp xếp đăng bài ở diễn đàn xào nhiệt độ cho chương trình trực tiếp quăng bỏ con chuột trong tay mình hắn hận không thể đăng cảnh mình nhìn thấy đăng lên diễn đàn ngay lập tức bóp cổ bọn họ hỏi Từ các người xem đi, thân thủ này, tốc độ này, giá trị đẹp trai này, còn là MVP 2 tập, tất cả ánh sáng hai tập này đều trên người y, cái này có thể không hồng sao. Nhưng là một nhân viên công tác làm hết phận sự, hắn chỉ có thể hít sâu, bình phục tâm tình mình, chờ xem, hắn nghĩ, lại qua một tháng, các người sẽ tự đánh má trái rồi đánh má phải, hận không thể quay ngược thời gian, trở lại quá khứ xóa rớt bình luận bây giờ của mình. Hắn nghĩ đến hình ảnh này thế nhưng còn có chút chờ mong. Nhưng mà Yến Thanh Trì không mong đợi như hắn, bởi vì vệ lam đã gọi điện thoại cho y cậu đầu tiên mở miệng chính là ha ha Yến Thanh Trì, cậu cũng có ngày hôm nay, phong thủy luân chuyển A tới Yến Thanh Trì, rửa chân cho ba ba. Yến Thanh Trì, thực rõ ràng, vệ lam đã biết chuyện Yến Thanh Trì là nam hai của miên miên, mà càng rõ hơn chính là vệ lam đối với việc hợp tác sắp tới của hai người bọn họ, rất chờ mong. Muốn hỏi vệ Lam tại sao muộn như vậy mới biết Yến Thanh Trì là nam hai của Miên Miên, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đoạn thời gian trước hắn ra ngoài đi chơi. Vệ Lam vào giới giải trí vốn dĩ chính là dạo chơi, năm đó hắn xuất đạo thuần túy là vì mình xem một tổng nghệ tuyển tú, sau khi xem một tuyển thù ca hát nhảy múa mọi thứ đều không được trên tivi còn có được một đám fan trung thành, vệ Lam đăng nghi hoặc của mình. Tiêu chuẩn của giới giải trí bây giờ thấp như vậy, như vậy cũng có thể xuất đạo. Không hề nghi ngờ, vệ lam bị fan của đối phương công kích fan vừa công kích vừa nói. Cậu giỏi thì cậu lên A. Vệ lam không cãi cọ với các cô, nói cho dù ta không phải tù lạnh ta cũng có tư cách đánh giá tù lạnh, mà là trực tiếp cầm đàn guitar của mình tỏ vẻ, được tôi giỏi tôi lên. Vì thế, vệ lam báo danh một tiết mục thuyền thú khác. hắn trời xinh đẹp gia đình rộng rãi tự mang một loại tinh thần phấn chấn thiếu niên không sợ hãi chỗ nào một khi lên sân khấu đã thành công hấp dẫn rất nhiều nữ sinh thét chói tai vệ lam chơi nhạc cụ cũng rất tốt đàn guitar chống ra đều am hiểu còn có một giọng nói tốt hơn nữa diện mạo anh tuấn và khí phách thiếu niên cơ hồ là người chặn giết người phật chặn giết phật một đường đánh tới chờ đến vệ huân bận xong công tác kinh ngạc phát hiện em trai mình đã trở thành một thế hệ thần tượng nhân khí mới vệ lam đã vào trận chung kết Tiến vào trận chung kết, rất nhiều chuyện đã không phải đơn giản như vậy, tiết mục tuyển thú có tính toán của mình, nhà tài trợ có tuyển thủ mình muốn đẩy. Người quản lý chuẩn bị tốt viên đạn bọc đường định ký với vệ Lam, nói cho hắn, nếu không ký hợp đồng với công ty bọn họ, vệ Lam chỉ có thể dừng bước trước top 10, không có khả năng đánh sâu hơn nữa. Vệ Lam chưa nói hai lời dựng ngón giữa với đối phương, sau đó đăng uê bua tỏ vẻ tấm màn đen quá nhiều, nước quá sâu, không thể so, về nhà, dù sao tôi cũng đã chứng minh được tôi giỏi cho nên tôi rút lui cảm ơn mọi người ủng hộ có duyên gặp lại. Sau đó, liền lôi kéo dương hành lý thật sự về nhà. Phen vệ Lam khóc trời trách đất, giận xé tổ tiết mục thề phải vì lấy lại công đạo cho em trai. Tổ tiết mục cắn ngược lại một cách tỏ vẻ vệ Lam hất nước bẩn, phá hoại danh tiếng của chương trình, muốn phát công hàm luật sư. Vệ Lam trực tiếp kêu gọi trên Weibo, tới A tới A, ai không tới cháu trai người kia. Vệ Huân nhìn trò khôi hài này, một bên bị em trai mình làm tức đến đau đầu, một bên lại cảm thấy em trai mình, sao có thể bị người khác khi dễ như vậy. Vì thế vệ Huân tự mình gọi điện thoại, liên hệ người, để bọn họ đi xử lý. Không bao lâu tổ tiết mục xóa Weibo, ai nói gì cũng không trả lời. Phen vệ Lam thấy vậy càng là nhận định là vệ Lam bị ủy khuất, hắn bị tấm màn đen tổ của tiết mục che chắn, bằng không các người không trột giả thì xóa quê bua cái gì a? nhất định là các người trột giả. Các người chính là muốn hãm hại em trai nhà chúng ta. Tổ tiết mục khổ mà không nói nên lời, mẹ nó ai biết thằng nhóc đó là một con báo gấm a? Nếu sớm biết vệ Lam vệ là vệ gia vệ, mười tên vệ Lam thích thứ tự nào thì chọn thứ tự đó, thích cái cúc nào thì lấy cái cúc đó, không thích bọn họ còn có thể đặt làm một cái khác. Chính là ngàn vàng khó mua được sớm biết rằng tổ tiết mục cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng nuốt vào bụng, chỉ hy vọng anh trai của vị tiểu thiếu gia này có thể tới đây là rừng, đừng làm ra chuyện sốt ruột khác. Mà vệ huân đúng là không tính toán làm ra chuyện khác dù sao hiện tại hắn cũng là người làm ăn đứng đắn. Vệ huân hỏi vệ Lam, muốn làm minh tinh, lúc ấy vệ Lam còn đang vào đại học sao cũng được. Còn được đi. Vệ huân gật đầu, ngày hôm sau đã giúp hắn tìm xong công ty quản lý và người đại diện, rất nhanh, người đại diện nhận một loại tổng nghệ âm nhạc cho hắn, để hắn làm khách quý khiêu chiến, một khắc xuất hiện kia đã kiếp nổ toàn trường. Vệ Lam cứ như vậy mà hồng, mà fan của hắn cũng vì một đường nhìn vệ Lam xuất đảo, nhìn hắn bị tấm màn đen bị bôi nhỏ cho nên vẫn luôn coi vệ Lam như con trai như em trai mà sủng. Vệ Lam mới mới xuất đảo, fan hắn còn ôn nhu tự xưng Lam Phong, sau lại sửa phong cách trở thành Ngân Hà Hổ Lam đội có được địa vị không thể bỏ qua ở bảng đơn chiến lược xé bước trong giới fan. Bởi vì thân phận đặc thù, người đại diện chương trình của Vệ Lam kỳ thật cũng không quản Vệ Lam bao nhiêu, đương nhiên, hắn muốn cũng quản không được cho nên Vệ Lam quay xong phim truyền hình thử vai phim điện ảnh lại bại dưới tay Yến Thanh Trì, nhàn rỗi không có việc gì, liền đi ra ngoài chơi. Chờ gần tới lúc phim mới khởi động máy mới về, lúc này mới có cơ hội hỏi người đại diện trừ hắn, đoàn phim còn có ai. Sau đó, hắn biết chuyện Yến Thanh Trì phải diễn nam hai cho hắn. Vệ Lam cười tại chỗ chỉ cảm thấy giới giải trí đúng thật là một cái vòng, quả thực làm người sung sướng. Hắn nhịn không được gọi điện thoại cho Yến Thanh Trì, đầy đủ biểu đạt mình chờ mong bộ phim này, mà Yến Thanh Trì chỉ có thể câm nín mà nghe yên lặng an ủi mình ít nhất có vệ Lam ở đó, đoàn phim này hẳn là không ai dám gây chuyện. Đại khái, đây là an ủi duy nhất đi. chương 64, Vệ Lam Cộng 1, Yến Thanh Trì ở nhà cũng không lâu lắm. Miên Miên đã khởi động máy. Miên Miên là một bộ phim thần tượng vườn trường, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên bán chạy trên Internet, kể về nữ chính đường Miên Miên trong một lần ngoài ý muốn cơ duyên xào hợp kết bạn với thiếu gia nhà giàu nghiêm hướng Minh Kiêu Ngạo Ương Ngạnh, sau đó lại gặp nghiêm hướng Minh ở trường học cùng viết một câu chuyện xưa tình yêu ngọt ngào. Chuyện xưa, nghiêm hướng minh xuất thân hào môn, kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình táo bạo, thành tích học tập không tốt nhưng tâm địa thiện lương. Một lần về muộn, trên đường hắn nhìn thấy có người khi dễ đường miên miên, thuận tay cứu cô, đường miên miên bị cứu, muốn báo ân, nhưng là ngại nghiêm hướng minh cái gì cũng không cần, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Thẳng đến khi giáo viên phụ đạo nói cho nghiêm hướng minh, học kỳ một hắn rớt môn quá nhiều, nếu học kỳ hai lại thi không qua, như vậy phải lưu ban một năm. niềm hướng minh lo lắng cha mẹ biết sẽ tức giận, lúc này mới nghĩ tới đường miên miên, hy vọng cô có thể giúp mình học bù. Đường miên miên đương nhiên là đồng ý, hai người cứ như vậy ở chung, rồi yêu nhau. Quyền tiểu thuyết thật ra viết rất đơn giản, nhưng thắng ở chỗ đắp nặn nhân vật sinh động thú vị, hai người yêu đương cũng cực kỳ ngọt ngào, hoàn mỹ thỏa mãn tưởng tượng của nữ sinh đối với tình yêu vườn trường. Yến Thanh Trì đóng vai nam hai trong tiểu thuyết, cũng là nam hai trong bộ phim này lận nhất ngang. Lận Nhất Ngang người này tính tình ôn hòa, văn nhã hữu lễ, hắn và Đường Miên Miên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là người anh hàng xóm Đường Miên Miên tín nhiệm nhất, nhưng lại không có giống mấy quyền tiểu thuyết khác cứ như vậy sinh ra tình yêu với Đường Miên Miên. Hắn là thật sự chỉ xem Đường Miên Miên là em gái mình, tựa như Đường Miên Miên cũng chỉ xem Lận Nhất Ngang là anh trai. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc sau khi Nghiêm Hướng Minh biết đến Lận Nhất Ngang ghen và ghen ghét Nhưng mà khác với tiểu thuyết tầm thường nam 2 và nam 1 sau khi gặp nhau dương cung bạc kiếm vì nữ chủ, lận nhất ngang cũng rất thích nghiêm hướng Minh người theo đuổi đường Miên Miên, hắn có tâm thúc đẩy hai người bọn họ cho nên sau đó trở thành gia sư tình cảm của nghiêm hướng Minh, biến thành người nâng tầm tình yêu của hai người bọn họ, hiểu lầm hóa giải giả quả thực là nhân thiết tốt nhất trừ nam nữ chính trong phim. Cùng ngày khởi động máy, Miên Miên đã phát webua, đăng hình lễ động máy, Yến Thanh Trì cũng đã đăng webua khởi động máy. Y chú ý rất nhanh dưới Weibo mình đã có fan tới like cho Y, hơn nữa cổ vũ Y cố lên Yến Thanh Trì đổi tiểu hào click vào trang chủ Weibo của vài người bình luận đứng đầu bài viết mình, phát hiện quả nhiên là fan CP Thành Trì và tiểu phòng ở Y nói mà hiện tại Y một bộ tác phẩm cũng không có từ đâu ra fan A quả nhiên vẫn là giang mặc thần hút phấn cho Y. Yến Thanh Trì rời khỏi Weibo mình, nhìn nhìn bình luận về miên miên trên mạng toàn bộ thuần một sắc khen ngợi. này chủ yếu nhờ nguyên tác và vệ lam năm đó lúc miên miên còn hot đã có người hỏi tác giả nếu quyển sách này được truyền thể ai thích hợp diễn nghiêm hướng minh nhất lúc ấy tác giả đã trả lời vệ lam a sau đó lúc bán bản quyền tác giả vẫn hết lòng đề cử vệ lam vệ lam vốn chính là một đường tiểu sinh giới giải trí nhân khí thiên vương đảm đương lưu lượng cho nên bên làm phim bàn bạc hắn đầu tiên người đại diện nhìn thủ lao đóng phim và kịch bản nói cho hắn nhận đi vệ lam liền ồ một tiếng đồng ý Cho nên, đoàn phim thả tin tức vệ lam đóng vai nam chính ra tác giả trực tiếp đăng webua tỏ vẻ dài mộng, chia sẻ rút thăm chúng thưởng duy trì vệ lam duy trì đoàn phim, fan nguyên tác cũng cực kỳ vừa lòng, khắp nơi tuyên truyền đoàn phim lương tâm, phim vườn trường được cứu rồi. Cho nên, cho dù cùng ngày khởi động máy, đoàn phim mới tuyên bố nữ chính và các nhân vật khác, fan nguyên tác cũng là vì đoàn phim mà bày tỏ tình cảm mãnh liệt tuyên truyền khắp nơi. Cũng nhờ phúc của vệ lam, vì vừa lòng nam chính, fan nguyên tác cũng nhìn nữ chính và lận nhất ngang đều vô cùng thuận mắt. Nhìn xem lận ca nhà chúng tôi, lớn lên đẹp trai bao nhiêu a khí chất thật tốt a thoạt nhìn ôn nhu ấm lòng cỡ nào a đến nỗi không có danh khí không hồng. Đó nhất định là bởi vì tổ tiết mục chọn một diễn viên ngoan ngoãn đóng phim, cho nên mới không chọn những diễn viên uổng có nhân khí lại không có kỹ thuật diễn. Diễn viên diễn lận ca nhà chúng tôi nhất định là tốt nghiệp chuyên ngành chính quy. Mà chờ phen nguyên tác tra một hồi, Yến Thanh Trì thật đúng là tốt nghiệp chính quy, nháy mắt càng kiên định tín nhiệm của mình, các người xem đi. Quả nhiên là chính quy, Yến Thanh Trì đối với vụ này có chút giờ khóc giờ cười, cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi mình phen nguyên tác vui vẻ là được, mọi người vừa lòng là được. Bởi vì trước khi ký với miên miên, Yến Thanh Trì ký tới chiến đi. Bằng hữu Cho nên Quản Mai đã thương lượng trước với đoàn phim, mỗi tháng ngày 15 và 25 Yến Thanh Trì 15 phải rời đoàn phim đi quay tới chiến đi, đoàn phim cũng vui vẻ đồng ý, dù sao. Tới chiến đi, đúng là rất hot nếu Yến Thanh Trì có thể dựa vào tới chiến đi. bạo Hồng, như vậy bên được lợi chính là bọn họ. Gió nhẹ ấm áp, ánh nắng tươi sáng, cảnh phối hợp đầu tiên của Yến Thanh Trì và Vệ Lam chính thức bắt đầu quay. cảnh này là nghiêm hướng minh tới tìm đường miên miên mượn đồ vật kết quả lận nhất ngang nói cho hắn đường miên miên có việc đi ra ngoài hơn nữa nhờ mình đưa đồ vật cho hắn nghiêm hướng minh tâm sinh ghen tuông vì thế ngươi tới ta đi nói chuyện với lận nhất ngang vài câu yến thanh chỉ ăn mặc sơ mi trắng quần jean đưa túi trong tay cho vệ lam đây là miên miên nhờ tôi đưa cho cậu vệ làm sắm vai nghiêm hướng minh duỗi tay nhận mở ra nhìn thoáng qua quả nhiên là bút ký đường miên miên đã nói đưa cho hắn hắn nhìn nam sinh trước mặt có chút để ý mở miệng anh là ai a anh có quan hệ gì với đường miên miên lận nhất ngang khẽ cười cười vẫn ôn nhu tôi là hàng xóm của em ấy chỉ là hàng xóm ừm lận nhất ngang nghĩ nghĩ cũng coi như là nửa anh trai đi nghiêm hướng minh cười lạnh một tiếng anh trai gì đó dễ ái muội nhất Lận nhất ngang nhìn hắn không tự giác mang theo chút tính trẻ con tức giận nhìn mình, hỏi. Cậu có quan hệ gì với miên miên? Tôi và đường miên miên nghiêm hướng mình nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được mình kêu đường miên miên cả tên lẫn họ không phải vô tình không có vẻ thân cận như lận nhất ngang và đường miên miên sao? Vì thế sửa lời nói tôi và miên miên là bạn bè. Chỉ là bạn bè, tôi còn là ân nhân cứu mạng của cậu ấy. Ồ, lận nhất ngang nghĩ tới. Là cậu à, miên miên đã nhắc cậu với tôi, cảm ơn cậu. Nhiềm hướng Minh nghe vậy, chỉ cảm thấy đường miên miên sao lại thân cận với người trước mặt này như vậy, cái gì cũng nói với anh ta, hắn không tự giác biểu môi, nhìn lẫn nhất ngang một cái, rời đi. Cát, đạo diễn hô, không tồi, cảnh tiếp theo chuẩn bị, cầu cũng không tệ lắm, lúc đang chờ đợi đổi bối cảnh, hai người ngồi ghế trên khu nghỉ ngơi của diễn viên, vệ lam khen nói. Yến thanh trì xem hắn, cầu cũng vậy, tất nhiên, vệ lam thật tự tin. Lần trước tôi thua cậu chỉ do là do nhân thiết cái loại tính cách an tĩnh nội liễm trầm mặc không nói lời nào này quả thật là khó xử tôi. Yến Thanh Trì cười cười, đúng thật mạnh là cái loại tính cách này không thích hợp vệ lam. Mấy ngày nay đóng phim y có thể nhìn rõ ràng, vệ lam là thật sự thích hợp loại nhân vật khí phách hăng hái sáng trói ương ngạnh này, hắn thậm chí sẽ không tự giác tặng nhân vật này một tia tính trẻ con, làm lúc cậu bị hắn chọc giận cũng cảm thấy hắn đáng yêu nhịn không được muốn sờ sờ hắn đầu tha thứ hành vi vô lý của hắn. Đây là ưu thế trời sinh của vệ lam đối với loại nhân thiết này, y học không tới. Đồng dạng mạnh lạc của y, vệ lam cũng học không được. Yến Thanh Trì đang nói chuyện với vệ lam, nghe thấy di động vang lên, y lấy ra tới nhìn nhìn, là Quản Mai. Alo, Quản Mai ở bên kia do dự một chút, tôi có chuyện cần nói với cậu một chút. Chị nói, tôi vừa mới từ đạo diễn tổ tiết mục tới chiến đi. Biết Nguyên Minh Húc là một trong những khách quý thuyên truyền tập tiếp theo cậu để ý sao? yến thanh trì không nghĩ tới là chuyện này hỏi chị nói với giang mặc thần chưa không có tôi muốn trưng cậu ý kiến cậu trước nếu cậu không muốn tôi sẽ phản hồi đạo diễn không cho nguyên minh húc tham dự không cần thiết yến thanh trì nhẹ giọng nói cái vòng này chỉ lớn như vậy tôi còn có thể cả đời không gặp anh ta à cậu nghĩ kỹ rồi yến thanh trì gật đầu chị trịnh trọng nói chuyện với tôi như vậy làm tôi cảm giác giống như tôi sợ anh ta đương nhiên tôi không có ý này tôi biết Yến Thanh chỉ nói, cảm ơn chị, quản mai thở dài, tôi cúp trước cậu đóng phim cho tốt hai ngày nữa tôi sẽ tới phim trường. Không có việc gì, chị cứ bận chuyện của chị trước đi, tôi ở phim trường cũng không có chuyện lớn gì, chị không cần lo lắng. Quản mai đáp ứng, treo điện thoại, làm sao vậy, vệ lam nhìn y, cậu muốn gặp ai a Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, đã thấy vẻ mặt vệ lam tò mò y rũi tay chống cầm mình, dù bận vẫn ông dung nhìn vệ lam thẳng đến nhìn tới khi vệ lam không được tự nhiên, mới nói. Thoạt nhìn, vẫn là cậu tương đối đáng yêu. Vô nghĩa tôi đương nhiên đáng yêu. Còn có thể chấn bãi. Đúng thôi, ở dưới mí mắt tôi còn muốn lăn lộn là cảm thấy tinh đồ của mình quá bằng phẳng sao. Yến Thanh Trì liên tục gật đầu. Cho nên, lần sau phát huy, nhớ phải tìm tôi. Như thế nào cảm thấy tôi đáng tin cậy hơn Giang mặc Thần Vệ Lam nhíu nhíu mắt nhìn y Coi như cậu tinh mắt Không phải Vệ Lam đột nhiên phản ứng lại đây Rốt của cậu muốn đi gặp ai a Yến Thanh Trì bất đắc dĩ Nguyên Minh húc a hà Hắn muốn tham gia tới chiến đi Vệ Lam kinh ngạc Hắn Hắn nhìn Yến Thanh Trì Hắn là chuyên môn tới tìm cậu hay là muốn lên chương trình tăng nhiệt độ Ai biết được Vậy cậu định chính diện nghênh chiến hắn Yến Thanh Trì nhìn hắn, chẳng lẽ tôi còn sợ hắn, vệ lam vỗ đùi, làm tốt lắm, hắn nói, tôi chính là thích loại tu la chàng tân hoan cựu ái này, hắn lên tập nào. Tôi cũng đi, Yến Thanh Trì câm nín, cậu xem náo nhiệt cái gì, xem diễn A, hai mắt vệ lam tỏa sáng, chuyện cầu huyết bát quái như vậy, không xem ở khoảng cách gần tôi sẽ nuối tiếc cả đời. Cậu một người đàn ông, sao lại bát quái như vậy, cậu bát quái như vậy, fan cậu biết không? cậu quản các cô ấy có biết hay không? dù sao bộ phim này của cậu và nguyên minh hút tôi nhất định xem rồi cậu cố lên a đừng làm cho tôi thất vọng yến thanh trì quả thực không còn cách nào y thở dài chỉ cảm thấy một chuyện vốn dĩ không cảm thấy bao nhiêu quan trọng bị vệ lam trộn lẫn như vậy nháy mắt làm y đau đầu nhưng mà y cũng không đau đầu bao lâu bởi vì điện thoại y lại vang lên yến thanh trì cúi đầu liền thấy hiện lên ba chữ giang mặc thần y đứng lên nói với vệ lam một câu tôi ra ngoài một chút Sau đó vào xe bảo mẫu ngừng cách đó không xa, mươi 65, Yến Thanh Trì đối này thông điện thoại có thể nói là chút nào không ngoài ý muốn, thậm chí là trong dự kiến Y tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nghe điện thoại. Alo, quả nhiên câu tiếp theo Giang mặc Thần nói đã nghiệm chứng phỏng đoán của Y. Quản Mai nói Nguyên Minh Húc muốn tổng nghệ kia của em, em đồng ý. Ừm, Yến Thanh Trì đáp. Giang mặc thần có chút không rõ, hắn ngồi trên sofa, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ ý đồ biểu đạt ý nghĩ của mình rõ ràng một chút. Thanh chỉ anh không phải đang nói chuyện cho cậu ta, cũng không phải không tán đồng hoặc là không duy trì quyết định của em. Anh chỉ không rõ anh đã không còn liên hệ với cậu ta, sau này chúng ta cũng sẽ không giao thoa gì với cậu ta nữa, vì sao em còn đồng ý cùng khung hình với cậu ta. Đi gặp cậu ta, không phải anh đang trách cơ em, anh chỉ không rõ suy nghĩ của em. Em cảm thấy tổng nghệ này là công việc của em, em vừa mới gia nhập không muốn đưa điều kiện với tổ thiết mục vì cậu ta. Hay là chính em cũng muốn gặp cậu ta cho nên mới đồng ý. Em có thể nói suy nghĩ của em với anh không? Ngữ điệu hắn rất hòa hoãn, Yến Thanh Trì có thể nghe được hắn đang nỗ lực muốn biểu đạt tâm tình của mình nhưng không hy vọng Y hiểu lầm. Y thấp giọng cười cười chậm rãi mở miệng Y nói. Giang Mặc Thần, anh đừng khẩn trương như vậy, em không có hiểu lầm, em cũng không có để ý, em biết anh không phải vì anh ta, cho dù anh không gọi điện cho em, em cũng sẽ chờ buổi tối rảnh rỗi lúc nói chuyện, phím sẽ nói chuyện này. Trước đó chúng ta đã nói rõ, em sẽ không để anh phải nghe được chuyện của em từ miệng người khác, em nhớ rõ. Giang Mặc Thần nghe y nói như vậy, không tự giác thả lỏng xuống dưới. Cho nên, vì sao em muốn làm vậy? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Nói sau đây, có một phần nguyên nhân như anh nói, tổng nghệ này là công việc của em, em vừa mới nhận công việc này, không có đạo lý cũng không muốn vì một người mà bàn điều kiện với tổ tiết mục huống hồ cái vòng này chỉ lớn như vậy, lần này em tránh không gặp anh ta, chẳng lẽ sau này lần nào em cũng phải vòng qua anh ta để làm việc sao? Vậy giống như em đang sợ anh ta, nói câu không dễ nghe anh ta không tư cách này. Giang mặc thần nghe, không nói gì. Yến Thanh Trì tiếp tục nói, huống hồ, nếu lần ghi hình tổng nghệ này, anh ta là vì nhiệt độ tổng nghệ, như vậy, cho dù em và anh ta cùng màn ảnh cũng sẽ không có gì, nếu anh ta vì em mà tới, như vậy, cho dù lần này em bàn điều kiện với tổ tiết mục từ chối anh ta, khẳng định anh ta vẫn sẽ tìm con đường khác để gặp mặt em. Cho nên, em muốn trốn cũng trốn không thoát, không phải là của em, không cần em phải nhọc lòng, em cần gì phải vì anh ta mà đi bàn điều kiện với tổ tiết mục phí thanh lực. Giang mặc thần trầm mặc một lát mới thấp giọng thở dài. Sẽ cảm thấy không vui à, cũng không phải chính là cảm thấy có chút phiền toái. Nếu em sợ phiền toái, anh có thể làm cậu ta không đi tham gia lần quay này. Lúc này không đi, sau này cũng phải gặp tuy rằng cái so sánh này không dễ nghe lắm, nhưng kẹo cao su dính vào đế giày, thế nào anh cũng phải tự mình lấy ra, không thể chờ nó tự động bóc ra, không phải sao. Không có gì không dễ nghe, Giang mặc Thần nói, tự mình làm mình khó xử thì không thể trách người khác nói lời khó nghe. Yến Thanh Trì cười cười, không nói gì. Giang Mặc Thần nắm di động, trong lòng có chút phiền muộn, hắn thật sự không nghĩ tới Nguyên Minh Húc sẽ đi tổng nghệ này của Yến Thanh Trì, trong nước nhiều tổng nghệ như vậy, hỏa bạo cũng không chỉ tới chiến đi. Nguyên Minh Húc sẽ chọn tổng nghệ này, ý đồ quả thật quá mức rõ ràng. Hắn đương nhiên biết Yến Thanh Trì sẽ không sợ Nguyên Minh Húc, cũng biết Nguyên Minh Húc đối mặt với Yến Thanh Trì có lẽ cũng không tốt được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không yên tâm, chẳng sợ lý trí nói cho hắn Yến Thanh Trì trước nay đều không phải người sẽ ủy khuất mình, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn Yến Thanh Trì đơn độc đối mặt với Nguyên Minh Húc, hắn hy vọng lúc này, hắn có thể đứng trước người y. Giang mặc thần không thể nói hiện tại tâm tình mình thế nào tựa như hắn không biết bắt đầu từ khi nào hắn không muốn để bọn họ gặp nhau. Lúc ban đầu kết hôn, Giang mặc Thần còn nghĩ tới, chờ đến Nguyên Minh Húc trở về, lúc bọn họ tụ hội, hắn mang Yến Thanh Trì đi, giới thiệu y cho bạn mình, cũng giới thiệu cho Nguyên Minh Húc lúc ấy, hắn rõ ràng vẫn là tình nguyện để Yến Thanh Trì gặp Nguyên Minh Húc. Nhưng sau đó chậm rãi, cũng không biết từ khi nào, hắn bắt đầu theo bản năng tránh để Yến Thanh Trì gặp Nguyên Minh Húc, cho nên sau khi Nguyên Minh Húc hẹn gặp hắn, hắn không nói cho Yến Thanh Trì. Hôm nay khi nghe quản mai nói Nguyên Minh Húc muốn đi quay tổng nghệ của Yến Thanh Trì, kháng cự và phiền muộn. Hắn không muốn để Yến Thanh Trì gặp Nguyên Minh Húc, không muốn để Yến Thanh Trì và Nguyên Minh Húc nói chuyện với nhau. Hắn sợ Nguyên Minh Húc nói mấy lời làm Yến Thanh Trì không vui, cũng sợ Nguyên Minh Húc làm ra chuyện gì ảnh hưởng Yến Thanh Trì. Hắn sợ Yến Thanh Trì bị thương tổn vì hành vi của Nguyên Minh Húc, càng sợ y cảm thấy khó chịu. Trước nay Giang mặc Thần đều cảm thấy mình không phải là một người dễ dàng hối hận, từ nhỏ hắn đã được cha mẹ dạy dỗ con làm chuyện gì, gieo nhân gì, sẽ kết quả ấy, hắn tự hỏi mình không thẹn với lương tâm, chưa từng làm chuyện gì phải hối hận. Nhưng bây giờ, hắn hối hận, hắn hối hận mình đã từng thích Nguyên Minh Húc hối hận những gì mình trả giá lúc đó, hắn sợ hãi chuyện mình từng thích và những thứ mình trả giá sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén Nguyên Minh Húc đâm vào yến thanh trì Tựa như hắn sợ nguyên minh húc chỉ là trần thuật sự thật nói với Yến Thanh Trì. Cậu biết đấy anh ấy đã từng thích tôi. Yến Thanh Trì biết nhưng cũng không có nghĩa y muốn nghe được từ miệng người khác cũng không có nghĩa sau khi y nghe được sẽ không cảm thấy khó chịu. Giang mặc thần khẽ thở dài một cái, hắn nói. Thanh Trì anh nghĩ vẫn quyết định tập nguyên minh húc đến anh cũng sẽ đến. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Anh tới làm gì? không làm cái gì vốn dĩ anh đã ký với tổ tiết mục hai tập cho dù lần này không đến lần sau cũng sẽ đến nhưng anh không cần phải tới lần này a yến thanh trì cảm thấy đầu mình có chút to vệ lam còn nói cậu ấy muốn đi kìa đến lúc đó hai người cùng tới được thôi em thấy tập này thật sự phải bảo a không bảo phải xin lỗi nhiệt độ của hai người vệ lam đi làm gì giang mặc thần tò mò Cậu ấy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a nhất định phải tận mắt chứng kiến sự đụng mặt của em và nguyên minh húc Giang mặc thần đỡ chán, một lát anh gọi điện cho anh trai cậu ta, để anh ta quản giáo em trai mình cho tốt, đừng có cả ngày nghĩ chuyện gì đâu. Yến thanh trì cười, vậy phòng trừng vệ lam sẽ bị anh làm tức chết. Anh thấy vệ huân vẫn quản cậu ta quá dung túng, này nếu là em trai anh, anh đã sớm ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Anh sẽ luyến tiếp thôi, tính cách anh không phải như vậy. Giang Mặc Thần không tiếp tục đề tài vệ Lam tiết mục này hắn quyết định đi, hắn kiên trì tỏ vẻ thái độ của mình, tóm lại, đến lúc đó anh sẽ đi. Giang Mặc Thần Yến Thanh Trì mới vừa mở miệng đã bị Giang Mặc Thần ngắt lời, hắn hỏi: "Bây giờ anh gọi em thế nào? Em không cảm thấy nên học tập anh sao?" Yến Thanh Trì quả thật nhịn không được bật cười, biết nghe lời đúng. "Vậy, Mặc Thần." Giang Mặc Thần hừ một tiếng. Yến Thanh Trì thấy hắn vừa lòng, lúc này mới thấp giọng nói: Mặc thần, anh nghĩ là vì nguyên minh húc đến, anh sợ em gặp anh ta, không thoải mái với nhau sao? Anh sợ cậu ta làm em không vui? Sẽ không, Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Người có thể làm em không vui không nhiều lắm, anh không có tư cách này. Em không muốn anh đến, không phải không muốn anh đến, mà là không muốn anh vì anh ta mà đến. Anh không phải vì cậu ta anh, em biết, Yến Thanh Trì ngắt lời hắn. Anh là vì em, nhưng vẫn có quan hệ với anh ta. Anh Giang Mạc Thần muốn giải thích tâm tình của mình với y, đã nghe được Yến Thanh Chỉ nói. Anh có nghĩ tới vì sao anh ta muốn gặp em không? Giang Mạc Thần không nói gì. Đương nhiên không phải đơn thuần muốn gặp em a Yến Thanh Trì cười, em trông như thế nào, xem ảnh chụp không phải được rồi sao, anh ta muốn gặp em còn không phải là vì anh. Nhưng, Yến Thanh Trì nhìn thẳng kính chiếu hậu trong xe y thấy được đôi mắt bình tĩnh đen nhánh mình, cũng thấy được ích kỷ che giấu trong mắt mình. Nhưng, sao em dễ dàng làm người khác được như ước nguyện như vậy? Yến Thanh chỉ nghe được thanh âm ôn nhu lại kiên định của mình. Em cũng có bản tính nhỏ của mình, em cũng ích kỷ, cho nên, vì sao em có thể để anh ta gặp được anh? Dựa vào cái gì em phải để anh ta gặp được anh? Sao em có thể tình nguyện để anh ta gặp được anh? Giang mặt thần ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới điểm này, hoặc là nói hắn không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy để Yến Thanh chỉ một mình đối mặt với Nguyên Minh Húc. Không công bằng với Yến Thanh Trì cho nên mới muốn đứng bên cạnh y, thậm chí chắn trước người y, không để y chịu thương tổn nhưng hắn không nghĩ tới Yến Thanh Trì lại để ý cái này. Bị em dọa rồi sao? Yến Thanh Trì nhẹ giọng hỏi hắn, có phải cảm thấy em như vậy có chút quá mức không? Không có, Giang mặc thần ôn nhu trả lời y, em chưa từng có phần, em cũng sẽ không quá mức. Anh chỉ cảm thấy mình suy xét không chua toàn, không nghĩ tới điểm này. Yến Thanh Trì không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời không nói gì. Em nói rất đúng, Giang Mặc Thần nói chuyện trước nay đều không nhanh không chậm nhưng lại luôn là có thể cho người một loại lực lượng làm người an tâm. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải theo ý hắn đây? Yến Thanh Trì chú ý tới, hắn nói là chúng ta, không phải anh, cũng không phải em, là chúng ta. Y nghe Giang Mặc Thần nói rõ ràng, từng câu từng chữ mà nói. Em là cuộc phối ngẫu của anh, đương nhiên em có tư cách quyết định anh đi gặp ai. Không gặp ai, dù sao em là Giang phu nhân duy nhất. Yến Thanh Trì không tự giác cười cúi đầu đi đầy đầy vật trang trí nhỏ trên xe. Thanh Trì, Giang mặc thần kêu y. Hả, Yến Thanh Trì nghi vấn. Anh nói rồi anh sẽ không liên hệ với Nguyên Minh húc nữa cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ không đi liên hệ cậu ta. Như vậy cũng chỉ có thể phiền em thay anh nói với cậu ta. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu ta xuất hiện trước mặt em, sẽ không có lần thứ hai. Nói cho cậu ta con người quý ở tự tôn tự ái, tự mình tôn trọng mình, người khác mới có thể tôn trọng cậu, đừng làm cho mình quá mức khó khăn. Yến Thanh Trì sửng sốt một chút, à một tiếng, xem như đáp ứng, còn có Giang mặc Thần dừng một chút, Yến Thanh Trì không nói gì an tĩnh nghe, còn có, âm thanh Giang mặc Thần thật nhẹ, hắn nói, anh nhớ em, tựa như Tùng Chi chấn động rớt xuống tuyết mịn, nhẹ nhàng bay bay mang theo một chút lạnh lẽo, ngã vào lòng Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì hơi hoảng hốt một chút không tự giác hỏi. Anh nói cái gì, mươi 66, series và mặt của Giang Mặc Thần mãi không hết. Giang Mặc Thần cười nhẹ, không nghe thấy sao, không nghe vậy bỏ đi. Yến Thanh Trì không hài lòng, không nghe thấy thì anh không nói lại lần thứ hai sao. Em chưa từng nghe câu lời hay không nói hai lần sao. Không có a. Yến Thanh Trì đúng lý hợp tình. Vậy bây giờ anh nói cho em, em đã biết. Yến Thanh Trì hừ lạnh một tiếng. Giang Mặc Thần em thấy tập này nguyên Minh húc đến em không bàn điều kiện với tổ tiết mục hai tập anh đến kia em mới cần nói với tổ tiết mục có anh không em có em không anh Giang Mặc Thần cười em cảm thấy tổ tiết mục sẽ chọn ai chọn anh a đến lúc đó một mình anh chơi với tôn tầm cho tốt đi lúc này không lo lắng dọa anh lúc này anh không cảm thấy mình suy xét không chua toàn Giang Mặc Thần bất đắc dĩ đỡ chán nhịn không được bật cười em dỗi anh đúng là dỗi một cái chuẩn một cái a. yến thanh trì hừ lạnh giang mặc thần chọc người đủ rồi lúc này mới mở miệng lần nữa anh nói anh nhớ em anh nói cái gì tín hiệu bên em không tốt anh nói anh nhớ em anh rất nhớ em tín hiệu tốt chưa có nghe được không yến thanh trì vừa lòng xem ra anh thật sự nhớ em giang mặc thần quả thật không có cách nào ấu chĩ yến thanh trì cười không nói gì em không cảm thấy bây giờ em nên nói cái gì sao giang mặc thần nhắc nhở y Cái gì, tỉ như có qua có lại em nên trả lời thế nào? Trả lời thế nào, Yến Thanh Trì giả bộ hồ đồ, Giang bạc Thần không có gì để nói. Yến Thanh Trì, hắn gọi cả tên lẫn họ Yến Thanh Trì một lần. Yến Thanh Trì à một tiếng, lúc này Giang bạc Thần mới bình phục tâm tình, đã nghe ngữ điệu Yến Thanh Trì nhẹ nhàng nói. Nếu nhớ em, vậy chờ mong chúng ta có duyên gặp lại đi. Yến Thanh Trì, Giang mặc Thần quả thật phẫn nộ tột đỉnh, em còn có việc không nói nữa cúp trước. Yến Thanh Trì nói xong, nhanh chóng treo điện thoại. Giang mặc thần nhìn điện thoại bị treo, quả thật bị y làm tức giận đến đau đầu. Sao hắn có thể cưới một người biết làm dáng như vậy, không làm sẽ chết sao? Đời trước là tôm tích à? Đời này không chọc phá, không thể sống. Nhưng mà hắn còn chưa phun tàu xong, đã nghe thấy WeChat vang lên một tiếng. Giang mặc thần click mở, đã thấy là Yến Thanh Trì gửi tới một đoạn tin nhắn âm thanh. Hắn nổi giận đùng đùng click mở, đã nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe. Em cũng nhớ anh, Giang mặc thần tức giận nháy mắt tiêu tán, giờ khóc giờ cười, sau đó lại tới một cái WeChat nữa, lần này là tin nhắn văn bản, em cũng nhớ anh nha, Giang tiên sinh. Phía dưới là một con thỏ con mắt mờ to nhìn về phía trên, bên cạnh nhảy hai cái chữ to, nhớ anh. Giang mặc thần nhìn cái biểu tình này, lại nhìn nhìn tin nhắn y gửi, chỉ cảm thấy lúc y làm dáng thật sự có thể thức chết người, nhưng lúc dỗ người cũng thật sự có thể làm người vui vẻ. yến thanh trì nhắn wechat hỏi hắn lúc này anh không nên trả lời em một cái ngoa ngoa sao giang mặc thần cự tuyệt mấy từ ngữ ghê tởm ẻo là này hắn mới không gửi bên kia yến thanh trì còn đang thúc giục không gửi một cái sao hoặc là hôn hôn cũng được giang mặc thần yến thanh trì em gửi trước rồi tới anh sau đó yến thanh trì đã gửi cho hắn một biểu tình ngoa ngoa là hai hai bé mập hôn mặt nhau giang mặc thần nhìn chậm rãi chậm rãi vậy mà cảm thấy có chút thẹn thùng yến thanh trì tới phiên anh giang mặc thần yến thanh trì nhanh lên đi anh không gửi cho em chẳng lẽ muốn người khác gửi cho em giang mặc thần bất đắc dĩ lưu lại biểu tình y gửi cho mình rồi gửi qua yến thanh trì thỏa mãn ngoa ngoa giang mặc thần bất chấp tất cả ngoa ngoa yến thanh trì cười ha ha cảm thấy giang mặc thần thật là người đáng yêu nhất trên đời y lại hàn huyên với giang mặc thần một lát thẳng đến khi tiểu hà tới thì mình mới thu di động Cuối cùng y lại đùa giỡn Giang mặc Thần một lần, gửi cho hắn một cái ngoa ngoa, nói buổi tối nói tiếp em đi làm việc trước. Giang mặc Thần trả lời y một chữ Ừ một lát sau, lại cảm thấy chỉ là một chữ ừm hình như quá quá lạnh lẽo, vì thế lại cầm lấy di động gửi cho y một cái ngoa ngoa. Chờ hắn buông di động, dựa vào sofa, nhớ tới hành động ấu chỉ mà nhàm chán của mình với Yến Thanh Trì cảm thấy đại khái mình thật sự điên rồi, bằng không sao có thể làm ra chuyện ấu chỉ như vậy. Nhưng hắn hơi hơi cúi đầu, ánh mắt đảo qua hình hai bé mập hôn nhau trên màn hình, nhìn nhìn, rồi lại cảm thấy còn có chút đáng yêu, mà chờ Giang mặc thần phản ứng lại, nội tâm mình vậy mà còn cảm thấy nó đáng yêu, nháy mắt sinh ra tâm tình mình đã không còn thuốc chữa, hắn cảm thấy có lẽ mình thật phải đi trị bệnh. Chiều ngày 24, Yến Thanh Trì quay phim xong, thu thập hành lý ngồi lên xe bảo mẫu đi sân bay trước chuẩn bị tham gia ghi hình tới chiến đi. Bằng hữu Tập mới, mà đồng hành cùng y, đúng là vệ lam xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê chuyện lớn. Đối với loại lưu lượng tuyến trên như vệ lam thiên vương nhân khí mà nói, hắn muốn làm khách quý tuyên truyền tham gia tới chiến đi. Bằng hữu loại tổng nghệ chân nhân tú này tổ tiết mục tự nhiên là nghe ngóng được đến nỗi loại vấn đề đột nhiên nhiều ra một người này, là một tổ tiết mục thành thục. Tới chiến đi, bằng hữu tỏ vẻ bọn họ đều có sắp xếp. Yến Thanh Trì vào sân bay, đã cảm nhận được nhân khí của vệ lam so sánh với mười mấy fan của y, fan của vệ lam có thể nói vừa đông vừa mạnh. Truyền tin tặng hoa, tiếng chụp hình không dứt, còn có không ít người cầm di động chụp ảnh quay phim, giữa chừng còn có fan duy trì trật tự không ngừng hô lớn. Đừng chen lấn, đừng chen lấn. Trước đó Yến Thanh Trì chưa từng vào sân bay với ai, vô luận là giang mặc thần hay là tôn tầm, sau khi tới sân bay, bọn họ đều tách ra đi, đi với vệ lam vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mà Yến Thanh Trì cảm thấy, đời này y không muốn có lần thứ hai. Vệ Lam tập mãi thành thói quen loại trường hợp này, vừa đi về trước vừa trả lời câu hỏi của fan. Đệ đệ lần này là đi quay tới chiến đi, bằng hữu phải không? Đúng vậy, là vì tuyên truyền miên miên hà Đúng vậy, nhưng cũng là đi chơi một chút. Đệ đệ chú ý an toàn, đừng để bị thương a Yên tâm, sẽ không bị thương. Đệ đệ cố lên. Phen nói với vệ lam xong, quay đầu lại nhìn Yến Thanh Trì, ngọt ngào mở miệng nhờ và Thanh Trì ca ca làm thường chú, phiền anh chiếu cố đệ đệ của chúng em một chút a. Đúng vậy, ca tính của đệ đệ chúng em tương đối ngay thẳng, ca ca lý giải một chút cảm ơn ca ca. Yến Thanh Trì, nếu y nhớ không lầm y và vệ lam hẳn là cùng tuổi đi, tại sao kêu y là ca ca kêu vệ lam là đệ đệ. Nhưng mà Yến Thanh Trì chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Sẽ, vệ lam thấy vậy quay đầu lại nhìn y một cái. Cậu ấy, cậu ấy còn chiếu cố ta. Anh chăm sóc cậu ấy còn kém không nhiều lắm. Phan đầm lập tức truyền đến tiếng nữ sinh thét trói tại Yến Thanh Trì trong lòng bất đắc dĩ trên mặt còn phải duy trì mỉm cười. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu. Vệ Lam thấy vậy, nhướng mày. Tôi đây thực chờ mong nha. Yến Thanh Trì nghe được lại có fan hét lên. Một đường còn tính thuận lợi vào an kiểm. Vệ Lam phất tay tạm biệt Yến Thanh Trì rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Fan của cậu cũng quá nhiều. y nghĩ nghĩ, còn nhiệt tình, đó là chứng tỏ tôi nhân khí cao. Tại sao các cô ấy kêu cậu đệ đệ a Yến Thanh Trì nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cậu đã 22, người trưởng thành rồi còn gọi cậu đệ đệ. Hơn nữa vì sao cậu là đệ đệ tôi lại là ca ca. Vệ Lam ha ha cười vài tiếng. Trọng điểm của cậu ở cuối câu đi, gọi ca ca thì làm sao, ca ca có cái gì không tốt. Hơn nữa, đối với các cô ấy cậu và tôi giống nhau hả? Vệ Lam tháo kính dâm. Tôi xuất đạo sớm, 19 tuổi đã tham gia tuyển tú xuất đạo, lúc ấy mặt non, tuổi cũng nhỏ, ban đầu fan của tôi tuổi đều lớn hơn tôi, vẫn luôn kêu tôi đệ đệ, sau đó lại có fan tuổi nhỏ gia nhập nhìn mọi người kêu đệ đệ kêu đến vui cũng đi theo kêu đệ đệ. Kêu đệ đệ tính cái gì nha? Vệ Lam nhìn y, cậu chưa thấy được còn mấy cô gái học cấp 3 nhắn lại cho tôi một ngụ một cái nhãi con, cái gì nhãi con, con mới 22 tuổi, mụ mụ không cho phép con làm như vậy. Lúc tôi nhìn thấy còn kinh ngạc một chút đấy. Yến Thanh Trì, còn có thể như vậy, chính là như vậy, cậu tin không, Giang Mặc Thần như vậy, khẳng định cũng có người một ngụ một cái nhãi con, nói với hắn, con mới 28 tuổi, mụ mụ không chuẩn con kết hôn. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ cái hình ảnh kia, không nhịn được cười ra tới. Thật là quá không dễ dàng, cho nên a, vệ lam nhìn y, đừng nói tôi 22, dù tôi 32 tuổi, trong mắt bọn họ tôi vẫn là đệ đệ tôi lớn bọn họ cũng lớn. Bọn họ vĩnh viễn cảm thấy tôi còn nhỏ, cảm thấy tôi còn cần người chăm sóc, chẳng sợ tôi mới là người hung tàn nhất. Yến Thanh Trì nhìn hắn, thấy biểu tình trên mặt vệ lam có chút cảm khái, hắn nhìn cách đó không xa thật lâu sau, mới khe khẽ thở dài. Có phải không, còn rất không dễ dàng. Yến Thanh Trì nghe cảm giác trong giọng nói của hắn mang theo chút đau lòng và thương hại. nói đến cùng tuy rằng tính cách vệ lam sáng xô thẳng thắn nhưng cũng vì nhân sinh thật sự quá mức thuận lợi trong nhà không chỉ có tiền có thế còn có một đôi cha mẹ yêu thương hắn một anh trai thoạt nhìn nghiêm khắc nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ cần hắn muốn cái gì đều đưa đến trước mặt hắn tâm tính vệ lam vẫn có chút đơn thuần hắn cảm thấy kỳ thật mình cũng không có quan hệ gì với những fan kêu hắn đệ đệ hắn không thể cho đối phương cái gì nhưng không có lúc nào đối phương không quan tâm và bảo vệ mình trời lạnh ở sân bay nói với hắn Đệ đệ phải nhớ phải mặc quần mùa thu A, đừng chỉ lo soái Mùa hè lúc tới tham ban nói với hắn. Đệ đệ phải nhớ chống nắng A, đừng phơi đen. Lúc mình vướng phải tin đồn, một buổi tối không ngủ đang bác bỏ tin đồn cho hắn. Lúc mình nhận đại ngôn cũng liều mạng mua sắm nói cho nhãn hiệu biết chọn hắn là chính xác. Có đôi khi vệ lam đều muốn nói cho các cô, đừng mua, dù các em không mua nhãn hiệu vẫn sẽ chọn anh. Anh bắt lấy tài nguyên lại không chỉ dựa vào fan và số liệu. Nhưng lúc nhìn thấy fan của mình đắc ý rào rạt đăng bài khoe danh số, lại cảm thấy được rồi, các cô vui vẻ liền hào. Vệ Lam vẫn luôn cảm thấy fan và thần tượng đại khái là một trong những mối quan hệ kỳ diệu nhất trên đời, rõ ràng không có quan hệ huyết thống gì, cũng chưa nói được mấy câu, không đủ hiểu biết đối phương, vẫn như cũng có thể trả giá vì đối phương bất kể hồi báo. Hắn cảm thụ được sự trả giá của fan mình tâm tình phức tạp rồi lại không đành lòng làm các cô khổ sở cho nên đành phải trong phạm vi cho phép đối xử với các cô tốt một chút. Yến Thanh Trì nhìn biểu tình nói không nên lời cái tư vị gì trên mặt hắn, nhéo mặt hắn một chút. Còn tưởng rằng cậu vô tâm vô phổi, không nghĩ tới tâm tư còn rất tinh tế. Vệ Lam quăng tay y ra, nói chuyện thì nói bằng miệng, sao còn động tay động chân. Yến Thanh Trì cười cười, đột nhiên cảm thấy cậu còn rất đáng yêu. Vệ Lam hừ lạnh, đây là đột nhiên sao? Mấy ngày hôm trước cậu không phải thấy rõ bản chất đáng yêu của tôi sao? Yến Thanh Trì bị lời nói không biết thẹn của hắn chọc đến cười ha ha, y nhìn vệ lam, nghĩ nếu mình không có xuyên qua, như vậy chờ đến em trai mình lớn lên, hẳn là không sai biệt lắm với vệ lam đi, thiếu niên không biết vị yêu sầu, dương nanh múa vuốt, lại đơn thuần đáng yêu, chỉ tiếc y nhìn không tới, Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không khỏi có chút khó chịu. Vệ lam thấy cảm xúc y hạ xuống đi xuống, hỏi y, cậu làm sao vậy? Yến Thanh Trì nhìn đầu sỏ gây tội trước mặt làm y nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được lại giơ tay nhéo nhéo mặt hắn, vệ lam nhéo lại, sau đó chương trình và quản mai liền nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đột nhiên chỉ số thông minh phảng phất như đang nhảy lầu thẳng tắp giảm xuống đến tiêu chuẩn nhi đồng cùng nghệ sĩ nhà người ta đánh lên. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com, trường 67, chờ tới thành phố F. Yến Thanh Trì kiên quyết không muốn đi cùng vệ lam y không quên cảnh tượng to lớn lúc đưa máy bay, không muốn cảm nhận lần nữa. Nhưng y mới vừa nói xong, vệ lam còn chưa mở miệng, quản mai đã phát biểu ý kiến của mình. Không được, vì sao, Yến Thanh Trì khó hiểu. Vì sao, quản mai nhìn y, có sẵn nhiệt độ bên cạnh cậu còn không cọ, cậu cảm thấy chính cậu quá hồng rồi hả? Yến Thanh Trì, tôi và chương trình đã sắp xếp xong hot search, bây giờ cậu không đi cùng cậu ta Yến Thanh Trì tiền hot suất cậu trả sao? Vệ lam nhịn cười, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Vậy mới đúng, bao nhiêu người muốn cho không tôi, tôi đều không để ý, miễn phí mang cậu bay vậy mà cậu còn không muốn. Vệ Lam lé mắt nhìn y một cái, cậu đúng là không làm người ta bớt lo. Chương trình câm nín nhìn tiểu thiếu gia nhà mình nói ra những lời không làm người ta bớt lo này trước khi nói ra những lời này cậu không soi gương hả? Cậu cảm thấy cậu có tư cách nói lời này hả? Trên đời này còn ai không bớt lo bằng cậu chứ? Vì thế, dưới sự giám sát của quản mai, Yến Thanh Trì lần nữa cùng vệ lam rời khỏi sân bay, như cũ là một biển người mênh mông, tiếng chụp hình hết đợt này đến đợt khác và tiếng fan duy trì trật tự không ngừng nhắc nhở. Đừng chen lấn, đừng chen lấn. Chờ ra khỏi sân bay, lên xe bảo mẫu, Yến Thanh Trì mở di động ra, đã phát hiện hót xuất thình lình xuất hiện ở trên đầu. Y đổi tiểu hào đi vào, đã thấy tổ tiết mục tới, chiến đi. Bằng hữu tuyên bố khách quý tập 9 là vệ lam nguyên minh húc chu đồng lâm chi khi bọn họ lên máy bay dưới bài đăng đội ngân hà hộ lam tì tì tỏ vẻ chờ mong yến thanh trì kéo xuống tuốt dưới mới tìm được bình luận của fan nguyên minh húc và fan hai người khác bởi vì bản thân vệ lam không kiên nể ai và bối cảnh cường đại sau lưng cho nên dù hàng hắn đều yên vị tại hạng nhất trong các cuộc bầu chọn bạn hy vọng ai tham gia chân nhân tú nhất trên các diễn đàn lớn nhưng vẫn có rất ít chân nhân tú tổng nghệ giám mời hắn sợ hắn một khi khó chịu tuôn nội tình ra lần này vệ lam đi quay tới chiến đi bằng hữu tuy rằng không phải thường chú chỉ là khách quý tuyên truyền vẫn như cũ khiến cho không ít người chú ý rất nhiều ơ cao marketing đều đang quây bùa tỏ vẻ vô cùng chờ mong biểu hiện của vệ lam Tấm ảnh trung tâm trong 9 tấm ơ cao marketing đăng là ảnh chụp Vệ Lam và Yến Thanh Trì cùng nhau xuất hiện ở sân bay. Rất nhanh đã có người chú ý tới bức ảnh này, nghi vấn. Tiểu ca ca này là ai a? Fan Vệ Lam hỗ trợ trả lời. Là Yến Thanh Trì thường trú của tới chiến đi. Bằng hữu cùng quay miên miên với Vệ Lam đệ đệ lần ghi hình này cũng là vì tuyên truyền phim truyền hình này. Fan Vệ Lam là cây thường xanh xé bước trong giới fan, đối với phương thức marketing trên Weibo quả thật hiểu biết quá cặn kẽ. ơ cao marketing thống nhất đăng Weibo caption tương tự nhau, hình đính kèm giống nhau, mỗi một ớt đều chụp ảnh chung với Yến Thanh Trì, nói không có công ty nhà mình bày mưu đặt kế các cô mới không tin. Mà không có sự đồng ý của Vệ Lam, công ty quản lý nào dám làm như vậy, cho nên chỉ có thể là Vệ Lam có tâm mang Yến Thanh Trì bay. Từ trước đến nay thái độ của tỷ tỷ hổ lam đội đều là cưng chiều vô hạn đệ đệ nhà mình, đệ đệ nếu tình nguyện mang người, bọn họ cũng tình nguyện giúp một phen, chỉ cần Yến Thanh Trì đừng có sau khi hồng vong ân phụ nghĩa là được. Vì thế lúc tỷ tỷ hổ lam đội truyền phát đa số đều thuận thế giới thiệu Yến Thanh Trì với mọi người, đang giới thiệu thì phát hiện nhà mình đệ đệ đang quay bua. Về Lam V, đã lâu không có quay tổng nghệ A còn Yến Thanh Trì nhớ phải chăm sóc tôi nha. Phía dưới là ảnh selfie chung ngày thường ở đoàn phim của hai người. Thất thần làm gì, quản mai xem hắn, chia sẻ bình luận A. Yến Thanh Trì nhìn câu nhớ phải chăm sóc tôi nha, trong lòng vô lực truyền ức chính Weibo chia sẻ rồi bình luận yên tâm đi, giao cho tôi. Sau đó, hai người bọn họ liền cùng nhau lên hot search. Quản mai mua hot từ trước đến nay không thích trực tiếp hàng không trước 10, cô càng thích mua từ vị trí hơn 40, một đường đi lên trên, xây dựng cho người ta ra một loại ảo giác hot search này thật là người khác tìm kiếm đi lên, do đó giảm bất sự chán ghét của người qua đường đối với marketing. Bởi vì hot search mang theo tên Vệ Lam cho nên fan Vệ Lam không ngừng đăng webua chia sẻ, bình luận làm số liệu dưới sự trợ công hiểu nghỉ của các cô, hot search này rất nhanh đã lên vị trí thứ 3. Không ít người qua đường đều kinh ngạc tỏ vẻ. Yến Thanh Trì này là ai a? Vậy mà lọt được vào mắt Vệ Lam. Vệ Lam không phải lỗ mũi hướng lên trời ai cũng coi thường sao. Còn có người tỏ vẻ. Tên này có chút quen tai cũng có chút quen mặt nghĩ sao cũng không nhớ có tác phẩm gì không. Fan của Yến Thanh Trì lập tức giới thiệu quay lạc đường với giang ảnh đế quay miên miên với Vệ Lam còn có đang ghi hình tới chiến đi. Bằng hiểu đều có thể chú ý một chút nha. Yến Thanh Trì nhìn nhiệt độ trên Weibo rõ ràng càng ngày càng cao, click mở diễn đàn, muốn nhìn phản ứng trên diễn đàn một chút mới vừa đi vào, đã phát hiện trang đầu tất cả đều là y và Vệ Lam. Vệ Lam đi quay chân Nhân Tú, lá gan của tổ Thiết mục đủ lớn a. Ngoạ tào, sống lâu mới gặp, trên Weibo Vệ Lam vậy mà xuất hiện tên người khác. Thảo luận lý tính Yến Thanh Trì có ma lực gì, từ Giang Mặc Thần đến Vệ Lam tiếp theo là ai? Yến Thanh Trì nhìn, chọn một tiêu đề nhìn qua tương đối bình thản. Bấm vào, vệ lam A còng yến thanh trì quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy. Bình luận bên trong mồm năm miệng 10. Đâu chỉ A còng A còn có selfie nữa. Đâu chỉ selfie còn thả ảnh một người. Đâu chỉ thả ảnh một người còn cho phép hot search treo lâu như vậy. Đâu chỉ cho phép hot search treo lâu như vậy, còn là tên mình ở phía trước. Vòng fan cam chịu ai ở phía trước là người đó mua hot search. Tôi nói cái hot search này là vệ lam mua các cô tin hả. Lầu trên cô phá hư cách thức. Tôi qua thường nhà chính chủ, đâu chỉ tên mình ở trước còn cùng Yến Thanh Trì tới sân bay. Đâu chỉ cùng nhau tới sân bay còn đi tận hai lần. Lầu trên câu các cô đừng nói nữa, lại nói tiếp mị sẽ suy nghĩ vớ vẩn. Hù hù hù, nhãi con, con mới 22 tuổi, mụ mụ không cho phép con yêu đương a Yến Thanh Trì nhịn không được bật cười, vậy mà thật sự có người sẽ nói như vậy. Lầu trên là Ngân Hà Tì Tì. Ngân Hà Tì Tì khẩn cầu tiết lộ thông tin, nhà Tì Tì các chị bây giờ có thái độ gì? Không có thái độ, thái độ của đệ đệ chính là thái độ của chúng tôi. Nhưng mà thái độ của đệ đệ nhà các chị, có chút vi diệu, cái gì vi diệu hay không vi diệu, fan -cp quá biết não bổ, bạn bè thôi, chẳng lẽ đệ đệ còn không thể quen bạn? Lại nói tiếp hình như vệ lam vẫn luôn đối xử khá tốt với tân nhân, lần trước không phải còn thay một tân nhân nói chuyện sao? Đúng vậy, Mỹ nhớ rõ, lúc ấy tân nhân kia bị hắc toàn mạng xã hội trào phúng, vệ Lam trực tiếp thả búa tại chỗ, đập đối phương tới không còn lời nào để nói, lần đó thật là sảng. Hai, hôm nay cũng ở thật hâm mộ vệ Lam. So với vệ Lam càng hâm mộ Yến Thanh Trì từ Giang mặc Thần đến vệ Lam cậu ta làm sao làm được. Hạ cổ sao, một thế hệ cổ vương Yến Thanh Trì. Có thể tính cách tốt thật đi, quen biết Giang Mặc Thần ở đoàn phim Lạc Đường, lại cùng một công ty, vệ lam là ở đoàn phim Miên Miên, đều có quan hệ không tồi với hai nam chính trong hai bộ phim, đại khái là tính cách thật sự không tồi. Trước đó xem tới chiến đi, bằng hiểu, soi, hình như quan hệ của cậu ta và tôn tầm Trần Hiên Lãng cũng không tồi. Cho nên ai hồng cậu ta chơi với người đó hả? Không hồng các người nhìn thấy sao? Tôi nói cái tên Tôn Noãn các người quen sao? Ảnh Yến Thanh Trì tay trong tay với cô gái ngày đóng máy lạc đường, các người thường chú ý hả? Hai người bình luận chia sẻ lẫn nhau, một cái cũng không thiếu chẳng qua tô noãn không hồng, các người đều làm như không thấy thôi. Lầu trên Yến Mạch tỷ tỷ sao? Cầu hỏi thăm các cô truyền phấn Yến Thanh Trì là bởi vì cái gì? Xem mặt, hay là cảm thấy tiềm lực khổ? Không phải Yến Mạch nhưng đúng là cảm thấy tương lai Yến Thanh Trì sẽ phát không tồi, chỉ là tôi không phấn nam minh tinh cho nên không truyền phấn. click mở lịch sử hoạt động, vậy mà là fan triệu tường, khó trách chú ý đoàn phim Lạc Đường, lại nói tiếp Lạc Đường còn chưa đóng máy sao. Chưa tháng 11 đóng máy, nghỉ hè sang năm chiếu, đến lúc đó Hoan nghênh mọi người vào chiếu phim xem. Thô thô tính cho mọi người xem một chút a, Tới chiến đi, bằng hữu, chiếu đến đầu tháng 12, sau đó hẳn là Miên Miên cũng chiếu ngay hè, sau đó Lạc Đường cũng chiếu ngay hè, mỹ thấy phòng trừng sang năm yến thanh trì phải bảo. Nếu cậu ta biểu hiện tốt trong Tới chiến đi Bằng hữu không tới phiên sang năm, năm nay đã bảo nếu biểu hiện không tốt sang năm còn có thể cứu lại một chút. Hàng dự trữ trước mắt thoạt nhìn đáng tin cậy, đạo diễn biên kịch diễn viên chính của Lạc Đường đều từng lấy thưởng, xem poster cũng rất có cảm xúc. Miên miên bản thân có cơ sở IP, fan nguyên tắc lại tán thành, phim truyền hình trước của vệ lam rating cũng rất không tồi, hai tác phẩm cậu ta đều không phải chủ lực, bảo thì đi theo ăn canh, không bảo cũng không sao, để xem tới chiến đi. Bằng hữu thế nào? Lại nói tiếp có phải tập đầu Yến Thanh Trì lên tới chiến đi. Bằng hữu cũng sắp phát, đúng vậy, ngay thứ bảy này, là con la là ngựa thứ bảy sẽ biết thôi. Yến Thanh Trì nhìn bài viết mới ý thức được tổng nghệ của mình vậy mà sắp lên sóng. Y cảm giác mình mới kết thúc quay cũng không bao lâu, không thể tưởng được vậy mà sắp chiếu Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không hiểu sao có chút khẩn trương, lại an ủi mình, dù sao cũng đã quay xong rồi, khẩn trương cũng không có tác dụng gì, giao mệnh cho trời đi. Y và Vệ Lam đến khách sạn tổ tiết mục sắp xếp đã 7 giờ, giờ nãy, đã có ba năm người, mọi người rất khách khí mà thăm hỏi nhau một chút, sau đó đều đi bận việc của mình. Vệ Lam là cái tính cách ngồi không được cất đồ vật vào phòng mình xong đã chạy tới trong phòng Yến Thanh Trì, ngồi trên ghế hỏi Y. Sắp gặp Nguyên Minh Húc cậu có kích động không? Nội tâm không hề dao động. Thật sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Tôi thấy là cậu thương đối kích động đi. Vệ Lam thành thật nói, đúng là tôi có một chút. yến thanh trì câm nín vệ lam đánh cô cho y cậu yên tâm tôi đứng về phía cậu cố lên vậy đúng là phải cảm ơn cậu không cần khách khí yến thanh trì dọn đồ liền nghe thấy wechat vang lên y vừa click mở đã thấy giang mặc thần gửi cho y một tấm ảnh trên ảnh chụp y và vệ lam cùng trốn ra từ đám người vây quanh tay vệ lam đặt trên vai y giang mặc thần chú ý khoảng cách giữa hai người yến thanh trì ngẩng đầu nhìn trời đem điện thoại đưa cho vệ lam tới cho cậu một cơ hội nói cho giang mặc thần cậu không muốn làm tiểu tam vệ lam nhận di động nhìn thoáng qua này cũng phải ghen sao bụng dạ anh ta lại hẹp hò như vậy đàn ông đang yêu đương đều như vậy vệ lam ồ một tiếng kéo dài ngữ điệu cho nên hai người các cậu vượt qua giai đoạn trước hôn nhân tiến vào giai đoạn yêu đương không sai biệt lắm đi giang mặc thần thổ lộ với cậu không có vậy cậu còn nói kém không nhiều lắm yến thanh trì ngồi xuống trên ghế chỉ vào hai mắt của mình hỏi hắn đây là cái gì đôi mắt a cho nên tôi có thể nhìn ra được a cậu sẽ không sợ là cậu tự mình đa tình cậu nhìn di động trên tay cậu lặp lại lần nữa vệ lam cúi đầu đi nhìn di động đã nhìn thấy giao diện wechat giang mặc thần đã bắt đầu truy vấn sao lại không nói lời nào thái độ của em đâu vệ lam tôi tự mình đa tình sao yến thanh trì cười nói vệ lam cảm giác bị dỗi không dỗi về được này thật làm người khó chịu hừ vệ lam nhìn y cậu tự tin như vậy tôi cũng muốn nhìn xem khi nào thì giang mặc thần thổ lộ với cậu yến thanh trì nghĩ nghĩ thật không dám giấu giếm tôi cũng rất tò mò chương 68, vệ lam không có nói nữa cúi đầu nhanh chóng bấm chữ khoảng cách này khá tốt nha có vấn đề gì em cảm thấy vệ lam vừa soái lại Hắn còn chưa bấm xong, Yến Thanh Trì duỗi tay một cái đoạt lấy di động mình, Yến Thanh Trì nhìn chữ hắn bấm. Cậu nói lời này cũng không đối lý, y xóa mất chữ đó, trả lời Giang Mặc Thần, lại ăn sủi cào. Giang Mặc Thần chính diện trả lời vấn đề của anh. Vệ Lam sắp lại gần, Yến Thanh Trì giấu điện thoại qua một bên, mặt không đổi sát ấn vào nút giọng nói. Cậu còn một cơ hội, nói cho Giang ca của cậu cậu không muốn làm tiểu tam. Vệ Lam hừ lạnh, Bằng việc anh ta điện thoại cho anh tôi để anh tôi không cho tôi tham gia tổng nghệ này, tôi không nói. Anh cậu không phải cho cậu đến rồi sao? Vô nghĩa, đó là anh tôi, lại không phải anh anh ta, đương nhiên là theo tôi a Cho nên cậu có ý đồ với tôi sao? Vẻ mặt vệ lam ghét bỏ. Cậu điên rồi sao? Cậu cho rằng cậu là rách su a toàn thế giới đều thích cậu A Tôi cũng là có đạo đức và thẩm mỹ, trước không nói tôi có nhìn chúng cậu hay không. Nếu tôi làm tiểu tam, anh tôi sẽ đánh chết tôi. Yến Thanh Trì thả nút giọng nói, giọng nói tự động gửi đi y cúi đầu gõ chữ, được rồi, bây giờ anh nghe được rồi chứ. Vệ Lam khiếp sợ, cậu gửi cái gì cho cậu ta? Hắn rất nhanh phản ứng được, vậy mà cậu ấn giọng nói, Yến Thanh Trì cậu cũng quá gian trá. Yến Thanh Trì khẽ cười cười, chuyện này dạy cho cậu, sau này nói chuyện làm việc cẩn thận cẩn thận một ít. Vệ Lam bị y làm cho tức giận đến vươn đầu ngón tay chỉ vào y. cậu cậu cậu nửa ngày cũng chưa nói được câu kế tiếp yến thanh trì không có để ý đến hắn cúi đầu xem di động đã thấy giang mặc thần trả lời nghe được kêu cậu ta nghe lời chút đừng chọc phiền toái cho em yến thanh trì cười một cái vệ lam cúi đầu vừa thấy tức ngay tại chỗ hừ một tiếng cậu nói cho anh ta anh ta mới nên an phận một chút đừng có trêu chọc lạn đào hoa gì nữa ba người người tới ta đi hàn huyên một lát nhìn thời gian không sai biệt lắm đi vào phòng họp tổ tiết mục Hai người ngồi mười mấy phút mọi người lục đục đến đông đủ Trần Hiên lãng vẫn như cũ là tới cuối cùng, nhìn qua hình như hắn có chút mệt nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe đạo diễn nói trọng điểm ghi hình tập này. Ghi hình tập này và hai tập trước không quá giống nhau, hai lần trước Yến Thanh Trì quay một ngày xem như một tập. Nhưng lúc này, hai ngày mới xem như một tập Yến Thanh Trì ban không rõ vì sao, chờ sau nhìn thấy Lưu Trình mới biết được tập này bỏ thêm chút nội dung, trừ đoạt mộc bài còn có một ít so đấu thêm vào cho nên mới làm thời gian kéo dài. Đạo diễn bố trí đơn giản nhiệm vụ cố định và điểm cười cần xuất hiện trong tập này cho mỗi người, sau đó mới nói cho Yến Thanh Trì. Cậu cứ như lần trước không cần thay đổi. Yến Thanh Trì gật đầu. Được, đạo diễn lại nói vài câu, liền tan họp mọi người lục đục về phòng mình. Yến Thanh Trì và Vệ Lam đi với nhau y mới ra khỏi cửa không được vài bước đã nghe thấy Nguyên Minh húc đi phía trước hỏi tôn tầm. Muốn đi ăn khuya chút không? Tôn tầm nhìn bộ dáng ôn hòa vô hại của Nguyên Minh Húc trước mặt, chỉ cảm thấy bây giờ mình có chút xấu hổ, lúc hắn biết Nguyên Minh Húc muốn tới ghi hình, trong lòng lục bục một tiếng, thầm nói không ổn, hắn vốn tưởng rằng Yến Thanh Trì sẽ không đồng ý, hoặc là Giang Mặc Thần sẽ cản Nguyên Minh Húc lại, thậm chí hắn đều nghĩ tới có lẽ Giang Mặc Thần cũng sẽ tới, dù sao Giang Mặc Thần đã ký hai tập với Tổ Tiết Mục. Hắn cái gì cũng nghĩ tới, duy độc không nghĩ tới, Nguyên Minh Húc tới, Yến Thanh Trì cũng tới, nhưng Giang Mặc Thần không có tới. Tốt thôi, là người duy nhất đồng thời quen Nguyên Minh Húc và Yến Thanh Trì tôn tầm cảm thấy áp lực của mình có chút lớn. Đi thôi, Nguyên Minh Húc cười nói, chúng ta cũng đã lâu không gặp, tính tình từ trước đến nay tôn tầm tốt huống chi, năm đó bởi vì giang mặc thần quan hệ của Nguyên Minh Húc và mình còn tính không có trở ngại, vì thế tôn tầm gật gật đầu. Được thôi, Nguyên Minh Húc thấy tôn tầm đồng ý ôn nhu cười cười cùng nhau đi đến quán ăn. Vệ Lam nhìn bọn họ rời khỏi, lại đặt tay lên vai Yến Thanh Trì. Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ thuận thế gọi cậu đấy, vậy mà không có, không phải anh ta tới đây vì cậu sao? Yến Thanh Trì nhún vai, ai biết được, xí, phiền toái. vệ lam cảm khái nói. Nguyên Minh Húc ngồi đối diện tôn tầm, hai người gọi chút đồ ăn, thêm hai bình rượu, an tĩnh ăn cơm. Tôi còn tưởng rằng một thời gian nữa cậu mới về đấy. Tôn tầm nói, Nguyên Minh Húc cười cười, vốn là định như vậy, sau đó cảm thấy không cần thiết nên về sớm. Cậu trở về, Chu Dĩ Hành biết không? Nguyên Minh Húc dừng một chút, hắn nghĩ tới mấy ngày hôm trước Chu Dĩ Hành nhắn tin cho mình, hỏi hắn sao lại rời đi? Sao không nói một tiếng với mình? Nguyên Minh Húc cảm thấy buồn cười, hắn đã về nhiều ngày như vậy rồi, vậy mà bây giờ Chu Dĩ Hành mới phát hiện, mới hỏi hắn vì sao? Nhưng hắn lại cảm thấy bi thương, hắn rời khỏi Chu Dĩ Hành là vì Giang mặc Thần, nhưng mà hiện tại Giang mặc Thần lại hoàn toàn tránh không gặp hắn, như vậy hắn trở về còn có ý nghĩa gì sao? Đã biết hỏi tôi sao lại về tôi nói có việc liền về trước nên anh ấy không nói nữa. Nguyên Minh Húc bình tĩnh nói. Tôn tầm à một tiếng, không có nói tiếp. Nếu bao giờ Yến thanh chỉ ở chỗ này, như vậy liền sẽ đoán được dựa theo tiến trình hiện tại của Nguyên Thư đã chạy tới Nguyên Minh Húc mất mát rời đi. chu Dĩ Hành buồn bã, chỉ cần Nguyên Minh Húc chờ một chút như vậy bước tiếp theo sẽ là chu Dĩ Hành hoàn toàn tỉnh ngộ về nước theo đuổi tình yêu. Đáng tiếc Yến Thanh chỉ không ở cho nên Nguyên Minh Húc và Tôn Tầm đều chỉ có thể trầm mặc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lần này tôi về mới phát hiện đã thay đổi rất nhiều. Nguyên Minh Húc thấp giọng nói, tôi vốn tưởng rằng, dù mặc thần kết hôn cũng sẽ tiếp tục là bạn bè với tụi mình, nhưng hình như... Nguyên Minh Húc cười một cái, trong tươi cười lộ ra chút chua xót và bất đắc dĩ. Là tôi suy nghĩ nhiều, trong lòng Tôn Tầm lục bục một chút chỉ có thể duy trì mỉm cười tỏ vẻ. cũng được mà tôi cảm thấy sau khi mặc Thần kết hôn cũng không thay đổi bao nhiêu a. Phải không? Vậy có thể là chỉ nhằm vào tôi đi. Tôn Tầm, mẹ nó bây giờ tôi nên nói gì? Nguyên Minh Húc thấy hắn không nói lời nào, đành phải lại cười một chút. Ngượng ngùng a, gần đây tâm tình không tốt, khó tránh khỏi suy nghĩ miên man một chút. Không có việc gì tự cậu chú ý điều tiết một chút, người trong giới thường xuyên có áp lực lớn, cậu đừng làm mình áp lực quá. Nguyên Minh Húc gật đầu. Tôn tầm nhìn hắn, không biết nói cái gì, liền cúi đầu dùng bữa. Đúng rồi, Nguyên Minh húc nhìn hắn. Tôi có chuyện muốn hỏi hỏi cậu. Cái gì, cậu và Yến Thanh Trì cũng coi như từng tiếp xúc cậu có thể nói với tôi cậu ta là người thế nào không? Tôn tầm cảm thấy mình có chút đau đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy ăn một bữa cơm cũng có thể gian nan như vậy. Thanh Trì khá tốt, hắn buông chiếc đũa xuống uống mấy ngụm rượu, tính tình tốt thông minh, không thích làm phiền người khác. Hắn nói xong, nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu. Rất xứng với mặc thần. Phải không? Nguyên Minh húc nhẹ giọng nói. Vậy khá tốt, ừm, tôn tầm gật đầu. Cho nên bây giờ hai người bọn họ ở chung cũng khá tốt thanh trì quay chương trình này. Giang mặc thần sợ cậu ấy bị thương, lại sợ cậu ấy không có danh khí bị người khác khi dễ. Vẫn luôn dặn dò tôi phải chăm sóc cậu ấy cho tốt, lỗ tai tôi sắp phải nghe ra kén. Nguyên Minh húc nghe vậy, nghĩ tới mình tới tham dự tập này, Giang mặc thần lại không nói cái gì. Hắn xác định Giang mặc Thần khẳng định sẽ biết mình tham gia, dù sao tổ tiết mục sẽ tiết lộ người được chọn làm tuyên truyền khách quý cho thường chú khách quý, cho dù Yến Thanh Trì không nói với Giang mặc Thần, tôn tầm biết mình muốn tới, cũng nhất định sẽ nói cho hắn. Nhưng Giang mặc Thần lại chưa nói cái gì, cũng không có làm cái gì. Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây, nội tâm nhịn không được trào ra một tia thương cảm trước kia, Giang Mặc Thần cũng sẽ sợ mình bị thương, sợ hãi mình bị người khi dễ, sẽ để bạn hắn chăm sóc mình, nhưng bây giờ, mấy cái đó đó, lại hướng về một người khác. Nguyên Minh Húc có chút khó chịu, lại cảm thấy có chút vỉ khuất dựa vào cái gì, hắn nghĩ mình chỉ là ra nước ngoài, trở về thì cái gì cũng thay đổi. Nếu lúc ấy hắn không rời đi, hắn không theo đuổi chu dĩ hành, như vậy có phải những sự quan tâm chăm sóc này vẫn dành cho hắn không, có phải đã không dành cho Yến Thanh Trì Nguyên Minh húc nghĩ đến đây càng khổ sở. Tôn tầm thấy cảm xúc của hắn đột nhiên hạ xuống, một bộ dáng muốn khóc có chút bị dọa. Cậu làm sao vậy, không có việc gì, Nguyên Minh húc khô khóc cười cười. Chính là nghĩ đến trước kia, mặc thần cũng làm những chuyện đó với tôi cảm thấy có chút khổ sở thôi. Tôn tầm có chút bất đắc dĩ. bây giờ cậu nói những lời này có ý nghĩa gì đâu cậu ấy đã kết hôn tôi biết nguyên minh húp nhỏ giọng nói nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn là bạn bè a nào có kết hôn thì không cần bạn bè tôn tầm không nói gì nguyên minh húp ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt có chút ưa tát tôn tầm cậu biết không tôi đã thử rất nhiều cách để liên lạc với anh ấy gọi điện thoại nhắn wechat nhắn tin nhắn thậm chí tôi đều đã gọi điện cho người đại diện của anh ấy thậm chí tôi còn đi đoàn phim tìm anh ấy nhưng đều không được Anh không nghe điện thoại của tôi, chat cũng xóa bạn tốt với tôi, người đại diện của anh ấy nói chúng tôi không cùng một công ty, sau này đừng liên hệ. Tôi đi đoàn phim tìm anh ấy, anh ấy cũng không gặp tôi, chỉ để trợ lý ra nói với tôi, kêu tôi rời khỏi, đừng ảnh hưởng quay chụp Tôi nghĩ không ra, mọi người làm bạn lâu như vậy, cho dù không làm người yêu cũng có thể tiếp tục làm bạn không phải sao. Áo có thể nhẫn tâm như vậy, tôi ở cái vòng này, chỉ có vài người bạn là các cậu a Tôn tầm thở dài. Cậu nói với tôi mấy lời này cũng vô dụng a. Hữu dụng, tôi biết anh ấy, để ý mấy người bạn các cậu, cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ anh ấy. Tôi không biết vì sao sau khi Yến Thanh Trì xuất hiện, mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy, biến thành như bây giờ, nhưng nếu theo lời cậu, Yến Thanh Trì là một người tính tình tốt như vậy, cậu ta hẳn là có thể hiểu được hơn nữa chấp nhận, không phải sao? Dù sao trước khi cậu ta xuất hiện là chúng ta vẫn luôn bồi Mặc Thần, chúng ta cũng là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của Mặc Thần a. Không thể nói như vậy, Tôn Tầm có chút xấu hổ, đây là cuộc sống của hai vợ chồng đã kết hôn, tôi cũng không thể đôi mù mà xen vào a. Sao lại là đôi mù xen vào, chẳng qua là giúp tôi và mặc Thần hòa hảo, giải trừ hiểu lầm giữa chúng tôi thôi. Mọi người đều là bạn, giữa bạn bè còn không phải là giúp đỡ lẫn nhau, dưới tình huống bạn mình hiểu lầm một người bạn khác khuyên nhủ hai người bọn họ, hóa giải ngăn cách giữa bọn họ, giúp bọn họ hòa hảo trở lại thì có làm sao? Chương 69, Tôn Tầm không nói gì. Nguyên Minh Húc tiếp tục khuyên nhủ, tôi cũng không nhất định mặc thần phải đối xử với tôi như trước kia, tôi chỉ cảm thấy hữu nghị nhiều năm như vậy nói nói tan là tan không quá thích hợp, cậu cũng quen biết mặc thần một thời gian, nếu có một ngày hai người các cậu có hiểu lầm cậu không muốn tìm chúng tôi hỗ trợ hóa giải sao. Tôn Tầm cười khổ một chút, cậu biết đấy tôi và cậu ấy, với cậu và cậu ấy, không giống nhau. Không có gì không giống nhau, Tôn Tầm, cậu giúp tôi được không? Tôn Tầm lắc đầu. Không phải tôi không giúp cậu, chỉ là loại chuyện này tôi thật sự không có cách nào nhúng tay, tôi không có biện pháp thật. Nguyên Minh Húc thấy hắn từ chối, có chút mất mát rất nhanh điều chỉnh cảm xúc hỏi hắn. Vậy cậu cảm thấy, nếu tôi nói với Yến Thanh Trì, nói với cậu ta giữa tôi và mặc thần không có gì tôi cũng sẽ không có gì với anh ấy, cậu ta sẽ đồng ý tôi hòa hảo lại với mặc thần không? Tôn tầm khổ ha ha cười hai cái. Cái này, sao tôi biết a Hẳn là sẽ đi, dù sao nghe các cậu nói, cậu ta hẳn không phải một người keo kiệt, hẳn là có thể lý giải đi, nhìn qua thì quan hệ giữa cậu ta và vệ lam cũng không tệ lắm, không đạo lý cậu ta có thể có quan hệ không tồi với người khác, mặc thần lại một người bạn cũng không thể có. Tôn tầm không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy lời này không cách nào nói tiếp. Hôm nay cũng đã trễ, chờ ngày mai, tôi lại nói với cậu ta đi, đêm nay cảm ơn cậu có thể nói chuyện, ăn cơm với tôi, cậu không biết mấy ngày gần đây tâm tình tôi đều không tốt, bây giờ nói chuyện với cậu một lát, tâm tình tôi khá hơn nhiều. Tâm tình cậu tốt là được, chúng ta về thôi cũng nên nghỉ ngơi. Được, tôn tầm đáp. Hắn lặng lẽ thở ra một cái trong lòng, thầm nói cũng xem như kết thúc tôn tầm quyết định sau này không bao giờ đơn độc ăn cơm với Nguyên Minh Húc quá mệt mỏi, chỉ một bữa cơm, đầu óc hắn đã xoay tám vòng, tự nói với mình cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói, vừa phải bận tâm cảm xúc của Nguyên Minh Húc một vừa không thể đáp ứng yêu cầu của cậu ta thật là quá mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, 14 người tê tụ ở đài truyền hình thành phố F, lúc phân đội vì có một quả bom hẹn giờ vệ lam ở đây, tổ đạo diễn cũng không dám mặc cho số phận nữa. Sợ trong 13 người còn lại có đứa nào không có mắt đi trêu chọc Vệ Lam, hoặc là trước đó từng có hiềm khích với cậu ta mà bị đánh bậy đánh bạ ở cùng một tổ, dẫn cọ sát không cần thiết trong quá trình ghi hình, vì vậy đạo diễn trực tiếp nhìn về phía Vệ Lam hỏi. Vệ Lam, cậu muốn về đội nào? Tôn Tầm hay là Trần Hiên Lãng? Vệ Lam chưa từng ghi hình loại tổng nghệ này, thậm chí còn chưa xem được mấy tập hiện tại thấy đạo diễn hỏi mình, chỉ cảm thấy tổng nghệ này còn rất nhân tính hóa, có thể để người chơi tự mình chọn đội, đến nỗi vì sao để hắn chọn đầu tiên, vệ Lam cũng tự cho mình một lý do hoàn hảo, trong tất cả mọi người ở đây thì nhân khí hắn cao nhất đương nhiên phải săn sóc hắn trước cái này quá bình thường. Vì thế vệ Lam nhìn về phía Nguyên Minh Húc, anh chọn đội nào? Nguyên Minh Húc không nghĩ tới đột nhiên vệ lam lại hỏi mình, hắn tự biết không thân với vệ lam trước giờ hai người chỉ từng chạm mặt ở mấy hoạt động, nhưng từ trước đến nay hắn đều cảm thấy vệ lam ỉ vào việc mình có bối cảnh thì vô pháp vô thiên, trong lòng không thích vệ lam, dù lúc vệ lam hàn huyên với Giang Mặc Thần, hắn chỉ ở một bên nhìn, không có ý muốn nói chuyện với nhau. Hiện tại vệ lam đột nhiên hỏi mình, Nguyên Minh Húc có chút ngốc, vẫn trả lời tôi chọn đội tôn tầm Được tôi cũng chọn tôn tầm vệ lam nói. Yến Thanh Trì thấy vậy, dẫn đầu tỏ thái độ. Vậy tôi chọn Trần Hiên Lãng. Dù sao y cũng thật sự không muốn cùng một đội với Nguyên Minh Húc. Trước đó đối hồng Trác từng ăn mệt dưới tay Yến Thanh Trì lập tức tỏ vẻ. Tôi cũng chọn Trần Hiên Lãng. Khách quý tuyên truyền không thể đồng thời ở cùng một đội cho nên Vệ Lam và Nguyên Minh Húc đều chọn Tôn Tầm có nghĩa Lâm Chi và Chu Đồng chỉ có thể chọn Trần Hiên Lãng. Như vậy hai người Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập còn sót lại tất nhiên về đội Tôn Tầm. Dương thiếu Tiếu là cô gái mở miệng sớm nhất thái độ khác thường không có chọn Trần Hiên Lãng mà chọn Tôn Tầm. Đinh Tử Nam theo sát sau đó chọn Tôn Tầm Tưởng Hàm Hủy và Lý Manh tự động đưa về đội Trần Hiên Lãng. ghép đội xong, Tôn Tầm như cũ là đội đỏ Trần Hiên Lãng là đội xanh Tôn Tầm nhìn Yến Thanh Trì đứng trong đội Trần Hiên Lãng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra từ tối hôm qua hắn đã bắt đầu lo lắng, lỡ như Yến Thanh Trì và Nguyên Minh húc đều về đội mình thì làm sao bây giờ. rất nhanh hắn lại nghĩ tới dù yến thanh trì không ở đây nhưng vệ lam ở nháy mắt lại bắt đầu đau đầu trần hiên lãng có chút vui vẻ hắn nhìn yến thanh trì phong thủy luân truyền a lúc này truyền cậu đến bên đây yến đại hiệp lần này đội chúng ta có thể thắng hay không dựa vào cậu yến thanh trì mỉm cười tôi sẽ cố hết sức rất nhanh tổ tiết mục đã mang mọi người vào sân trò chơi thứ nhất trò chơi này là đại chiến gối đầu Sân trò chơi nơi sân là một bể bơi lớn chứa đầy phao mút giữa bể bơi có một cây cầu độc mộc. Mỗi lượt chơi, đội đỏ và đội xanh mỗi đội chọn hai tuyển thủ cưỡi ở hai đầu cầu độc mộc một trước một sau. Tuyển thủ phía sau phụ trách ổn định cơ thể tuyển thủ phía trước không bị đánh ngã, hai tuyển thủ phía trước của hai đội được đính số bong bóng giống nhau trong tay cầm gối đầu trong thời gian quy định ai đánh bể hết hoặc đánh bể nhiều bong bóng hơn sẽ là người thắng. Kết thúc một ván, hai tuyển thủ trong đội đổi chỗ bắt đầu ván tiếp theo thẳng đến tổ hai người cuối cùng, sáu ván phân thắng bại. Nếu hòa nhau, hai vị khách quý chưa thi đấu một mình lên cầu PK. Trần Hiên lãng nhìn nhìn đội mình, sắp xếp đội hình để mình và Yến Thanh Trì lên. Nguyên Minh Húc vẫn luôn yên lặng chú ý Yến Thanh Trì, lúc này thầy Yến Thanh Trì chuẩn bị lên sân khấu, liền đứng lên nói với Tôn Tầng. Vậy hai chúng ta lên trước đi. Trong lòng tôn tầm có ba dấu chấm hỏi thổi qua chỉ hận mình không thể ngất xỉu đi tại chỗ, hắn đã biết nguyên minh húc tới cái tổng nghệ này khẳng định không phải đơn thuần coi trọng nhiệt độ của tổng nghệ này đơn giản như vậy, quả nhiên cái này không phải trực tiếp đối đầu với yến thanh trì sao. Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ muốn khoe sắc tại sao cứ phải mang hắn lên a hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ngồi một góc thậm chí còn không muốn ăn dưa xem diễn. Tôn tầm cảm thấy mình có chút đau đầu cũng không biết kỹ thuật diễn thành thạo của mình nếu tại chỗ này diễn một cảnh té xỉu có già quá không. Hắn đang lo, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh. Nhưng tôi cũng muốn chơi à. Tôn tầm quay đầu, đã thấy không biết khi nào vệ lam đứng bên cạnh bọn họ, tay vệ lam cắm túi, vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời, thoạt nhìn phúc hậu lại vô hại. hắn hỏi tôi có thể chơi không. Tôn tầm như vớt được cứu tinh, hắn chưa bao giờ cảm thấy vệ lam đáng yêu như vậy. Đương nhiên có thể, vậy cậu chơi đi. Tôn tầm ngựa ngùng trực tiếp nói với Nguyên Minh húc cậu đừng chơi, đơn giản tự mình lui về sau. Hai cậu mở màn đi tôi áp trục, Nguyên Minh húc sừng sốt, vệ lam xoay xoay khớp tay. Được a Trần Hiên lãng làm đội trưởng, ngựa ngùng để Yến Thanh Trì vừa mở màn lại trực tiếp đánh nhau với người khác cho nên tỏ vẻ mình ngồi phía trước trước. Yến Thanh Trì phụ trách ổn định cơ thể hắn, chờ hắn và đối thủ đánh xong lại đổi Yến Thanh Trì ngồi phía trước. Yến Thanh Trì tất nhiên không có gì dị nghị y nhìn nhìn đội cách vách cũng không biết đội tôn tầm bọn họ sẽ phái ai ra. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ kỳ thật chỉ cần không phải Nguyên Minh Húc thì ai cũng được. Nhưng cố tình lại là Nguyên Minh Húc, một lát nữa tôi PK với Yến Thanh Trì, cậu PK với Trần Hiên Lãng. Vệ Lam nhìn Nguyên Minh Húc nói thẳng, tuy rằng ngoài miệng hắn nói muốn theo tới để xem náo nhiệt nhưng tới lúc chơi thật trong lòng vẫn có chút lo lắng vì cá tính mà Yến Thanh Trì bị Nguyên Minh Húc chơi ám chiêu. Tuy rằng vệ Lam cảm giác sau khi kết hôn Yến Thanh Trì thu liễm hơn trước kia không ít cũng hiểu chuyện hơn không ít còn làm cho người ta thích nhưng hắn cũng phát hiện hiểu biết của Yến Thanh Trì bây giờ với giới giải trí căn bản không giống một người đã lan lộn hai năm trong giới, ngược lại rất giống một tân nhân. Hắn ỉ vào ra thế bối cảnh không kiêng nể gì ai cũng không có người không có mắt đến nhất định phải xé bức chính diện với hắn nhưng Yến Thanh Trì không giống. Yến Thanh Trì đa số thời gian đều sẽ không ủy khuất mình, vừa không biết giả đáng thương cũng không bán thảm, loại tính cách thanh thanh bạch bạch này, mọi thứ đều không đáng giá. Nhưng hắn đánh giá cao Nguyên Minh Húc, đối đầu trực diện Nguyên Minh Húc khẳng định đánh không lại Yến Thanh Trì, nhưng đấu ngầm Nguyên Minh Húc lại có khả năng phát huy hơn. Cho nên vệ Lam không quá muốn giữa bọn họ có quá nhiều tiếp xúc tứ chi trong lúc ghi hình, hắn lựa chọn cùng một đội với Nguyên Minh Húc chính là vì nhìn chằm chằm hắn ta phòng ngừa sau khi hắn ta có tiếp xúc tứ chi với Yến Thanh Trì lại bán thảm. Đến nỗi vấn đề tình cảm, vệ Lam cảm thấy đó chính là nội dung hắn chờ mong, chẳng qua loại nội dung này rõ ràng là không thể xuất hiện ở hiện trường ghi hình. Ý định của Nguyên Minh Húc là tự mình đối chiến với Yến Thanh Trì, nhưng vệ Lam chặn ngang một chân, tự mình trở thành nhân viên phân phối đối chiến, vệ Lam dùng câu trần thuật, nhưng rõ ràng không phải đang trưng cầu ý kiến của mình, mà là trần thuật sự thật này cho hắn, Nguyên Minh Húc không có cách nào cũng chỉ có thể không tình nguyện mà đồng ý. Bốn người theo thứ tự cưỡi trên cầu độc mộc Trần Hiên Lãng và Nguyên Minh Húc dán bong bóng xong, lấy gối đầu chỉ chờ nhân viên công tác ra lệnh một tiếng là khai chiến. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì nhìn gần Nguyên Minh Húc rõ ràng như vậy trước đó, Nguyên Minh Húc và Y, đều làm như hoàn toàn không quen biết, cũng không biết có một người như vậy, không phản ứng lẫn nhau. Lúc này, phải đối mặt như vậy, Yến Thanh Trì cũng không thể làm bộ không thấy hắn, chỉ có thể không giấu vết đánh giá hắn. Kỳ thật Nguyên Minh Húc lớn lên cũng không tệ lắm, làm vai chính Nguyên Thư, lại là một minh tinh, dung mạo cũng như tên, thoạt nhìn rất ấm áp, làm người ta muốn thân cận. Diện mạo hắn cũng không phải thành thục anh tuấn như giang mặc thần, cũng không phải dương quang xoái khí như vệ lam, thoạt nhìn hắn rất sạch sẽ, như một miếng pha lê, làm người ta nhịn không được muốn bảo vệ. Yến Thanh Trì cảm thấy nếu không phải mình hiểu biết hắn, lúc chợt nhìn thấy hắn, đại khái cũng sẽ thình nguyện giao hảo với Nguyên Minh Húc đi, dù sao, so với loại quá mức diễm lệ như mình, diện mạo mang theo chút ngả ngớn ngạo mạn người như Nguyên Minh Húc đúng là phù hợp với thẩm mỹ của người trong nước hơn. Nguyên Minh Húc tựa hồ cũng chú ý tới Yến Thanh Trì đang nhìn hắn, cũng nghiêng đầu nhìn Yến Thanh Trì một cái. Yến Thanh Trì mỉm cười với hắn, Nguyên Minh Húc sừng sốt, sau đó mất tự nhiên quay đầu thu hồi tầm mắt, trên mặt còn có một tia không thoải mái không dễ phát hiện. Xem ra thật sự rất không thích mình à Yến Thanh Trì nghĩ, nhưng cũng bình thường, dù sao tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt tối hôm qua Nguyên Minh Húc không có tới tìm y, khóc lóc nói trả giang mặt thần lại cho hắn, đã rất không dễ dàng. Nhưng mà Yến Thanh Trì khẽ cười cười, tối hôm qua không tới, đêm nay hoặc đêm mai cũng tới, dù sao, đã lên cái tổng nghệ này, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì nhiệt độ cho bản thân? Yến Thanh Trì mới không tin, Y đang nghĩ ngợi lung tung, đã thấy vệ lam hung hăng chừng mắt nhìn mình một cái, Yến Thanh Trì cười một cái với hắn, thu hồi ánh mắt chuẩn bị thi đấu. Thi đấu chính thức bắt đầu, Trần Hiên Lãng là đội trưởng khách quý thường trú chính diện cây khách quý tuyên truyền lần đầu tiên tới. Hắn sẽ không tự giác nhường một chút, để khách quý tuyên truyền có thể nhẹ nhàng một chút cho nên lúc đối mặt với Nguyên Minh Húc cũng đã cực kỳ thu liễm động tác của mình. Tuy rằng gối đầu rất nhẹ, nhưng vì bong bóng không phải dính rất chặt cho nên dùng lực một chút cũng có thể đánh rớt. Dù sao ở phương diện vận động và tốt chất thân thể của Trần Hiên cũng mạnh hơn Nguyên Minh Húc quá nhiều cho dù cố ý nhường, Nguyên Minh Húc cũng đánh không rớt được bao nhiêu bong bóng trên người hắn. Cuối cùng đã đến giờ quy định, bong bóng trên người Trần Hiên Lãng rõ ràng nhiều hơn Nguyên Minh Húc cho nên đội xanh Trần Hiên Lãng thắng. Nguyên Minh Húc nhìn hắn ôn nhu cười cười, Trần đội trưởng quá lợi hại, bởi vì tôi là thường chú chứ sao chờ cậu chơi nhiều vài lần cũng sẽ rất lợi hại. Trần Hiên Lãng nói xong tự động thay đổi vị trí với Yến Thanh Trì, Vệ Lam cũng thay đổi vị trí với Nguyên Minh Húc. Nhân viên công tác kêu bắt đầu một tiếng Yến Thanh Trì và Vệ Lam nắm gối đầu đập lên người đối phương. Mới đầu yến thanh trì còn cố kỵ fan giao phó vệ lam, sợ mình hung hãn quá mức chọc giận fan thì tì mụ mụ của hắn, nhưng vệ lam càng chơi càng hăng hái, càng đánh càng hăng, rất nhanh hai người đã không kiêng nề gì đập nhau. Dù sao hai người bọn họ đều đã luyện qua, đánh nhau kịch liệt thân thể không ngừng lay động trần hiên lãng không tự giác ôm yến thanh trì chặt hơn, nhắc nhở y. Cầu cẩn thận a Yến Thanh Trì làm sao còn sức đáp lời, một lòng đại chiến với vệ lam, vệ lam vì trốn công kích của y, thân thể không ngừng đong đưa trái phải quả thực muốn vặn ra một đóa hoa, nguyên minh hút cảm giác mình sắp kiềm không được. Động tác của vệ lam rất mạnh, hắn sợ vệ lam làm mình bị thương, lại cảm thấy hai người này thật là kỳ quái, cùng nhau tới sân bay, cùng nhau tới chương trình, nhìn qua hẳn là quan hệ không tồi, sao đánh nhau lại hung hăng như vậy. Hắn ôm ôm thấy người vệ lam sắp thò về trước chỉ cảm thấy vệ lam cũng là vô cùng phiền toái quá mức tích cực một cái trò chơi mà thôi cần gì phải chơi nghiêm túc như thế, không hiểu sao hắn chậm rãi thả lòng tay mình ở bên hông vệ lam. Tay trái vệ lam trống về trước tay phải vung lên gối đầu đập bong bóng, vừa mới đắc thủ, đã bị yến thanh trì tàn nhẫn đập một cái vào mặt hắn vội vàng ngã về phía sau bên trái trốn, cảm giác trên người mình đã không còn trói buộc. Vệ Lam cúi đầu nhìn tay Nguyên Minh Húc đặt bên hông mình, thật sự cũng chỉ là đặt không có sự thượng chút sức lực nào. Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Nguyên Minh Húc một cái. Trong lòng Nguyên Minh Húc cả kinh, bản năng bỏ thêm sức lực muốn ôm hắn chặt một chút. Kết quả Vệ Lam đẩy rớt tay hắn, quay đầu nhìn hắn. Đừng chạm vào tôi, vừa mới tôi có chút mệt mỏi, không phải cố ý. Nguyên Minh Húc nhỏ giọng nói, thua còn có thể mệt anh thật giỏi. Nguyên Minh Húc có chút ủy khuất. Cũng không phải tôi cố ý thua Trần Hiên Lãng là thường chú tôi thua anh ta rất bình thường. Chỉ bằng cái bộ dáng đụng đụng chạm chạm của anh, vâng vâng dạ dạ thua ai mà không bình thường. Vệ Lam, Nguyên Minh húp hạ giọng không muốn bị nhân viên công tác nghe được tuy rằng hắn không quen nhìn Vệ Lam, nhưng dù sao cũng biết là không thể đắc tội Vệ Lam, vì vậy chỉ có thể vô cùng đáng thương nói. Bản thân tôi không phải cố ý cũng xin lỗi cậu, cần gì cậu phải nói chuyện đả thương người đến vậy. Vệ Lam sừng sốt một chút. Đây là ngày đầu tiên anh lăn lộn trong cái vòng này à? Hắn nhìn Nguyên Minh húc từ trước đến nay chẳng lẽ không phải tôi đối ai cũng là có chuyện nói thẳng, trần thuật sự thật sao? Câu nào của tôi mà không phải nói thật, là anh không có thua hay là anh không có bộ dáng vâng vâng dạ dạ? Vệ Lam cười lạnh một tiếng, lúc nãy nhân viên công tác nói quy tắc trò chơi thế nào? Người phía sau phải ổn định thân thể người phía trước không để ngã xuống, kết quả anh làm thế nào? Cũng may là tôi, đổi lại là những người khác sớm đã bị đập rớt xuống. Tôi, anh cái gì mà anh tôi nói sai rồi sao? Anh nhìn xem Trần Hiên Lãng sức lực thế nào, nhìn lại anh sức lực thế nào, nhưng lúc anh đánh nhau với Trần Hiên Lãng tôi cũng không cố ý buông tay như vậy. Nguyên Minh Húc còn muốn nói gì nữa, nhân viên công tác đã đi tới, hỏi bọn hắn làm sao vậy? Bởi vì động tác trò chơi này khá lớn, cho nên trước lúc bắt đầu khách quý đều phải tháo thiết bị âm thanh để tránh hư hao, hơn nữa hai người nói chuyện âm lượng không lớn, khách quý khác và nhân viên công tác lại cách hơi xa bọn họ, nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Yến Thanh Trì còn cách vệ Lam gần một chút, có thể nghe được hình như vệ Lam đang khắc khẩu gì đó với Nguyên Minh Húc, nhưng cũng nghe không rõ cụ thể là cái gì. Trần Hiên lãng còn có chút nghi hoặc hỏi y: "Hai người bọn họ làm sao vậy?" Nghiên cứu chiến thuật, Yến Thanh Trì lắc đầu, Vệ Lam và nhân viên công tác nói không có gì tiếp tục đi. Vì thế trò chơi tiếp tục bắt đầu, vệ Lam không cho Nguyên Minh Húc chạm vào, Nguyên Minh Húc cũng cũng không dám chạm vào hắn. Vệ Lam thiếu chói buộc càng thêm linh hoạt tự nhiên, trực tiếp xóa sạch vài cái bong bóng của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì tức giận, giơ gối đầu đập bong bóng trên vai hắn, vệ Lam vội vàng đè eo trốn, bịch một tiếng, gối đầu không đánh trúng vệ Lam trốn tránh kịp thời, lại trúng mặt Nguyên Minh Húc ngồi yên phía sau vệ Lam, đợi trò chơi kết thúc. Yến Thanh Trì mở to mắt ngọa tào, đây là chuyện gì? Tôi thật sự không phải cố ý. chương 70, vệ lam sừng sốt một giây, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Vẻ mặt Nguyên Minh húc mộng bức, không rõ sao đột nhiên mình lại bị đánh. Yến Thanh Trì vội vàng xin lỗi. ngượng ngùng, tôi không phải cố ý. Đều do vệ lam, vệ lam thấy vậy cũng lập tức ngồi xong, nhìn mắt Nguyên Minh húc. Không có việc gì đi tôi thấy cậu cũng không sao, dù sao cậu ấy cũng không phải cố ý, giống như vừa rồi anh nói không phải cố ý thôi, hẳn là anh có thể hiểu được đi. Nguyên Minh Húc còn chưa kịp nói chuyện, vệ lam đã nói, khẳng định có thể hiểu được, vừa nãy tôi đã hiểu được anh, có thể anh ôn nhu thiện lương hơn tôi nhiều chuyện ngoài ý muốn này, khẳng định anh cũng cảm thấy bình thường đúng không? Hay là anh cảm thấy vừa rồi tôi trốn một chút là sai rồi? Nguyên Minh Húc cho dù cảm thấy hắn sai, cũng không dám nói ra ngoài miệng, chỉ có thể yếu ớt nói, không có. Tôi cũng nghĩ vậy, vệ lam nói xong, giơ gối đầu lên nói với Yến Thanh Chỉ nói. Không có việc gì, chơi tiếp. Cậu đương nhiên không có việc gì, tôi cũng không đánh chúng. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nào còn tâm tư chơi tiếp với hắn, sợ hắn lại trốn một cái, mình lại đánh chúng Nguyên Minh Húc, đành phải khống chế sức lực nhường vệ lam. Nhưng y nhường cũng không được bao lâu, rất nhanh, nhân viên công tác đã hô kết thúc kiểm kê bong bóng, phán này, vệ lam thắng. Vệ lam rất vui vẻ, trực tiếp từ trên cầu độc mộc nhảy xuống nước. Yến Thanh Trì cũng xuống cầu y nhìn Nguyên Minh Húc đi ở phía trước, đến lúc này còn có chút chưa phản ứng lại, sao mình có thể đánh trúng Nguyên Minh Húc còn đánh trúng mặt, ai, loại cảm giác này, đúng là có chút vi diệu. Nguyên Minh húc một đường cúi đầu không nói lời nào, một bộ đáng thương hề hề lại không dám hoàn toàn biểu lộ ra trở lại chỗ nghỉ của khách quý trong lòng ủy khuất tựa như thuyết cầu mùa đông càng lăn càng lớn, lúc này hắn sớm tỉnh táo lại cảm thấy mình bị Yến Thanh Trì đánh một cái như vậy ở trước công chúng đã mất mặt lại khó chịu. Sao vệ Lam lại cố tình né tránh, sao Yến Thanh Trì vừa khéo đánh chúng mình như vậy, quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy, vệ Lam lại chủ động sắp xếp vị trí đối chiến, còn không phải là kế hoạch liên hợp ngay từ đầu của hai người sao, chỉ chờ mình xấu mặt. Nguyên Minh hút cắn chặt răng, cảm thấy giang mặc thần, tôn tầm mở miệng ngậm miệng đều nói tính tình của Yến Thanh Trì tốt người tốt nhưng kết quả thế nào. Đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối của Yến Thanh Trì ở trước mặt bọn họ chờ lúc đối mặt với hắn, thì gấp không chờ nổi lộ ra tướng mạo sẵn có của mình, cũng đúng, có thể cùng cùng tiến cùng lùi với loại người ỉ thế hiếp người như Vệ Lam, có thể là thứ gì tốt chứ. Nguyên Minh húp quỷ khốt sờ sờ mặt nghe được phía sau có người nói với Vệ Lam, ha cậu và Nguyên Minh hút quả thật quá thú vị, còn có Yến Thanh Trì, ba người các cậu một màn kia quả thật cười chết tôi. Vệ Lam cũng cười cười, chính chúng tôi vừa rồi đều ngốc. Không phải điểm cười tổ tiết mục giao cho ba người sao? Vừa nãy tôi còn nghĩ rằng đây là các cậu sắp xếp đấy, vậy mà không phải. Vệ Lam thở dài, đánh bậy đánh bạ, ha ha, vậy các cậu đánh bậy đánh bạ như vậy còn khá tốt, rất có điểm ký ức. Nguyên Minh húc nghe không nổi nữa, hắn cảm thấy hai người phía sau quả thật là kẻ sướng người họa cười nhạo hắn. Hắn đứng dậy đi về hướng tôn tầm. Tôn tầm nhìn hắn đi tới, cảm thấy mình có chút muốn chạy trốn, nhưng hắn đã là đội trưởng lại quen biết với Nguyên Minh Húc, vì vậy đành phải ngồi yên trong chỗ nghỉ của khách quý, hỏi hắn. Làm sao vậy? Nguyên Minh Húc cho hắn nhìn nhìn sườn mặt của mình, ngồi xuống hỏi hắn. Vừa nãy Yến Thanh trì đột nhiên đánh tôi một cái, tự tôi nhìn không tới, muốn cậu giúp tôi nhìn xem, không có việc gì đi. Tôn tầm, tôn tầm cảm thấy mình thiệt tình mệt mỏi, trước kia sao hắn không phát hiện Nguyên Minh Húc được nung chiều từ bé như vậy, cái trò chơi gối mềm này. Đừng nói vô tình đánh chúng một chút dù dùng sức đập vào mặt cậu cũng sẽ không có chuyện gì a Bằng không yến thanh trì và vệ lam sớm bị đối phương đánh mấy trăm trên người lúc này cũng phải bị đưa đi bệnh viện. Không có việc gì, tôn tầm nói, vậy là tốt rồi, Nguyên Minh hút thấp giọng nói, cũng không biết vì sao cậu ta lại như vậy, sao đột nhiên lại động tay động chân, có phải cậu ta không thích tôi hay không A Chơi trò chơi thôi, còn không phải là không chú ý, chủ yếu là cậu ấy muốn đánh bong bóng trên người vệ lam, nhưng bị vệ lam trốn, mới không cẩn thận đánh chúng cậu. Vậy là tốt rồi, Nguyên Minh hút mỉm cười. Tôi chỉ sợ cậu ta bởi vì quan hệ lúc trước của tôi và mặc thần, cho nên không thích tôi, không phải là được. Tôn tầm cười méo mỏ. Cậu suy nghĩ nhiều, Nguyên Minh húc gật gật đầu. Ừm, rất nhanh, những người khác cũng lục đục đại chiến gối đầu cong cuối cùng đội xanh thắng hiểm đội đỏ bằng một điểm. Vệ Lam không phục lắm, vì thế hỏi tổ tiết mục phân đoạn tiếp theo là cái gì? Phân đoạn thứ hai là nấu cơm. Nhân viên công tác mới vừa nói xong, khách quý ở đây đã cảm giác mình đói bụng dù sao vừa mới đại chiến một hồi rất tiêu hao thể lực. Phần đoạn thứ đấu thứ hai tổ tiết mục cho mỗi người 10 đồng tiền, để mấy minh tinh đó đi chợ mua đồ ăn, trong quá trình mua đồ ăn, đội viên cùng một đội không được nói chuyện với nhau, nhưng trước 12 giờ phải mua xong đồ ăn hơn nữa phải tới khách sạn hỏa viêm diễm thi đấu nấu cơm và quét thước ở đó. Thì nấu cơm chú trọng ở mùi vị và độ đa dạng của thức ăn, nói cách khác nếu toàn bộ đội viên trong đội bất hạnh đều mua khoai tây, dù bọn họ cắt hoa, làm thịt kho tàu khoai tây, khoai tây hấp khoai tây giấm đường, tỏi xào khoai tây, khoai tây chua cay, bọn họ cũng là đội thua. Trừ phi đồ ăn của đội hoàn toàn không thể nuốt xuống nổi. Vì vậy, độ đa dạng của thức ăn có vẻ rất quan trọng lại khó khăn. Yến Thanh chỉ nghe nhân viên công tác đọc quy tắc trong đầu chỉ có một vấn đề, giá đồ ăn bây giờ đang ở mức bao nhiêu Này thật sự cũng không thể trách y, vô luận là trước hay sau khi xuyên qua y đều chưa bao giờ phải nhọc lòng vấn đề mua đồ ăn, nhiều nhất chính là nấu mấy loại đồ ăn gì chương mua làm thành món mình thích. Loại chuyện mua đồ ăn này thật đúng là có chút khó xử y. Nhưng Yến Thanh chỉ nghĩ thầm tuy rằng y không biết giá cả rau dưa bây giờ, nhưng y có thể trả giá A chém thấp luôn là chân lý. Yến Thanh Trì và 13 người ngồi xe của nhà tài trợ tới chợ mới vừa xuống xe, đã chú ý tới tổ tiết mục đã phong tỏa xong, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đứng ngoài phong tỏa nhướng người vào xem. Sau khi nhìn thấy bọn họ xuống xe càng không ngừng kêu tên bọn họ, thậm chí Yến Thanh Trì cũng nghe được tên mình y có chút kinh ngạc nhìn qua đi, phất phất tay với các cô, xem như chào hỏi. Nhưng mà hắn mới vừa buông tay, đã nghe được đám người nguyên bản đã xôi chào trở nên thanh thế to lớn hơn nữa. A mang theo thét chói tai và kinh hỉ, ngay sau đó chính là tê tâm liệt phế hò hét vệ lam, vệ lam. Yến Thanh Chỉ quay đầu lại, đã thấy vệ lam đang xuống xe, hắn đã quen sự nhiệt tình của fan, bởi vậy chỉ cười cười, phất phất tay, đám fan kia nhìn thấy hành động của hắn, tiếng thét chói tai càng thêm to lớn vang dội. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, vệ lam đã chạy tới bên cạnh y. Đứng làm gì, chờ tôi à? Cậu nghĩ nhiều thuần túy là bị tiếng hét chói tai của fan dọa chết rồi. Yến Thanh chỉ nói chuyện chú ý đến fan đã thấy tôn tầm bước xuống, đã bắt đầu hô lớn tôn tầm. Đi thôi cậu xài tiết kiệm chút a. Yến Thanh chỉ nói xong thì vào chợ bán thức ăn. Hoàn cảnh chợ bán thức ăn từ trước đến nay không phải tốt lắm, ông chú bác gái bán đồ ăn được tổ tiết mục báo cho là đang quay tổng nghệ trước đó cho nên vì hiệu quả tổng nghệ cần tăng giá đồ ăn lên, hậu kỳ của tổ tiết mục sẽ làm phụ đề giải thích. Ông chú bác gái đều rất phối hợp thế cho nên khi Yến Thanh trì hỏi cả chua bao nhiêu tiền một cân, bác gái một ngụm hai mươi. Yến Thanh trì chấn kinh rồi, giá đồ ăn bây giờ đều mắc vậy sao? Hay là rẻ chút, rẻ bao nhiêu? Yến Thanh trì nghĩ nghĩ trên người mình chỉ có 10 đồng tiền, tuy rằng y cảm thấy lời nói kế tiếp phòng trừng rất không biết xấu hổ, nhưng cũng không có biện pháp. Hay là hai đồng thế nào? Bác gái, lần đầu tiên thấy trả giá chém thấp vậy. yến thanh trì đương nhiên cũng biết cái giá hai đồng này bác gái khẳng định bán lỗ nhưng không có biện pháp trên người y chỉ có 10 đồng tiền cũng không thể dùng hết để mua cà chua tiền là chết người là sống chờ đến khi quay xong chương trình trả lại tiền cho bác gái không phải tốt rồi sao vì thế yến thanh trì đành phải buông ra mặt năn mỉ ỉ ôi cuối cùng nói tới bác gái thật sự không còn cách nào cân ký cà chua cho y yến thanh trì mua xong cà chua lại bắt đầu chọn món khác trong quầy hàng bác gái bán đồ ăn bị y trào cười Tiểu tử cháu cũng không thể chỉ làm thịt quầy của bác A. Yến Thanh Trì cười cười. Không phải cháu làm thịt quầy của bác mà là cháu mua hết đồ cần thiết ở quầy của bác. Đến lúc đó khẳng định bác sẽ được lên hình A. Vậy sau này có nhiều người đến nơi này mua đồ hơn A. Bác gái tưởng tượng hình như đúng là có đạo lý như vậy. Vì thế nhiệt tình giúp Yến Thanh Trì chọn món thậm chí còn cho Y nhiều thêm hai quả cà chua. Yến Thanh Trì nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn rau dưa phong phú mình mới thu hoạch được chuẩn bị đi khách sạn hỏa viêm diễm trước. Y mới vừa đi cổng chợ, đã nhìn thấy vệ Lam một thân nhẹ nhàng đi tới. Yến Thanh Trì xem xét hai tay của hắn. Đồ ăn của cậu đâu? Vệ Lam lấy ra một cái trứng gà từ túi tiền. Cái này, Yến Thanh Trì mở to mắt một chút. Chỉ cái này, đúng vậy, cậu không có khái niệm giá cả sao? Vệ Lam hiếm khi ngượng ngùng. Tôi mua sai rồi. Cậu không có sai, là mắc 10 đồng tiền, cậu còn có thể mua mấy cái trứng lục trong nước trà. Ông chủ nói cái này là trứng gà hữu cơ màu xanh lục, không ô nhiễm, cho nên mắc một chút. Đây là mắc một chút sao? Yến Thanh Trì đau đầu. Sao cậu cũng không hỏi giá món khác? Hỏi rồi, đều rất mắc tôi còn không phải lo lắng mua trùng sao tôi nghĩ phòng trừng trừ tôi ra cũng không ai mua loại trứng gà này, nên mua. Yến Thanh Trì thế mà còn không phải nhất thời xúc động, còn trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Yến Thanh Trì chỉ, chỉ cảm thấy vệ lam không hổ là thiếu da chân chính từ nhỏ phòng trừng trên người còn chưa từng dính khói bụi y bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bả vai vệ lam. Đi thôi, ai, sao cậu có thể mua nhiều như vậy a? sao mua được? Co kè mặc cả, mua cái đồ ăn còn phải co kè mặc cả, cho nên cậu cũng chỉ có thể mua một quả trứng gà. Cậu cười nhạo tôi, vệ lam nhìn y, Yến Thanh Trì thở dài. Tôi là tiếc hận, vì tôi, vì đội các cậu, vệ lam không phục. Nói không chừng đội chúng tôi vì quả trứng gà này của tôi mà thắng bất ngờ đấy. Đến lúc đó tôi nhất định vỗ tay cho cậu, đánh cô cho cậu, hận mình có mắt không tròng, ngoan ngoãn làm cho cậu một mâm trứng gà. Vệ Lam, cậu câm miệng đi. Chương 71, Vệ Lam bĩu môi, "Cậu cho tôi chút đồ ăn đi." "Không được, sao cậu lại không nghĩa khí như vậy? Đây là thi đấu, nếu tôi cho cậu không phải rối loạn quy tắc." Vệ Lam thấy vậy cũng không nói nữa, nâng níu trứng gà bỏ lại trong túi mình, che lại thật cẩn thận lên xe. Yến Thanh Trì nhìn, chỉ cảm thấy hắn đúng là cực kỳ không để người khác bớt lo. Lát sau, những người khác cũng lục đục về tới, mọi người cùng nhau đi khách sạn hỏa diễm viêm. Trần Hiên lãng nhìn Yến Thanh Trì, Lý Manh và Lâm Chi trên xe, hỏi bọn họ. Mọi người đã mua được cái gì? Lý Manh mua được dưa chuột và khoai tây, Lâm Chi mua rau xanh và dưa chuột. Yến Thanh Trì mở túi mình ra, bên trong có cà chua, cà tím, đậu que, khoai tây, bông cải xanh. Trần Hiền lãng chấn kinh rồi, Lý Manh cũng chấn kinh rồi, Lâm Chi cũng có chút kinh ngạc. Sao cậu nhiều như vậy? Tôi gặp được bác gái bán đồ ăn còn khá tốt, mỗi loại đều bán cho tôi hai đồng một cân. Đây cũng có chút nhiều đi. Bác ấy nói với tôi cân nhà bác hỏng rồi, trực tiếp gom vào. Lâm Chi nhìn rau dưa trong túi, cực kỳ hâm mộ nói, hâm mộ. Lý Manh thở dài. Đại khái vẫn là xem mặt đi thấy cậu lớn lên Tuấn Tú Yến Thanh Trì cười vậy khá tốt mọi người rất nhanh tới khách sạn dựa theo chỉ dẫn của tổ tiết mục đi lên lầu 2 chuẩn bị so đấu trận so đấu này chia làm hai phân đoạn nấu cơm và quét tước nấu cơm ở lầu 2 quét tước phải xuống lầu 1 Tôn Tầm và Trần Hiên lãng phân công ai sẽ nấu cơm, đội của Tôn Tầm chỉ có hắn và Nguyên Minh húc thỏ vẻ mình có thể nấu cơm. Tôn Tầm nhìn về phía Dương Tiếu Tiếu, trong ấn tượng của hắn Dương Tiếu Tiếu hình như cũng có thể, không biết vì sao không thỏ thái độ. Nhưng ngại với mỗi đội nấu cơm cần phải có ba người, Tôn Tầm vẫn là kêu Dương Tiếu Tiếu ở lại. Dương Tiếu Tiếu lắc lắc tay, tôi xuống dưới lầu quét tước để Vệ Lam ở lại đi. Tôn Tầm nhướng mày, Vệ Lam cũng có chút kinh ngạc Dương Tiếu Tiếu nhìn về phía Vệ Lam. Từng quét nhà chưa, từng lau nhà chưa, từng lau bàn chưa, lau cửa sổ chưa, vệ lam ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tôn tầm cảm giác quả nhiên vẫn là con gái thận trọng so với quét thước hiền nhiên rửa rau đơn giản hơn, để tiểu thiếu ra vệ lam 10 ngón không dính nước đi quét thước phòng trường cũng chỉ là thêm phiền. Được rồi, vệ lam tôi còn có nguyên minh húp ở lại nấu cơm tiếu tiếu em đi lầu dưới. Ừm, dương tiếu tiếu gật đầu, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Tôn Tầm cảm thấy hôm nay cô nàng này có chút quái quái. So sánh với đội Tôn Tầm, đội của Trần Hiên Lãng thì đơn giản hơn nhiều. Trần Hiên Lãng biết nấu cơm, Yến Thanh Trì cũng biết. Tường Hàm Hủy xung phong nhận việc nói cô cũng biết một chút, vì thế rất tự nhiên, ba người bọn họ ở lầu hai, những người còn lại xuống lầu một quét tước. Mọi người sắp xếp tốt trình tự làm việc, bắt đầu hành động. Tường Hàm Hủy phụ trách rửa rau, Yến Thanh Trì phụ trách sắt rau, Trần Hiên Lãng phụ trách xào rau. Kỹ thuật sắt rau của Yến Thanh Trì không tồi, vừa sắt rau còn có thể rút thời gian liếc nhìn vệ lam đang rửa rau thấy hắn an an tĩnh tĩnh lúc này mới yên tâm. Rất nhanh trần hiên lãng và tôn tầm bắt đầu xào rau, vệ lam có chút đói trộm cầm một quả dưa chuột bắt đầu gặp. Hắn đang ăn, đã thấy tôn tầm ngẩn đầu tư từ, từ nhìn hắn một cái, vệ lam cắn dưa chuột cười một cái với hắn. Tôn tầm tâm nói tiểu thiếu gia này cũng thật không làm người khác bất lo, hắn chỉ chỉ băng ghế cách đó không xa. Cậu qua bên kia nghỉ ngơi. Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi xuống, vô cùng nghe lời. Hắn nhìn Nguyên Minh Húc đang cúi đầu sắt rau, một ngụm một ngụm cắn dưa chuột không nói gì. Chờ đến khi ăn dưa chuột xong, Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi một lát lại có chút ngồi không yên, vì thế chuồn êm đến bên cạnh Yến Thanh Trì. Cậu làm gì? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Cho tôi cái gì ăn đi tôi đói bụng. Tôi và cậu là trận doanh đối địch hiểu. Cậu còn đồng ý với fan của tôi sẽ chăm sóc tốt cho tôi đấy. Yến Thanh Trì câm nín, vậy mà Trần Hiên lãng ném quà cà chua cho hắn. Vệ Lam bắt được cà chua thỏa mãn rời đi, lần nữa về lại băng ghế nhỏ chuyên dụng của mình. Khoảng 40 phút sau, thành viên hai đội đã làm xong cơm chưa quét thước xong, bước vào phân đoạn nhận xét. Đội xanh của Trần Hiên lãng thắng ở đồ ăn đa dạng, nhưng mà tay nghề của Tôn Tầm đúng là không tồi, thắng Trần Hiên lãng ở hương vị. Hai đội đều chiếm ưu thế hạng nhất bởi vậy ngang nhau. Lại một lát sau, lầu một truyền tin tức đến tổ quét thước của hai đội Cũng Hòa. Vì thế kết quả cuối cùng là hai đội đánh ngang nhau, tiến vào phân đoạn trò chơi thứ ba. Phân đoạn thứ ba là thi đấu bắn tên. Hai đội Hồng Lam tập bắn tên ở mặt cỏ hai bên khu vực thi đấu 20 phút, sau đó thi đấu bên trong khu vực chúng Hồng Tâm là 10 điểm, điểm tự giảm dần theo thứ tự từ trong ra ngoài, vòng ngoài cùng là một điểm, bắn không trúng bia là không điểm. trong lúc thi đấu mỗi người chỉ được bắn một mũi tên cuối cùng đội nào nhiều điểm là đội thắng trò chơi này trong lúc luyện tập đội viên hai đội không được nhìn lén đội kia càng không được quấy rối yến thanh trì cảm thấy câu quấy rối cuối cùng kia quả thật là lượng thân đặt làm cho vệ lam dù sao trò chơi trước vệ lam ăn không ít cà chua của bọn họ yến thanh trì cầm cung tiễn nhìn nhìn trước kia từng chơi qua sau khi xuyên qua tuy rằng rất lâu không tiếp xúc nhưng sau khi luyện tập 2-3 lần xúc cảm chậm rãi trở về Trần Hiên Lãng vừa quay đầu lại, phát hiện mũi tên y bắn ra không phải ở giữa hồng tâm, thì chính là bên cạnh hồng tâm một chút. Trần Hiên Lãng quả thật khiếp sợ. Yến Thanh Trì, anh có thể hỏi cậu một câu không? Anh hỏi đi, còn có cái gì cậu không biết không? Trần Hiên Lãng thật sự rất tò mò. Thần thủ tốt biết nấu cơm còn biết bắn tên quả thật quá lợi hại rồi. Yến Thanh Trì bị hắn hỏi có chút ngượng ngùng, mấy kỹ thuật này của y đều là học từ cha nuôi. Lúc ấy y được bồi dưỡng như người thừa kế tất nhiên những cái cần phải biết là rất nhiều yến thanh chỉ nghĩ đến đây cảm thấy kỳ thật mình vẫn luôn rất may mắn. Tuy rằng khi còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ nhưng cũng bởi vậy mà gặp được cha mẹ mới. Cha mẹ nuôi rất tốt vẫn luôn xem mình như con ruột dạy y rất nhiều thứ làm y học được yêu thương và được yêu thương. Sau đó lại có em trai em trai rất đáng yêu rất dính y làm y có cảm giác thỏa mãn khi làm anh trai. Mặc dù bây giờ xuyên qua cuốn tiểu thuyết máu chó này, cũng gặp những người không tồi, dù chưa tính nửa đời trước thì cũng đã đủ thoải mái. Yến Thanh Trì cảm thấy đã đủ may mắn. Đương nhiên tôi có cái không biết a Yến Thanh Trì nhìn hắn. Anh đã quên tôi không biết hát a Trần Hiên lãng nghe được lời này, bên tai đã vang lên giọng hát rồi rào cảm xúc của Yến Thanh Trì. Tôi cảm thấy trời cao vẫn rất công bằng. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Trần Hiên lãng bày mưu tính kế cho y. Không phải quan hệ của cậu và Vệ Lam không tồi sao kêu cậu ta dạy cậu A, đừng thấy bây giờ Vệ Lam là diễn viên, cậu ta xuất đạo chính là bằng ca hát, lúc ấy đúng là một lần là nổi tiếng, trực tiếp thượng vị. Sau đó dù có người debut cũng không còn loại đãi ngộ như cậu ta. Yến Thanh Trì nghĩ thầm, vẫn là thôi đi, vấn đề của Y là trời sinh, đi tìm Vệ Lam không nhất định có thể giải quyết vấn đề này không, nhưng khẳng định sẽ bị Vệ Lam cười nhạo. Yến Thanh Trì còn có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy. Cái gì cậu không biết hát? Má ơi, ca hát đơn giản như vậy, sao cậu có thể không biết hả? Chật chật chập tới Yến Thanh Trì, ba ba cũng không làm khó con, quỳ xuống đọc diễn cảm chinh phục một lần cho ba ba, ba ba sẽ dạy con. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu cực kỳ phản cảm cái hình ảnh này. Không nói tôi anh luyện bắn tên thế nào, Trần Hiên lãng có chút sầu, tôi không được tôi luôn ở vòng 4 năm, anh bắn thử tôi nhìn xem, Yến Thanh Trì nói. Trần Hiên lãng cầm cung tiễn kéo dây cung yến thanh chỉ đi qua đi, giúp hắn nâng nâng cung về trước, sau đó đứng sau hắn, nắm tay hắn kéo dây cung ra sau. Nhắm Trần hồng tâm, y giúp Trần Hiên lãng di di mũi tên, sau đó nói, buông tay. Trần Hiên lãng buông tay ngay, bịch một tiếng, mũi tên phá gió mà đi cắm thẳng tắp trên vòng số 9. Trần Hiền lãng có chút kinh ngạc, không tự giác quay đầu lại, đã thấy Yến Thanh Trì ở phía sau nhìn hắn, mi mắt cong cong y buông lòng tay, đôi tay cắm túi, ngữ điệu mang theo chút nghịch ngợm và nhẹ nhàng. Rất lợi hại nha, đội trưởng. Trần Hiền lãng cũng không nghĩ tới mình sẽ có thành tích như vậy, cười cười, khó được có chút ngượng ngùng. Mà bên sân bên kia, vệ lam đang biểu diễn bắn tên như buổi biểu diễn của mình. Vệ ra khởi nghiệp không sạch sẽ cho nên từ nhỏ, vệ huân và vệ lam xem đao súng côn gậy như đồ chơi để chơi, thậm chí khi còn nhỏ vệ lam còn từng cầm cung tiễn đi săn thú với ba hắn, tuy rằng sau khi hắn lớn lên càng thích bắn súng, nhưng cũng không gây trở ngại hắn bắn tên vẫn không tồi như xưa. Dương thiếu Tiếu đứng bên cạnh hắn, một bên vỗ tay cho hắn, khen hắn, vệ lam cậu thật lợi hại. Một bên hỏi hắn, cậu có thể dạy tôi không? Vệ Lam một lòng muốn thắng, đương nhiên đồng ý rồi, dạy cô làm sao để nhắm chuẩn kéo cung, nhưng mà hắn chỉ nói, đừng nói động tay động chân dậy, ngay cả đứng cũng cách Dương thiếu thiếu xa ba bước. Dù sao vệ Lam cũng có hiểu biết với nhân khí của mình, cũng cực kỳ hiểu biết fan của mình, hắn không muốn quay xong chương trình này sẽ bị truyền tai tiếng với người khác, càng không muốn fan của hắn nhìn thấy hắn và Dương thiếu thiếu quá mức thân cận trên chương trình, một đám kêu trời khóc đất trong fan club kêu đệ đệ sao cưng đứng gần cô ta như vậy. Còn cách cô ta xa chút mẹ chịu không nổi con đứng gần con gái như vậy. Vệ Lam chỉ cô vài cái, đã bị những người khác kêu đi chỉ đạo chờ đến khi chỉ mấy vấn đề khó khăn cho mấy người đó xong, đã nhìn thấy tôn tầm và Nguyên Minh Húc đang luyện tập bắn tên với nhau. Vệ Lam đi qua, hỏi, luyện thế nào, lần này đội chúng ta đội không thể thua. Hắn nói xong, nhìn về phía Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc có chút sợ hắn, lại rất phiền hắn, vì thế nói còn được trước kia tôi từng chơi qua cái này, mặc thần đã dạy tôi. Ồ, Giang mặc Thần còn đã dạy anh cái này. Đúng vậy, Nguyên Minh hút cười cười. Trước kia chúng tôi cũng là bạn tốt mà. Hắn nói tới đây có chút hoài niệm thời gian trước kia, lại thấy Vệ Lam ở đây, nghĩ đến quan hệ của Vệ Lam và Yến Thanh Trì không tồi. Vệ Lam biết chuyện này nói không chừng Yến Thanh Trì cũng sẽ biết ngay. cố ý nói, lúc ấy, mặc Thần đối với tôi cũng rất tốt, giúp tôi rất nhiều chuyện, cũng tình nguyện dạy tôi rất nhiều thứ tôi không biết hiện tại ngẫm lại, lúc đó chúng tôi đều rất vui vẻ. Vui vẻ đến anh bỏ cơ hội thử vai bộ phim điện ảnh anh ta đều cử cho anh đi tha hương tuy vệ Lam không biết hắn tồn tại tâm tư thông qua mình để lộ tin cho Yến Thanh Trì Nhưng không ngại việc vệ Lam cảm thấy những lời này Nguyên Minh Húc đầy mùi kỹ nữ trực tiếp chào phúng nói Lúc ấy tôi có việc, Nguyên Minh Húc giải thích nói Vệ Lam gật đầu, tôi biết theo đuổi chu dĩ hành mà Nguyên Minh Húc có chút bất mãn nhìn về phía hắn, vệ Lam tò mò Theo đuổi được không, Nguyên Minh Húc không nói lời nào Ha, hình như là không được, tôi có việc về trước, chuyện gì mà gấp như vậy, gấp đến mức người cũng không theo đuổi tiếp, tôi thấy gần đây anh cũng không có bộ phim nào à. Nguyên Minh Húc bị hắn nói có chút khó xử cứng đờ nói, đây là chuyện của tôi. Nha nha nha tôi chỉ là tò mò tùy tiện hỏi thôi. Nguyên Minh Húc nhìn hắn, tôi biết quan hệ của cậu và Yến Thanh Trì tốt nhưng cậu yên tâm. Tôi không có ác ý với y tôi biết chuyện đã xảy ra sẽ không thể thay đổi, nhưng đồng dạng chuyện từng xảy ra giữa tôi và Mạc Thần trước kia cũng không thay đổi. Trước kia chúng tôi ở bên nhau đúng là rất vui vẻ, khi đó chúng tôi là bạn bè, bây giờ cũng vẫn là bạn bè. Vệ Lam cười cười, nhớ tới hot sớt trước đây không lâu. Tôi biết có một loại hữu nghị là Giang mặc Thần và Nguyên Minh Húc. Không sai, Nguyên Minh Húc thấp giọng nói. Vệ Lam cười càng đẹp mắt. công khai đăng weibo a còn đối phương, đối phương lại không trả lời. hơn nữa triệt hót sớt làm ơ cao marketing xóa bài hữu nghị. ai tôi hỏi anh cái weibo kia của anh còn ở trang trù của anh sao? nguyên minh hút không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ngẩng đầu ủy khuất nhìn hắn. vệ lam làm ra một bộ biểu tình tiếc hận. vậy tình hữu nghị của các anh cũng đủ plastic, người bình thường đúng làm không được. cậu nguyên minh hút co mày, đôi mắt đều dớm nước. ai đừng khổ sở. vệ lam an ủi hắn. Cũng bình thường, không phải cổ nhân cũng nói, trọng sắc khinh bạn, loại học bá từ nhỏ như Giang mặc Thần, khẳng định nhớ câu này đặc biệt rõ ràng, còn không phải là gặp chân ái, thì dễ dàng xem nhẹ bạn bè anh cũng đừng để ý, đó có thể là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải lần cuối cùng, quen thì tốt rồi. Nguyên Minh Húc nhìn hắn, nói không ra lời, chỉ cảm thấy trong cơn giận giữa tay còn nắm thật chặt. Mà bên kia tôn tầm lại là cảm thấy trong giới đồn đãi không quá sự thật a thật mẹ nó thật là tiểu vương từ xe đụng a có thể rỗi người như vậy. mươi 72, đã hết 20 phút hai đội bắt đầu thay phiên bắn tên, đội đỏ của Tôn Tầm bắt đầu trước, sau đó là đội xanh của Trần Hiên Lãng. Vệ Lam làm mẫu đầu tiên kéo cung bắn tên, ngay giữa hồng tâm, trực tiếp đạt được thành tích 10 điểm, xem như một mở đầu tốt cho đội đỏ. Ngay sau đó thành tích của Tôn Tầm cũng cũng không tệ lắm, 7 điểm. Vì Nguyên Minh Húc đã từng chơi qua cho nên cũng bắn được 7 điểm, hắn rất vừa lòng, không tự giác cười cười. Lúc quay đầu giống như vô tình khiêu khích nhìn Yến Thanh Trì một cái. Kỳ thật Nguyên Minh Húc cũng không hiểu biết Yến Thanh Trì bao nhiêu, những gì hắn biết về Yến Thanh Trì đơn giản là từ miệng của Giang Mặc Thần và Tôn Tầm cùng với một ít tin tức về Yến Thanh Trì trước kia mình tự tra được còn không bao gồm thông tin bị quản mai cố tình xóa bỏ. Cho nên ở trong mắt Nguyên Minh Húc Yến Thanh Trì chỉ là một sinh viên chính quy bình thường mới tốt nghiệp năm trước. Vẫn khi tốt ỷ vào hai nhà đã từng có hôn ước từ bé, dù Yến ra bây giờ không phải là cái gì cả, vẫn thành công gả cho Giang mặc Thần tiến vào Nam tranh một bước lên mây. Nguyên Minh húc ít nhiều cũng có chút chướng mắt Yến Thanh Trì cảm thấy tất cả Y có đều là ỉ vào Giang mặc Thần mà có được nếu không phải có Giang mặc Thần hộ giá hộ tống cho Y, như vậy Y sao có thể vào đoàn phim Lạc Đường, sao có thể lên được Tổng Nghệ đứng đầu như tới chiến đi. Bằng hiểu, này... Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất, sau khi hắn quen biết Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần cũng đã cho hắn tài nguyên quảng cáo, tài nguyên tạp chí, thậm chí là tài nguyên điện ảnh. Theo hiểu biết của Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì không có kỹ năng hay tài nghệ gì coi được, chỉ là bề ngoài trời sinh, Nguyên Minh Húc nhìn y, rất tò mò trong 20 phút luyện tập ngắn ngủn này, y có thể bắn được mấy điểm đây. Hắn biết bắn tên là lúc ra ngoài chơi học với Giang Mặc Thần, không biết Giang Mặc Thần có dạy Yến Thanh Trì hay không. Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy đội mình đã bắn xong hết rồi, nhân viên công tác thống kê điểm đến phiên đội xanh lên sân khấu. Sau khi đội viên đội đỏ nhìn thấy vệ lam bắn trúng hồng tâm, sĩ khí mơ hồ Trần Hiên lãng muốn cổ vũ cho mọi người, vì thế để Yến Thanh Trì lên sân khấu đầu tiên. Nguyên Minh Húc nhìn y, hỏi Tôn Tầm, trước kia Yến Thanh Trì từng chơi trò này sao? Tôn Tầm lắc đầu, tôi cũng không biết. cậu ta là người đầu tiên nếu thành tích không quá lý tưởng không phải sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí mọi người sao nguyên minh húc nói xong thấp giọng thở dài hy vọng thành tích của cậu ta không tồi đi tôn tầm không nghe ra ẩn ý của hắn nên cũng gật đầu theo hắn hy vọng vậy Sau đó hắn nhìn thấy Yến Thanh Trì kéo cung ra, dây đầu tiên vệ Lam nhìn động tác của y, đã biết Yến Thanh Trì hẳn là đã từng chơi qua hơn nữa còn am hiểu bắn tên, dù sao, người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo, vệ Lam cũng coi như là nửa người trong nghề, Yến Thanh Trì chỉ cần đứng, giơ tay kéo cung, hắn đã đoán được thành tích của y. Quả nhiên Yến Thanh Trì buông lòng tay cung tên ngay giữa hồng tâm, vệ Lam nhướng mày, hắn biết mà. Mà Nguyên Minh Húc đứng chung một chỗ với tôn tầm trừng lớn mắt, hắn không thể tin được, vì sao Yến Thanh Trì lại bắn trúng hồng tâm tư liệu hắn xem trước đó không nói Y am hiểu bắn tên A, nếu là sau khi kết hôn Giang mặc thần dẫn Y đi chơi, trong thời gian ngắn như vậy Y cũng không có được thành tích như vậy đi, Nguyên Minh Húc cắn răng, cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, lại không cam lòng. Tôn tầm nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức nói cậu ấy còn rất lợi hại A, thoạt nhìn tinh thần đội bọn họ lên nhiều. Nguyên Minh Húc phải, đúng vậy. Trần Hiên Lãng làm đội trưởng, người thứ hai xuất chiến, Yến Thanh Trì ở bên cạnh cổ vũ cho hắn. Đội trưởng Anh cố lên A. Trần Hiên Lãng vốn đang bình thường, bị y cổ vũ như vậy lại có chút biệt nữ, lại có chút khẩn trương, cuối cùng hít thở sâu, bắn tên, 6 điểm, còn được. Kế tiếp đám người đối hồng chắc Lâm Chi Tường Hàm Hùy cũng lục đục bắn tên xong, nhân viên công tác thống kê điểm, đội đỏ tôn tầm lấy 2 điểm thắng đội xanh Trần Hiên Lãng, ván này, đội đỏ thắng. Trần Hiên lãng có chút tự trách Yến Thanh Trì an ủi hắn. Không có việc gì thành tích bây giờ ngang nhau, ván sau chúng ta thắng thì được rồi. Trần Hiên lãng cảm thấy y còn rất cẩn thận, vội vàng thu liễm mất mát của mình, nói với Yến Thanh Trì tuy rằng đội chúng ta thua, nhưng cậu vẫn rất lợi hại. Vệ Lam nghe được bọn họ nói chuyện chực chực hai tiếng. Yến Thanh Trì, khẩu khí của cậu không nhỏ a. Đó là vì đội chúng ta có thực lực. Yến Thanh Trì mỉm cười nói. Vệ Lam ồ một tiếng. Chúng tôi rửa mắt mong chờ. Một trò chơi nữa kết thúc buổi chiều chờ đến buổi tối ăn cơm, mọi người nằm trên giường, đều không khỏi cảm khái lan lộn một ngày cuối cùng cũng kết thúc hy vọng tổ tiết mục làm chuyện xấu gì vào ban đêm. Yến Thanh chỉ đợi trong phòng một lát, như cũ vẫn không chờ được Nguyên Minh Húc tới tìm Y. Y vốn tưởng rằng dựa theo ca tính vừa về nước đã đi tìm Giang mặc Thần của Nguyên Minh Húc, hắn sẽ tới tìm mình sớm thôi, kết quả không nghĩ tới Nguyên Minh Húc vậy mà phá lệ trầm ổn trước mặt mình. Nhưng Yến Thanh Trì cũng không coi là gì, Y cũng không coi Nguyên Minh Húc là chuyện gì, nếu không phải Nguyên Minh Húc vội vàng soát mặt trước mặt mình, Y cũng sẽ không chủ động đi gặp Nguyên Minh Húc. Không có gì cần thiết Y cảm thấy Y nhìn Nguyên Minh Húc như một con voi đang nhìn một con con kiến, tuy rằng cách nói này hình như có chút khinh thường Nguyên Minh Húc, nhưng đúng thật là như thế, Nguyên Minh Húc trước mặt Y có ưu thế gì đâu. Hắn đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không qua, chỉ biết mở to mắt ủy khuất nhìn Yến Thanh Trì, nhưng Yến Thanh Trì cảm thấy mình là một người đàn ông ý chí sắt đá, phòng chừng giấy cũng không cho chỉ biết nói với hắn, anh có gì muốn nói thì nói, không nói thì đi ra, giả bộ bộ dáng tiểu bạch thỏ như vậy, là muốn tôi làm thịt đầu thỏ kho tàu hả? Sở dĩ hai người bọn họ nhìn nhau không vừa mắt cũng cũng chỉ vì Giang Mặc Thần, nhưng chuyện của Giang Mặc Thần lại không phải hai người bọn họ có thể can thiệp. Giang Mặc Thần tình nguyện sống yên bình, ở bên y tất nhiên Yến Thanh Trì sẽ vui vẻ cho nên y sẽ không để ý Nguyên Minh Húc. Giang Mặc Thần nếu không muốn sống yên bình, một hai phải trải nghiệm kích thích ngoại tình một phen, như vậy Yến Thanh Trì cũng sẽ không cưỡng cầu hắn quay đầu trực tiếp chạy lấy người, nhưng đồng dạng cũng sẽ không để ý Nguyên Minh Húc. Cho nên kỳ thật Yến Thanh Trì cũng không hiểu rõ vì sao Nguyên Minh Húc lại chấp nhất như vậy cần thiết à. Y thở dài cảm thấy Nguyên Minh Húc chấp nhất nhảy nhót như vậy thật đúng là có chút sốt ruột. Yến Thanh chỉ rửa mặt xong, muốn đi ngủ chỗ bọn họ ngủ hôm nay là một biệt thự tư nhân theo phong cách cổ xưa cấu tạo cùng loại với thứ hợp Việt Y và Trần Hiên Lãng ở cùng một gian phòng. Nguyên Minh húc sợ vệ Lam lại chọn ở cùng một phòng với hắn, lại sợ mình chọn ở cùng một phòng với tôn tầm, vệ Lam nhảy ra chặn ngang một chân cho nên đã sớm nói với tổ tiết mục mình ngủ nong nên muốn ở một mình. Tuy rằng vệ Lam muốn ở cùng phòng với Nguyên Minh Húc, muốn biết buổi tối Nguyên Minh Húc có đi tìm Yến Thanh Trì hai bên hội đàm hay không, nhưng Nguyên Minh Húc đã nói như vậy, hắn cũng không làm khó người khác chọn ở cùng phòng với Tôn tầm Trần Hiên lãng là thường chú của Tổng nghệ này, vừa nhìn thấy cái phòng này, liền biết đêm nay phòng trừng còn có hoạt động. Hắn rửa mặt xong, nói với Yến Thanh Trì, đừng cười hết quần áo, lát nữa phòng trừng còn hoạt động. Còn nữa, Yến Thanh Trì kinh ngạc, đã 11 giờ. quài tổng nghệ chính là như vậy, hết thầy vì hiệu quả tổng nghệ. Trần Hiên lãng nói xong, cười áo khoác nằm trên giường. Yến Thanh Trì nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới lời nói ngày đó của Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Văn Hiên từng nói, hắn không thích Trần Hiên lãng. Đương nhiên, Nguyễn Văn Hiên cũng không thích mình và tôn tầm, chỉ là trải qua chuyện lần trước tôn tầm và y đều khó tránh khỏi chán ghét và bài xích với Nguyễn Văn Hiên, chỉ Trần Hiên lãng cũng không biết hắn có biết ý nghĩ của Nguyễn Văn Hiên hay không. Tuy rằng thời gian ở chung của Yến Thanh Trì và Trần Hiên lãng không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn là một người có tâm trách nhiệm rất nặng, nhiệt tình rộng rãi, ấn tượng của Y với Trần Hiên lãng tốt cho nên tất nhiên cũng không muốn sau này hắn không phòng bị ăn mệt từ tay Nguyễn Văn Hiên. Vì thế Y hỏi, đội trưởng quan hệ của anh và Nguyễn Văn Hiên thế nào a Gần đây bởi vì đóng phim, mỗi lần ghi hình chương trình Trần Hiên lãng đều tới trễ đi sớm, bởi vậy cũng không biết lần trước ghi hình xong Nguyễn Văn Hiên và Yến Thanh Trì có xung đột thuận miệng trả lời nói cũng được đi, làm sao vậy? Lần trước ghi hình xong, anh đi rồi, tôi và Nguyễn Văn Hiên uống chút rượu, đã xảy ra chút chuyện không thoải mái, sau khi hắn uống say đã nói kỳ thật hắn không quá thích anh và tầm ca. Tôi đã nói với tầm ca cho nên cũng nói một tiếng với anh, đừng để sau này ăn mệt trong tay hắn. Trần Hiên lãng nghe vậy, từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía y. Nguyễn Văn Hiên nói với cậu, uống, uống say nói, Yến Thanh Chỉ nói đúng sự thật, Trần Hiên lãng trầm mặc một lát thật lâu sau mới nói. Cảm ơn, không cần khách khí, Yến Thanh Chỉ nói, được nghỉ ngơi đi, ừm, Trần Hiên lãng nằm xuống, chỉ là trong lòng có chút nặng nề. Hắn và Nguyễn Văn Hiên cùng đội qua vài lần, trước mặt hắn Nguyễn Văn Hiên luôn có bộ dáng nghe lời phục tùng, nhìn không ra có bất mãn gì với hắn, không nghĩ tới, lại là không quá thích hắn. Nhưng mà Trần Hiên lãng không giấu vết nhìn thoáng qua Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nói thật sao? Nếu Nguyễn Văn Hiên có thể trước mặt một bộ sau lưng một bộ, như vậy Yến Thanh Trì sẽ không sao? Từ trước đến nay hắn không thích lấy ác ý đi phỏng đoán người khác, chỉ là nghe Yến Thanh Trì nói như vậy. Lại liên hệ đến Nguyễn Văn Hiên cách làm khó tránh khỏi trong lòng sẽ nghĩ nhiều. Trần Hiên lãng lấy di động ra, phát WeChat cho Tôn Tầm. Ra đây tâm sự, Tôn Tầm đã rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, liền nhìn thấy WeChat của hắn. Ban đầu lúc hắn và Trần Hiên lãng bắt đầu quay cái tổng nghệ này. Hai người cũng chưa có kinh nghiệm tổng nghệ gì, càng đừng nói là làm đội trưởng, lúc ấy, vì làm tiết mục có thêm điểm nhấn, hai người luôn ghé vào nhau bàn bạc làm sao để có thêm điểm cười và điểm xung đột trò chuyện trò chuyện, đã thành bạn bè, cũng bắt đầu cùng nhau phun tào tổ tiết mục hoặc là tâm sự lo lắng của mình, giảm bớt áp lực tâm lý. Chẳng qua theo kinh nghiệm tích lũy và sau khi tiết mục lên sóng hỏa bạo hai người bọn họ cũng không cần cố tình tạo cười điểm hay mâu thuẫn xung đột, hơn nữa hai người đều bận, ngược lại không có giao lưu nhiều như lúc đầu, lúc này, Trần Hiên lãng chủ động kêu ra tâm sự, tôn tầm không hiểu sao có chút nghi hoặc xảy ra chuyện gì sao. Hắn trả lời, được gặp ở cầu thang. Sau đó, tôn tầm mặc áo khoác vào, vừa chuẩn bị ra cửa, đã nhìn thấy vệ lam đã thay xong áo ngủ chuẩn bị ngủ. đã nói đêm nay có thể còn hoạt động, sao cậu đổi xong áo ngủ rồi? Chương 73, không thay đồ ngủ tôi ngủ không được a. Vệ Lam nhìn hắn, cũng không thể vì không biết mấy giờ hoạt động mà tôi thức suốt a. Tôn Tầm thấy vậy cũng chỉ có thể mặc khẩu, nhưng Vệ Lam thấy hắn mặc áo khoác vào, hỏi hắn. Anh muốn đi ra ngoài? Làm gì? Cơ hồ lập tức ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng nói, Nguyên Minh Húc tìm anh? Tôn tầm nhìn bộ dáng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn của cậu tâm có chút mệt. Không phải nguyên minh hút chuyện khác, chuyện gì, lo ngủ của cậu đi tiểu thiếu gia. không quan hệ với Yến Thanh Trì hay nguyên minh húc cậu không cần nhọc lòng. Vậy ban đêm ban hôm anh lén đi gặp ai, tôn tầm bất đắc dĩ. May mà biết cậu là nam thần giới giải trí, không biết sợ phải cho rằng cậu là paparazzi trong giới. Vệ lam hừ một tiếng, anh gặp qua paparazzi đẹp trai như tôi sao. Cậu nói xong lại nằm xuống. Đi đi đi đi, không ngăn cản anh lén đi gặp tiểu tình nhân, lúc về động tác nhẹ một chút a, đừng quấy giày tôi ngủ. Tôn tầm quả thật không có biện pháp gì với cậu chỉ có thể đổi lý do thoái thác muốn tẩy ô danh thay Trần Hiên Lãng tuy rằng vệ Lam cũng không biết hắn muốn gặp Trần Hiên Lãng. Không phải tiểu tình nhân, tôi căn bản không có tiểu tình nhân có được không? Vậy còn thần thần bí bí đêm hôm ước hẹn dưới ánh trăng? Là ước hẹn hành lang? Tôn Tầm không có cách nào, chỉ có thể nói thật là hẹn với Trần Hiên Lãng, hai chúng tôi đi bàn bạc lưu trình, xem ngày mai có tăng chút điểm cười nào không. Vệ Lam nghe được hẹn với Trần Hiên Lãng, có chút thất vọng, nhưng ấn tượng của y với Trần Hiên Lãng cũng không tệ lắm, bởi vậy cũng không hỏi nữa, phất phất tay tỏ vẻ. Mau đi đi đội trưởng, đừng để Trần đội trưởng chờ sốt ruột, nhớ rõ lúc về nhẹ chân chút a. Tôn Tầm, chẳng lẽ không phải cậu cứ hỏi đông hỏi tây không cho tôi đi hả? Lúc tôn tầm đến cửa thang lầu Trần Hiên Lãng đã tới rồi, dưới ánh đèn mờ nhạt hắn dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn thấy tôn tầm đi về hướng này, mới đứng thẳng người. Hai người lên lầu hai đèn lầu hai sáng lên, bốn phía yên tĩnh, Trần Hiên Lãng lại dựa vào tay vịn cầu thang. Chỗ này đi, hẳn là không ai nghe được. Ừm, tôn tầm dựa vào trên tường phía sau, hỏi hắn, làm sao vậy, chuyện gì, muốn nói lưu trình ngày mai với tôi sao? Không phải, Trần Hiên Lãng nhìn hắn. Có chuyện này hỏi cậu, chuyện gì, Trần Hiên lãng nghĩ nghĩ, vẫn không quá thích vòng vèo, vì thế trực tiếp hỏi. Yến Thanh chỉ nói với cậu rồi, Nguyễn Văn Hiên không thích cậu, tôn tâm còn tưởng rằng là chuyện gì thì ra là chuyện này. Nói rồi, làm sao vậy, cậu ấy nói với tôi, Nguyễn Văn Hiên cũng không thích tôi. Tôi sợ tôi nghĩ nhiều cho nên muốn hỏi cậu chút. Tôn Tầm nghe vậy kinh ngạc một chút Nguyễn Văn Hiên không thích mình hắn có thể đoán được dù sao có vài lần chọn đội tự do, Nguyễn Văn Hiên đều chọn Trần Hiên Lãng mà không phải hắn, hắn vẫn luôn cho rằng Nguyễn Văn Hiên ít nhiều cũng nhìn Trần Hiên Lãng tương đối thuận mắt, không nghĩ tới, vậy mà cũng không vừa mắt. Cậu tin Yến Thanh Trì à? Trần Hiên Lãng hỏi hắn, Tôn Tầm gật đầu, cậu ấy sẽ không lừa cậu, hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Trước đó Nguyễn Văn Hiên và Yến Thanh Trì liều mạng uống rượu một lần uống say, nói một ít lời không nên nói, nói không thích loại người như cậu chắc là nói sau khi uống say, lần này chắc là Yến Thanh Trì vừa vặn chung đội với cậu cho nên nhắc nhở cậu một chút. Cậu ấy sẽ không lừa gạt cậu, không cần thiết. Trần Hiên lãng gật đầu. Tôi cũng cảm thấy cậu ấy không phải loại người này, chỉ là cẩn thận chút cho nên tìm cậu hỏi một chút. Tôi hiểu, Trần Hiên lãng thở dài, không nói gì. Tôn Tầm suy đoán đại khái là vì chuyện của Nguyễn Văn Hiên cho nên khuyên nhủ. Đừng khó chịu, loại người trước mặt một đằng sau lưng một nẻo này trong giới có không ít dù sao lúc quay trương mới ở cạnh nhau, cậu cũng đừng xem hắn ta là chuyện gì lớn lao. Trần Hiên lãng gật đầu, tôi biết, được rồi, Trần Hiên lãng nói, tôi cũng không còn chuyện khác, chỉ là muốn hỏi chuyện này thôi, đi thôi, về ngủ đi. Gần đây cậu rất mệt à, Tôn Tầm hỏi hắn, nhìn thấy hả, rất rõ ràng. Trần Hiên lãng cười khổ, gần nhất có chút việc có chút phiền toái. Chuyện gì cậu nói ra tôi xem có thể giúp cậu không? Trần Hiên lãng nhìn hắn, hắn biết quan hệ của Tôn Tầm và Giang Mặc Thần không tồi, muốn hỏi hắn một chút chuyện có quan hệ tới Nam Tranh, nhưng lời nói đã đến miệng lại nuốt đi xuống. Gần đây đúng là hắn và người đại diện có chút không thoải mái, nhưng là nói thế nào cũng là người phát hiện mình hơn nữa mang mình vào vòng, nếu có thể Trần Hiên lãng vẫn không muốn rời khỏi công ty quản lý hiện tại. Chờ một chút đi, hắn nghĩ. Vì thế, hắn lắc lắc đầu. Chờ hôm nào lại nói với cậu cảm ơn. Tôn tầm thấy vậy cũng không hỏi nhiều chỉ là nói. Được thôi, cậu đừng tự tạo áp lực cho mình thì tốt rồi. Trần Hiên lãng cười cười. Được, lúc Trần Hiên lãng về Yến Thanh Trì còn chưa ngủ. Y vốn là định ngủ, chỉ là mới nhét mình vào ổ chăn không bao lâu, đã nhìn thấy Trần Hiên lãng khoác áo ra ngoài, Yến Thanh Trì biết mình từ trước đến nay ngủ rất cạn, nghĩ chờ một lát Trần Hiên lãng về khẳng định Y sẽ thức đơn giản liền không ngủ luôn, chờ hắn trở về rồi ngủ tiếp. Y đoán Trần Hiên lãng chắc là sẽ không ra ngoài lâu lắm, quả nhiên, nhanh vậy đã về rồi. Đã về a Yến Thanh Trì vừa nói, vừa cất điện thoại, chuẩn bị ngủ. Y nói quá tự nhiên, tự nhiên đến Trần Hiên lãng sững sốt một chút trong hoảng hốt lại có loại ảo giác đã về nhà. Căn phòng không quá lớn, đèn còn sáng, người trong nhà còn chưa ngủ, còn đang đợi hắn, nhìn thấy hắn trở về ôn nhu nói. Đã về a. Trần Hiên lãng đột nhiên liền có chút nhớ nhà, ngay sau đó lại có chút áy náy nói không nên lời. Bởi vì hoài nghị Yến Thanh Trì mà ra đi tìm tôn tầm kiếm đáp án, mà Yến Thanh Trì lại đang chờ hắn trở về thậm chí không ngủ. Sao cậu còn chưa ngủ? Yến Thanh Trì sợ ăn ngay nói thật làm hắn ngựa ngùng, nên nói. Không phải anh nói khẳng định tổ tiết mục còn chương trình khác sao, nên tôi nghĩ tối nay nói không chừng có thể chờ đến khi bọn họ thông báo, đến lúc đó chúng ta cũng có thể ít lăn lộn một chút. Trần Hiên lãng vừa nghe chỉ cảm thấy càng ái náy, mình còn nửa tin nửa ngờ với lời nói của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ lời mình nói, so sánh hai bên, có vẻ như mình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. thì thật hắn cũng không cần áy náy như vậy, dù sao ở cái vòng này bản thân đã gặp qua quá nhiều dơ bẩn, tâm hại người không thể có tâm phòng người lại càng không thể không có, hành động của hắn là hết sức bình thường. Chỉ là bản thân Trần Hiên Lãng chính là một người dễ mềm lòng, hơn nữa Hoàng Hốt lúc vừa mở cửa kia áy náy cắm dễ, đón gió mà lớn nhanh. Trần Hiên Lãng ngồi xuống giường mình ôn nhu nói, "Ngủ đi, đừng chờ Tổ Tiết Mục, ai biết mấy giờ bọn họ mới gây rối." Yến Thanh Trì vốn chuẩn bị ngủ, vì vậy gật gật đầu. Được, Yến Thanh Trì, Trần Hiên Lãng nhìn y. Hừm, vốn dĩ Trần Hiên Lãng muốn nói chuyện hôm nay cảm ơn cậu, lại cảm thấy mình đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về không sao hiểu được lại nói chuyện này trước còn nói cảm ơn có chút như lại ông tôi ở bụi này. Vì vậy lâm thời chuyển tới một đề tài khác, cậu là người của Nam Chanh đúng không? Ừm, Nam Chanh đối với nghệ sĩ được không? Yến Thanh Trì lên tinh thần, Trần Hiên lãng hỏi cái này là có ý gì? Muốn đi ăn máng khác, đó chính là chuyện tốt à? Khá tốt anh nhìn tôi thì biết biết. Vốn dĩ Trần Hiên lãng chỉ muốn nói sang chuyện khác nhưng nếu nói đến Nam Chanh, hắn lại có chút tò mò nhịn không được tâm sự với Yến Thanh Trì. Cậu ký với quản mai đúng không? Quản mai quản chế cậu nhiều không? Cũng đờ si không phải rất nhiều. Có quản sinh hoạt cá nhân của cậu không? Yến Thanh Trì lắc đầu. Cái này thì không. cậu xuất đạo là giang mặc thần hộ giá hộ tống cậu vào lạc đường nam tranh buộc nghệ sĩ nổi tiếng mang tân nhân hà yến thanh trì có chút biệt nhĩu với bốn chữ hộ giá hộ tống này nhịn không được giải thích không phải a lạc đường là tôi tự mình đi thử vai tôi còn pi thắng vệ lam đấy giang mặc thần đề cử tôi đi thử vai nhưng cũng chỉ như vậy nam tranh không có loại quy định phải mang tân nhân này không phải giang mặc thần mang cậu trần hiên lãng có chút kinh ngạc Hai ngày trước tôi tham gia hoạt động gặp Nguyên Minh Húc, biết cậu ta muốn tới ghi hình tới chiến đi, nên nói một chút chuyện liên quan tới chương trình với cậu ta, còn nói tới thường chú thì nói tới cậu Nguyên Minh Húc nói cậu ta biết cậu, Giang mặc Thần mang cậu vào lạc đường, dìu dắt cậu xuất đạo Nói vận khí của cậu quá tốt, không cần nỗ lực bao nhiêu, Giang mặc Thần thân là nam tranh nhất ca cần mang tân nhân, cho nên thuận tay mang cậu. Tới chiến đi. cũng là Giang Mặc Thần đề cử cậu, còn có bộ phim Thần Tượng kia của Vệ Lam cũng là anh ta giúp cậu tranh thủ, nghe như rất hâm mộ cậu. Yến Thanh Trì nghe vậy, mở to mắt thật là lợi hại a, Nguyên Minh Húc. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Làm trò trước mặt Trần Hiên Lãng, tuy rằng bây giờ hắn đang hồng, nhưng năm đó là chiến sĩ thi đua một đường lăn lê bò lết toàn dựa vào bản thân, dựa vào một bộ tác phẩm bạo hồng công chiếu một năm mới thượng vị. đầu tiên là nói giang mặc thần thân là nam tranh nhất ca buộc phải mang tân nhân cho nên không thể không mang mình lại là nói mình toàn dựa giang mặc thần đề cử hoàn toàn không cần nỗ lực quả thực nhất tiễn xong điêu một hòn đá ném hai chim đã có thể làm loại nghệ sĩ nổi tiếng như trần hiên lãng bất mãn với việc cưỡng chế mang tân nhân sinh ra thương hại với giang mặc thần lại có thể làm trần hiên lãng khó khăn lắm mới thượng vị được sinh ra chán ghét với loại người hoàn toàn không cần nỗ lực là có thể nhẹ nhàng có được tài nguyên tốt thật là lợi hại a lợi hại thật am hiểu sâu sắc nghệ thuật nói chuyện không dùng để diễn thuyết văn chương cũng quá đáng tiếc yến thanh chi thức giận hừ một tiếng nghe anh ta nói bậy tuy rằng tôi đi thử vai lạc đường là giang mặc thần đề cử nhưng nếu tôi thử vai thất bại thì giang mặc thần cũng không nói chuyện giúp tôi hơn nữa lúc ấy vệ lam cũng đang thử vai nếu có tấm màn đen cậu ta là người thứ nhất nhảy ra nã pháo tôi Đến nỗi tới chiến đi, là người đại diện của tôi quen biết với đạo diễn cho nên mới biết tin trước hơn nữa thân thủ tôi cũng coi là nhanh nhẹn quản mai cảm thấy tôi tương đối thích hợp với tổng nghệ này cho nên mới tranh thủ cho tôi. Miền miên cũng là quản mai tìm quản mai là người đại diện của tôi, đương nhiên dồn hết lực chọn tài nguyên tốt nhất cho tôi, bằng không còn chờ người khác sao. Trần Hiên lãng thấy hình như y có chút tức giận, vội vàng nói. Cậu đừng nóng giận, tôi chỉ nghe cậu ta nói như vậy. Nhưng tôi cảm thấy cậu rất có thực lực cho nên cũng không nghĩ thế nào. Cho nên anh tin, Trần Hiên lãng có chút ngượng ngùng. Không phải cậu ta là bạn của Giang Mặc Thần sao cho nên tôi... Đã sớm không còn, Yến Thanh Trì không chút do dự vạch Trần. Hà, Trần Hiên lãng khiếp sợ, hiểu nghị plastic không đáng nhắc tới. Yến Thanh Trì tiếp tục trả đũa nói. Không giống a. Thật mà, không tin ngày mai anh gặp Nguyên Minh Húc, anh nói với anh ta kêu một tiếng bạn bè với Giang mặc Thần trên Weibo đi, xem Giang mặc Thần dám trả lời không. Tôi nghe ngữ khí của cậu cảm giác như cậu rất quen thuộc với Giang mặc Thần. Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ, dù sao cũng quen hơn anh ta, nhưng trước kia không phải hai người bọn họ rất tốt sao. Anh cũng nói là trước kia, vậy sao đột nhiên lại không phải. Đại khái là Nguyên Minh Húc làm chuyện gì không làm người khác biết được đi. Hả? Bằng không đang êm đang đẹp vì sao Giang mặc Thần lại tuyệt giao với anh ta? Trần Hiên lãng cảm thấy lượng tin tức đêm nay mình thích thu hơi nhiều. Hay là tôi hỏi tôn tầm một chút không phải quan hệ của tôn tầm và Giang mặc Thần tương đối tốt sao chắc là cậu ấy biết. Yến Thanh Trì gật đầu. Ừm, Trần Hiên lãng nhìn y, hạ giọng vô cùng nghĩa khi nói chờ tôi hỏi xong, đến lúc đó lại nói cho cậu nhưng cậu phải bảo mật đừng nói cho người khác. Yến Thanh Trì, được nha. mươi 74 dạng sáng 1 giờ rưỡi, tập thể nhân viên công tác xuất phát, mỗi người quay phim của khách quý đều lặng lẽ ẩn vào phòng của từng nghệ sĩ, kêu nghệ sĩ của mình rời giường, cũng chụp được khoảnh khắc rời giường chân thật nhất. Yến Thanh Trì và Trần Hiên lãng sớm có chuẩn bị cho nên cũng không phí bao nhiêu sức lực, thậm chí có một loại cảm giác quả nhiên là như vậy. Nhưng người quay phim của vệ lam có chút thảm từ nhỏ đến lớn khí rời giường của vệ lam đều rất lớn, đặc biệt là mới vừa ngủ không bao lâu, đã bị kêu dậy cả người đều nổ mạnh. Anh thần kinh A, đi ra ngoài, vệ lam giống lên một tiếng, tiếp tục ngủ, tôn tầm cùng phòng với cậu quả thật bị cậu dọa chết rồi. Camera cũng không dám kêu cậu nữa, xin giúp đỡ nhìn về phía tôn tầm. Tôn tầm bất đắc dĩ, tôi cũng không dám A. Lúc hai người bó tay không biện pháp, Yến Thanh Trì lễ phép gõ gõ cửa, đẩy cửa phòng nhân viên công tác đóng không kín ra, đi vào. Tôn tầm khiếp sợ, cậu tới làm gì, kêu cậu ấy rời giường A. Yến Thanh Trì nâng nâng cầm. Người đại diện của vệ Lam biết kịch bản của tổ thiết mục nên tối hôm trước sau khi nhìn lưu trình của chương trình, đã nhắn WeChat cho tôi dặn nếu có hoạt động ban đêm, nếu cậu ấy không dậy nổi thì nhờ tôi giúp đỡ. Y nói xong, nhìn về phía camera, anh ta còn dặn tôi nói đoạn đừng ghi lại, đoạn phim kêu vệ Lam rời giường lúc nãy cũng phải cắt bỏ. Chờ vệ Lam dậy, các anh có thể hỏi cậu ấy đồng ý quay lại cảnh rời giường không, được chứ? cameraman lập tức tắt camera. Được được đương nhiên là được. Yến Thanh Trì đi đến trước giường vệ lam, đã nhìn thấy vệ lam cuộn mình lại như con tằm nhét đầu vào chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh. Cậu cẩn thận một chút, tôn tầm nhắc nhở y. Yến Thanh Trì gật đầu y nhìn di động của vệ lam đặt cạnh gối đầu, rỗi tay lấy nó, sau đó lắc lắc vai cậu. Vệ lam, vệ lam, dậy dậy. Vệ lam nhíu mày, Yến Thanh Trì lại kêu cậu hai tiếng, lắc lắc cậu. Vệ lam mở to mắt trợn lên, phảng phất muốn phun ra lửa. Phác, có phiền không A thần. Anh cậu điện thoại cho cậu, Yến Thanh Trì lập tức ngắt lời cậu, đưa di động cho cậu. Vệ Lam nín, bực bội xoa xoa mặt, có chút không kiên nhẫn lại, không có biện pháp mà cầm di động, thanh âm cũng mềm xuống. Sao tối rồi còn gọi điện cho em a nói chuyện a sao không nói lời nào anh. Vệ Lam có chút nghi hoặc kéo điện thoại ra, đã thấy màn hình đen nhánh, cậu mới vừa tỉnh ngủ còn có chút ngốc, chỉ độn mở khóa màn hình, thấy hình nền đẹp trai của mình, đại não thông thả vận chuyển mới phản ứng lại. Vệ Lam bạo nộ, Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, vệ Lam nhảy xuống giường muốn đi bắt y. Ai cho cậu gan chó dám giả truyền thánh chỉ, cậu có năng lực như vậy sao không lên trời luôn đi. Yến Thanh Trì vừa chạy vừa nhắc nhở cậu, cậu mặc áo ngủ đấy chạy cái gì mà chạy, hình tượng nam thần hủy rồi, không thay quần áo nữa, đội các cậu thua chắc luôn. Vệ Lam vội vàng đè nén sát khí thở phì phì lại không còn cách nào, vừa mắng nhất định là vương bắt đàn chương trình kia chỉ Yến Thanh Trì cách chiêu điên khùng đó trừ chương trình, không có ai từng dùng biện pháp này. Vừa tò mò khi nào người đại diện của cậu lại thân thiết với Yến Thanh Trì như thế, sao cậu lại không biết? Camera thấy bộ dáng thở phì phì của vệ Lam không dám nói chuyện quay lại cảnh thức dậy, chỉ nhắc nhờ cậu nên ra cửa tập hợp. chờ đến khi vệ Lam vội vàng thay quần áo đi vào đình viện tập hợp đã thấy còn có người đến muộn hơn mình cậu trộm cọ tới bên cạnh Yến Thanh trì nhỏ giọng hỏi Y khi nào thì cậu và người đại diện của tôi thông đồng nhau rồi chú ý cách dùng từ của cậu tôi chỉ nhận gửi gắm lâm thời của anh ta giúp anh ta chăm sóc cậu một chút a lá gan của chương trình ngày càng to a còn dám dạy cậu giả truyền thánh chỉ có thể thấy được cậu bức người đại diện của cậu đến mức nào cậu cũng không biết bất lo một chút cậu biết anh tôi cho hắn tiền lương rất cao không vệ lam liếc y tuyệt đối đủ làm quản mai chảy nước mắt hâm mộ nhưng mang tôi nhẹ nhàng a tôi rất ngoan a nhưng tôi hồng a tôi rất hồng a hồng hơn giang mặc thần yến thanh trì nhìn cậu vệ lam yến thanh trì mỉm cười về đội của cậu đi vệ lam hừ lạnh dù sao cũng hồng hơn tất cả mọi người ở đây cậu nói xong nổi giận đùng đùng đi về giữa khuya tập họp mọi người tất cả mọi người vẫn còn bộ dáng không ngủ tình Tổ tiết mục mời giám khảo phần thi này một vị giáo viên vũ đạo, sau đó nói với mọi người, trò chơi buổi tối chính là đi theo giáo viên học nhảy, đội nào có tất cả thành viên nhảy được hết trước là đội thắng. Mọi người quả thật hỏng mất thậm chí có người hét lên các người là ma quỷ sao. Nhưng cũng vậy thôi, điệu nhạc Xu dương truyền tới, giáo viên đã bắt đầu nhảy. Trần Hiên lãng nhìn về phía Yến Thanh Trì bên cạnh. Cậu được không? Yến Thanh Trì gật đầu. Được a. Trần Hiên lãng không thể tin được. Ca hát nhảy múa không phải tương thông sao? Bằng trình độ cảm nhạc kia của cậu, bằng trình độ ca hát kia của cậu. Yến Thanh Trì không hài lòng. Đội trưởng, đây là thành kiến của anh, cần phải đổi mới. Vậy được rồi, Trần Hiên lãng nói xong, có chút sầu. Thật ra, tôi nói với cậu mấy cái đó là do tôi không am hiểu cái này, tôi hơi lo lắng. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Anh không biết nhảy, Trần Hiên lãng thở dài. Đúng vậy. Khi còn nhỏ ra cảnh của Trần Hiên Lãng không tốt cho nên chưa từng học qua môn năng khiếu gì, sau khi tốt nghiệp hắn đánh bậy đánh bạ được những người tìm kiếm tài năng phát hiện vào giới giải trí từ vai phụ đi lên chậm rãi nổi tiếng. Trần Hiên Lãng là chiến sĩ thi đua nổi danh trong giới, một năm có thể quay 3-4 bộ phim, cũng vì hắn quay nhiều phim nên hắn mới có 3-4 bộ phim liên tiếp công chiếu. Nhưng cũng vì luôn đóng phim không gián đoạn nên Trần Hiên Lãng cũng không có quá nhiều thời giờ phát triển sở thích bồi dưỡng tài nghệ. Ngày thường đoạt mộc bài, hắn ỉ vào mình trẻ tuổi thể lực tốt cũng không có cảm giác được tranh lệch gì, nhưng bây giờ đột nhiên thêm nhiều trò chơi có liên quan đến nghệ thuật như vậy, Trần Hiên lãng thân là đội trưởng tất nhiên có chút áp lực, sợ mình biểu hiện không tốt. Yến Thanh Trì không biết trong lòng suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng vẫn cổ vũ, không sao đâu, bây giờ mọi người đều mơ mơ màng màng, phòng chừng cũng như nhau thôi, đội trưởng anh đừng lo lắng. Trần Hiên lãng cảm thấy y nói có lý, chỗ này trừ vệ lam là xuất thân từ tuyển tú, ca hát nhảy múa đều am hiểu, những người còn lại đều giống hắn, đều là diễn viên, không nhất định cũng am hiểu. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của hắn là chính xác. Sau khi giáo viên nhảy xong ba lần, vệ lam là người đầu tiên nhảy hoàn chỉnh các động tác hơn nữa nhảy cực kỳ đẹp. Giáo viên cho vệ lam qua cửa tại chỗ, đạo diễn cũng nói hắn có thể về nghỉ ngơi. Nhưng lúc này vệ lam đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn đồng đội và đội địch đang nhảy lung tung rối loạn trong sân, nào còn tâm tư đi ngủ, trực tiếp dọn một cái ghế lại, vừa ăn hạt xưa vừa nhìn mọi người luống cuống tay chân, còn thỉnh thoảng bình luận vài câu. Yến Thanh Trì, động tác của cậu mạnh chút nữa, đội trưởng, tiết tấu của anh không đúng, đội trưởng Trần, anh cùng tay cùng chân, Nguyên Minh Húc, anh mềm như bông, mạnh chút A, Nguyễn Văn Hiên, anh động đẩy đi A. Trong lòng mọi người câm nín, cố tình giáo viên còn nói. bạn học vệ lam nói đúng mọi người cố lên cố gắng nhảy đi yến thanh trì nhìn vị giáo viên cột tóc đuôi ngựa cao trước mặt cực kỳ cảm thấy đây chắc là phen thì tỉ che giấu của vệ lam tôn tầm thật sự là nhìn không được bộ dáng tiểu thiếu gia xem xiếc khỉ của vệ lam xoay người vẫy vẫy tay với cậu tới tiểu thiếu gia cậu cũng đừng ngồi ở đó không phải cậu muốn thắng sao cậu xuống đây chỉ đạo một chút a Vệ Lam nghe vậy cảm thấy hắn nói có lý, vì thế đưa hạt xưa của mình cho camera bên cạnh. Anh ăn đi, sau đó thì đứng dậy đi dạy học. Lý Manh là người đầu tiên đội xanh học xong, sau khi được giáo viên thông qua cũng dạy học cho đồng đội mình, rất nhanh Yến Thanh Trì cũng học xong tự mình nhảy một lần cho giáo viên xem. Tôn Tầm nhìn thấy y nhảy có chút khiếp sợ, ca múa không phải tương thông sao, vậy mà có người ca hát không đạt tiêu chuẩn thế mà nhảy không thôi. Vệ Lam lạnh nhạt vỗ vỗ bờ vai hắn, "Đừng nhìn đội trưởng, bây giờ anh còn nhảy tới lung tung rối loạn đấy, nhanh chóng luyện đi." Tôn Tầm đau đầu, đành phải theo Vệ Lam học tiếp. Sau khi Yến Thanh Trì thông qua thì đi chỉ đạo Đối Hồng Trác và Trần Hiên Lãng, Đối Hồng Trác học tương đối nhanh, so sánh với nhau Trần Hiên Lãng đã có chút chậm. Trần Hiên Lãng có chút sốt ruột yến thanh trì vỗ vỗ hắn, "Chỉ chỉ Tôn Tầm. Anh xem, Tầm ca cũng chưa nhảy được cho nên đội trưởng anh đừng quá sốt ruột, chậm rãi học tiết tấu thì được rồi." Trần Hiên Lãng vẫn cảm thấy biểu hiện của mình hẳn là cũng không được tính là rõ ràng, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Yến Thanh Trì nhìn ra. Cả ngày thi đấu hôm nay, hắn đều không phát huy quá xuất sắc, nhiều ít vẫn có chút áp lực. Bây giờ bị đội viên của mình quan tâm an ủi, Trần Hiên Lãng bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng điều chỉnh tâm thái của mình, làm mình chậm rãi thả lỏng lại. Bên kia, vệ lam còn đang chỉ đạo nguyên minh húc. Tay nâng lên, gót chân theo tiết tấu, anh dùng sức đi a. buổi tối không ăn cơm hả? Nguyên Minh Húc nhìn cậu cảm thấy ở trước mặt mọi người mà cậu nói hắn như vậy làm hắn có chút mất mặt, nên nói, không cần cậu hướng dẫn tôi, cậu đi hướng dẫn những người khác đi. Vệ Lam nhướng mày, vậy được thôi, tự anh luyện tập đi, ngàn vạn đừng kéo chân sau a. Nguyên Minh Húc thật sự không rõ sao có thể có người mỗi một câu nói đều làm người khác không thoải mái, hắn không muốn nói chuyện với Vệ Lam, vì thế gật gật đầu, xem như đáp lại. Vệ Lam cũng không quản hắn nữa, đi chỗ khác. Dưới sự hướng dẫn của đồng đội, mọi người đều chậm rãi qua cửa, chỉ có Nguyên Minh Húc còn đang tự mình tập luyện, hắn nhìn thấy tôn tầm qua cửa, nên muốn để tôn tầm dạy mình, kết quả tôn tầm còn chưa mở miệng, vệ Lam đã từ chối trước. Anh ta là do tôi dạy, bây giờ anh học anh ta còn không phải là học tôi, không phải anh không muốn để tôi dạy à. Vệ Lam vừa nói vừa đóng đường, thuận đường còn đóng luôn đường của tôn tầm. Nguyên Minh Húc bị cậu nói như vậy, cũng không nói nữa, chỉ có thể ủy khuất mà chờ mong nhìn về phía tôn tầm. Tôn tầm bất đắc dĩ. Thật không phải tôi không dạy cậu mà là chính tôi cũng không biết làm sao mà tôi qua được bây giờ tôi cũng ngốc luôn rồi. Vậy nguyên minh hút có chút sầu cũng không thể mọi người đều qua chỉ có hắn không qua. Hoặc là cậu để vệ lam dạy cậu tuy rằng lúc vệ lam dạy cậu nói chuyện không lưu tình nhưng nói đều là trọng điểm cậu làm theo sửa lại là có thể qua. Đừng tôi không dạy nổi nguyên đại thiếu gia chút nữa người ta lại thấy tôi cố ý nhầm vào anh ta. Tôn tầm nhìn cậu. Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng sao? chương 75, vệ lam khiếp sở, sao tôi lại không phải nói chuyện đàng hoàng, chẳng lẽ tôi nói không phải tiếng chung? Tôn tầm đỡ chán, cha mẹ cậu nhất định rất cưng chiều cậu. Đúng vậy, vệ lam không khiêm tốn chút nào. Đã nhìn ra tôn tầm nghĩ bằng không cũng không thể ca tính như vậy. Nhưng mà tôn tầm hiểu lầm rồi, tính cách của vệ lam không phải bị cha mẹ cưng chiều ra, thuần túy là anh trai cậu chiều ra. Lúc trẻ cha mẹ nhà họ vệ bận bịu sự nghiệp gần như không về nhà, mỗi ngày vệ Lam đều đi theo vệ Huân. Vệ Huân quản lý vệ Lam rất nghiêm khắc nhưng cũng cực kỳ cưng chiều chỉ cần vệ Lam không làm chuyện vệ Huân đã ra lệnh cấm, vệ Lam muốn cái gì thì vệ Huân cho cậu cái đấy. Ngay cả khi còn nhỏ đi leo núi, vệ Lam chạy qua chạy lại mệt không muốn leo núi, muốn vệ Huân cõng cậu, một bên vệ Huân la cậu không nghe lời, một bên lại cõng cậu lên đỉnh núi, lại cõng từ đỉnh núi xuống dưới. Mà vệ Lam thế nào thoải mái dễ chịu ghé lưng anh trai cậu thậm chí còn hát cổ vũ vệ huân cố lên Từ nhỏ vệ huân đã biết mình không giống những đứa trẻ khác biết toàn bộ gia tộc và việc làm ăn của vệ gia cuối cùng đều phải giao vào tay mình Cho nên từ nhỏ hắn đã yêu cầu bản thân thật nghiêm khắc cũng đã mất đi rất nhiều thú vui trẻ con Cũng bởi vậy hắn đặt tất cả vui vẻ đã mất đi vào vệ Lam Hắn không hy vọng vệ Lam cũng giống như hắn khiêng trách nhiệm mà tồn tại Hắn không cho vệ lam bất kỳ áp lực, buông tay để vệ lam đi làm bất cứ cái gì cậu muốn, ngay cả vệ lam tiền trảm hậu tấu vào giới giải trí, vệ huân cũng chỉ vận dụng lực lượng của mình, để cậu có thể vui vui vẻ vẻ chơi. Đối với vệ huân mà nói, hắn không cần vệ lam có chí hướng cao xa gì, thậm chí không cần vệ lam nỗ lực đấu tranh cái gì, đời người chỉ có một lần, hắn hy vọng vệ lam cả đời này khi quay đầu nhìn lại năm tháng đã qua cảm thấy vui vẻ vui sướng. không có gì tiếp núi, cũng không có gì ủy khuất, đều là thuận buồm xuôi gió vô ưu vô lự mỹ mãn hạnh phúc. Chỉ vậy là đủ rồi. Hắn vĩnh viễn sẽ đứng phía sau vệ Lam, luôn nhìn cậu không cho cậu chạy đến quỹ đạo của khác người, cũng không cho cậu vấp ngã, hắn sẽ thay cậu che mưa chắn gió, cũng sẽ thay cậu quét dọn chướng ngại vật chắn đường, hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu, làm bạn với cậu. Cho nên vệ Lam không cần làm gì cả, chỉ cần dựa theo suy nghĩ của hắn, hưởng thụ cuộc đời này cho tốt là được. Cuối cùng Nguyên Minh Húc quả nhiên thành người bị dư lại kia, những người khác đều đã qua cửa, chỉ có hắn còn đang luyện tập. Giáo viên có chút khó hiểu, hỏi hắn. Đồng đội của cậu không dạy cậu sao sao? Tôi thấy bọn họ không phải đang dạy nhau sao? Nguyên Minh Húc bất đắc dĩ cười cười, một bộ dáng khổ nói không nên lời. Nhóm khách quý lục đục về phòng tổ tiết mục thấy còn một mình hắn cũng không thật sự để hắn nhảy một mình đến bình minh nên chào hội với giáo viên để cô coi như Nguyên Minh húc qua cửa chờ lúc phát sóng cắt màn ảnh của hắn là xong. Cô giáo thấy tổ tiết mục nói như vậy tuy rằng trong lòng cảm thấy như vậy có chút không tôn trọng điệu nhảy của mình nhưng vẫn đồng ý. Nguyên Minh húc như được đại xá cảm ơn tổ tiết mục xong thì vội vàng về phòng chỉ là vẫn cảm thấy tất cả mọi người đều qua chỉ có mình không qua vô cùng mất mặt. Hắn trở về phòng mình, có chút khó chịu cảm thấy lần ghi hình này, so với tưởng tượng của mình phải khó hơn nhiều, nhưng nghĩ đến Yến Thanh Trì có thể, dựa vào cái gì hắn không thể, nên cắn răng quyết định tiếp tục kiên trì. Nguyên Minh Húc nằm ở trên giường, bất giác lại nghĩ tới thời gian trước kia Giang mặc thần theo đuổi mình, tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng hành động vẫn làm người ta cảm thấy thật ấm áp. Nguyên Minh Húc nghĩ, nếu lúc ấy hắn không rời đi, như vậy bây giờ, người Giang Mặc Thần thích vẫn là mình, như vậy nói không chừng nhân vật trong lạc đường kia chính là của mình, thường chú trong tới chiến đi. Bằng hữu cũng là của mình, hắn nghĩ đến đây, liền cảm thấy vô cùng tiếc hận, lại có chút tức giận Giang Mặc Thần, không phải thích hắn sao? Sao lại kết hôn với người khác nhanh như vậy, còn đem cậu ta vào công ty của mình cho nhiều tài nguyên như vậy? Nguyên Minh Húc cảm thấy không cam lòng. hắn không gặp được giang mặc thần không nói chuyện được với giang mặc thần cho nên hắn nghĩ sẽ gặp yến thanh trì hắn thật muốn xem một chút đồ đê tiện yêu diễm vừa xuất hiện đã câu giang mặc thần từ chỗ mình đến bên chỗ y là tiểu yêu tinh gì nhìn xem yến thanh trì có gì tốt thuận đường nói chuyện với y thông qua y gặp lại giang mặc thần nguyên minh hốt nghĩ đến đây còn có chút khẩn trương ngày mai chính là ngày cuối cùng đêm mai hắn phải đi tìm yến thanh trì cũng không biết yến thanh trì có đồng ý với hắn không nhưng mà không sao cả nguyên minh húc bất chấp tất cả nghĩ nếu yến thanh trì không đồng ý như vậy đương nhiên hắn cũng có chiêu tiếp theo ngày hôm sau trò chơi mới bắt đầu sau thời gian tìm kiếm bằng thời gian đồng hồ cắt đại chiến đạn thuốc màu sốt cuộc mọi người cũng vào tới chiến đi bằng hữu phân đoạn mang tính đại biểu đoạt mộc bài Địa điểm bây giờ một trường tiểu học ở thành phố ép như cũ là người tìm được chìa khóa vàng có thể tạm dừng thời gian, nếu trong thời gian quy định hai đội đều không tìm được chìa khóa vàng như vậy trực tiếp tiến hành kiểm kê nhân số. Trước khi bắt đầu trò chơi vệ lam nói với đồng đội mình, một bài của Yến Thanh chỉ giao cho tôi, trừ tôi và đội trưởng, tất cả mọi người đừng tới gần cậu ấy, đi đoạt mộc bài của cậu ấy. Cậu nói xong, nhìn về phía Nguyên Minh húc cường điệu nói, mọi người. Dù sao, đây là trò chơi va chạm tứ chi lợi hại nhất, cũng là phân đoạn dễ bị thương nhất, nếu Nguyên Minh húc muốn ăn và bán thảm như vậy có khả năng chọn phân đoạn này nhất. Dương thiếu thiếu là người đầu tiên đồng ý nói, được nhưng Vệ Lam cậu cẩn thận thân thủ Yến Thanh Trì thật tấn mãnh Nguyễn Văn Hiên vốn định nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng rất nhanh hắn ý thức được quan hệ của Vệ Lam và Yến Thanh Trì hình như không tồi, phòng trừng sau khi hắn nói, Vệ Lam chỉ biết nhìn mình không vừa mắt cho nên không nói chuyện. Vệ Lam cường điệu xong, nghe được âm thanh chuyển đến bắt đầu cậu nhìn về phía tôn tầm. Đi thôi đội trưởng, tôn tầm đành phải tiếp tục bồi tiểu thiếu ra trong đội chơi trò chơi, mà Nguyên Minh hút Nguyên Minh húp không muốn ở bên cạnh vệ Lam cho nên khó được chọn đi cùng những người khác. Trần Hiên lãng, đối hồng chắc Lý Manh tưởng hàm hủy đám thường chú khi nghe đã đến phân đoạn đoạt mộc bài quả thật tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí treo lên một bộ thắng lợi đang mỉm cười. Hai khách quý tuyên truyền không rõ nguyên do Trần Hiên lãng nhìn về phía Yến Thanh Trì. Đến sâu tam của cậu Yến Đại Hiệp, Yến Thanh Trì có chút ngượng ngùng. Bây giờ khó, y thành thật nói, nếu tôn tầm bọn họ chuyên môn để vệ lam nhìn chằm chằm tôi, chắc tôi cũng chỉ có thể ứng phó cậu ấy. Trần Hiên lãng nghe vậy, sắc mặt phát sâu một chút. Thật vất vả cậu mới đến bên này, vậy mà đội chúng ta vẫn là không thể thắng sao. Tôi tận lực tận lực. âm thanh bắt đầu truyền đến, đám người Yến Thanh Trì lập tức chạy tán loạn. Yến Thanh Trì và Trần Hiên lãng lên lầu 2 tìm hộp kết quả mới vừa lên đến lầu 2, đã đụng phải Vệ Lam và Tôn Tầm. Vệ Lam vừa thấy Yến Thanh Trì, hai mắt sáng ngời, như bay mà phóng đến chỗ y, Yến Thanh Trì xoay người chạy xuống lầu. Chờ đến khi Trần Hiên lãng phản ứng lại, vệ lam đều đã đuổi theo, hắn ngốc một lát vừa nhắc đầu, đã phát hiện tôn tầm chạy về hướng hắn, sợ tới mức Trần Hiên lãng lập tức cũng chạy xuống lầu tôn tầm hù dọa hắn hai bước cười ha ha, không có đuổi theo, mà vào phòng học bắt đầu tìm chìa khóa. Yến Thanh Trì chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của vệ lam cũng không chậm y nhìn vệ lam sắp tiếp cận mình, chỉ có thể tăng tốc chạy về trước, vệ lam cũng lập tức đuổi kịp. Hai đại ca camera chạy theo bọn họ tức giận không ngừng kêu Hai người các cậu chậm một chút, chậm một chút, chúng tôi đuổi không kịp. Yến Thanh Trì quay đầu lại gọi vệ Lam, cậu chậm một chút, không nghe thấy camera đại ca đuổi không kịp sao? Vệ Lam đúng lý hợp tình, cậu chậm lại trước A, cậu chậm lại thì tôi chậm lại. vạn nhất tôi chậm lại, cậu không chậm thì sao? Tôi là loại người nói không giữ lời này sao? Được, Yến Thanh Trì đứng yên trước bồn hoa, thờ hồn hền, đã thấy vệ Lam cũng ngừng lại. Camera đại ca của hai người bọn họ lúc này mới khiêng camera thờ hồn hền hồn hền đuổi tới. Cậu đuổi theo tôi làm gì a Yến Thanh Trì hỏi vệ Lam. Vệ Lam nhìn y, tôi không đuổi cậu, cậu còn trông cậy ai đuổi cậu? Hoặc là như vậy chúng ta hiệp định quân tử một chút tôi không đoạt mộc bài của cậu, cậu cũng không đoạt của tôi. Vậy không được tôi đã nói với người trong đội, nói cậu giao cho tôi. Yến Thanh Trì đánh bài tình cảm, hai chúng ta cùng một đoàn phim tội gì chém giết như thế. Vệ Lam đánh bài lý trí. Tôi không nhìn chằm chằm cậu, những người khác nhìn chằm chằm cậu, cậu yên tâm. Yến Thanh Trì một chút đã nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu thầm nói tiêu tâm tư của vệ Lam thật đúng là tinh tế, vậy mà còn sợ người khác ra vẻ với mình. Nhưng, hai ta rằng coi như vậy cũng không có ý nghĩa gì a. Kia không bằng chúng ta thử một lần, nhìn xem rốt cuộc ai có thể cướp được. Vệ Lam nói xong, đã nóng lòng muốn xông lên thử. Yến Thanh Trì không còn cách nào, vẫy vẫy tay với cậu. Tới, chờ đến camera đại ca khiêng camera tìm được góc độ thích hợp đã nhìn thấy nghệ sĩ mình đi theo đánh được mấy chiêu với đối phương. Thần pháp của hai người đều rất nhanh, chiêu thức lưu loát sạch sẽ, một tấn công một phòng thủ, một người rũi tay lấy vật, một người xào rượu tránh đi, một người lòng liền muốn cướp một bài của đối phương. Camera đại ca nhìn, cảm thấy mình phản phất như đang xem phim võ hiệp hóa ra tiểu thịt tươi mình quay lâu như vậy, không phải thần tượng thịt tươi mà là ngôi sao võ thuật đứng đắn a Hắn một bên ghi hình, một bên còn nhịn không được trộm cổ vũ yến thanh trì trong lòng. Nhưng Yến Thanh Trì so chiêu một hồi, Y cũng đã nhìn ra, nếu mình không nghiêm túc đánh với vệ lam, phòng chừng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi vệ lam, nhưng Y sao có thể nghiêm túc đánh với vệ lam, camera còn ghi hình kìa, nếu mình đánh thắng vệ lam, dù Giang mặc Thần không nghi ngờ mình thì đám người âm thầm nhìn chằm chằm vệ ra cũng tới tìm Y hợp tác, cho nên nháy mắt Yến Thanh Trì thua tay, chạy về trước. Vệ lam quả thật kinh ngạc, sao cậu lại chạy a cậu nói xong thì đuổi theo. Yến Thanh Trì đành phải một chạy một đuổi với cậu chạy vòng quanh toàn bộ trường học một vòng, lúc này mới chịu ngồi yên. Hai người một ngồi, một đứng, niên thiếu thanh xuân cảnh đẹp ý vui, nếu không thấy hai người đều vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương. Trò chơi kết thúc vang lên lúc này, rốt cuộc Yến Thanh Trì nhẹ nhàng thở ra thậm chí có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đi nhìn vệ lam, đi thôi, về đơn vị. Vệ lam cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đi thôi. Hai người nhảy xuống xa kép về điểm tụ tập đội thắng lợi chính là đội xanh Trần Hiên Lãng, đội đỏ cần rút tham quyết định trừng phạt. Vệ Lam bắt được trừng phạt đồ uống, cậu uống một ngụm thiếu chút nữa phun ra, lông mày đều nhăn thành một cục. Đây là thứ gì a khó uống như vậy? Yến Thanh Trì thấy vậy, rỗi tay lấy đồ uống của cậu một hơi thay cậu uống hết. Vệ Lam kinh ngạc, cậu cậu làm gì? Yến Thanh Trì buông ly uống nước khoáng xúc xúc miệng bên cạnh. Không làm gì, đồng ý với fan cậu chăm sóc cậu rồi, trước đó chúng ta là hai đội, không thể chăm sóc cậu cái gì, cũng chỉ có thể nhân lúc này chăm sóc cậu một chút. Vệ Lam vậy mà cảm thấy còn có chút cảm động, cậu nhìn về phía nhân viên công tác. Có thể uống thay sao? Nhân viên công tác nhìn cậu, nào dám nói không được a chỉ có thể gật gật đầu. Có thể, vì thế những người đội đỏ bắt được trừng phạt độ uống khác lập tức bắt đầu bán thảm một đám cầu đội xanh uống thay còn có chút người bắt trừng phạt khác cũng hỏi. Cái này thì sao, có thể tìm người chịu phạt thay không? Nhân viên công tác cười tùm tìm, không được cái này của cậu không được. Phân biệt đối xử vô cùng rõ ràng. Cuối chương trình MVP tập này là Trần Hiên Lãng liên tục đoạt được hai mục bài. Trần Hiên Lãng dựa theo yêu cầu hát một bài hát nhận được phần thưởng của mình. Mọi người cùng nhau cảm ơn nhà tài trợ chương trình, vui vẻ kết thúc buổi ghi hình hôm nay. Trần Hiên Lãng như cũ vẫn là người rời khỏi đầu, những người khác đều lên máy bay vào sáng mai. Vệ Lam ngồi trong phòng Yến Thanh Trì, vô cùng tò mò hỏi y. Cậu nói xem đêm nay Nguyên Minh Húc sẽ đến tìm cậu sao? Không biết, đến đây đi, ba ba anh ta lên cái tổng nghệ này, cũng không phải vì đi chơi một vòng. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, trước mắt thì anh ta còn rất trầm ổn. Cậu biết cái gì, cái này là yên lặng trước bão tháp, càng nhìn như bình tĩnh, càng khủng khiếp, anh ta đang ấp ủ một chiêu lớn. Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nên đến thì tự nhiên sẽ đến, không đến thì cậu suy đoán thế nào cũng không dùng được, đi thôi, ăn cơm đi Vệ Lam đứng lên, nếu anh ta tới tìm cậu, cậu nói cho tôi một tiếng A Cậu đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đúng vậy, từ trước đến nay không phải tôi đều có nhân thiết này sao Vệ Lam đúng lý hợp tình, Yến Thanh Trì quả thật bất đắc dĩ Đi thôi đi thôi, cậu đồ tiểu vương từ bát quái Cậu biết nói chuyện hơn tôn tầm nhiều, cậu còn biết kêu tôi tiểu vương từ bát quái tôn tầm đâu, chỉ biết nói tôi là paparazzi, có paparazzi nào đẹp trai như tôi sao? Ai, đúng rồi, chúng ta ăn cơm kêu tôn tầm không? Anh ta không phải bạn của Giang mặc Thần sao? Kêu đi, Yến Thanh chỉ đóng cửa. Nhưng nếu anh ta đã ra ngoài ăn với Nguyên Minh Húc, vậy quên đi. Gì, có thể cùng ăn cơm với Nguyên Minh Húc, vậy tính tình anh ta cũng tốt quá rồi, nếu là tôi, phòng trừng Nguyên Minh Húc còn không muốn ăn cơm với tôi. Yến Thanh Trì cười cười, cậu còn rất tự mình hiểu lấy, cậu còn có mặt mũi cười nhạo tôi, không phải tôi cười nhạo cậu tôi cũng như cậu thôi, phòng trừng Nguyên Minh Húc cũng không muốn ăn cơm với tôi. Yến Thanh Trì và Vệ Lam vừa nói vừa đi về trước lúc này y còn không biết chờ đến khi y cơm nước xong trở về, sẽ nhìn thấy một Nguyên Minh Húc quỷ khuất mang theo bộ dáng cố mà làm và cưỡng tình đoạt lý tới gõ cửa phòng y tiến hành tham khảo tình cảm với y. Cho nên, trước khi y bị lý do không biết xấu hổ của Nguyên Minh Húc làm ghê tởm, phải ăn một bữa cơm chiều cho ngon. chương 76, buổi tối 10 giờ, Nguyên Minh Húc tới tìm Yến Thanh Trì, lúc ấy vệ lam mới rời khỏi phòng y, một bên liều luyến không rời tỏ vẻ nếu Nguyên Minh Húc tới tìm cậu, phải nói cho tôi a một bên hấp hối dãy ruộng, hay là tối nay tôi với cậu ngủ một phòng, như vậy tôi cũng có thể ở bên cạnh giúp cậu canh chừng, mắc công hắn ra vẻ. Yến Thanh Trì quả thật sinh ra kinh ý sâu sắc đối với chấp nhất của cậu. Mau trở về đi tôi muốn đi ngủ. Cậu thật không suy xét để tôi ở lại. Là một người đàn ông đã kết hôn tôi giữ cậu lại qua đêm không thích hợp. Nhưng tối hôm qua cậu còn ở cùng phòng với Trần Hiên Lãng. Đó có thể giống nhau à? Trần Hiên Lãng không biết tôi kết hôn cậu cũng không biết sao. Cậu suy xét chút đi. Hoặc là cậu gọi điện cho Giang Mặc Thần xem anh ấy có đồng ý không. Nếu anh ấy đồng ý tôi lập tức trải giường trải chiếu cho cậu. Vệ Lam bĩu môi, bằng anh ta. Anh ta chỉ biết gọi điện mép anh tôi, y như học sinh tiểu học, cậu còn có mặt mũi nói người khác như học sinh tiểu học chính cậu mới giống học sinh tiểu học nhất đấy, Yến Thanh Trì yên lặng phun tào trong lòng. Vệ làm thấy ngay cả Giang Mặc Thần mà Yến Thanh Trì cũng dọn ra trong lòng đã biết chắc chắn mình không ở lại được chỉ có thể ôm hận đi về, rất tiếc hận nhìn Yến Thanh Trì một cái. Yến Thanh Trì nhìn cậu ra cửa cuối cùng cũng thở phào ngồi trên giường trả lời WeChat cho Giang Mặc Thần. Đại khái là Giang Mặc Thần thật sự có chút lo lắng y và Nguyên Minh hút gặp nhau, mỗi ngày đều phải hỏi y một câu, cậu ta có tới tìm em, có nói cái gì với em không? Yến Thanh Trì hỏi hắn, anh đã là chuyện gì không thể cho người khác biết, là em không thể biết, anh ta không thể nói với em. Giang Mặc Thần gửi cho y tin nhắn âm thanh, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị mở lên, đã nghe được tiếng đập cửa y bấm trả lời giọng nói, nói với Giang Mặc Thần có người tìm em, chút nữa nói. Sau đó đứng lên, đi mở cửa. Đứng ngoài cửa đúng là người y đợi đã lâu, rốt cuộc cũng xuất hiện Nguyên Minh Húc. Yến Thanh Trì nghĩ thầm quả nhiên như thế, y đã biết Nguyên Minh Húc thế nào cũng tới tìm mình, không phải buổi tối hai ngày trước thì chỉ có thể là tối hôm nay. Cho nên y nghiêng người, mở cửa, mời vào, Nguyên Minh Húc nhìn thấy vệ lam rời khỏi mới đến, với hắn mà nói, đây là chuyện giữa hắn và Yến Thanh Trì, hắn không hy vọng để người khác biết. Hắn nghĩ trước nghĩ sau hồi lâu, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong lời dạo đầu thả lòng tâm tình khẩn trương, lúc này mới gõ cửa phòng Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì ngồi xuống sofa, hỏi, uống nước không? Nguyên Minh húp lắc đầu, ngồi xuống sofa đối diện, hắn làm như có chút rối rắm do dự, đôi tay mất tự nhiên nắm chặt sofa, nhìn Yến Thanh Trì, lại không nói chuyện. Anh tới tìm tôi, là có gì muốn nói sao? Yến Thanh Trì chủ động hỏi. Tôi chỉ muốn tới gặp cậu một chút, cậu cũng biết tôi và mặc thần là bạn vẫn luôn nghe nói tới cậu nhưng là còn chưa đến chào hỏi cậu đàng hoàng, nên tới gặp cậu một chút. Yến Thanh Trì gật đầu. Vậy bây giờ anh đã gặp được. Nguyên Minh hút cười một chút. Đúng vậy, hắn nhìn Yến Thanh Trì. Cậu đúng là rất đẹp, rất thích hợp làm minh tinh. Cảm ơn. Nguyên Minh Húc nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, lúc trước tôi và Mặc Thần còn có tôn tầm từng trò chuyện, bọn họ đều nói cậu là người rất tốt, rất dễ ở chung, hiện tại xem ra, hình như đúng là như vậy. Yến Thanh chỉ ôn nhô cười, tôi cũng cảm thấy tôi đúng là rất dễ ở chung, Nguyên Minh húp gật đầu, cho nên tôi cảm thấy hai chúng ta hẳn là cũng có thể ở chung rất vui. Hai chúng ta, Nguyên Minh Húc cười cười. Đúng vậy, dù sao tôi và Mạc Thần là bạn bè, hai người các cậu ở bên nhau, như vậy theo lý mà nói hai chúng ta cũng chính là bạn bè. Yến Thanh Trì nghe vậy cười y cảm thấy Nguyên Minh Húc còn rất thú vị, vậy mà có thể vòng vài vòng như vậy, nói ra những lời này. Nhưng mà tôi không phải rất muốn cùng làm bạn của anh A. Yến Thanh Trì thoáng nhích về sau, dựa vào sofa. Bởi vì tôi không cảm thấy hai chúng ta sẽ ở chung vui vẻ. Nguyên Minh Húc sừng sốt một chút, không nghĩ tới y sẽ trực tiếp nói như vậy, hắn cẩn thận tìm từ tinh tế trải chăn, cẩn thận khen tặng, hắn cho rằng Yến Thanh Trì cho dù không muốn cũng sẽ ngại khách sáo vài câu mà đồng ý bề ngoài, không nghĩ tới y lại là trực tiếp cự tuyệt cũng nói thẳng ra như vậy. Sao vậy được, hắn khẽ cười cười, tôi cảm thấy cậu còn rất dễ ở chung A. Yến Thanh Trì gật đầu, tôi đúng là rất dễ ở chung, nhưng, y dương mắt nhìn về phía Nguyên Minh Húc, anh cũng không phải dễ ở chung như vậy. Nguyên Minh Húc một chút có chút xấu hổ. Sao cậu lại nói lời này à? Tôi nói không đúng sao? Yến Thanh trì dựa vào sofa, ngữ điệu bình bình. Nói trắng ra đi Nguyên Minh Húc, hôm nay anh tới tìm tôi chính là muốn làm bạn với tôi sao? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi, hai cái chúng ta anh không quen biết tôi, tôi không thân với anh, sao có thể làm anh vội vàng tới tìm tôi như thế? Là bởi vì Giang mặc thần đi, anh muốn cái gì, hoặc là nói anh nghĩ thông qua việc làm bạn với tôi đạt được cái gì? Tìm về cảm giác cũ của hai người, mỗi ngày lấy thân phận bạn bè tiếp tục nhảy nhót trong cuộc sống của hai chúng tôi. Tóm lại cũng không kém bao nhiêu đi, nếu tôi đồng ý với anh là cảm thấy bây giờ mình sống quá thoải mái à. Nguyên Minh Húc không nghĩ tới y sẽ nói mọi chuyện rõ ràng như vậy, sốt ruột nói. Không phải tôi cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm, cậu có hiểu lầm với tôi. Hiểu lầm, Yến Thanh trì hỏi lại hắn, có hiểu lầm gì? Tôi sẽ không phá hư quan hệ giữa cậu và mặt thần, tôi biết các cậu đã kết hôn, tôi và anh ấy là bạn, trước kia lúc anh ấy thích tôi, chúng tôi là bạn bè, bây giờ chúng tôi cũng chỉ là bạn bè. Trước kia lúc anh ấy thích anh, Yến Thanh Trì cười một cái, anh đã biết anh ấy thích anh, các anh còn chỉ là bạn bè A Đó đó là vì khi đó tuy rằng anh ấy thích tôi, nhưng tôi không thích anh ấy à. Một khi đã như vậy, vậy bây giờ vì sao anh không thể tiếp tục duy trì loại không thích đó? Không phải. Nguyên Minh Húc giải thích nói, không phải tôi không thích anh ấy, chỉ là lúc ấy tôi có người mình thích cho nên tôi cảm thấy chúng tôi tương đối thích hợp làm bạn, nên vẫn luôn lấy thân phận bạn bè để ở chung. Nếu lúc tôi có người mình thích chúng tôi vẫn có thể làm bạn, vì sao lúc các cậu kết hôn lại không được? Cậu có nghĩ tới cậu can thiệp anh ấy kết bạn quản chế tình cảm của anh ấy, là không công bằng hay không, cũng là đang chôn tai họa ngầm cho cuộc hôn nhân của hai người? Yến Thanh Trì cười nhạo một tiếng. tôi nghĩ chắc là anh đã lầm từ đầu tới đuôi tôi đều không can thiệp qua bất kỳ chuyện gì của giang mặc thần anh ấy đi gặp anh cũng vậy các anh cùng nhau lên hot sớt cũng vậy từ đầu tới đuôi tôi đều chưa từng nhúng tay qua tình hữu nghị hiện tại của hai người cái anh gọi là hữu nghị xuất hiện vấn đề không có nửa đồng tiền quan hệ gì với tôi thuần túy là anh ấy không muốn để ý anh anh ở chỗ này đánh bài tình cảm ngụy biện với tôi còn không bằng đi tìm anh ấy nếu anh ấy tiếp thu sự ngụy biện của anh tất nhiên sẽ làm hòa với anh tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì đương nhiên nếu anh ấy tình nguyện nghe anh nói nguyên minh húc nghe vậy chỉ cảm thấy câu cuối cùng vô cùng châm chọc sở dĩ hắn hạ mình tới tìm yến thanh trì còn không phải là vì giang mặc thần không chịu gặp hắn nói chuyện với hắn yến thanh trì biết rõ chuyện này lại còn lấy ra chào phúng hắn Nguyên Minh Húc chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất giống như một quả mơ ướp quá độ, không ngừng phóng thích mùi chua xót ra ngoài. Hắn nhìn Yến Thanh Trì cảm thấy người trước mặt đúng là lòng dạ hẹp hòi, lại thức giận giang mặt thần vậy mà vì một người lòng dạ hẹp hòi như vậy mà không quan tâm mình, không phải nói thích mình sao? Cái thích của anh ấy không đáng giá tiền như vậy sao? Có phải cậu lo lắng, nếu hai chúng tôi làm hòa, sẽ ảnh hưởng tình cảm của anh ấy và cậu hay không? Yến Thanh Trì cười khẽ. Anh thật đúng là xem trọng mình, nếu không phải, vì sao cậu không dám để chúng tôi làm hòa? Anh nghe không hiểu tiếng người sao, Yến Thanh Trì nhìn hắn, hay là tôi nói chưa đủ rõ ràng. Tôi lặp lại một lần nữa, từ đầu tới đuôi, cái anh gọi là hữu nghị xuất hiện vấn đề, không có một chút quan hệ với tôi, anh muốn nối lại tình xưa, không nên tới tìm tôi, hẳn là phải tìm Giang mặc Thần, nghe hiểu không? Cậu luôn miệng nói không quan hệ tới cậu, nhưng nếu không phải cậu xuất hiện, sao anh ấy lại đột nhiên không để ý tới tôi? Vậy không có cách nào, Yến thanh trì nhìn hắn, dù sao tôi đã xuất hiện anh cũng chỉ có thể tiếp thu thôi. Nguyên Minh Húc không nghĩ tới y có thể nói ra lời nói mặt dày vô xỉ như vậy, không khỏi ngần ra một chút. Cậu cũng không vì đã phá hoại tình bạn của anh ấy mà ái náy sao. Phá hoại tình bạn, tôi có à, tôi không có đi anh ấy không phải vẫn chơi chung với tôn tầm, liêu thư bác bọn họ à. Nếu anh nói tình bạn này là đặc biệt nói anh, vậy anh cũng không khỏi quá đề cao mình, một mình anh có thể bay lên một vòng tròn sao? Lại nói tôi cũng không có ấn đầu anh ấy để hắn không để ý tới anh a đó là chính anh ấy không muốn để ý anh, dù bây giờ tôi túm anh ấy đến trước mặt anh, anh ấy không muốn để ý tới anh, vẫn sẽ không để ý tới anh, có quan hệ gì với tôi đâu. nguyên minh húc bị y nói đến nhất thời không còn lời nào để nói nhưng lại không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ chỉ có thể ủy khuất nhìn y đáng thương vô cùng nói tôi ở trong giới cũng không có mấy người bạn chỉ có quan hệ gần nhất với mặc thần tôi không thể mất đi người bạn như anh ấy nhưng anh nói với tôi cũng vô dụng a anh đi nói với anh ấy a chuyện đề cử cậu có thể giúp tôi một chút giúp tôi nói với anh ấy yến thanh trì lắc đầu ngượng ngùng tôi phòng chừng cũng không giúp được anh Cậu là người tốt như vậy, cậu nhất định có thể. Chúng ta tốt như vậy, cho dù tôi không giúp anh, anh nhất định cũng có thể hiểu cho đi. Nguyên Minh Húc cảm thấy mình quả thật chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được nhìn về phía Yến Thanh trì. Cậu người này sao lại như vậy? Thật không dám giấu giếm tôi chính là pháo hoa không giống nhau như vậy. Sao mặc thần lại kết hôn với người như cậu được, không chỉ kết hôn còn thích đến không kìm chế được yêu muốn chết muốn sống đó. Yến Thanh Trì gật gật đầu. Nguyên Minh hụt tức chết. Cậu nói bậy, anh ấy sao lại thích cậu như vậy? Anh ấy kết hôn với cậu cũng chỉ vì tôi rời khỏi. Nếu không phải vì tôi rời khỏi, cậu sao có thể sấn hư mà nhập? Sao anh ấy sẽ kết hôn với loại người như cậu? Hình như anh lại lầm một việc từ đầu tới đuôi, là Giang Mặc Thần tự mình tới nhà chúng tôi, nói muốn kết hôn với tôi, hỏi cha mẹ tôi đồng ý chứ? Hỏi tôi có đồng ý không? Là anh ấy chủ động yêu cầu tôi thuận thế đồng ý. Sấn hư mà nhập. Giáo viên ngữ văn của anh không dạy anh sấn hư mà nhập là có ý gì sao? Mặc thần đồng ý cưới cậu cũng chỉ vì hai nhà các cậu trước đó đã đính hôn, anh ấy hiếu thuận vâng theo ý nguyện thế hệ trước không hơn. Vậy thì anh ấy cũng đã kết hôn với tôi. Bây giờ anh bùm bùm nói nhiều như vậy là cảm thấy không cam lòng cho nên nhất định phải làm tiểu tam trong cuộc hôn nhân của chúng tôi sao? chương 77, cậu mới là tiểu tam. Nguyên Minh Húc đứng lên cả giận nói là cậu chen chân vào tình cảm của chúng tôi. Là cậu phá hủy tình cảm của chúng tôi. Lúc trước anh ấy thích tôi. Là cậu xuất hiện thay đổi hết thảy. Cậu mới là tiểu tam trong tình cảm của chúng tôi. Yến Thanh Trì quả thật sợ ngây người. Y thật sự nhịn không vỗ tay cổ vũ Nguyên Minh Húc. Tình cảm mãnh liệt hò hét tán thưởng không thôi cho hắn. Vỗ bàn tán dương. Có thể đúng lý hợp tình cảm quấy đổi trắng tay đen còn trả đũa người ta như thế. Đây là lần đầu tiên Y thấy Nguyên Minh Húc cũng coi như là làm Y mở mang tầm mắt một lần. Lợi hại lợi hại. Anh nói thật sự quá tuyệt vời. Nguyên minh húc trên đời này nếu có một giải thưởng đổi trắng thay đen tôi nhất định trao cho anh. Anh nói thật sự quá hay có phải đã làm mình cảm động luôn rồi không? Cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không cam lòng, cảm thấy hối hận, cảm thấy tôi không phải con người, giang mặc thần cũng không phải thứ tốt. Anh thật đúng là sống trong phán đoán của mình, trợn mắt nhìn thế giới không tốt à? đều là chín năm giáo dục bắt buộc tam quan thế giới quan giá trị quan nhân sinh quan nát thành như vậy cũng không sợ đi ngoài đường gặp lại giáo viên cũ cũng, cũng phải chạy lại đánh anh nga để tôi dạy lại anh tiết này dạy anh một chút cái gì gọi là tiểu tam yến thanh trì bắt chéo hai chân hai tay ôm ngực Trước khi anh ra nước ngoài, Giang mặc Thần thích anh, nhưng anh không thích anh ấy, anh thích Chu Dĩ Hành, anh và Giang mặc Thần đều không làm rõ đoạn cảm tình này, chỉ ở chung dưới hình thức bạn bè, lúc đó các anh không xác lập quan hệ yêu đương, tương phản, gần như tất cả mọi người đều biết anh thích Chu Dĩ Hành, chỉ là Chu Dĩ Hành không thích anh. Cho nên, quan hệ giữa ba người là ba mũi, tên một chiều, không có bất kỳ người nào và người nào xác lập quan hệ yêu đương, ba người các anh đều độc thân. Anh vẫn luôn nói anh và Giang mặc Thần là bạn bè, cách nói này tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng cũng miễn cưỡng thành lập. Sau đó anh ra nước ngoài, Yến Thanh Trì nhìn hắn. Tôi và Giang mặc Thần kết hôn, là sau khi anh ra nước ngoài, anh rời khỏi, anh ấy chặt đứt mũi tên hướng về anh tới tìm tôi, muốn kết hôn với tôi. Tôi đồng ý chúng tôi kết hôn, cho nên quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi được bảo vệ bởi pháp luật chúng tôi thành người một nhà, hai chúng tôi thành mũi tên hướng về nhau. Sau đó anh trở lại, anh liều mạng nhảy nhót. Chẳng sợ hai chúng tôi đều không phản ứng anh, anh vẫn muốn xuất hiện trước mặt tôi, xuất hiện thì xuất hiện đi, còn muốn trả đũa, nói tôi là tiểu tam. Anh biết tiểu tam có ý nghĩa gì không? Yến Thanh chỉ lấy di động ra cha Baidu cho hắn xem, ném xuống bàn trà trước mặt hắn. Không hiểu thì nhìn xem, dạy học miễn phí, không thua tiền, mắc công sau này anh ra ngoài dùng từ loạn, mất mặt xấu hổ. Nguyên minh hút cúi đầu, đã nhìn thấy trang web được Yến Thanh Trì mở lên, Baidu bách khoa hiện chữ màu đen trói mắt kẻ thứ ba trên pháp luật Trung Quốc chỉ người ruồng bỏ đạo đức tam quan, dựa vào yêu thích cá nhân của mình tùy ý chen chân vào cuộc sống tình cảm của người khác phá hư quan hệ gia đình vợ chồng vốn có. Hắn nhìn mấy chữ quan hệ gia đình vợ chồng vốn có trên màn hình, chỉ cảm thấy vô cùng trói mắt hắn mới không phải kẻ thứ ba, sao hắn có thể là kẻ thứ ba? Phá hư quan hệ gia đình cái gì? Hắn không cần Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì ly hôn, vậy sao hắn là kẻ thứ ba được? Tôi chưa từng nghĩ phá hư quan hệ gia đình của các cậu tôi chỉ nghĩ ở chung với anh ấy như trước đây. Hắn nỗ lực muốn giải thích cho Yến Thanh Trì. Trước nay tôi chưa từng muốn để các cậu ly hôn hay xuất hiện vấn đề tình cảm gì cả. Ở chung thế nào, che chở anh, chăm sóc anh, anh có chuyện anh ấy giúp đỡ, anh có vấn đề anh ấy giải quyết. Vậy thứ anh cần không phải là một giang mặc thần, anh cần một quản gia chi kỷ 24 giờ. Anh đúng là không muốn chúng tôi ly hôn, anh chỉ là không cam lòng mất đi giang mặc thần một lúc xe dự phòng vừa có tiền vừa có thế lại ôn nhu săn sóc anh, nhưng anh cũng động não suy nghĩ một chút đi, khi độc thân và khi có gia đình có thể giống nhau à. Anh ấy và tôi kết hôn, tất nhiên tâm tư đều phải đặt trên người tôi. Ở chung với nhau như lúc trước. Vậy tôi là cái gì? Vật trang trí anh ấy tốn một đống tiền mua về nhà. Anh cảm thấy anh đang nói là tiếng người hả? Nguyên Minh húc ngẩng đầu nhìn y, hốc mắt hắn có chút chua xót. Cậu lợi hại như vậy, nói chuyện giảng đạo lý đều rất rõ ràng, cần gì phải tính toán chi ly chuyện này với tôi? Cho dù anh ấy và tôi ở chung như trước đây, đối với cậu mà nói cũng không tạo thành uy hiếp gì không phải sao? Không phải vừa rồi anh còn cảm thấy Giang mặc Thần sao lại kết hôn với loại người như tôi, bây giờ lại cảm thấy tôi lợi hại? Thái độ thay đổi cũng nhanh quá đi, nhưng mà vô dụng đã nói tôi là pháo hoa không giống nhau, anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Từ lúc anh vào cửa tôi đã nói với anh 800 lần, không phải tôi không cho Giang Mặc Thần ở chung với anh như trước là chính anh ấy không muốn, anh không cần ở chỗ tôi dạo ủy khuất giả đáng thương, anh phải đi tìm anh ấy, anh hiểu rõ không? Nguyên Minh húc nhìn y, không nói gì. Yến Thanh Trì dựa vào sofa, bộ dáng vân đạm phong khinh. Đừng nhìn tôi như vậy, chúng ta là tình địch ca, anh nhìn tôi như vậy, chỉ làm tôi vui sướng khi người gặp họa cảm thấy anh cũng có hôm nay dù sao, người ý chí sắt đá người như tôi, không biết thương hương tiếc ngọc. Nguyên Minh Húc vẫn nhìn y, khóe mắt có chút đỏ lên. Còn chuyện gì không, không có việc gì thì anh có thể đi rồi. Nguyên Minh Húc không nói lời nào, chỉ là cô chấp đứng nhìn y. Sau đó còn muốn nói gì với tôi? Yến Thanh chỉ hỏi hắn. nguyên minh húc nhìn biểu tình bình tĩnh đến lạnh nhạt của y chỉ cảm thấy yến thanh chỉ đang trêu chọc mình y ôm ngực ngồi đó hai chân bắt chéo khí chất yêu nhã còn mình thì sao giống vai hề nhảy nhót trước mặt hắn ép giả cầu toàn táo bạo phẫn nộ y đạm mặc nhìn mình ngẫu nhiên cười nhạo mình khinh thường và khinh miệt mình ghen ghét và phẫn hận trong lòng hắn chậm rãi thiêu đốt thành ngọn lửa từng chút từng chút chút cắn nuốt lý trí hắn cười lạnh một tiếng Lạnh nhạt nhìn về phía Yến Thanh Trì, ngữ điệu lạnh lẽo, mang theo ác độc và tàn nhẫn từ trong lòng vọng lại. Cậu thì tính là cái gì, cậu chẳng qua người anh ấy tùy tiện kết hôn sau khi tôi rời khỏi, tựa như cậu nói, lúc ấy anh ấy một lòng thích tôi, nếu tôi không rời khỏi, sao cậu có tư cách nói chuyện ở đây? Yến Thanh Trì mỉm cười, nhưng mà anh đã rời khỏi, nhưng mà anh ấy thích tôi, Yến Thanh Trì cười nhạo một tiếng, thích cái gì, thích bằng miệng sao, anh ấy từng hôn anh à, từng ôm anh à. Từng nắm tay anh à, từng lái xe lên núi XXX với anh à, cha mẹ, người nhà anh ấy từng gặp anh à, thậm chí anh ấy thật sự từng mở miệng nói thích anh sao? Yến Thanh Trì khinh miệt cười, cái anh gọi là thích giá trị mấy đồng tiền, Nguyên Minh húc cường ngạnh nói, sao cậu biết không có? Yến Thanh Trì à một tiếng, vậy vừa lúc y dơ dơ cầm, chỉ chỉ di động mình, không phải di động ở trước mặt anh sao? anh gọi điện cho anh ấy ngay chỗ này tán gẫu hành động thân mật giữa các anh năm đó đi kích thích tôi một chút a yên tâm điện thoại của anh anh ấy không nhấc anh gọi bằng điện thoại tôi chắc chắn anh ấy sẽ nghe nguyên minh húc không tự giác cúi đầu nhìn di động nắm chặt tay tim đập bình bịch yến thanh trì nhìn khí thế của hắn từng chút yếu xuống cười lạnh một tiếng bằng chút kỹ xảo này của anh còn muốn hù tôi Nguyên Minh Húc bị ý kích thích, duỗi tay cầm di động trên bàn trà lên, ấn mở màn hình, mới ý thức được mình không mở được. Yến Thanh chỉ đứng lên cầm di động mình qua, sau khi mở khóa vân tay đưa điện thoại cho hắn. Muốn gọi sao? Muốn gọi thì gọi, sau khi gọi được, anh không nói được tôi có thể giúp anh nói, chúng ta cùng nhau nghe một chút. Nguyên Minh Húc nhìn y, tay không tự giác phát run, hắn muốn cầm di động, nhưng lại không dám rỗi tay, hắn sợ Giang mặc Thần làm trò phủ nhận trước mặt Yến Thanh Trì, sợ mình bị và mặt tại chỗ, như vậy, nhất định Yến Thanh Trì sẽ làm trò trước mặt Giang mặc Thần cười nhạo mình quá khó xử. Yến Thanh Trì thấy hắn không cầm, buông điện thoại xuống. Nguyên Minh Húc, đây là lần đầu tiên hai chúng ta nói chuyện với nhau, tôi hy vọng cũng là lần cuối cùng. Thật ra... Hai chúng ta đều không quá thích đối phương anh nhìn tôi không vừa mắt cảm thấy tôi đoạt giang mặc thần của anh tôi cũng nhìn anh không vừa mắt cảm thấy anh luôn nhảy nhót trước mặt tôi như vậy có chút chướng mắt. Anh luôn miệng nói tôi xuất hiện ảnh hưởng tình hữu nghị giữa anh và giang mặc thần nhưng bạn của giang mặc thần nhiều như vậy tại sao chỉ mình anh bị ảnh hưởng trong lòng anh vẫn chưa hiểu rõ sao. Vẫn hiểu đúng không bởi vì anh cũng biết trong đám bạn bè của anh ấy anh là đặc thù thậm chí anh rất hưởng thụ loại đãi ngộ đặc thù này tôi nói rất đúng đi. Nguyên Minh Húc không nói gì. Anh nói với người khác giang mặc thần một đường hổ tống tôi, cho tôi rất nhiều tài nguyên, đương nhiên tôi thừa nhận anh ấy đúng là người dẫn đường tôi trong cái vòng này, giúp tôi rất nhiều, nhưng anh ấy cũng từng giúp anh không phải sao. Anh ấy đã cho anh tài nguyên quảng cáo, mang anh lên ảnh bìa tạp chí, còn đề cử anh quay phim truyền hình. Lúc anh bịa đặt ác ý tôi, nói tôi hoàn toàn không cần nỗ lực, khinh thường tôi cũng không lấy gương soi lại mặt mình hả. Anh kém tôi cái gì, chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi, thậm chí nhìn số lượng mà nói anh vẫn là người được hộ tống kia đi. Cho nên cậu ghen ghét, Nguyên Minh Húc lạnh nhạt nói, Yến Thanh trì lắc đầu, anh coi thường tôi, y nhìn Nguyên Minh Húc, con người tôi trời sinh tính tương đối tùy tính anh ấy cho tôi tài nguyên tôi nhận dựa vào năng lực của mình đạt được hiệu quả lớn nhất. Nếu anh ấy không cho tôi, tôi cũng sẽ không đi đòi, bởi vì cho dù lan lộn không nổi danh được trong cái vòng này, tôi cũng có thể vào ngành khác, nói tiếp anh có thể không tin, nhưng tôi tin nếu tôi vào ngành khác tôi cũng có thể lan lộn rất tốt. Tôi rất rõ ràng khả năng của mình, tôi biết tôi là một người rất ưu tú. Cho nên Giang mặc Thần thích tôi cũng được, không thích tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ không giống anh, hao hết tâm tư, chơi hết thủ đoạn, chỉ vì một người bây giờ đã không thuộc về mình, không cần thiết. Y nói. Nếu không cần thiết, vì sao cậu còn phải đối tôi canh phòng nghiêm ngặt như vậy? Bởi vì anh một hai phải vội vàng xuất hiện ở trước mặt tôi, anh xem, lúc trước anh chưa xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không đi tìm anh, không phải sao? Chẳng qua bây giờ cậu đứng nói chuyện eo không đau, dù sao, đã từng, tôi cũng giống như cậu. Vì sao anh luôn nói những chuyện đã từng vậy? Yến Thanh Trì cười nói, đã từng sở dĩ là đã từng là vì nó đã qua, đã qua tức là không còn. Anh không quý trọng cái đã từng là của anh, đó là vấn đề của anh, nhưng không có ai vì cái đã từng của anh mà phải chịu đựng. Vì sao anh không thể nhìn thẳng vào sự thật giang mặc thần đã kết hôn, nhìn thẳng vào chuyện bây giờ anh ấy đã không còn muốn liên quan gì tới anh. Bỏ qua tâm thái bây giờ của mình, sau đó lui về vị trí anh nên đứng, chuyện này rất khó sao. Anh cứ không ngừng cố chấp cường điệu anh đã từng ôm anh đã từng sống qua ngày, anh không cảm thấy chính mình rất đáng thương sao. Chẳng qua là tùy tiện ứng phó mà kết hôn thôi, tình yêu cơ bản nhất cũng không có cậu đúng là quá coi trọng mình. Đã kêu anh trợn mắt nhìn thế giới, sao anh cứ sống trong phán đoán của mình, vừa rồi không phải đã nói với anh, giang mặc thần thích tôi thích đến không được, muốn chết muốn sống với tôi, hay là anh một hai phải để tôi nói cho anh, lúc ấy sau khi anh đi anh ấy đã quên anh, nhất kiến trung tình với tôi, khóc la muốn kết hôn với tôi, tôi tới quay cái tổng nghệ này còn phải nhắn WeChat với tôi mỗi ngày, một ngày không video thì nhớ tôi tới không được, anh mới vui vẻ sao. Cậu nói bậy, Nguyên Minh hút cả giận nói, anh ấy mới không phải loại người này, đó là đối với anh, không đúng với tôi, không tin hôm nào anh hỏi anh ấy một chút tôi nói đúng không ai u tôi quên mất bây giờ anh ấy không để ý tới anh, anh không hỏi anh ấy được. Nguyên Minh hút cắn chặt răng, chỉ cảm thấy vừa lửa giận mới bình ổn lại cháy lên lần nữa. Đừng nóng giận, Yến Thanh Trì nhìn hắn, lại nói tiếp không phải anh thích chu dĩ hành sao, sao vậy bây giờ không thích. nguyên minh húc không nghĩ tới y sẽ hỏi vấn đề này lúc này nhất thời không trả lời được vẫn thích đi yến thanh trì mỉm cười cho nên anh cần gì hao phí tâm tư chỗ giang mặc thần tôi phải nói a anh hoàn toàn có thể từ từ anh xem trước đó giang mặc thần thích anh anh không để bụng anh ấy bây giờ giang mặc thần thích người khác anh lại bắt đầu đuổi theo anh ấy Cùng một chuyện, có đôi khi, luôn có một ít người có thói quen phạm tiện, nói không chừng, lúc anh theo đuổi Chu Dĩ Hành, Chu Dĩ Hành không để ý tới anh, bây giờ anh theo đuổi Giang mặc Thần, Chu Dĩ Hành nên trở về theo đuổi anh, lúc này anh quay đầu lại, không phải hai người các anh thành đôi sao. Nguyên Minh hút quả thật bị y lý luận tới không nói được gì. Cuối cùng Yến Thanh Trì có kết luận, cho nên, nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ phản ứng Giang mặc Thần nữa, chờ Chu Dĩ Hành về ở bên cạnh hắn, nói cho Giang mặc Thần. Lúc trước anh lạnh tôi, bây giờ tôi để anh trèo cao không nổi, không phải anh không phản ứng tôi sao, bây giờ tôi cũng không phản ứng anh, lúc này mới là hung hăng trả thù. Bạch Nguyệt Quang sở dĩ là Bạch Nguyệt Quang, là bởi vì nó chỉ có thể để nhìn lên, sờ không tới, bây giờ anh như cải trắng bán phá giá cho không Giang mặc Thần như vậy, Giang mặc Thần cảm thấy anh giá rẻ, không thèm nhìn anh. Này giống như một bộ điện ảnh hay chúng ta không cần thù lao đóng phim cũng tình nguyện diễn, đạo diễn một bộ phim nát tới cho anh tiền đi đóng phim, anh còn ghét bỏ hắn cứ tìm tới cửa quấy giày anh nghỉ ngơi có phải đạo lý này không? Nguyên Minh Húc không nói gì, Yến Thanh Trì nhìn hắn giống như đang tự hỏi cái gì cảm thấy lần nói chuyện này không sai biệt lắm nên kết thúc ở đây. Cuối cùng có người truyền lời cho anh, Nguyên Minh Húc giang mặt thần nhờ tôi nói với anh. Nguyên Minh Húc nháy mắt có chút kích động chờ mong nhìn y. nói cái gì Yến Thanh Trì nhìn chờ mong trong mắt hắn, cảm thấy lời mình nói xong, phòng trừng Nguyên Minh Húc lại phải ủy khuất khổ sở, nhưng từ trước đến nay nhân thiết lúc y đối mặt với Nguyên Minh Húc đều là ý chí sắt đá, bởi vậy cũng chỉ bình tĩnh trần thuật lại, Giang mặc Thần nói, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt tôi, sẽ không có lần thứ hai. Còn có con người quý ở tự tôn tự ái, tự mình tôn trọng mình, người khác mới có thể tôn trọng anh, đừng làm cho mình quá mức khó xử. Nguyên Minh húc sừng sốt, hắn nhìn Yến Thanh Trì, không dám tin tưởng. Biết vì sao anh ấy không trực tiếp nói với anh không? Yến Thanh Trì hỏi, chương 78, Yến Thanh Trì nhìn hắn. Bởi vì anh ấy thật sự không muốn có bất kỳ liên lụy gì với anh cho nên dù muốn cảnh cáo hay khuyên bảo anh cũng không muốn tự mình đi gặp hay liên lạc với anh mà lựa chọn bạn lữ hợp pháp là tôi thay anh ấy truyền đạt. Nguyên Minh húc ngơ ngẩn, không nói gì. Đồng dạng, những lời này cũng là tôi muốn nói với anh. Bây giờ sở dĩ tôi tình nguyện đứng ở chỗ này nói chuyện với anh, không phải vì tôi muốn gặp anh, mà là tôi biết bởi vì anh và Giang mặc Thần từng có quan hệ cho nên giữa chúng ta khẳng định sẽ có một lần gặp mặt cho nên tôi muốn giải quyết rõ ràng chuyện này trong một lần. Tôi và anh không giống nhau, tôi chấp nhận chuyện các anh đã từng, chấp nhận sự thật anh ấy đã từng thích anh cho nên tôi không so đo quá khứ của anh ấy, ai cũng có quá khứ, nhưng đã qua chính là đã qua. Cho nên tôi sẽ không dối dám so đo tôi thích nhìn về phía trước, tôi biết bây giờ anh ấy thích tôi, cũng biết anh ấy không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với tôi, vậy là đủ rồi. Nguyên Minh Húc, Yến Thanh trì nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên tôi nói với anh nhiều như vậy, cũng là lần cuối cùng, tiếp theo tôi sẽ không nói nhiều như vậy với anh nữa, hoặc là tôi sẽ trực tiếp khinh thường anh rồi đi, hoặc là tôi sẽ chào phúng anh vài câu, hoặc là tâm tình tôi không tốt có thể sẽ đánh anh một trận, nhưng tôi sẽ không lãng phí thời gian với anh nữa. Tuy rằng quả thật tôi không thích anh luôn có bộ dáng ủy khuất sau lưng lại chơi một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng nếu đây là quy tắc sinh tồn của anh tôi cũng sẽ không khuyên anh sửa, lúc đi học chắc thầy giáo đã dạy anh rồi, giấy không thể gói được lửa, ngày mà nó cháy hết chính là ngày anh thân bại danh liệt. Anh cứ việc bôi đen tôi đi, lăn lộn trong giới giải trí ai chưa từng bị chút lời đồn cuốn thân đâu. Đến nỗi bây giờ, Yến Thanh Trì nhìn hắn, anh có thể ra ngoài tôi muốn ngủ, Nguyên Minh Húc không biết mình là làm sao ra khỏi phòng Yến Thanh Trì. Hắn đứng ngoài cửa có chút ngốc, chỉ cảm thấy hình như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay Yến Thanh Trì, mình chẳng qua là vào đây để y chào phúng một phen, y cười đủ rồi thì đuổi mình ra ngoài. Đại não hắn trống rỗng về phòng mình, cứng đờ ngồi trên giường, nhất thời cũng không biết mình phải làm chuyện gì tiếp theo bây giờ. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được di động truyền đến âm thanh WeChat, hắn đờ đẫn click mở, người gửi vậy mà là Chu Dĩ Hành. Anh chuẩn bị về tiểu húc cho dù không nhấn vào khung thoại cũng có thể nhìn hết mấy chữ này. Nguyên Minh húc ngốc ngốc nhìn, sau đó hắn nghe được WeChat vang lên một tiếng lần nữa, một hàng chữ thay đổi biến thành em tới đón anh chứ. Nguyên Minh húc đột nhiên cười, hắn cảm thấy Yến Thanh chỉ nói một câu rất đúng. Bạch Nguyệt Quang sở dĩ là Bạch Nguyệt Quang, là bởi vì nó chỉ có thể để nhìn lên, sờ không tới, vội vàng theo đuổi vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt cho nên lúc ấy hắn mới khinh thường nhìn lại Giang Mặc Thần luôn canh giữa bên người hắn, Chu Dĩ Hành cũng có thái độ không sao cả với hắn, nhưng bây giờ không giống, hắn nghĩ, hắn sẽ không đuổi theo Giang Mặc Thần nữa, hắn muốn cho Giang Mặc Thần lần nữa cảm nhận được mình khinh thường nhìn lại anh ta, làm anh ta phát hiện mình đã hoàn toàn không thèm để ý không quan tâm anh ta, bởi vì Chu Dĩ Hành đã trở lại. Hắn phải dùng Chu Dĩ Hành kích thích đoạn ký ức sang mặc thần thích mình cho anh ta biết, hắn vội vàng muốn gặp anh ta như vậy, chẳng qua là vì Chu Dĩ Hành không ở đây, anh ta lại đột nhiên kết hôn cho nên sinh ra tâm lý tranh lệch mới có thể làm ra mấy chuyện không phù hợp với hành vi của hắn, để anh ta hối hận vì không để ý khoảng thời gian mình đuổi theo anh ta. Mà Chu Dĩ Hành, Nguyên Minh Húc nhìn tin nhắn Chu Dĩ Hành hỏi mình em tới đón anh chứ. Trên di động, hắn cũng sẽ không giống trước kia theo đuổi Chu Dĩ Hành như vậy, dâng hiến tất cả. Hắn phải dùng Giang mặc Thần bỏ qua Chu Dĩ Hành, nói cho Chu Dĩ Hành thẳng đến sau khi Giang mặc Thần kết hôn mình mới phát hiện người mình thích chân chính là Giang Mạc Thần, sau đó bày ra một bộ dáng yêu Giang mặc Thần sâu sắc làm Chu Dĩ Hành biết mình không phải không có hắn thì không thể có ai, cũng làm hắn nếm thử mùi vị người luôn đứng sau mình đột nhiên rời khỏi. Đột nhiên nguyên minh húc vui vẻ lên, trò hay mới bắt đầu thôi, tựa như bây giờ Chu Dĩ Hành vì mình mà thay đổi kế hoạch đột nhiên về nước Giang mặc Thần cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh mình. Lúc ấy, tất cả những sỉ nhục hôm nay hắn chịu ở chỗ Yến Thanh Trì, một cái cũng không ít hơn, toàn bộ trả về, hắn cười lạnh một tiếng, chờ xem Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì đuổi Nguyên Minh Húc đi, mới có tâm tình trò chuyện giọng nói với Giang Mặc Thần. Em bận xong rồi, Giang Mặc Thần hỏi y. Bận xong rồi, cho nên Nguyên Minh Húc có đi tìm em nói gì không? Thật không dám giấu giếm anh ta vừa mới rời khỏi phòng em. Yến Thanh Trì bình tĩnh nói, Giang Mặc Thần sửng sốt một chút hỏi y. cậu ta nói gì với em không có gì ủy ủy khuất khuất nhờ em giúp anh ta nói anh ta không thể mất đi người bạn là anh nói em đừng lo cho anh em nói chuyện này không có quan hệ gì với em kêu anh ta đi tìm anh còn nữa không Cái khác thì không có gì quan trọng, em khuyên anh ta cách xa anh một chút, để anh cảm nhận được hôm nay anh lạnh lẽo với tôi, ngày mai tôi để anh trèo cao không nổi, như vậy nói không chừng anh sẽ rút kinh nghiệm được xương máu, hoàn toàn tỉnh ngộ, so sánh với việc vội vàng nhảy nhót trước mặt anh thì tốt hơn nhiều, để anh nhớ lại tình cảm trước kia với anh ta. Giang mặc thần, em còn trông cậy anh nhớ lại tình cảm trước đây. Đừng hỏi em, chuyện này chủ yếu xem anh em chỉ ngại anh ta chướng mắt, không muốn anh ta luôn trước mặt nhảy nhót chúng ta cho nên mới nói như vậy. Anh vĩnh viễn là người sống trong giấc mộng kêu mãi không tình của anh ta cho nên anh cũng chỉ có thể hy vọng giấc mộng của anh ta cách xa anh một chút. Giang mặc thần bất đắc dĩ cười một cái. Đúng là em dạy tùy theo tài năng, nhập ra tùy tục. Đúng thôi, phân tích vấn đề cụ thể thế nào, sách giáo khoa triết học cấp 3 có dạy. Giáo viên triết học của em nhất định rất vui vẻ vì em nhớ rõ ràng như vậy. Được rồi, em đưa đoạn ghi âm cho anh, anh tự mình nghe, đừng nói em không có, người hận không thể 24 giờ đều ghi âm giữ lại chứng cứ như em, loại chuyện này sao em có thể không ghi âm. Yến Thanh Trì nhíu mày, bây giờ trong lòng anh em chính là cái máy ghi âm sao. Em còn đầy đủ công năng hơn máy ghi âm nhiều thời khắc mấu chốt, em còn có thể ghi hình. Yến Thanh Trì câm nín, anh hết hy vọng đi, không thể cho anh nghe. Tại sao, có cái gì anh không thể nghe, đương nhiên là có, Yến Thanh Trì không che giấu chút nào. Trong câu chuyện của em, anh nhất kiến trung tình với em, yêu tới muốn chết muốn sống, không phải em không cưới. Lì lợm la liếm, rốt cuộc em cũng phải kết hôn với anh, sau đó anh vì quản chế quản lý cộng hạn chế em không cho em nhìn những người khác, một hai phải để em ký hợp đồng với Nam Tranh, còn cứng rắn đưa tài nguyên cho em, nhất định phải để em đi con đường anh đã quy hoạch, em đi quay tổng nghệ anh đều nhớ em nhớ tới không được, mỗi ngày hỏi em khi nào đi gặp anh còn không cho em nói chuyện với những người khác. Giang Mặc thần quả thật khiếp sợ. đây là anh trong lý tưởng của em, không đây là anh em dùng để chèn ép Nguyên Minh Húc. Vậy mà Nguyên Minh Húc tin. anh ta đau khổ tột cùng kêu không thể nào em kêu anh ta tìm anh chứng thực đó không phải anh ta không tìm thấy anh cho nên không tin cũng phải tin hay sao giang mặc thần xoa xoa mày em thật đúng là tàn nhẫn độc ác lòng dạ hẹp hỏi ý chí sắt đá lạt thủ tồi hoa toàn thế giới chỉ có mình em đi học đúng không đây là nguyên minh húc đánh giá em em chỉ tăng thêm mấy cái cho anh lựa chọn thôi Giang Mặc Thần quả thật không có cách nào với y. có đôi khi chính hắn cũng rất kỳ quái, con người không phải động vật thống nhất thẩm mỹ sao? Sao mình lại cảm thấy hứng thú với hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng chứ? Giang Mặc Thần thật nghiêm túc tự hỏi qua vấn đề này, cuối cùng chỉ có thể nói cho mình, này đại khái chính là cậu thích ăn cay, nhưng khi gặp được món ngon kinh diễm khác vẫn sẽ thích. Đây không phải vấn đề khẩu vị, chỉ là vấn đề đồ ăn. Yến Thanh Trì, đại khái chính là loại tồn tại này. Anh thấy em sinh long hoạt hổ như vậy, hình như cũng không chịu cậu ta ảnh hưởng cái gì. Giang mặc Thần hỏi, Yến Thanh chỉ uống nước có chút khinh thường. Chỉ bằng anh ta, còn muốn ảnh hưởng em. Em không ảnh hưởng anh ta đã tính tốt rồi. Cho nên em ảnh hưởng cậu ta à. Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ thành thật nói, phòng trừng không chỉ là ảnh hưởng đơn giản như vậy. Vậy em cũng thật lợi hại. Không có biện pháp dù sao đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với em a Anh ta không hiểu, em sẽ dạy cho anh ta. Giang Mặc Thần cười khẽ, tuy rằng từ lúc bắt đầu hắn đã đoán được Nguyên Minh Húc đối đầu với Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì chắc chắn sẽ không có hại, chính là thẳng đến lúc này, hắn nói chuyện với Yến Thanh Trì, nghe trong lời nói đối phương lộ ra sức sống, lúc này mới yên tâm, bất giác nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, trời tối rồi, em cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Được vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút a, ngủ ngon. Ngủ ngon, Yến Thanh Trì cúp máy Giang Mặc Thần. Vọt vào phòng tắm, chờ chờ ra, mới vừa cầm di động nằm ở trên giường, đã nhìn thấy vệ lam nhắn WeChat cho mình. Tin tức lớn, Chu dĩ hành sắp về. Hình như thấy mình không trả lời WeChat, vệ lam hỏi, bị dọa choáng váng. Ngay sau đó cậu còn nói thêm, anh ta mới đăng trên vòng bạn bè WeChat, tôi thấy chính là tháng sau. Cậu thấy không, Yến Thanh Trì nhìn nhìn di động, hôm nay đã là ngày 26, đúng là nhanh. Có ở đây không, có ở đây không, có ở đây không. hắng hắng một cái, vừa mới tắm xong, Yến Thanh Trì hồi hắn, "Bây giờ đã thấy, sao cậu bình tĩnh như vậy? Chuyện tốt a Chu Dĩ Hành trở về, hắn sẽ đi tìm Nguyên Minh Húc, đến lúc đó, Nguyên Minh Húc cũng không thể nhảy đến trước mặt tôi và Giang Mặc Thần mỗi ngày cũng không phải là chuyện tốt sao?" "Chỉ sợ không đơn giản như vậy." Vệ Lam nhắc nhở y. Chu Dĩ Hành ngu và cặn bã hơn Giang Mặc Thần nhiều. "Đó cũng không liên quan đến tôi." Yến Thanh Trì bình tĩnh nói. hắn cặn bã cũng cặn bã với nguyên minh húc vệ lam hình như đúng là như vậy yến thanh trì cho nên tôi có gì để lo lắng vệ lam yến thanh trì ngoan đừng nghĩ nhiều như vậy ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm ngồi máy bay đấy yến thanh trì nhắn wechat xong đặt điện thoại qua một bên hồi tưởng cốt chuyện một chút lần này chu dĩ hành về nước sớm hơn trong nguyên thư nhiều nhưng cũng bình thường dù sao nguyên minh húc cũng đã về trước Chỉ là vì có con bươm bướm phẩy phẩy cánh lại hiệu ứng bươm bướm, chỉ chỉ ám chỉ mình là bươm bướm ó, cho nên sau khi Nguyên Minh Húc về nước Giang mặc Thần cũng không quen với hắn, như vậy chờ đến khi Chu Dĩ Hành về nước tỏ tình với Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc không có lựa chọn là Giang mặc Thần, hơn nữa hôm nay y kích thích Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc cũng nên ở bên Chu Dĩ Hành cho tốt đi. Chuyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 79. Nếu như vậy tất nhiên là tốt nhất mọi người đều vui, mà nếu không phải như vậy Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ, vậy cũng không sao cả cuộc sống vốn là không đoán trước được như vậy mới kích thích Y lựa chọn kết hôn với Giang mặc Thần, đánh vỡ hướng đi của quyển sách này còn không phải là vì không cho mình sống trong giả thiết của người khác sống như đây là một thế giới chân thật khác. Cho nên, Nguyên Minh Húc cũng vậy, chu dĩ hành cũng thế, đều không ảnh hưởng được y, bọn họ bất quá chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mình, cho dù các vị khách qua đường này ăn vạ không chịu xuống xe thì chạm tiếp theo cũng phải xuống. Y chỉ cần cùng Giang mặc Thần sống qua ngày cho tốt là được. Ngày hôm sau, Yến Thanh Trì, Vệ Lam tạm biết các thường chú khác chuẩn bị về đoàn phim. Dương tiếu tiếu hít sâu nửa ngày, rốt cuộc cũng xây dựng tâm lý xong, đi tới trước mặt vệ lam đang cúi đầu trả lời WeChat, có chút thẹn thùng nhỏ giọng hỏi, có thể ký tên cho tôi không? Vệ lam có chút kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô. Dương tiếu tiếu ngượng ngùng cười cười, ngữ điệu ôn nhu lại ngượng ngùng. Để để cố lên, ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao trên bầu trời, ngân hà vì cậu mà lộng lẫy tôi là fan của cậu à? Vệ Lam thiếu chút nữa bị câu tiếp ứng chính thức của đội Ngân Hà hộ lam ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao trên bầu trời, Ngân Hà vì cậu mà lộng lẫy mà Dương Thiếu Thiếu nói, sợ tới mức trực tiếp rớt di động xuống đất. Cậu đúng là cảm nhận được Dương Thiếu Thiếu luôn cố ý vô tình mà chú ý mình trong chương trình chăm sóc mình, mình nói cái gì thì cô cũng tích cực hưởng ứng trước tiên, cậu còn tưởng rằng Dương Thiếu Thiếu thích cậu, muốn truyền tai tiếng với cậu tâm nói lá gan của cô gái này còn rất lớn. Nào nghĩ đến, đúng là Dương Tiếu Tiếu thích cậu, chẳng qua không phải loại thích mà cậu nghĩ, mà là loại thích của fan với thần tượng. Vệ Lam ngượng ngùng, cất điện thoại vào túi tiền, nhận giấy bút của cô ký tên mình trên sổ của cô. Cảm ơn, cậu nhỏ giọng nói, Dương Tiếu Tiếu thụ sủng nhược kinh được sủng ái mà lo sợ, liên tục xua tay. Không cần không cần, là tôi phải nói cảm ơn, để để cố lên a Vệ Lam gật đầu. Dương Thiếu tiếu cảm thấy hình như cậu có chút thẹn thùng, từ lúc bắt đầu phấn vệ lam cô vẫn luôn cảm thấy vệ lam chính là đi lộ tuyến thiếu niên không biết mùi vị yêu sầu, nhật nguyệt đổi thân thiên, không nghĩ tới vệ lam trong hiện thực vậy mà còn có một mặt ngây ngô như vậy, nhất thời cảm thấy tình thương của mẹ càng thêm tràn lan, cắn môi nói, vậy đệ đệ tôi đi trước lần sau nhớ đến chơi. Vệ lam nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của cô, nghĩ nghĩ, hỏi. Muốn chụp ảnh không? Dương Thiếu tiếu sừng sốt một chút, không nghĩ tới còn có loại phúc lợi này. Vệ Lam đã chạy tới bên cạnh cô, lấy di động ra chụp một tấm ảnh cho hai người Dương Tiểu Tiếu còn chưa kịp nhắc cậu mở filler, đã thấy Vệ Lam chụp xong rồi Ý cất điện thoại vào, nhẹ giọng nói, thường chú các chị chắc là đã thêm WeChat nhau đi Đến lúc đó tôi gửi cho Yến Thanh Trì, để cậu ta gửi cho chị Dương Tiểu Tiếu khó hiểu, để để cậu có thể trực tiếp gửi tôi mà Vệ Lam có chút kinh ngạc nhìn cô Không phải các chị nói, thần tượng là không thể liên hệ với fan, chỉ có thể tương tác một chiều, bằng không sẽ không công bằng với các fan không được tương tác khác. Dương thiếu thiếu sừng sốt một chút, sau đó nhịn không được mà cười cô cảm thấy vệ lam thật đúng là đáng yêu ngoài dự đoán, thậm chí có chút muốn sờ sờ đầu cậu. Cậu nói rất đúng, vậy thì tôi chờ Yến Thanh Trì gửi tôi. Ừm, chị cũng cố lên a Vệ lam cổ vũ nói, tôi sẽ tranh thủ sau này chúng ta còn có thể có hợp tác. Được. Dương Tiếu Tiếu nói xong, cười cười, rời khỏi. Cô nhìn nhìn trên quyển sổ có chữ ký của Vệ Lam, chỉ cảm thấy Vệ Lam thật sự vẫn là đứa em trai mãi không lớn, cho nên vẫn còn sống theo tư duy logic của mình, không để bụng khách sáo quen biết giữa người với người, đương nhiên cậu có thân phận bối cảnh như vậy, cũng không cần để ý. Với vệ Lam mà nói cô đứng trước mặt cậu nói cô là fan của cậu, vệ Lam cũng chỉ xem cô là fan cho nên cậu sẽ cho cô đãi ngộ như fan ký tên chính thức chụp ảnh chung, trở nên ôn nhu, nhưng cũng sẽ không thêm phương thức liên hệ cho dù bọn họ kỳ thật vẫn là nghệ sĩ trong một vòng tròn. Cái mà vệ Lam có thể nhìn thấy cũng chỉ là thuộc tính fan của cô, không có quan hệ gì khác. Là một thần tượng rất thành thục, cũng là một thần tượng rất ấm lòng. Sau khi chia tay với mọi người, Yến Thanh Trì và Vệ Lam cùng nhau ngồi máy bay về đoàn phim miên miên Vệ Lam thân là nam một vừa về tới đoàn phim đã bắt đầu khẩn trương quay chụp Yến Thanh Trì dễ thở hơn cậu một chút còn kịp nghỉ ngơi một ngày. Thứ bảy, tập đầu tiên Yến Thanh Trì bổ sung vị trí của quan cảnh thâm trong tới chiến đi. Bằng hữu chính thức phát sóng, Vệ Lam chuyên môn mua khoai lát và cô ca tới phòng y xem. Cậu khẩn trương không? Cậu hỏi, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Cũng được đi. y duỗi tay lấy khoai lát trong bao vệ lam đã xé chủ yếu là bây giờ đã phải phát sóng dù tôi khẩn trương cũng không có tác dụng gì cũng không thể quay ngược thời gian bóp méo lịch sử a vệ lam răng rắc răng rắc cắn khoai lát không có việc gì nếu bị phun cậu cũng còn một bộ phim truyền hình và một bộ điện ảnh yên tâm yến thanh trì gật đầu tôi hiểu giới giải trí ấy à tiểu hồng nhờ nâng đỡ đại hồng nhờ mệnh bị phun đến bạo chỉ là hão huyền đúng vậy vệ lam vô cùng đồng ý Hai người bọn họ an ủi lẫn nhau, đã chuẩn bị sẵn tâm lý Yến Thanh Trì sẽ bị nhấn chìm trong nước bọt khi lên chương trình, nhưng không nghĩ tới, loại hảo huyền bị phun đến bạo, làm người ta không cách nào đoán được cơ hồ lúc chuyển đến tin Yến Thanh Trì đoạt một bài của Lê Nguyên Thanh thì đã lên hot search, sau đó cứ như vậy mà được nâng lên, chờ đến khi tới chiến đi. Bằng hiểu, chiếu xong tập này, trực tiếp đăng đỉnh, trở thành no, một hot search. Đây là lần đầu tiên Y lên hot search mà không được ai kéo lên, Yến Thanh chỉ nhắn WeChat hỏi quản mai, chị mua giúp tôi. Chính quản mai cũng rất kinh ngạc, không có A tôi còn chưa kịp mua thì cậu đã lên, tôi nhấn vào xem, phát hiện thật sự mọi người đang thảo luận, nên tạm thời chưa nhúc nhích quan sát tình huống một chút, sau đó thì hot search một đường bò lên trên. Yến Thanh Trì ngần người, Y đưa điện thoại cho vệ lam nhìn nhìn, ngữ khí có chút không thể tin được tham khảo ý kiến nhân sĩ chuyên nghiệp bên cạnh. Cho nên, nhiệt độ của tôi là thật sao? Vệ Lam nghe vậy, trực tiếp click mở Weibo, Yến Thanh Trì cũng lập tức mở diễn đàn, đã thấy trong diễn đàn tất cả đều là bài viết liên quan đến mình đang spam. Mẹ nó rốt cuộc cậu ta làm sao làm được các cậu nhìn rõ không? Này con mẹ nó là tốc độ gì a, tua chậm nhiều lần như vậy mà tôi vẫn cảm thấy rất nhanh a. A a, Yến Thanh Trì quá xoái a quá xoái. Thảo luận lý tính tốc độ của Yến Thanh Trì là thật sao? Thật sự không phải tổ tiết mục điều tốc, tân nhân đều là quái vật. Đây là tân nhân siêu cấp A. Yến thanh trì lướt lướt xuống dưới, được thôi, tất cả đều có liên quan tới Y. Y tùy tiện chọn một cái, đã thấy bên trong đang thảo luận đầy tình cảm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đoạt mộc bài như vậy thật là đáng sợ, xét đánh không kịp bưng tay cũng không linh như cậu ta đoạt mộc bài A. Đới Hồng chắc còn ngốc. Đối hồng chắc còn tốt đấy, Lê Nguyên Thanh mới thảm được không, luôn cầu nguyện mình đừng gặp tôn tầm, nhìn thấy Yến Thanh chỉ còn cảm thấy tuy rằng ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không còn cách nào kết quả trực tiếp bị phản sát, ha ha, Lê Nguyên Thanh mới thật sự ngốc. Lầu trên không phúc hậu, Lê Nguyên Thanh đã thảm như vậy, cô còn ha ha. ngượng ngùng, nhưng thật sự quá buồn cười a, tưởng là đồng thau, không nghĩ tới là vương giả quá khôi hài. Nhưng thật sự cậu ta quá nhanh, tổ tiết mục thua chậm đi hai lần, tôi cũng không dám tin tưởng. người đầu tiên trong lịch sử tới chiến đi. Bằng hữu, đi còn chưa gặp qua loại thao tác kỳ quái này. Cho nên tập đầu tiên đã cầm MVPA, lại nói tiếp yến thanh trì hát cung hỉ phát tài, ha ha. Đừng cười, rất có lực, quá thành tâm, thanh trì ca ca lợi hại như vậy, còn không cho phép cảm giác tiết tấu của người ta mạnh một chút sao? Lầu trên đó là mạnh một chút sao? Cảm giác tiết tấu kia thật là, không được lại nghĩ tới thể dục giữa giờ trường chúng tôi. Ha ha, thanh trì ca ca thảm yến thanh trì nhìn vệ lam đâm đâm cánh tay y cậu xem cái này yến thanh trì thò lại gần đã thấy vệ lam mở một video trên Weibo, video là một đoạn ngắn trong tới chiến đi bằng hữu đúng là cảnh yến thanh trì đoạt mộc bài của đới hồng trác Lục Yến Thanh Trì tự mình đoạt cũng không có cảm xúc gì, đến khi nhìn thấy trong video, mới phát hiện đúng là rất nhanh, hậu kỳ tổ tiết mục thêm một cái biểu tình hoàng sợ tỏ vẻ không thấy rõ, chúng ta lại đến một lần, sau đó chèn chữ, vẫn không thấy rõ, chúng ta lại chậm chút nữa, sau khi chậm thêm, tiếp tục chèn chữ, vẫn không thấy rõ, chúng ta lại chậm chút nữa, lần này càng chậm, sau đó thêm chữ, chúng ta nhìn lại tốc độ ban đầu của cậu ấy. Yến Thanh Trì chỉ, chỉ cảm thấy tốc độ ban đầu cũng không có nhanh như vậy. Nhưng có hai lần hậu kỳ như vậy có vẻ quả thật nhanh như chớp. Hậu kỳ chèn thêm biểu tình hoảng sợ vào chỗ trống trong hình, bên cạnh viết cậu là ma quỷ sao. Yến Thanh Trì nhịn không được cười ra tới, thấy webua đó đã có mấy vạn bình luận và chia sẻ. Vệ Lam quay đầu nhìn y, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hình như cậu sắp hồng rồi. Yến Thanh Trì vỗ vỗ vai cậu, yên tâm, tôi sẽ không quên cậu. Vệ Lam một biểu tình cậu bị gì vậy, tỉnh tỉnh đi, đừng lên mặt trăng ăn vạ, cậu Hồng và tôi Hồng, không phải cùng một cấp bậc. Nhưng tôi là tân nhân A, tôi sẽ trưởng thành, nói không chừng có một ngày, sóng vai với cậu. À, vậy tôi đây rửa mắt mong chờ nha. Yến Thanh Trì cười cười, chờ xem, sớm muộn gì cũng có ngày như vậy, nhiệt độ mà tới chiến đi, bằng hữu Mang cho Yến Thanh Trì lâu hơn so với ý tưởng tượng ngày đầu tiên sau kinh ngạc cảm thán tốc độ đoạt mộc bài của Yến Thanh Trì xong, ngày hôm sau Yến Thanh Trì lại lần nữa lên hot search không vì cái khác chính là vì đoạn y nhìn Trần Hiên Lãng xong nhảy từ trên cửa sổ xuống, sau đó đứng dưới cửa sổ ngẩng đầu cười phất tay với Trần Hiên Lãng. Đoạn đó bị một đại Weibo cắt riêng ra cảm khái, đây là một đoạn kinh điển trong phim Thần tượng gì a, giáo bá nam chính thả người nhảy từ cửa sổ ra ngoài, vẻ mặt học bá lớp trường kinh ngạc rồi lại vô năng vô lực nữ chính dối rắm trái phải, không biết nên chọn ai. Ông trời a, chỉ bằng giá trị nhan sắc này cũng đủ quay một bộ phim truyền hình rồi có được không? Rất nhanh Weibo này đã được chia sẻ ra bên ngoài. Đây là giá trị nhan thần tiên gì a, muốn bảo. Đẹp trai quá a. Cảnh nhảy xuống thật sự quá đẹp trai a Đúng vậy, lúc xem vừa cảm thấy thật trẻ trâu, vừa cảm thấy thiệt đẹp trai a Thật là quá phong cách. 1.551 hôm nay cũng đánh cô cho thanh trì ca ca. Admin còn muốn nữ chính cái gì, không cần nữ chính. Tôi cảm thấy bá tổ hợp học bá bại hoại văn nhã x giáo bá phong lưu hoa tâm đã đủ rồi. Nữ chính không cần chen chân vào tình anh em chủ nghĩa xã hội. Tại sao không phải giáo bá x học bá? Bởi vì Thanh Trì ca ca càng giống thụ hơn Trần Đội đi che mặt. Làng Yên CP, ha, Làng Yên, tôi còn Làng Yến ổ động vật luôn. Ha ha, thần mẹ nó ổ động vật. Yến Thanh Trì mắt nhìn phong cách bình luận ngày càng trạch hướng, sau đó thấy được fan của Y bắt đầu tình cảm mãnh liệt quảng bá. Có phim Thần tượng Miên Miên, Vệ Lam Nam Chính, Thanh Trì ca ca nam 2, Hàn Điểm Nữ Chính, Siêu Cấp Ngọt, Giá Trị Nhan Thần Tiên, ăn An Lợi của Anh Tôi đi. Rất nhanh Weibo này đã bị các ơ cao marketing khác mang đi, người qua đường mới nhìn thấy không ngừng, phát ra tán thưởng a a thiệt đẹp dai, hot xuất một đường lên trên, thảo luận càng nhiều. Yến Thanh trì trộm vào ức chính Weibo của mình xem thử, sợ tới mức thiếu chút nữa đạp bỏ di động, mới có một đêm sao fan của Y tăng nhiều như vậy. Y đang định nhìn xem fan bình luận mình thế nào, đã thấy quản mai nhắn WeChat tới, mấy ngày nữa đi chụp ảnh bìa tạp chí, cậu chuẩn bị một chút. Yến Thanh Trì trả lời một cái cho cô cảm thấy hình như mình chậm rãi bắt đầu đi vào quỹ đảo. chương 80, trên thực tế, đúng là y đã bắt đầu vào quỹ đạo ngắn nguồn trong vòng một vòng, xuất phát từ mới lạ với y cư dân mạng đã tiến hành cắt nối biên tập rất nhiều video đoạt một bài của y, còn ghép hình ảnh ba người bị y đoạt mộc bài lại với nhau, lương tâm cậu sẽ không đau sao. Toàn bộ khu bình luận đều là, sẽ không a còn tung tăng nhảy nhót, sẽ không a còn rất thỏa mãn. Còn có người lấy hình y đoạt mộc bài làm thành biểu tình bao mìm phân biệt đề chữ, nhanh đến mơ hồ, đã bị lão sư bắt tại chỗ, đuổi theo xe bắt thoát khỏi hiện trường phạm tội, người đàn ông như gió. Thậm chí còn có người ghi cơm hộp họ Yến, có đặt tất sao? Vệ Lam gửi mấy biểu tình bao đó cho Yến Thanh Trì cười ha ha. Yến Thanh Trì có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy cư dân mạng nhiệt tình như thế cũng là một chuyện tốt. Trong lúc cư dân mạng nhiệt tình p ảnh tập 2 tới chiến đi, bằng hữu Yến Thanh Trì tham gia phát sóng ngay thứ bảy đầu tiên tháng 11. Lúc này, trước khi công chiếu thì Yến Thanh Trì đã được cư dân mạng đưa lên hot search như lời tôn tầm tập 1 y biểu hiện vô cùng bắt mắt cư dân mạng không tự giác sinh ra chờ mong với y, muốn nhìn một chút tập 2 y có còn lợi hại như vậy hay không. Chờ đến sau khi Yến Thanh Trì giết bốn người đoạt được MVP, cư dân mạng không tự giác đánh 666, một đám người cảm khái, đây là thần tiên từ đâu xuất hiện a quỳ dưới chân đại lão, hát chinh phục cho đại lão, đại lão người ưu tú như vậy, sao bây giờ mới xuất đạo a Nguyên bùa và diễn đàn lần nữa xôi chào Yến Thanh Trì lần nữa đang đỉnh hot search tất cả mọi người đang cảm khái loại thao tác kỳ quái này tồn tại thật sao. Cũng quá đẹp trai rồi, trọng điểm là người cũng rất xoái. rốt cuộc tổ tiết mục đào đâu ra một bảo bối như vậy a mà bài hát đoạt giải cuối cùng yến thanh trì ca làm biểu hiện của y trở nên bình dân hơn rất nhiều mọi người bị thân thủ đẹp trai nhưng không biết hát của y tương phản manh manh đến cười ha ha không còn tự ti ít nhất tôi ca hát tiết tấu rất đúng là người thì tiết tấu cảm không thể kém như vậy a cát tường tam bảo còn có thể hát đến trận nhịp yến đại lão cũng là nhân tài sự thật chứng minh con người không hoàn mỹ nhân vô thập toàn Tiến đại lão đã xoá như vậy, các cô còn muốn cười nhạo cậu ấy hát dở, thật là, mang tôi theo luôn a, ha ha. Lại nói tiếp các cô không cảm thấy ba người bọn họ đứng chung một chỗ, rất giống một nhà ba người không? Che mặt mị có tội, trên lầu đừng nói nữa, còn hát bài của một nhà ba người. Đại tiểu đội trưởng kết hôn mang con, mau câm miệng đi, ngày hôm qua còn tràn đầy tình cảm mãnh liệt trèo thuyền lang yên, hôm nay các người lại nói cho mị đó là mẹ và con trai. Mị Ba ba không thể có CP sao? Tầm Yến cũng rất ngọt à. Đã nói ba mẹ vì sao đại tiểu đội trưởng không thể có CP? Nói đến không thể có CP, quan cảnh thâm mới là thảm nhất đi, vốn dĩ fan còn chuẩn bị sau khi chương trình chiếu thì lên ngôi cao bán thảm, soát hashtag. Thăng hoài niệm quan cảnh thâm. Kết quả tập này Yến Thanh Trì đại bảo tất cả chú ý đều ở trên người Yến Thanh Trì, dù có người nói là thay thế vị trí của quan cảnh thâm, nhưng hồi cũng trôi. Tập này Yến Thanh Trì càng nổi bật, ai còn nhớ rõ vị trí này của cậu ta vốn là của quan cảnh thâm. Yến Thanh Trì nhìn bình luận này, trong lòng trầm xuống, kéo xuống, đã thấy cư dân mạng trả lời. Đúng vậy, lúc ấy mọi người đều không xem trọng cậu ta thay thế, cảm thấy làm người ta phiền, kết quả cố tình Yến Thanh Trì là Yến ca xã hội của cậu, đẹp trai lại không nói nhiều, hơn nữa ra tay chính là nhân tiết cây âu, giữa hai người, quả thật là không dễ chọn. Đã có người ở trọn rồi, nói ý thức cạnh tranh quá mạnh, biểu hiện dục vọng thắng thua quá sâu. Lầu trên đang chọc cười sao? Đoạt mộc căn bản chính là thi đấu, thi đấu sẽ có thắng thua, bằng không tôi tốt cậu tốt mọi người tốt sao? a, không thích thể hiện thì làm minh tinh cái gì, giống tôi làm người qua đường ăn dưa không tốt sao? Dù sau lần này quan cảnh thâm thảm, vốn dĩ đã không có cảm giác tồn tại quá lớn, bây giờ lại bị yến thanh trì áp càng không còn. Lúc ấy không phải fan cậu ta còn nói ai thay vị trí của quan cảnh thâm thì hắc người đó, bây giờ đen chưa? Có thể chính là mấy người qua đường trong topic còn chọn đi. Tôi nhớ rõ lúc ấy không phải có người còn nói, ngày chương trình công chiếu chính là ngày Yến Thanh Trì thượng vị, lúc ấy cảm thấy những lời này thật lớn lối, không nghĩ tới và mặt thật lợi hại như vậy, khó trách lúc ấy người nọ thề son sắt như vậy. Yến Thanh Trì nhìn mọi người thảo luận, thừa dài, thật dài y có chút lo lắng, mình ngang trời xuất thế với bộ dáng như vậy. Lại thay thế vị trí của quan cảnh thâm, có thể trong lòng quan cảnh thâm không thoải mái hay không. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra y nghĩ tiếp cũng không thực tế cho nên chỉ có thể làm mình không để ý. Yến Thanh chi thử rời lực chú ý của mình, đã nhìn thấy trong topic lại có người đang nhắc cái gì lang yên và tầm Yến y đè đè huyệt thái dương, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Yến Thanh Trì lặng lẽ đăng nhập ức nhỏ Weibo, đã thấy trên siêu thoại xếp hạng của CP Thành Trì đã bị đè xuống, mà xếp hạng phía trên lại là Lang Yên và Tầm Yến thậm chí là Lam Yến. Yến Thanh Trì quả thật sợ ngây người, sao y lại có nhiều CP như vậy, y kéo lên trên, thấy được xếp hạng bên trên đúng là có người nhắc tới CP đại tiểu đội trưởng. Yến Thanh Trì đoán đôi này hẳn là Tôn Tầm và Trần Hiên lãng, nhấn vào quả nhiên là hai người họ. Tên CP ban đầu là do Tôn Tầm trêu chọc kêu Trần Hiên Lãng là tiểu đội trưởng, Trần Hiên Lãng liền kêu hắn là đại đội trưởng, chẳng qua bây giờ Trần Hiên Lãng đã không còn kêu Tôn Tầm là đại đội trưởng nữa, nhưng là fan vẫn quen dùng tên CP này. Yến Thanh Trì nhìn nhìn WeChat vang lên một tiếng, Y nhấn vào, không nhịn được cười ra tới. Đại khái là tôn tầm nhìn cư dân mạng cắt nối biên tập video của hai người, dục vọng tìm đường sống rất mạnh đang giải thích với Giang mặc Thần trong nhóm nhỏ của ba người, tôi lấy danh dự thể quan hệ giữa tôi và tàu từ tuyệt đối thanh thanh bạch bạch không ô nhiễm, mấy cái video trên mạng kia thật là đôi mù, không có tình cảm cũng có thể làm ra tình thâm như biển, tôi tuyệt đối không có ý định hoành đao đoạn ái. Thế mà Giang mặc Thần cũng trả lời, đã biết lui ra đi, cho cậu cũng không có lá gan đó. Tôn tầm, tôi cũng không có suy nghĩ đó. Yến Thanh Trì trò chuyện riêng với Giang Mặc Thần. Anh quay phim xong rồi. Ừm, khi nào đóng máy a? Chắc là đầu tháng 12 đi. Yến Thanh Trì đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức gõ cho Tôn Tầm. "Ờ, ờ, sao vậy?" Tôn Tầm nghi hoặc, sinh nhật Giang Mặc Thần có phải đầu tháng 12 không a? "Tôi nhớ là ngày 5 tháng 12." "Đúng vậy, làm sao vậy?" "Không có việc gì, xác nhận một chút. Cậu chuẩn bị quà cho cậu ta sao?" "Quà gì? Bây giờ có phải sớm quá không a?" Là có chút sớm cho nên tôi mới hỏi anh, xác nhận ngày đúng tôi à. Được vậy cậu có việc cứ tìm tôi à? Ừm, Yến Thanh Trì nói chuyện với Tôn Tầm xong, lại trở về nói chuyện phiếm với Giang Mặc Thần. Vậy còn một tháng A anh làm việc cho tốt, được gần đây em biểu hiện không tồi quản mai rất vui vẻ. Yến Thanh Trì hỏi hắn, vậy anh vui vẻ không? Chờ đến khi gặp mặt sẽ nói cho em, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, chúng ta có phải sắp gặp mặt không? Đúng vậy, 14 tháng 11, sao, nhớ anh? Là anh nhớ em đi. Giang mặc Thần phủ nhận, anh mới không có. Sau đó hắn gửi một tấm hình cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì click mở, vậy mà là tin nhắn giọng nói em cũng nhớ anh đã chuyển thành văn bản ngày đó y gửi cho Giang mặc Thần. Yến Thanh Trì thức cười, gửi cho hắn biểu tình che mặt. Giang mặc Thần hỏi lại còn nói em không có. Yến Thanh Trì có chút giờ khóc giờ cười, chuyện này không phải chỉ có em có thể làm sao? Sao anh cũng học theo rồi? Giang Mặc Thần rất thiêu ngạo, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở bên cạnh em lâu như vậy, anh còn không biết chụp hình giữ lại chứng cứ sao, nếu không phải anh không có thói quen ghi âm, anh cũng mở bút ghi âm 24 giờ, ghi âm mấy lời em nói lại. Yến Thanh Trì không còn cách nào, lại gửi một biểu tình che mặt ẩn ẩn cảm thấy y đã dạy hư Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần đắc ý có phải không nghĩ tới em cũng có hôm nay không? Yến Thanh Trì bi thống, suốt ngày chọc chim, không nghĩ tới lại có ngày bị mổ mắt. Giang Mặc Thần cười ha ha kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không? Yến Thanh Trì trả lời hắn, anh tương đối vui vẻ đi. Giang Mặc Thần rất thành thật đúng vậy, mỗi lần hai chúng ta giao phong đều là anh thua cuối cùng anh cũng thắng một lần. Yến Thanh Trì nghe vậy, vậy mà cảm thấy hắn còn có chút đáng thương, vì thế lại gửi cho hắn biểu tình ngoa ngoa. Em ở đây nhờ anh tới a ngày 14 gặp. Được, vì thế cõi lòng đầy chờ mong ngày 14 Yến Thanh Trì nghênh đón tập 3 y tham gia tới chiến đi. Bằng hữu phát sóng và sắp gặp Giang Mặc Thần. Tập này vì có vệ Lam gia nhập độ chờ mong của cư dân mạng cao hơn hai tập trước nhiều. Bởi vì ghi hình hai ngày, cho nên tổ thiết mục cắt ngay lúc thi nhảy, chia tập này thành hai hai tập. Bây giờ công chiếu chính là tập đầu. tiết tấu tập này rõ ràng chậm hơn hai tập trước độ tập trung cũng truyền một phần từ trên người Yến Thanh Trì đến trên người Vệ Lam, đặc biệt là phân đoạn mua đồ ăn, vô chi tiểu thiếu gia Vệ Lam hạ phàm đi chợ mua đồ ăn, vẻ mặt mộng bức khác với ngày thường làm các cô gái theo đuổi thần tượng không khỏi khiếp sợ Vệ Lam còn có một mặt ngốc manh như vậy sao. Sau đó lúc hai đội thi đấu nấu cơm tổ tiết mục cho Vệ Lam nhân thiết đồ tham ăn, thậm chí còn không ngừng thêm mấy chữ anh cho ăn bỏ trên đầu cậu, làm mọi người ôm bụng cười to. Phân đoạn Yến Thanh Trì và Vệ Lam bắn tên trở thành tầm ngắm của các cô gái, bộ số cô gái A thét chói tay, một người hai người kêu ca ca đệ để cưới em. Bởi vì Nguyên Minh Húc không có biểu hiện nổi bật cho nên cũng không thu hút bao nhiêu sự chú ý, fan Nguyên Minh Húc cảm thấy phân phối màn ảnh không đều, màn ảnh của thường chú và Vệ Lam quá nhiều, màn ảnh của Nguyên Minh Húc quá ít, có chút không hài lòng, chỉ là ngại với không dám đắc tội với thường chú và Vệ Lam cho nên mới không nói gì an tĩnh như gà. Nhưng mà ngày hôm sau sau khi chương trình phát sóng, lúc Nguyên Minh Húc tham dự hoạt động nhận phỏng vấn, bị hỏi đến trong quá trình ghi hình tới chiến đi. Bằng hữu có ấn tượng gì khắc sâu hay không, Nguyên Minh Húc suy nghĩ một lát lát trả lời nói. Đều rất khắc sâu, nhưng lúc bị đánh là khắc sâu nhất dù sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị đánh trực tiếp trên mặt như vậy, lúc ấy đều có chút ngốc. Vậy cậu cảm thấy trong những người cùng ghi hình cậu cho rằng tính cách người nào không giống đã thể hiện trên màn ảnh nhất. đều không khác lắm, đa số người giống trên màn ảnh có chút người không quá giống, nhưng cũng khó mà nói. Nếu cậu có thể đề cử một người bạn tham gia tới chiến đi. Bằng hữu cậu sẽ đề cử ai? Mặc thần đi, hẳn là cậu ấy rất thích hợp chương trình này, tôi cảm thấy vậy. Nguyên Minh Húc khẽ cười nói. mươi 81, Yến Thanh trì ngồi trên ghế nghỉ ngơi dành cho diễn viên ở đoàn phim nhìn bài viết chỉ cảm thấy cứu không nổi. Nguyên Minh Húc là thật sự không cứu được. Đã nhắc nhở hắn giấy không thể gói được lừa, vậy mà còn muốn nói lời ẩn ý, hơn nữa đã ra chủ ý cho hắn để hắn cao lãnh một chút làm cho giang mặt thần trèo cao không nổi, do đó tâm sinh hoài niệm sao còn chết sống một hai phải cho không, lại người này thật là cứu cũng không sống, sớm muộn gì cũng tự mình tìm đường chết không cần y ra tay. Y đang xem, lại nghe đạo diễn kêu tên mình, vì thế buông di động đứng dậy chuẩn bị đóng phim, lúc này Yến Thanh chỉ nào biết một hồi bão táp mới, đang ấp ủ trên mạng. Sáu tiếng đồng hồ có thể làm gì? Sáu tiếng đồng hồ có ích lợi gì? Sáu tiếng đồng hồ có người có thể vẽ được một bức tranh tinh mỹ, có người có thể viết ra một sai điệu động lòng người, còn có người có thể học được một kỹ năng mới. Cũng như thế, sáu tiếng đồng hồ cũng đủ để trên mạng tinh phong huyết vũ. Nguyên Minh Húc phỏng vấn vừa xong, fan hắn đã cảm thấy có vấn đề, Nguyên Minh Húc không nghĩ tới mình sẽ bị đánh, Nguyên Minh Húc tỏ vẻ có vài người khác với những gì đã biểu hiện trên màn ảnh, cảm thấy khó mà nói. Hai câu trả lời này tách ra không có gì, nhưng ghép lại thì hơi vi diệu. Fan Nguyên Minh Húc lập tức đi xem lại ảnh Nguyên Minh Húc đăng Weibo khi ghi hình chương trình, phát hiện trong 14 người tham gia ghi hình chỉ có 13 người xuất hiện trong ảnh trên Weibo của hắn. Bọn họ đối chiếu danh sách ghi hình và ảnh trên Weibo, phát hiện ngay cả vệ Lam cũng xuất hiện, vậy mà Yến Thanh Trì lại không, một lần cũng không. Lại liên hệ đến việc Nguyên Minh Húc nói lúc hắn bị đánh đều ngốc có vài người hắn không tiện đánh giá. Phen Nguyên Minh Húc nổ tung, nã phào Yến Thanh Trì, nói y cố ý và mặt Nguyên Minh Húc trước mặt mọi người, làm trò trước màn ảnh một kiểu, sau lưng một dáng. Tập 3 tới chiến đi. Bằng hữu, công chiếu Yến Thanh Trì dựa vào đó hút không ít Phen, Phen mới còn đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt sao có thể chịu đựng thần tượng của mình vô duyên vô cớ bị mắng, vén tay áo sâu lâu với Phen Nguyên Minh Húc. Phen Nguyên Minh Húc nói Yến Thanh Trì cố ý đánh người, Phen Yến Thanh Trì lại nói Phen Nguyên Minh Húc có chứng vọng tưởng bị hại. Phen Nguyên Minh hút chỉ ra, bằng không các người giải thích xem, vì sao ảnh trên Weibo đồ nhiều như vậy, chỉ không có Yến Thanh Trì. Phen Yến Thanh Trì đúng lý hợp tình, vậy cô đi hỏi chính chủ nhà các người A. Hai nhà véo đến trời đất u ám, khí thế ngất trời, thậm chí liên lụy đến chuyện trước kia. Ai không biết sau lưng Yến Thanh Trì có nam tranh ăn tài nguyên của Giang mặc thần thượng vị, bằng không tới chiến đi. Bằng hữu đến lượt cậu ta sao, cũng không biết cậu ta đoạt tài nguyên này từ trên tay ai đây. Không phải nói nguyên minh húc về nước là vì có một tổng nghệ mời cậu ta kết hợp với việc quan cảnh thâm rời khỏi có phải? Đờ em mờ, lầu trên cô đừng nói nữa càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Ánh mặt trời thì thì có liêm sỉ chút đi, trình độ vận động của chính chủ nhà các cô ra sao trong lòng các cô không hiểu rõ hả? Dù các cô mù thì mọi người cũng không đuôi, thì bằng cậu ta còn muốn tới tới chiến đi. Bằng hiểu, làm thường chú, mau tỉnh lại đi. Yến Thanh chỉ là nghệ sĩ của Nam Chanh, ân nhân cứu mạng của Giang Mạc Thần, Giang Mặc Thần tình nguyện mang, Nam Chanh tình nguyện nâng đỡ thì làm sao? Thật ra Nguyên Minh húp ăn bao nhiêu tài nguyên của Giang Mặc Thần còn không phải là nghệ sĩ Nam Chanh, sao không nói cái này đi? Quan trọng nhất là ăn như vậy nhiều tài nguyên còn không nổi lên, đây mới là bản lĩnh, ha ha ha. Nguyên Minh Húc và Fan Yến Thanh Trì có biết xấu hổ không? Hai nhà xé nhau đừng nhắc đến nhà thứ ba, xả đến Giang Mặc Thần ba ba làm cái gì? Miễn phí giúp đỡ người nghèo còn bị các người lôi ra, nằm không cũng trúng đạn, lại nói đến Giang ba ba thì tôi trực tiếp xé đó. Fan Nguyên Minh Húc và Yến Thanh Trì cũng không dám trêu chọc Fan Giang Mặc Thần, cho nên chỉ có thể hành quân lặng lẽ, giận xé chuyện khác. Xé xé, lại xé về đại chiến gối đầu, Fan Nguyên Minh Húc nói Yến Thanh Trì tâm cơ, Fan Yến Thanh Trì nói Nguyên Minh Húc ngốc bóc Hai bên mắng nhau, phen Yến Thanh chỉ nói. Sở dĩ ca ca nhà tôi đánh chúng ngốc bức nhà các người, còn không phải vì ngốc bức nhà các người không ôm vệ lam cho chặt sao, bằng không lúc vệ lam trốn, theo quán tính cậu ta cũng sẽ trốn theo, kết quả thế nào? Cậu ta đã buông lòng tay từ sớm, vệ lam trốn cậu ta mới không chú ý, không trốn kịp còn không phải vì cậu ta chơi trò chơi không nghiêm túc, trách ai. Ngân Hà tỷ tỉ, tỉ nổ tung, không đề cập tới vệ lam là không sống được đúng không? Nguyên Minh húc nên xé. Không chơi trò chơi cho tốt mình y như ngốc bức ngồi một chỗ cũng may thân thủ để để chúng tôi tốt không sao cả bằng không xảy ra chuyện gì cậu ta gánh vác nổi hậu quả sao. Nhưng từ trước đến nay Ngân Hà muốn xé thì tự mình xé cho nên phiền yến mạch thì, thì các người tập trung vào nhà mình, nhà các cô xé bức cũng đừng nhắc đến để để chúng tôi. Nhưng mà đội ngân Hà hộ Lam nói là nói như vậy, bên kia đã sớm xé nhau với fan Nguyên Minh Húc chuyện fan Yến Thanh Trì chú ý tới các cô làm sao không chú ý đến lúc trước chưa nói là vì những người khác đều đang hòa hợp êm thấm, bọn họ thấy cũng tạm thời nhắm một con mở một con mắt coi như không để ý. Nhưng lúc này fan Yến Thanh Trì sách ra nói, nếu là các cô còn nhắm một con mắt mở một con mắt giả hòa khí như vậy chẳng phải làm người ta cảm thấy vệ lam dễ khi dễ. Vì thế đội ngân hà hộ Lam giận xé Nguyên Minh Húc, fan Nguyên Minh Húc ra phấn còn đang phân thắng thua với fan Yến Thanh Trì, lúc này vừa thấy fan vệ Lam đánh tới quả thật một búng máu cũng nhổ không ra. Fan vệ Lam xuất thân fan tuyển tú, từ lúc vệ Lam xuất đạo thì mỗi ngày các cô đều xé với fan tuyển thù khác, sau đó vệ Lam lại tuôn ra chuyện tấm màn đen, tuyên bố rời khỏi cuộc thi, các cô lạ xé tổ thiết mục, chờ vệ Lam lại đi chương trình âm nhạc khiêu chiến, các nàng lại xé khách quý chương trình, có thể nói là một đường vượt mọi trông gai đến hôm nay, xé bước đối với các cô mà nói quả thật chính là chuyện thường ngày, đưa mắt nhìn toàn bộ fan đầm toàn giới giải trí, cũng không có mấy nhà là đối thủ của bọn họ. Đối phó với fan Nguyên Minh Húc thậm chí Ngân Hà Thị Thị còn không cần fan lớn ra tay, chỉ phái một hai phân đội nhỏ đã đủ ứng đối. Người qua đường ăn dưa xem diễn, xôi nổi tỏ vẻ, xé rất tốt, xé vang dội chút nữa đi. Yến Thanh Trì và Vệ Lam quay xong cảnh ban ngày, vui vẻ ăn cơm trò chuyện. Yến Thanh Trì thuận tay mở diễn đàn, đã nhìn thấy Ngân Hà tỷ tỷ đã ấn fan Nguyên Minh Húc trên mặt đất cọ sát cọ sát. Mọi người xôi nổi cảm khái quả nhiên fan mẹ vẫn lợi hại hơn fan bạn gái. Yến Thanh Trì hiểu biết tiền căn hậu quả chập chật vài tiếng cảm khái với vệ lam, xé bước trên mạng quả thật là chiến tranh không khói súng, thật là đáng sợ. Vệ lam lấy di động y qua nhìn nhìn, tìm hiểu đầu đuôi, tức tới quang đũa. Dưới mí mắt tôi còn dám gây chuyện, anh ta đúng là cảm thấy tiền đồ của quá thông thuận rồi. Trái tim Yến Thanh Trì bị cậu làm sợ tới mức nhảy lên cậu làm sao vậy? Vệ lam táo bạo giống như một quả bóng sắp nổ tung, cậu không để ý đến y, mà móc di động mình ra trực tiếp đăng quay bua. Vệ Lam V.A. còn nguyên minh húc nói rõ ràng, là ai trước màn ảnh một bộ sau lưng một dáng, làm anh cảm thấy khó mà nói. Tôi và cậu quay cùng một chương trình đi, chúng ta là một đội đi, sao tôi không biết ít ngấm ngầm hại người người khác, anh cứ nói thẳng, anh khó mà nói thì tôi nói cho tôi giúp anh dỗi. Chờ đến khi Yến Thanh trì vòng qua bàn đến cạnh Vệ Lam, chỉ thấy Vệ Lam đã ấn đăng y sợ tới mức vội vàng đè bả vai Vệ Lam lại. Tiểu thiếu gia của tôi A cậu xóa nhanh đi. Y nói xong đã đi đoạt di động vệ lam, nhưng vệ lam sao có thể để y như nguyện hai người dây dưa nửa ngày Yến Thanh Trì cũng không cướp được di động của vệ lam. Cậu không sợ người đại diện của cậu mắng cậu a Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Mắng tôi làm gì? Tôi làm sai gì sao? Là nguyên minh húc đang khiêu chiến quyền uy của tôi, dưới mí mắt tôi còn chơi động tác nhỏ thật coi tôi chết rồi sao? Cậu có phần tâm ý này tôi rất cảm kích nhưng cậu làm như vậy, người đại diện của cậu không hận chết tôi sao? cậu suy nghĩ nhiều quá rồi vệ lam ngồi lại ghế dựa của mình nếu là tôi không đi anh ta nói mấy lời này làm loại chuyện này tôi thấy khó chịu cũng sẽ không trực tiếp dỗi huống chi tôi đi tôi đi tính chất không giống nhau cậu hiểu không cậu cho rằng tôi đúng là nhàn dỗi nhàm chán đi chơi hả tôi chính là đi xem náo nhiệt khiêm áp chàng tuy rằng chưa thấy náo nhiệt nhưng chàng vẫn phải áp bằng không quả thật rất xin lỗi ngoại hiệu của tôi vệ lam nhìn y Cậu cũng biết tôi xuất thân tuyển tú thiếu chút nữa bị người ta hất nước bẩn, cho nên tôi ghét làm mấy chuyện ngầm như thế này, tôi không nhìn thấy thì thôi, tôi thấy được thì không thể nhìn. Cho dù không phải cậu mà là người khác, tôi cũng sẽ trực tiếp ra mặt tôi chính là loại người như vậy, cho nên không muốn trêu chọc tôi thì đừng ở trước mặt tôi làm mấy chuyện lung tung rối loạn. Dù sao thì tôi cũng không sao cả tôi giải nghệ thì về nhà thừa kế gia nghiệp tôi sợ cái gì. yến thanh trì quả thật bị cậu nói tới không còn lời nào để nói chỉ có thể thở dài vỗ vỗ vai cậu cậu đúng là ánh dạng đồng chí cuối cùng của giới giải a ít khen tôi rõ ràng vừa nãy cậu còn cảm thấy tôi máu dồn lên não tôi chỉ cảm thấy cậu không cần rớt vào vũng nước đục này nước đục tôi nhảy vào đã quá nhiều không kém một vũng của cậu yên tâm chương trình thấy nhiều không trách chương trình có phải thấy nhiều không trách không yến thanh trì không biết nhưng là ngân hà tịt thì tức giận yến thanh trì đã biết Vệ Lam đăng một cái Weibo, toàn bộ diễn đàn và Weibo đều nổ tung, có người đoán có phải trước đó fan Nguyên Minh Húc xé sai người rồi không, kỳ thật người mà Nguyên Minh Húc nói là Vệ Lam. Dù sao cái đánh đó, là do Vệ Lam trốn trước hơn nữa chương trình lần này, biểu hiện của Vệ Lam đúng là khác với ngày thường. Đa số người qua đường đều tỏ vẻ, không thể nào Nguyên Minh Húc cảm thấy tinh đồ của mình quá thuận lợi rồi sao tự đi tìm ngược sao. Số ít người qua đường lại tỏ vẻ, Nguyên Minh Húc không ngốc đến mức dám động tới vệ Lam đi. Nhưng mà những điều này cũng không ngăn được Ngân Hà tỷ tỷ phẫn nộ sau khi nhìn thấy kết cục của đệ đệ mình, chống lưng cho đệ đệ quỷ khuất thay đệ đệ, giận xé Nguyên Minh Húc. Trong nhất thời tin xấu về Nguyên Minh Húc bay đầy trời, fan Nguyên Minh Húc nỗ lực khống chế thế cục nhưng căn bản là không có sức lực đối kháng với fan tỷ tỷ vệ Lam đang sốt ruột bảo vệ đệ đệ chỉ có thể kêu rên, giới giải trí này họ vệ sao? Không nói được vệ Lam sao Ngân Hà tì tì tỏ vẻ, không nói được. Không phải bây giờ cô đang nói hay sao? Vừa ăn cướp vừa la làng, câm miệng đi. Rất nhanh, chuyện này đã nganh đón điểm cao trào mới. Dương thiếu thiếu chia sẻ bài viết của Vệ Lam, nội dung, đệ đệ siêu đáng yêu cùng một đội với đệ đệ rất vui vẻ, toàn bộ hành trình cũng rất vui vẻ, không cảm thấy ai không tốt a. Người qua đường ăn dưa sôi nổi khiếp sợ, đây là đứng thành hàng ủng hộ. Dương thiếu Tiếu không tính là đứng thành hàng ủng hộ, bản thân em chính là fan tì tì của vệ lam, ba năm trước còn đang quê bua kéo phiếu giúp vệ lam xuất đạo em tự mang thuộc tính, không tính. Fan Dương thiếu Tiếu giải thích, nhưng mà Trần Hiên Lãng cũng đang quê bua, có người nhắc nhở, mọi người lại khiếp sợ lần nữa, ngay cả Yến Thanh Trì cũng khiếp sợ, Dương Tiếu thiếu đang quê bua, còn có thể nói là vì là fan của vệ lam ủng hộ vệ lam vô điều kiện, nhưng sao Trần Hiên Lãng cũng đang Bài viết của Trần Hiên Lãng rất đơn giản, thấm thoát cũng chỉ còn hai tập thì mùa này kết thúc rồi, luyến tiếc. Mùa này có bạn cũ, có bạn mới, bạn cũ ăn ý trước sau như một bạn mới lại mang đến rất nhiều bất ngờ và vui vẻ, hai tập cuối cùng tin tưởng nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Bài viết này rất bình thường, chỉ là thời gian đang có hơi vi diệu, đang ở thời điểm này, lại giống như đang công khai nói mọi người đều rất tốt, giống như phụ họa vệ lang. Yến Thanh Trì khó hiểu, người cũng khó hiểu còn có người đại diện của Trần Hiên Lãng. Nhìn thấy bài viết người đại diện của Trần Hiên Lãng tìm nghệ sĩ nhà mình hỏi hắn Lúc này cậu lại đăng quay bua cái gì Bây giờ tôi đang quay bua cũng cần anh phê chuẩn mới có thể đăng sao Trần Hiên Lãng hỏi Người quản lý câm nín Bỏ đi cậu đăng cũng đã đăng Dù sao cũng là đứng về phía vệ lam cũng sẽ không có lỗ hỏng gì Lần sau trước khi cậu làm việc nghĩ nhiều thêm đi thương lượng với tôi trước Trần Hiên Lãng không để ý đến hắn quay đầu đi chỉ cảm thấy phiền toái Hắn đang uây bùa cũng không phải vì ủng hộ vệ Lam, mà là hắn biết vệ Lam ra tay để dẫn mâu thuẫn xung đột đến chỗ mình, người mà Nguyên Minh Húc hãm hại lại là Yến Thanh Trì. Nguyên Minh Húc từng bìa đặt về Yến Thanh Trì ngay trước mặt hắn, sau đó hắn nói chuyện phiếm với Tôn Tầm nói đến chuyện này, Tôn Tầm bất đắc dĩ đến mức chỉ gửi cho hắn một chuỗi dấu ba chấm, nói cho mình biết đúng là gần đây Nguyên Minh Húc và Giang mặc Thần gây đến không thoải mái, kêu hắn đừng dễ tin. Trần Hiên lãng bởi vì Yến Thanh Trì thiện ý nhắc nhở hắn về Nguyễn Văn Hiên, hắn vẫn rất cảm kích và ái náy với y, luôn muốn báo đáp y cái gì đó. Vừa đúng lúc Nguyên Minh Húc nói mấy lời này, vừa Vạn vệ Lam và Dương Tiếu Tiếu đều lên tiếng cho nên hắn cũng đang quay bua. Vốn dĩ hắn muốn nói rõ ràng một chút nhưng nghĩ đến vệ lam vất vả dẫn sự chú ý lên người cậu, lúc này lại nhắc đến Yến Thanh Trì, sẽ cô phục cậu tốn nhiều tâm tư để suy tính cho nên Trần Hiên lãng không nói thẳng ra nhưng cũng xem như cùng mặt với vệ lam. Ngay sau đó tôn tầm cũng đang uây bua chuyện ấn tượng sâu nhất hình như Yến Thanh Trì làm gì cũng nên hình nên dạng Người tương phản nhất vệ lam thoạt nhìn như tiểu bá vương, trên thực tế lại rất đơn thuần đáng yêu, rất nghe lời. để cử bạn giang mặc thần đi dù sao lâu lắm rồi cũng chưa gặp mặt bài viết này của hắn rõ ràng hơn trần hiên lãng nhiều thậm chí có thể liều mạng với vệ lam ba vấn đề hoàn toàn là dựa theo những gì phóng viên hỏi nguyên minh húc tỏ vẻ thưởng thức yến thanh trì và yêu thích vệ lam thuận đường còn kêu giang mặc thần fan của yến thanh trì và vệ lam nhanh chóng chạy tới dưới quê bùa của tôn tầm cảm ơn cảm ơn tôn tầm thay ca ca đệ đệ nhà bọn họ nói chuyện mà tiểu phòng ở tỳ thế nào Tiểu phòng ở tỉ tỉ muốn xé mấy người kêu loạn Giang Tổng nhà các cô. Mấy chuyện lung tung rối loạn gì đó, vì sao một người hai người đều phải kêu Giang Tổng nhà các cô. Không thể để Giang Tổng đóng phim cho tốt sao. chương 82, có hai đội trưởng Trần Hiên Lãng và Tôn Tầm đi đầu, những người còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ. Yến Thanh chỉ hỏi quản mai mình nên làm thế nào, quản mai nói y không cần phải xen vào, sau đó tự mình biên tập một bài viết đăng Weibo. Rất nhanh, 14 người tham dự ghi hình, đã có 13 người tỏ thái độ, ngay cả lão sư vũ đạo ở thử thách nhảy cũng đang quê bua tỏ vẻ, vệ lam rất giỏi a, vừa nghiêm túc vừa thông minh, là người đầu tiên qua cửa còn chủ động giúp đỡ đồng đội, là minh tinh cô thích nhất trong tất cả minh tinh. Quần chúng ăn dưa thấy vậy sôi nổi a, còn nguyên minh húc hỏi hắn rốt của cậu đang nói ai? Sao mọi người đều cảm thấy mọi người rất tốt, chỉ cậu cảm thấy có người không tốt vậy? Là ai vậy? Cậu nói ra à? người đại diện nguyên minh húc tức chết chỉ vào hắn mắng cậu óc heo sao cậu không phát hiện cậu cùng đội với ai à cậu lăn lộn trong cái vòng này nhiều năm như vậy không quen biết vệ lam sao không biết tính cách cậu ta thế nào sao vị tiểu tổ tông kia là người cậu có thể chọc sao cậu còn chơi tâm cơ dưới mí mắt cậu ta cậu không biết vệ lam ghét nhất người khác ngấm ngầm giờ trò với cậu ta sao trời sập xuống cậu cũng không sợ cậu thì sao cậu cũng không sợ sao cậu nhìn xem kết quả bây giờ nhìn xem hướng gió dư luận bây giờ cậu lập tức đang quay bua, nói lúc đó cậu không có ý đó nói cậu cảm thấy tính cách của mọi người đều rất vui vẻ sợ nói sai nên mới nói khó mà nói nói cậu không có cảm thấy ai không tốt lúc bị đánh ngốc một chút cũng là do lần đầu tiên chơi trò chơi này mới ngốc nói mọi người đừng hiểu lầm sau đó xin lỗi vệ lam tôi cảnh cáo cậu tìm từ cho tốt nghiêm túc xin lỗi đừng trêu chọc vị tiểu tổ tông này nữa bằng không con đường minh tinh của cậu cứ dừng ở đây đi Nguyên Minh húc cắn răng không muốn, nhưng sắc mặt người đại diện càng khó xem hơn hắn. Nghiêm túc xin lỗi, nếu không xin lỗi, gần đây cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nguyên Minh hút cả kinh, người đại diện cười lạnh một cái, xoay người rời khỏi, vừa đi vừa nhắn WeChat giải thích với chương trình, nói mình không trông kỹ nghệ sĩ, nhưng hắn thật sự không biết đều là lá gan Nguyên Minh hút quá lớn, diễn quá nhiều, hắn sẽ quản giáo thật tốt, mong vệ Lam đừng tức giận, cũng đừng để vị nhân vật phía sau vệ Lam kia biết loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai. Mà bên kia Giang Mặc Thần nhìn thấy trò khôi hài này, gọi điện thoại cho cả Võ Nguyên và Quản Mai. Từ hôm nay trở đi tôi và Yến Thanh Trì tuyệt đối sẽ không đứng cùng sân khấu với Nguyên Minh Húc, bất luận là tình huống gì, bất luận là trường hợp gì tuyệt đối không đứng cùng sân khấu, nhớ kỹ. Võ Nguyên liễu Lưỡi Cầm nghĩ tuyệt đối không đứng cùng sân khấu, nói trắng ra chính là có cậu không có tôi, có tôi không có cậu. Yến Thanh Trì không cũng thôi đi, nhưng địa vị như Giang mặc Thần nói tuyệt đối không đứng cùng sân khấu, quả thực là đang chặt đứt một ít tài nguyên và hoạt động của Nguyên Minh Húc A. Võ Nguyên không khỏi lắc lắc đầu, này đúng là có tân hoan quên cựu ái tâm thư đế vương, thật là khó đoán. Cuối cùng, chuyện này kết thúc bằng việc Nguyên Minh Húc công khai xin lỗi, Nguyên Minh Húc tỏ vẻ mình không có ý ám chỉ hãm hại người khác. Lần ghi hình này rất vui vẻ, mọi người đều ở chung rất vui, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tham gia tới chiến đi. Bằng hữu cho nên có hơi khẩn trương, lúc bị đánh mới có thể ngốc như vậy, cũng vì không biết ăn nói, mới khiến cho mọi người cắt câu lấy nghĩa, hy vọng cư dân mạng đừng hiểu lầm. Cũng vì hiểu lầm như thế mà gây phiền toái cho vệ lam con người vệ lam rất tốt hy vọng mọi người đừng hiểu lầm. Vệ lam chia sẻ bình luận không biết nói chuyện thì sau này ít nói chuyện đi, mắc công nói mấy lời không nên nói. Nguyên Minh Húc vốn định chia sẻ bán thảm, nhưng người đại diện của hắn nhìn chằm chằm ép hắn gõ ba chữ thật xin lỗi này. vừa kịch này mới hạ màn như vậy. Vì vệ lam dẫn xung đột đến chỗ mình, Yến Thanh Trì mới thành công ẩn thân sau khi bị xé, tuy rằng fan Nguyên Minh Húc còn nhớ rõ chỉ có Yến Thanh Trì không xuất hiện trong ảnh trên Weibo của Nguyên Minh Húc, nhưng cũng không dám nhắc lại trong lúc này nữa, sợ châm mỏi thùng thuốc nổ lần nữa, ca ca nhà bọn họ lại phải đi xin lỗi. Trong nhóm fan có một ít fan căm giận bất bình, giận xé công ty quản lý và người đại diện cảm thấy sao có thể để ca ca nhà bọn họ ăn nói khép nép xin lỗi như vậy, làm người đại diện tức tối tạm dừng hoạt động của hắn trong một tháng, để hắn về nhà đóng cửa ăn năn cho tốt. Trong lòng Nguyên Minh Húc không phục nhưng cũng không có biện pháp lại nhìn thấy Chu Dĩ Hành không ngừng hỏi hắn có đến đón anh không. Tiểu Húc, hắn a một tiếng, lạnh nhạt trả lời, đang bận. Nguyên Minh húc nhìn danh sách bạn tốt trên WeChat kéo lên kéo xuống, sau đó thấy được tên của Tôn Tầm. Kỳ thật hắn không hiểu vì sao Tôn Tầm sẽ đăng một cái Weibo như vậy, giữa hắn và Vệ Lam Tôn Tầm bênh Vệ Lam cũng đã làm hắn khó hiểu, đăng cái Weibo kia lại càng làm hắn kinh ngạc vì sao lại trả lời theo mấy câu hỏi phóng viên hỏi hắn chứ. Vì sao cậu lại ủng hộ Vệ Lam? Vì sao lại đăng một cái Weibo như vậy? Nguyên Minh húc hỏi. Một lát sau tôn tầm mới trả lời hắn, không phải tôi đăng, mặc thần kêu tôi đăng, tôi chỉ là dựa theo yêu cầu của cậu ấy mà đăng. Nguyên Minh hút cả kinh, mặc thần kêu cậu đăng, tôn tầm trả lời hắn, phải. Trong nháy mắt Nguyên Minh húp ngây ngần cả người, hơn nửa ngày cũng không biết nên trả lời tôn tầm thế nào. Tôn tầm thấy hắn không nói gì cũng không để ý đến hắn nữa kỳ thật tôn tầm đối Nguyên Minh Húc cũng coi như không tồi cũng bận tâm chút giao tình trước kia cho dù không tán đồng cách xử sự, sự của Nguyên Minh Húc cũng chỉ có thể làm bộ không thấy thôi. Nhưng Trần Hiên lãng thuật lại những gì Nguyên Minh Húc nói cho hắn nghe chút kiên nhẫn cuối cùng cũng tiêu hao hết. Chuyện đề cử. Cứng đối cứng giáp mặt đánh nhau với cậu cũng không đáng sợ cậu biết hắn không thích cậu cậu đi đường vòng tránh hắn là được rồi nhưng trước mặt hắn cười tùm tìm với cậu sau lưng lại bố trí bịa đặt cho cậu lúc này mới đáng sợ. Tôn tầm không thích loại người này hắn không thể hiểu được mọi người đều là đàn ông muốn nói gì thì nói thẳng mặt nhau không được sao. Không quen nhìn thì mắng vài câu thậm chí đánh một trận đều được mà sau cứ phái hất nước bẩn sau lưng bát người ta làm gì. Cho nên hắn cũng không quá muốn để ý tới Nguyên Minh Húc nữa ai biết ở sau lưng cậu ta nói mình thế nào đâu. Cũng bởi vì vậy, khi nhìn thấy Nguyên Minh Húc ngấm ngầm hại Yến Thanh Trì kết quả bị vệ lam mắng công khai, một bên tôn tầm cảm thấy thoạt nhìn Nguyên Minh Húc cũng nhân mô nhân dạng sao lại không làm chuyện người làm vậy, một bên lại cảm thấy nói thế nào thì Yến Thanh Trì cũng là người của Giang mặc Thần, ngay cả vệ lam đã dẫn hết tranh luận lên người mình, hắn thân là bạn của Giang mặc Thần sao có thể ngồi yên xem diễn. Cho nên lúc hắn chuẩn bị đăng Weibo ủng hộ Vệ Lam, mới vừa gõ được hai chữ, Giang Bạc Thần đã liên hệ hắn, nghĩ dùng hắn nội dung luôn rồi kêu hắn sửa sang lại thành phong cách của hắn rồi đăng lên. Tôn Tầm nhìn khuôn mẫu và ý chính hắn được cảm thấy lần này đúng là không chút khách khí trực tiếp phả mặt. Nhưng với già vị bây giờ của Tôn Tầm, đã sớm qua thời kỳ bị người đại diện quản thúc muốn đăng cái gì thì đăng cái đó. đơn thuần là xem tâm tình của mình cho nên vì bạn tốt đang sốt ruột bảo vệ vợ, hắn vẫn đang theo yêu cầu của Giang Mặc Thần. Sau đó chụp hình cho Giang Mặc Thần. Lần sau mời tôi ăn cơm. Nguyên Minh Húc nhìn thấy hắn nói là Giang Mặc Thần yêu cầu hắn đăng như vậy, sừng sốt một hồi mới phản ứng lại. Mấy chữ hắn soạn ra lại nhanh chóng xóa đi, bấm lại, lại xóa. Vô dụng, nguyên minh húc nghĩ quan hệ của Tôn Tầm và hắn bình thương, điểm giao thoa duy nhất chính là Giang mặc Thần, chỉ cần Giang mặc Thần tỏ vẻ không vui vẻ với hắn, như vậy mặc kệ mình nói cái gì Tôn Tầm cũng sẽ không tin nữa. Sau đó hắn nghĩ tới một người, vì thế lướt lịch sử trò chuyện tìm được Liêu Thư Bác gửi WeChat. Gần đây có thời gian không? Hẹn một chút. Liêu tư bác đang đang ăn cơm với nhậm tự, nghe nhậm tự oán giận mình gần đây bận cái này bận cái kia, đã nghe thấy di động vang lên, mở ra vừa thấy, vậy mà là nguyên minh húc gửi WeChat cho hắn. Hắn nhìn WeChat hơi dối rắm. nhậm tự thấy mặt hắn lộ vẻ khó xử, rất tự nhiên duỗi tay rực di động của hắn, vừa hỏi hắn làm sao vậy. Vừa cúi đầu xem, vừa thấy, lại thiếu chút nữa tức chết rồi, ngay lập tức đạp liêu tư bác một cái. Á, cậu đá tôi làm gì? Đá cậu là nhẹ tôi đá không chết cái đầu ngốc cậu cậu làm sao vậy còn muốn đi gặp cậu ta Tin lúc cậu đi gặp về đã bị đá ra khỏi nhóm không Nhậm tự vừa nói vừa dùng di động của liêu tư bác trả lời WeChat cho Nguyên Minh Húc Ai cậu làm gì đó cậu trả điện thoại lại cho tôi Liêu tư bác rỗi tay đoạt lấy nhậm tự xoay người tránh đi Liêu tư bác không còn cách nào đành phải đứng lên đi đến bên cạnh hắn Trả cậu nhậm tự nhắn xong trả điện thoại cho hắn cậu đã nhắn cái gì?" Liêu Tư Bác hỏi hắn, nhưng không cần nhậm tự trả lời, hắn cúi đầu đã thấy được. Liêu Tư Bác không có thời gian, không hẹn, sau này cũng không hẹn cách xa tôi một chút, mẹ nó đừng muốn hẹn tôi nữa tự mình chơi cái trứng đi. Liêu Tư Bác khiếp sợ, "Cậu điên rồi sao?" Nhậm Tự nhìn hắn, "Không thì sao, cậu còn muốn hẹn với cậu ta?" Liêu Tư Bác không nói chuyện, Nhậm Tự khinh bỉ nhìn hắn. Liêu thư bác bị hắn nhìn bằng ánh mắt này, bất đắc dĩ giải thích tôi cũng chưa nói muốn đi gặp cậu ta. Cậu còn muốn đi gặp cậu ta. Nhậm thư quả thật sợ ngây người. Cậu có tin chân trước cậu vừa đi, sau lưng tôi lập tức đá cậu ra khỏi nhóm, sau đó đổi tên nhóm phản đồ và chó không được vào nhóm. Liêu thư bác tôi còn chưa nói tôi muốn đi gặp cậu ta. Hắn vừa nói vừa về chỗ ngồi của mình, còn kém không nhiều lắm, bằng không bây giờ tôi lập tức đánh gãy chân chó của cậu đưa cậu về nhà nhốt lại. Nhậm tự nhìn hắn, thấm thiên nói: bác a, ngốc chút cũng không sao, nhưng không thể ngốc cả đời a. Cậu nhìn cậu ta vừa về nước đã quậy một trận, tính tình mặc thần tốt như vậy, còn bị cậu ta làm cho tức giận đến cả đời không qua lại nữa. Cậu còn cảm thấy cậu ta là bạch liên hoa thanh thanh bạch bạch tiểu bạch thỏ thuần thuần khiết khiết. trước kia cậu cảm thấy cậu ta cũng không tệ lắm bây giờ cũng nên thanh tỉnh ngoan sau này bảo trì khoảng cách với cậu ta bằng không cái tính cách xúc động của cậu thiếu đầu óc không chừng bị hắn lợi dụng lỡ như ngồi khóc sau song sắt sau này ngày lễ ngày tết khẳng định tôi sẽ không đi thăm cậu cậu cầu xin vui hi hòa đi sao cậu lại nói vậy còn tổn hại tôi a liêu tư bác bất mãn luận tuổi tác tôi phải là anh cậu có ai nói chuyện với anh mình như cậu sao Đừng vũ nhục anh tôi, cẩn thận anh tôi đánh cậu, được rồi được rồi, ăn cơm đi, cậu nhớ kỹ lời tôi nói a phản đồ và chó không được vào nhóm, nếu cậu là phản đồ, sau này đừng nói quen biết tôi. liêu từ bác câm nín, hắn đặt điện thoại qua một bên, chỉ cảm thấy hơi buồn rầu hắn nghĩ không ra sao Nguyên Minh Húc đột nhiên lại biến thành như vậy, càng không nghĩ tới quan hệ của bọn họ sao lại biến thành như vậy. Nhưng Giang Mặc Thần đã nói trong nhóm, hắn và Nguyên Minh Húc cắt đứt quan hệ, sau này không còn liên hệ. Tuy rằng Giang Mặc Thần không nói gì thêm, nhưng từ nhỏ bốn người bọn họ cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay đều nhất trí đối ngoại, lời Giang Mặc Thần vừa nói ra ý nghĩa là gì không cần hỏi cũng biết. Chương 83, Liêu Tư bác ít nhiều cũng biết Nguyên Minh Húc đã làm chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Giang Mặc Thần nói câu kia, vẫn không nhịn được đi hỏi Tôn Tầm, hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ ở ngoài vòng khẳng định không hiểu rõ như Tôn Tầm trong vòng, sau đó Tôn Tầm nói đơn giản một chút Tôn tầm nói xong liêu thư bác sợ ngây người đây sao lại là nguyên minh húc ngoan ngoãn hiểu chuyện cần bảo vệ mà hắn quen biết a đây quả thật là con quay hai mặt gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ a Vì thế mà Liêu Tư bác còn hơi tổn thương, cảm thấy mình đã bị lừa gạt, hấp hối dẫy dụ nghĩ có thể là bọn họ hiểu lầm không, nhưng rất nhanh cái đầu trên cổ khó khi dùng được vậy mà hôm nay lại xoay một hồi hắn và Giang mặc Thần cùng nhau lớn lên, Giang mặc Thần là loại người gì hắn còn không rõ ràng sao, ngay cả lần đó mình làm cậu ấy khó xử, xong việc lại đi tìm cậu ấy hòa giải, Giang mặc Thần cũng không khó xử hắn, chỉ mắng hắn một trận, nói rõ ràng đạo lý với hắn, kêu hắn xin lỗi, thì bỏ qua hết chuyện này. nguyên minh hút có thể làm hắn tức giận như vậy khẳng định đã làm ra chuyện gì rất quá mức liêu thư bác nghĩ đến đây thở dài cậu nói người này sao lại đột nhiên biến thành như vậy lúc trước cậu ta không phải như thế ai biết được nói không chừng là mất cân bằng hoặc là vốn dĩ chính là như vậy trước đó không bị lộ dù sao trước kia cậu ta cũng coi như sống rất dễ chịu tuy rằng chu dĩ hành không đáp lại cậu ta nhưng mặc thần đối với cậu ta rất tốt a có phải chu dĩ hành sắp trở lại không đúng vậy Nhậm tự gật đầu, trước đó vài ngày không phải đang vòng bạn bè sao cậu nói xem có thể có quan hệ với Nguyên Minh Húc không? Liêu thư bác nghĩ nghĩ. Vậy chắc là Nguyên Minh Húc rất vui vẻ đi cậu ta thích chu dĩ hành như vậy. Ai biết nhưng cậu ta có vui vẻ hay không cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Hắn nói xong còn mỉm cười nhìn Liêu thư bác. Tôi nói đúng không a? Liêu thư bác ăn cơm của cậu đi cậu nhọc lòng quá. Còn không phải vì cậu ngu. nhậm từ cậu nói tôi nữa tôi đánh cậu thật đấy bằng cậu tôi đánh cậu còn kém không nhiều lắm tất nhiên yến thanh trì không chút cảm kích tiểu đoàn thể lấy giang mặc thần làm trung tâm nên giữ khoảng cách với nguyên minh húc thậm chí chí còn không biết những việc giang mặc thần đã làm sau lưng mình y chỉ cảm thấy vệ lam vì mình thật sự trả giá quá nhiều cho nên trong lúc vô tình mà đối đãi cậu như em trai mà bao dung cậu ở phim trường ngẫu nhiên tâm huyết dâng chào còn quậy với cậu phối hợp cậu diễn hơn nữa còn tình cảm mãnh liệt đánh cô cho cậu Trừ cái này ra yến thanh trì nhìn nhìn ngày tháng trên di động mình ngày y và giang mặc thần gặp mặt rốt cuộc cũng tới rồi là khách quý tuyên truyền của hai tập cuối cùng giang mặc thần còn chưa bắt đầu ghi hình đã có nhiệt độ tổ tiết mục nhằm vào hình tượng của hắn làm ra những từ khóa mấu chốt rất nhanh cư dân mạng đã đoán được là giang mặc thần sôi nổi tuyên truyền trong lúc nhất thời tin tức giang mặc thần muốn ghi hình tới chiến đi bằng hữu đã thành đề tài nóng nhất không phải đâu giang tổng thật sự muốn đi ghi hình tới chiến đi Bằng hữu sao không phải Giang Tổng không thích lên Tổng nghệ sao? Lần này là vì sao? Trước đó không phải Nguyên Minh Húc nói hy vọng Giang Tổng tới quay sao, có thể là vì cái này không? Tỉnh lại đi, ra mặt của ánh mặt trời thì thì không cần thêm nữa đã có thể vòng qua địa cầu hai vòng, tôn tầm thân là thường chú của tới chiến đi. Bằng hữu cũng từng nói hy vọng Giang Tổng tới vậy, sao không thể là vì tôn tầm? Đối với đáp án của vấn đề này... Mọi giả thuyết xôn xao cuối cùng đều tương đối nghiêng về là vì tôn tầm. Ngay lúc này tổ tiết mục cũng đang công bố giang mặc thần cũng tỏ vẻ hoan nghênh hắn đến tới chiến đi. Bằng hữu cùng ngày 14 Yến Thanh Trì ngồi máy bay sớm nhất đến thành phố hát trước. Hoàn toàn khác với lần đầu tiên y đến sân bay, lúc này nghênh đón y chính là một biển người mênh mông. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, hà phi và quản mai nhìn đám người như thủy chiều tràn vào, vội vàng che chở y. Yến Thanh Chỉ nghe được fan cách khá xa không ngừng kêu tên mình. Fan đứng gần thì răng rắc răng rắc ấn nút chụp hình. Thậm chí còn có người cầm DV trong tay không ngừng quay chụp. Có fan tặng quà cho Y Quản Mai nói không nhận quà. Lập tức có fan đặt câu hỏi. Kaka đi ghi hình tới chiến đi. Bằng hữu sao? Ừm. Kaka thật lợi hại. Kaka từng luyện qua sao? Yến Thanh Chỉ cười cười không trả lời. Kaka cố lên. Fan hô cảm ơn. mãi cho đến vào kiềm ăn phen mới dừng lại yến thanh trì nhìn các cô gái cố ý đến đây vì y cúi người chào các cô phen lập tức hét lên y phất phất tay xem như hẹn gặp lại các cô cảm nhận được nhân khí của cậu chưa quản mai hỏi y yến thanh trì gật đầu chưa thích ứng được vậy cậu nhanh chóng thích ứng đi sau này nhân khí của cậu chỉ tăng không giảm yến thanh trì nhìn cô cảm ơn chị không cần cảm ơn tôi cậu hồng tôi cũng kiếm được tiền quản mai cười cười rất thành thật Hai tập cuối cùng, tổ tiết mục vì để khách quý có hoàn cảnh ghi hình tốt hơn, chuyên môn đổi đến thành phố hát khí hậu ấm áp, cảnh sắc hợp lòng người. Khi Yến Thanh chỉ biết khách sạn tổ tiết mục chọn còn hơi kinh ngạc vậy mà chọn khách sạn dưới chướng Giang Thị, lần này tổ tiết mục phải đổi nhiều máu A. Bởi vì đóng phim, Giang mặc Thần đến trễ hơn y một chút. Yến Thanh chỉ nhận được WeChat, trực tiếp vào thang máy VIP chờ hắn. Hai người lâu ngày không gặp, bây giờ gặp lại, nhất thời đều kích động lại có chút mùi vị khác. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mang ý cười, lại cố tình không nói lời nào. Giang mặc thần xoát thẻ vàng vào thang máy với y. Không nghĩ tới vậy mà tổ tiết mục lại chọn khách sạn nhà chúng ta thật là ngoài ý muốn. Đúng vậy, lúc anh nhận được tin tức cũng rất kinh ngạc. Giang mặc thần nhìn y. Em quay phim thế nào? Còn hai tháng nữa, đến tháng một mới có thể đóng máy. Quay xong phim này sắp xếp thế nào? Muốn nghỉ ngơi sao, dù sao nửa năm nay em cũng không được nghỉ ngơi, nghỉ một thời gian đi. Yến Thanh chỉ nói, đã lâu không gặp Kỳ Kỳ, chờ quay phim xong, về nhà chơi với nó. Lần trước video với Kỳ Kỳ, ngoài miệng nó không nói, lúc nhìn em miệng cũng trề ra rồi, bộ dáng muốn em về mà không dám nói quá đau lòng. Giang mặc thần nghe vậy thở dài, quay xong bộ phim này, anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó về nhà chơi với nó. Vậy chắc là Kỳ Kỳ rất vui vẻ. giang mặc thần cười cười ra khỏi thang máy sau đó lấy thẻ mở cửa yến thanh trì kéo dương hành lý vào giúp hắn giang mặc thần thuận tay đóng cửa yến thanh trì nhìn căn phòng theo phong cách cổ trước mặt cảm khái phòng vip nhà anh thiết kế rất nhập ra tùy tục a một chỗ một cái phong cách em thích không rất thích vậy đột nhiên giang mặc thần ôm lấy y từ phía sau thấp giọng hỏi bên tai y nhớ anh không yến thanh trì cười xoay người trong ngực hắn nhìn hắn anh nhớ em không Giang Mặc Thần nhìn y, không nói gì, Yến Thanh Trì cũng không nói gì, chỉ là trong mắt chứa ý cười. Sau đó, Giang Mặc Thần cúi đầu hôn y. Yến Thanh Trì duỗi tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi hôn môi hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, chờ đến khi Yến Thanh Trì bị Giang Mặc Thần đè trên giường, một bên hôn y, một bên vuốt ve sườn eo y, Yến Thanh Trì mới cười dẫy dụa nhắc nhở. Anh khắc chế chút, hôm nay không thể làm, không chỉ hôm nay, ngày mai cũng không thể. Giang Mặc Thần ôm Y vào trong ngực hôn một cái. Không làm anh chỉ ôm em một cái. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Xem ra anh thật sự nhớ em. Giang Mặc Thần nghe được lời này đột nhiên nghĩ tới cái gì móc di động trong túi ra. Anh cho em nghe cái này. Sau đó Yến Thanh Trì đã nghe di động truyền đến âm thanh của Y rất rõ ràng câu em cũng nhớ anh. Yến Thanh Trì quả thật câm nín. Có phải anh định đặt nó làm nhạc chuông luôn không? Mỗi lần em gọi cho anh, đều nhắc nhở anh, ván này anh thắng. Giang mặc thần nghe vậy, vậy mà tỏ vẻ. Em nói rất đúng, sao trước đó anh không nghĩ tới. Anh năm tuổi A, ấu chỉ như vậy, Yến Thanh Trì quả thật giờ khóc giờ cười. Bởi vì anh biết lần thắng lợi này có thể chỉ có một lần. Vậy bây giờ anh diễu võ dương oai chỉ làm cho kết cục sau này của anh xấu thêm thôi. Giang mặc thần cười cười, lại nằm xuống ôm lấy y. Ngủ với anh một lát đi, vì trích ra hai ngày này, anh phải thêm rất nhiều cảnh, hơi mệt mỏi. Yến Thanh Trì nghe vậy, cũng không đấu võ mồm với hắn nữa, dựa vào hắn nhắm mắt lại. Giang mặc thần ôm y cảm nhận được cảm giác y đang ở trong ngực mình, rốt cuộc cũng ngủ được một giấc yên ổn. Lúc hai người thức dậy đã là 7 giờ tối, khó được lần này Giang mặc thần dậy tương đối sớm, hắn không sốt ruột rời giường, cũng không đánh thức Yến Thanh Trì an tĩnh nhìn y một lát lát nhẹ nhàng ôm y. Không bao lâu Yến Thanh Trì đã dạy âm thanh mang theo chút khàn khàn, hỏi Giang Mặc Thần: "Mấy giờ? Hơn 7 giờ, phải ăn cơm, ừm, kêu thêm Tôn Tầm, chúng ta cùng nhau ăn một bữa." Yến Thanh Trì gật đầu. Giang Mặc Thần nhìn y hình như còn hơi mơ hồ, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo mặt y. "Còn không dậy, dậy rồi, nhưng ngủ lâu như vậy càng ngủ càng choáng." Cũng không ngủ được bao lâu, Yến Thanh Trì nghe vậy, thở dài, Anh biết trước kia thời gian rèn luyện mỗi ngày của em là bao lâu sao? Từ khi bắt đầu đóng phim, thời gian rèn luyện càng ngày càng ít, em đã cảm thấy mình xa đọa Em đã rất lợi hại, Yến Đại Hiệp, em còn tự hạn chế như vậy, bọn anh làm sao sống a Yến Thanh Trì cười cười. Em tự so sánh em với em, lại không phải so sánh với các anh. Y vừa nói vừa ngồi dậy, chuẩn bị sốc chăn xuống giường, kết quả mới vừa sốc chăn lên, đang chuẩn bị đứng dậy, đã bị Giang mặc thần ôm lấy eo. Làm gì? Yến Thanh Trì quay đầu lại, nhưng vừa quay đầu lại đã bị Giang Mặc Thần hôn một cái. Yến Thanh Trì cả kinh, Giang Mặc Thần nhanh chóng buông lòng y ra, lấy tiền lời, Yến Thanh Trì có chút ngốc, vậy tiền vốn là cái gì? Lúc vào cửa kia, em thiếu anh khi nào? Ngày lạc đường đóng máy đó. A, Yến Thanh Trì quả thật bị hắn làm cho tức cười. Anh đúng là vô thanh vô tức làm người khác thiếu nợ ngập đầu. Chỉ có em, Giang Mặc Thần đứng dậy xuống giường. Tiền vốn là từ ngân hàng nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp sinh ra tiền lời lại sinh ra từ tiền vốn. Hắn đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống Yến Thanh Trì. Tính thử xem em thiếu anh bao nhiêu ngày nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp. Lấy của em chút tiền lời như vậy đã là tiện nghi cho em. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì nghe thấy loại ngụy biện như vậy, nhịn không được vỗ tay. Đây là giang tổng em quen biết gian thương khắc sâu quán triệt con đường chủ nghĩa tư bản. Gian thương nhắc nhở em đi ăn cơm, đứng lên đi. yến thanh trì nghe vậy xuống giường hỏi tôn tầm tới rồi sao anh hỏi anh ấy thử tới rồi trước khi chúng ta ngủ đã đến nhắn wechat cho anh vậy ăn cái gì nha em muốn ăn cái gì yến thanh trì nghĩ nghĩ ăn lầu đi đã lâu không ăn được hai người đi kêu tôn tầm tìm thiệm lầu ăn lầu tôn tầm vừa nhúng thịt bò vừa nói chuyện với giang mặc thần hai người bọn họ lâu rồi không gặp tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói yến thanh trì ở một bên an tĩnh ăn đôi khi mình gắp quá nhiều đồ ăn nên bỏ vào đĩa của giang mặc thần một ít tôn tầm nhìn nhịn không được cảm khái tẩu phu nhân thật là hiền huệ yến thanh trì một ngụm phì nghiêu thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng y khụ khụ khó hiểu nhìn tôn tầm chỉ vào mình tẩu phu nhân tôi hiền huệ Từ nhỏ đến lớn y từng nghe không ít người khác đánh giá y thông minh, lợi hại ôn nhu mấy cái đó y đều có thể hiểu được hiền huệ là chuyện gì. Đúng vậy còn gắp đồ ăn cho mặt thần. Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì yên lặng đứng lên gắp mấy miếng củ mài vào đĩa cho tôn tầm. Tầm ca anh ăn, giang mặt thần nhìn tôn tầm, nhướng mày nâng giọng nói. Tầm ca, anh ăn, tôn tầm, mẹ nó sao tôi còn làm dám ăn a Cụ đó thanh trì cậu ăn của cậu đi, đừng để ý đến tôi còn có kêu tôi tôn tầm là được đừng khách khí như vậy. Yến thanh trì tâm nói đúng không? Không dám thân cận như vậy còn khách khí. Y quay đầu liếc giang mặc thần một cái. Ăn đồ ăn của anh đi chỉ có anh âm dương quái khí. Anh đâu có âm dương quái khí. Không có sao, đương nhiên không có. Vậy vừa rồi em nghe lầm rồi, Ai vậy vừa nãy anh có ngửi được mùi giấm không? Anh chỉ ngửi được mùi nước cốt lầu. Yến Thanh Trì à một tiếng, có thể là vừa nãy có người không cẩn thận làm đổ, bây giờ đã lặng lẽ dọn xong ăn cơm ăn cơm. Tôn Tầm nhìn hai người bọn họ anh một câu em một câu, chỉ cảm thấy tim mình thật mệt cái này mà là lẩu sao? Rõ ràng là cầu lương. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Chương 84, ăn lẩu xong, Giang Mặc Thần đang uây bùa uây bùa rất đơn giản. Giang Mặc Thần VA còn Yến Thanh Chỉ a còn Tôn Tầm tới chiến đi. Bằng hữu hình ảnh. hình ảnh là ảnh selfie của ba người bọn họ khi ăn lầu way bùa vừa mới đăng đã bị dọn tới diễn đàn và nhóm cp quan hệ của yến thanh trì và giang mặc thần rất tốt giang mặc thần và tôn tầm ăn cơm còn dẫn cậu ta đều cùng một công ty lại từng quay phim với nhau quan hệ tốt cũng bình thường hơn nữa không phải nói lần này giang mặc thần đi tới chiến đi bằng hữu là vì tuyên truyền lạc đường sao mang yến thanh trì cũng rất bình thường Chỉ có mình tôi chú ý người đầu tiên giang mặc thần A còn chính là Yến Thanh Trì sao? Vì sao cậu ta lại ở trước tôn tầm? Thuận tay đi, có người suy đoán, đã nói là tuyên truyền cho lạc đường, đương nhiên là A còn Yến Thanh Trì trước tưởng là vì tôn tầm mà đến tới chiến đi. Bằng hữu A, nhưng mà trong nhóm CP Thanh Trì lại không cho rằng như vậy. Khẳng định là vì giang tổng thích và coi trọng Thanh Trì hơn A. Nhóm chúng ta yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc thì xác chết cũng vùng dậy. Hù hù hù quá không dễ dàng, rõ ràng chúng ta có CP trước hết, bây giờ đã bị CP khác áp xuống hết rồi. Không có cách nào, Giang tổng và Thanh Trì thật sự lâu lắm rồi không gặp, Thanh Trì lại chơi với những người khác rất vui. Đó không giống nhau, chơi với những người khác chỉ là tình hữu nghị thuần khiết, với Giang tổng là yêu a. Phải, tôi thấy lần này Giang tổng đi tới chiến đi. Bằng Hữu nói không chừng chính là vì Thanh Trì. Khẳng định là vậy. Gần đây CP của Thanh Trì quá nhiều, chắc chắn Giang Tổng cảm thấy mình cần phải ra mặt nói với mọi người, ai mới là sơ tâm của Thanh Trì, ai mới là tình yêu đích thực của cậu ấy. 1551, tôi đã trèo CP thần tiên thần tiên gì a Thành Trì Israel. Chị em chờ tôi, chờ này tập này chiếu tôi sẽ cắt một video cho Thành Trì tên chân tướng là thật, Thành Trì là thật sự. Chờ chị yêu tỷ tỷ cố lên, Thành Trì sông lên đi. Yến Thanh Trì giờ khóc giờ cười cho nên các cô tự mình làm mình cảm động trước luôn rồi. Tuyết phục, Y cảm thấy fan CP thật đúng là vô cùng dễ thỏa mãn hơn nữa giỏi từ công tự cấp ngay cả chi tiết nhỏ mình còn chưa từng chú ý, khai cuột ra cái mà họ cho rằng là đường, hơn nữa thông qua cách này mà chứng minh cho cậu xem, bọn họ đúng một đôi. Cũng rất không dễ dàng Yến Thanh Trì nghĩ. Trở về khách sạn, Giang Mặc Thần hỏi Y có sắp xếp gì Yến Thanh Trì nhìn hắn. Sắp xếp gì? Không phải tổ tiết mục nói ngày kia có hạng mục trên nước, anh định lát lát nữa bơi vài vòng trước lâu rồi không xuống nước. Em đi với anh, được, khách sạn của Giang Thị có hồ bơi trong nhà, Giang Mặc Thần đưa thẻ vàng, nói với nhân viên công tác hồ bơi bọn họ muốn bao hết. Nhân viên công tác cung kính đưa bọn họ vào phòng nghỉ, tỏ vẻ hồ bơi cần dọn dẹp, mời Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì ngồi nghỉ. Chờ dọn dẹp xong, lại có nhân viên công tác vào phòng nghỉ báo cho bọn họ hồ bơi đã có thể sử dụng. hai người thay áo tắm xong đi vào bể bơi yến thanh trì đùa hắn anh định làm chuyện gì không thể cho người khác nhìn sao còn phải bao hết giang mặc thần quay đầu nhìn y em muốn để anh làm chuyện gì không thể cho người khác nhìn yến thanh trì vẻ mặt vô tội không muốn làm gì cả a giang mặc thần nhìn y đầy hàm xúc yến thanh trì chỉ, chỉ vô tội nhìn hắn thậm chí còn chớp chớp mắt giang mặc thần chực chực hai tiếng lắc lắc đầu xoay người xuống nước Xuống đây chúng ta thi một vòng. Được thôi, Yến Thanh Trì nói cũng xuống nước. Nước hồ nước vừa đủ ấm, hai người chuẩn bị xong, Giang mặc Thần hô bắt đầu, hai người lập tức bơi về trước. Từ khi còn rất nhỏ Giang mặc Thần đã tiếp xúc với môn bơi lội, hơn nữa vẫn luôn rất thích thiếu chút nữa đã thi lên cấp chuyên nghiệp. Bởi vậy, rất nhanh hắn đã vượt qua Yến Thanh Trì, sau đó đạp vách tường xoay người, bơi về bên kia. Chờ hắn bơi xong một vòng dựa vào vách tường nghỉ ngơi, đã thấy Yến Thanh Trì bơi về phía mình. Giang mặc Thần cười cười, chờ y bơi tới. Yến Thanh Trì không nghĩ tới tốc độ bơi của Giang mặc Thần lại nhanh như vậy. Trước kia anh từng luyện qua. Đúng vậy, khi còn nhỏ ước mơ của anh là trở thành một vận động viên bơi lội, đứng trước hồ bơi Olympic, làm vẻ vang cho nước nhà. Vậy sao anh không tiếp tục kiên trì? Cha mẹ anh không đồng ý, dù sao trong nhà còn một ngôi vị hoàng đế chờ anh kế thừa. Giang Mặc Thần trêu chọc nói, lúc Yến Thanh chỉ nghe được từ ngôi vị hoàng đế đã cười ra tiếng. Nhưng bây giờ ngôi vị hoàng đế không phải để chị anh kế thừa sao. Nhưng anh đã qua tuổi rồi, không thích hợp. Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ. Thật đáng tiếc, cũng không có gì đáng tiếc. Giang Mặc Thần rất hiểu rõ bản thân mình. Huấn luyện bơi là một việc rất buồn tẻ và nhạt nhẽo cho dù cha mẹ anh không phản đối cũng không nhất định anh có thể kiên trì tiếp. Yến Thanh chỉ nghe vậy cười cười. Anh có thể nghĩ như vậy cũng khá tốt, ít nhiều cũng không để mình phải tiếc nuối. Ngày thường giang mặc thần rất ít khi nói về đề tài này với người khác, bây giờ nhắc đến, lại nghĩ đến đoạn thời gian khi còn nhỏ mình tham gia khóa học bơi lội kia. Như vậy đi, hắn nhìn Yến Thanh Trì, em giúp anh một việc, cái gì, anh muốn xem thử tốc độ bây giờ của anh, em giúp anh canh đồng hồ anh luyện thử. Được thôi, Yến Thanh Trì nói, lên bờ lấy di động của mình, ngồi bên cạnh hồ bơi. anh bơi đi em giúp anh canh đồng hồ được giang mặc thần nói xong nghe yến thanh trì hô khẩu lệnh bắt đầu lập tức bơi về phía trước đạp vách tường bơi về bơi một vòng yến thanh trì nhìn hắn đang lặn trong nước chỉ cảm thấy hắn lặn rất đẹp rất có tính thẩm mỹ rất nhanh giang mặc thần đã bơi về hỏi y bao lâu yến thanh trì đưa điện thoại cho hắn xem giang mặc thần hơi bất mãn anh bơi lại một lần ừm Vì thế, lại bơi một vòng, lần này không cần Giang mặc Thần nói, Yến Thanh Trì đã đưa điện thoại cho hắn xem, Giang mặc Thần nhìn, vẫn bất mãn. Thời gian trong lý tưởng của anh là bao nhiêu? Yến Thanh Trì hỏi hắn, chỉ trừ lại số nguyên phía trước, Giang mặc Thần nói xong, lại chuẩn bị tốt bơi ra ngoài. Yến Thanh Trì nhìn hắn phóng ra ngoài như tên rời cung, lại nhìn thời gian trên di động không ngừng nhiều thêm, sầu thúi ruột. giang mặc thần đột nhiên sinh ra chấp niệm với thời gian mỗi lần bơi về nhìn thời gian một cái sau đó lại bơi ra ngoài giống như muốn tìm lại giấc mơ thời niên thiếu của mình lại giống như muốn về lại khoảng thời gian kia hay là anh nghỉ ngơi một chút lát nữa lại bơi yến thanh trì nhẹ giọng nói không có việc gì anh còn chưa mệt giang mặc thần nhìn y hay là em cổ vũ anh một chút cổ vũ thế nào chờ anh bơi đạt tới thời gian quy định em hôn anh một cái yến thanh trì cười Được a vậy giúp anh kêu bắt đầu đi. Giang mặc thần nói xong Yến Thanh Trì hô bắt đầu, hắn lại bơi ra ngoài. Yến Thanh Trì ngồi bên cạnh ao, nghiêm túc nhìn hắn bơi tới bên kia bể bơi lại đạp vách tường trở về, lúc hắn sắp bơi đến lại nhìn thời gian, hơi tiếc hận. Giang mặc thần thò nửa người trên từ trong nước lên chuẩn bị hỏi y thời gian, nhưng mà còn chưa mở miệng Yến Thanh Trì đã cúi đầu hôn hắn. Tiếp tục bơi đi. Giang Mặc Thần vốn tưởng rằng y hôn mình là do mình đạt đến thời gian quy định rồi, kết quả còn chưa kịp vui vẻ đã nghe được y nói tiếp tục bơi đi, nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn. Hắn giờ khóc giờ cười Yến Thanh Trì lại cười tuồng tìm. Cố lên, Giang Mặc Thần đành phải bơi thêm một vòng. Yến Thanh Trì ngồi bên cạnh ao kiên nhẫn xem, xem Giang Mặc Thần nỗ lực vì mục tiêu của mình, nhìn hắn ở trước mặt mình. Y đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng thực không tồi, an tĩnh an hòa, không hỗn loạn cũng không có những người khác. có chút ấm áp cũng có chút hạnh phúc rất nhanh giang bạc thần đã bơi về yến thanh trì cúi đầu hôn hôn hắn tiếp tục giang bạc thần nhéo mặt y một cái chờ y kêu bắt đầu lại bơi một vòng chắc là bơi quá nhiều vòng tìm được cảm giác rồi yến thanh trì nhìn thời gian phát hiện đúng là hắn càng bơi càng nhanh tiếp tục yến thanh trì cúi đầu hôn xong mỉm cười nói giang bạc thần nhìn y không thể hiểu được không phải bơi tới thời gian quy định mới hôn sao sao bây giờ lại thành bơi một vòng hôn một cái nhưng là một gian thương đủ tư cách tất nhiên giang mặc thần sẽ không dị nghị tiếp tục lao tới mục tiêu của mình lúc đến vòng thứ năm yến thanh trì nhìn đồng hồ kinh hỉ phát hiện vậy mà hắn đã bơi tới thời gian quy định giang mặc thần vươn mình lên đã thấy yến thanh trì đưa điện thoại cho mình xem anh xem thành công Giang Mặc Thần kinh ngạc thật ra khi bơi đến cuối cùng, chấp niệm của hắn với thời gian đã nhỏ đi nhiều chỉ đơn thuần cảm thấy việc hắn bơi một vòng, Yến Thanh Trì hôn hắn một cái đã đủ làm hắn thích cho nên mới không ngừng bơi tới bơi lui, không nghĩ tới, vậy mà đạt đến thời gian quy định rồi. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, vậy có phải em nên khen thưởng anh không? Lúc nãy chẳng lẽ không phải đã dự chi trước rồi? Anh chưa nói đó là dự chi trước? Giang Mặc Thần mặt dày vô sỉ nói, Yến Thanh Trì cong cong mắt cười cười. Vậy cho anh cái khác lúc nãy vậy." Y nói xong, cúi đầu hôn hắn. Giang Mặc Thần duỗi tay ôm lấy y, chậm rãi tăng thêm lực độ cho nụ hôn này. Bơi cùng Giang Mặc Thần thêm vài vòng yến thanh trì và Giang Mặc Thần rời khỏi hồ bơi, về phòng thay quần áo, đi tới phòng họp họp với đạo diễn. Đạo diễn tất nhiên rất đề bụng việc lần này Giang Mặc Thần tham dự ghi hình tới chiến đi. Bằng hiểu, nếu không phải trước đó lúc bàn bà Quản Mai đã nói trước với tổ tiết mục chỉ quay 2 ngày, không cho phép qua đêm, phòng trừng tổ tiết mục đã làm như khi vệ lam đến vậy, cứng rắn kéo một tập tận 2 ngày, 2 tập cắt thành 4 tập. Giang Mặc Thần nghe đạo diễn nói lịch trình, nhìn trọng điểm trên kịch bản, nghĩ thầm còn được không quá phiền toái. Đạo diễn hỏi hắn, Mặc Thần cầu cùng đội với tôn tầm đúng không? Đúng vậy, những người khác thế nào? Bây giờ chúng ta chia đội trước, ngày mai chia tượng trưng chút thôi. Tôi cùng đội với Trần đội trưởng, Yến Thanh Trì chủ động nói, tôn tầm sặc một ngụm nước trong cổ họng ho nửa ngày, không thể tin được hỏi cậu và Trần Hiên Lãng. Yến Thanh Trì gật đầu, Giang mặc Thần nhìn y, phải không tôi thật chờ mong, Yến Thanh Trì cười cười, yên tâm đi thần ca trước kia lúc ở đoàn phim anh từng chăm sóc em cho nên bây giờ em cũng sẽ chăm sóc anh. Bởi vì Giang mặc Thần chọn tôn tầm cho nên triệu thường đến tuyên truyền cho Lạc Đường với hắn phải về đội Trần Hiên Lãng. mươi 85, lúc gần tan họp Yến Thanh chỉ nhắn WeChat cho Giang Mặc Thần, nói đêm nay Y không đến chỗ hắn, ở phòng tổ tiết mục sắp xếp. Giang Mặc Thần biết Y cố ý tránh mặt để người khác không nghi ngờ cho nên cũng không khó xử Y, trả lời ừm. Hai người chia tay ở hành lang, lúc chia tay, Giang Mặc Thần móc một viên kẹo từ trong túi ra, đưa cho Y. Đã nói em ăn tiết kiệm một chút còn ăn nhanh như vậy, đến giờ đã gửi cho em hai lần, đây đã là lần thứ ba. Yến Thanh trì thầm nói, đó là do mỗi lần anh chỉ gửi một ít, không thì anh hào phóng chút đi, mỗi lần gửi cho em nhiều thêm chút nữa a. Tôn Tầm đứng cạnh hai người bọn họ, nhìn bộ dáng tính toán chi ly của Giang Mặc Thần, bất đắc dĩ. Còn không phải chỉ là một viên kẹo sao? Một viên 998a còn đáng ăn. Hắn vừa nói, vừa giũi tay chuẩn bị lấy một viên, kết quả còn chưa đụng vào, đã bị Giang Mặc Thần giơ tay gõ một cái. Vẻ mặt Tôn Tầm đều là không thể tin được. Mẹ nó, cậu đến mức này sao? Kẹo này mạ vàng sao? Tôi ăn một viên cầu cũng không cho. Giang mặc thần câm nín nhìn hắn. Cậu tới tuổi này rồi mà còn ăn kẹo thích hợp sao? Sao lại không thích hợp ông cụ 60 tuổi còn ăn kẹo nữa là? Trời tối rồi, ông cụ tôn cậu nên về ngủ đi. Giang mặc thần nói xong, trực tiếp nhét kẹo vào tay Yến Thanh Trì. Tự mình ăn, đừng cho người khác. Yến Thanh Trì cười đáp được. Tôn tầm, gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Chương trình này không cách nào quay nữa. Sáng hôm sau, tập thứ 2 đếm ngược của tới chiến đi. Bằng hữu, chính thức ghi hình tổ thiết mục dựa theo sắp xếp ngày hôm qua mà chia đội ngũ, như cũ Tôn tầm là đội đỏ, Trần Hiên Lãng là đội xanh, trong thời gian quy định, đội nào tìm được chìa khóa vàng trước thì hô tạm dừng, lập tức có thể kiểm kê nhân số, nếu tới thời gian quy định, hai đội đều không tìm được chìa khóa vàng, cũng trực tiếp kiểm kê nhân số. Đội nào còn nhiều người hơn sẽ thắng, người đoạt được nhiều mộc bài nhất sẽ được MVP. Ra lệnh một tiếng, chính thức bắt đầu thi đấu. Địa điểm ghi hình tập này là Đại học hát thành phố hát tôn tầm và Giang mặc Thần chậm gì gì đi vào khu dạy học vừa đi vừa nói. Tôi còn tưởng Yến Thanh Trì sẽ cùng một đội với cậu đấy. Kết quả lại chọn Trần Hiên Lãng, người có chủ kiến như em ấy, khẳng định có suy nghĩ của mình. Vậy chút nữa cậu nhìn thấy cậu ấy cũng không thể nhân từ nương tay. Giang mặc Thần nghĩ nghĩ, nói không chừng tôi còn phải trông cậy vào em ấy nhân từ nương tay ấy. Tôn tầm ha nở nụ cười, cậu nói rất đúng, bằng tốc độ kia của cậu ấy, không chừng cậu còn chưa phản ứng được thì một bài của cậu đã bị đoạt. Ai cậu phải lanh trí chút thật sự không được cậu phải đánh bài cảm tình. Tôn tầm thân là đội trưởng lúc này không phải cậu nên nói cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu sao. Tôn tầm lạnh lùng nhìn hắn, cậu đúng là xem trọng tôi biết trên mạng kêu yến thanh trì thế nào không. Người hách Yến Bắc Yến hách còn nói có được Yến Thanh Trì là có được thắng lợi, đội chúng ta đang đi vòng quanh chỗ thất bại đấy. Nên lúc này cậu phải có chút chí khí A, đội trưởng. Đừng đừng, đội trưởng cho cậu tới, Giang đội trưởng, dẫn dắt chúng em sung phong đi. Hai người đang nói chuyện đã chính diện gặp Yến Thanh Trì và Trần Hiên Lãng. Mẹ nó, tôn tầm kinh hô một tiếng, chạy mau, Giang mặc thần còn không có phản ứng lại đây, tôn tầm đã bay nhanh hướng bên kia chạy tới, biên chạy còn biên kêu hắn. nhanh lên a sao cậu còn sững sờ tại chỗ chờ tặng đầu cho người ta a khi tôn tầm nói chuyện trần hiên lãng và yến thanh trì đã chạy về phía giang mặc thần giang mặc thần trực tiếp lắc mình một cái chạy vào phòng học gần đó đóng cửa trần hiên lãng thấy hắn trốn vào phòng học nói với yến thanh trì nói đuổi theo tôn tầm trước được yến thanh trì nói xong lít qua cửa sổ thấy giang mặc thần đang nhìn chằm chằm mình thấy hắn nhìn thấy mình lập tức phất phất tay với hắn coi như hẹn gặp lại Giang mặc thần nhìn y phất tay rời khỏi, mới nhẹ nhàng thở ra tìm hộp chứa chìa khóa trong phòng học. Mà tôn tầm cũng bằng vào vận may và sự chạy trốn cực nhanh của mình mà tránh được một kiếp. Hắn vỗ vỗ bộ ngực thầm nói thật là không dễ dàng. công bao lâu, lúc Giang mặc Thần còn đang ở trong phòng học tìm hộp có dấu chìa khóa, đã liên tục nghe được Nguyễn Văn Hiên cùng đội với hắn bị đào thải, Tống Lập bị đào thải, Giang mặc Thần kinh ngạc, thầm nói sao hai người họ lại bị loại nhanh như vậy, vậy đội bọn họ chỉ còn lại bốn người là hắn, tôn tầm, tưởng hàm hủy, đinh tử nam. Giang mặc Thần đang nghĩ ngợi, ngước mặt lên đã nhìn thấy Trần Hiên lãng đang đứng ở chỗ cách hắn không xa, gión ra gión rén đi về hướng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt, đột nhiên Trần Hiên lãng bắn về bên này, Giang Mặc Thần quay đầu lập tức chạy. Trần Hiên lãng vội vàng đuổi theo. Yến Thanh Trì vừa đi tới, thấy hai người bọn họ vọt về bên này, lập tức lui về sau một bước phòng ngừa và trúng hai người bọn họ. Trần Hiên lãng bắt lấy y, trốn cái gì mà trốn, mau đuổi theo. Lúc này Yến Thanh Trì mới phản ứng lại, bây giờ mình và Giang Mặc Thần là định nhân mà, nhấc chân đuổi theo. Giang Mặc Thần chạy vội chạy vàng lúc này mới chú ý tới phía sau có người dần dần đuổi theo hắn, hắn nhìn khắp nơi thấy hình như phía trước có một gian phòng học, vì thế tăng tốc chạy tới trước phòng học mới vừa đẩy cửa ra Yến Thanh Trì đã đuổi tới, Giang Mặc Thần vội vàng đóng cửa, lại bị Yến Thanh Trì duỗi tay đẩy ra. Em thật là chấp nhất, Giang Mặc Thần chống cửa, Yến Thanh Trì nỗ lực đẩy cửa, Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập bị em loại sao? Đúng vậy, cho nên bây giờ em cũng muốn lại anh. Giang mặc thần quả thật không thể tin được, hắn còn tưởng rằng Yến Thanh Trì không cùng đội với hắn là có tính toán đặc biệt gì, được lắm, đúng là rất đặc biệt, muốn loại hắn luôn rồi, quả nhiên là vợ chồng Plastic, không phải tai vạ đến thì từng người bay, mà là cho dù không có tai vạ em cũng không cho anh bay. Ngẫm lại thật là làm người khiếp sợ Yến Thanh Trì cơ hồ đã nhìn thấy được độc thoại nội tâm kinh. Còn trong tân hôn, vợ có ý định mưu sát chồng, là đạo đức trôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo từ biểu tình không thể tin được của hắn. Yến Thanh Trì quả thật bất đắc dĩ. Em là loại người này sao? Vậy bây giờ em liều mạng đầy cái gì mà đầy? Vì thế Yến Thanh Trì buông tay. ẩm một tiếng, Giang Mặc Thần nhốt y ngoài cửa. Yến Thanh Trì, bây giờ biết vì sao em đầy chưa? Y gõ gõ cửa, Giang Mặc Thần cách cửa kính nhìn y, dùng ánh mắt hỏi y muốn làm gì? Yến Thanh Trì tiếp tục gõ cửa. Hết hy vọng đi anh sẽ không cho em vào. Yến Thanh Trì thật bất đắc dĩ y nhìn Giang Mặc Thần đứng sau cửa cười cười câm nín thở dài, phất phất tay, đi về trước. Giang Mặc Thần đợi một lát thấy Yến Thanh Trì đi rồi, mới mở cửa ra, xem xét khắp nơi, may quá, hành lang trống không, không một bóng người. Lúc này hắn mới yên tâm, vừa quay đầu đại, đã thấy anh trai camera mở to mắt. Làm sao vậy? Giang Mặc Thần vừa hỏi, vừa xoay người, sau đó hắn đã thấy được Yến Thanh Trì. yến thanh trì thấy cuối cùng hắn cũng ra lúc này lao ra từ phòng học đối diện đang chuẩn bị bắt giang mặc thần ai mà ngờ hắn lại xoay người yến thanh trì vừa thấy hắn xoay người không khống chế được tốc độ thẳng tắp lao vào người hắn giang mặc thần bị y đâm lui về sau một bước đâm trúng cửa lại lùi về sau hai bước rốt cuộc cũng dính vào cửa vừa mới đứng yên đã cảm giác trên cằm có cảm giác mềm mại hắn cúi đầu lúc yến thanh trì thấy hắn bị đẩy ngã không tự giác rỗi tay kéo lại nên trực tiếp đụng vào ngực hắn bởi vì chiều cao môi vừa vặn chạm ngay cầm mình giang mặc thần em gấp không chờ nổi vậy thì ra là muốn nhào vào ngực anh sau khi yến thanh trì đứng yên mới lại bây giờ đang ở chỗ nào y ngẩng đầu nhìn giang mặc thần vẻ mặt bất đắc dĩ giang mặc thần mỉm cười đã cảm nhận nhiệt tình của thường chú các em đối với khách quý tuyên truyền yến thanh trì không nói lời vô nghĩa với hắn nhấc tay hắn lên lạnh lùng nhìn mộc bài trên cổ tay hắn giang mặc thần uy hiếp bây giờ còn cảm nhận được nhiệt tình của thường chú bọn em không yến thanh trì hỏi hắn giang mặc thần thấy vậy không dẫy dụa nữa cho nên anh sẽ bị loại sao yến thanh trì nhìn nhìn cổ tay giang mặc thần bị y cầm mộc bài đang đong đưa nhìn một lát lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của giang mặc thần sau đó nhẹ nhàng buông tay giang mặc thần nhướng mày Yến Thanh Trì cười cười, đã nói trước kia ở đoàn phim anh thần rất săn sóc em cho nên bây giờ anh tới chơi, em cũng sẽ chăm sóc anh. Y nói xong, giựt mộc bài trên cổ tay mình ra đưa cho Giang Mặc Thần. Cho anh, Giang Mặc Thần sửng sốt, rũ mắt nhìn cổ tay Y. Em cho anh mộc bài của em, Yến Thanh Trì gật đầu, không tốt lắm đâu, loại trò chơi thể thao chiến đấu này, người tự dâng đầu mình cho địch nhân khẳng định sẽ làm đồng đội mình bất mãn. Không có việc gì, dù sao đội anh cũng không thắng được. Yến Thanh Trì rất bình tĩnh, anh loại em chỉ là đơn thuần loại em thôi. Giống như nghiệm chứng lời nói của Yến Thanh Trì, loa truyền đến tin tức thưởng hàm hủy bị loại. Yến Thanh Trì vẻ mặt anh xem đi đội anh chỉ còn anh, anh Tầm, chị Đinh, bây giờ đội em chưa có ai bị loại. Hơn nữa, Yến Thanh Trì chạy lên nói nhỏ vào tay hắn, anh không muốn trở thành người đầu tiên đoạt mộc bài của em sao? Y nói xong, lui về sau vài bước mỉm cười nhìn Giang Mặc Thần. Không thể không nói cái từ người đầu tiên loại có lực hấp dẫn rất lớn, Giang Mặc Thần chỉ cần nghĩ có thể là Y đặc biệt muốn mình trở thành người đầu tiên đoạt mộc bài của Y cho nên mới không cùng đội với mình, lập tức cảm thấy không từ chối được sự dụ hoặc này. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, đối phương vẫn một bộ dáng ôn nhu anh cần anh cứ lấy. Giang Mặc Thần cảm thấy mình không từ chối được sự dụ hoặc này, vì thế vâng theo trái tim, dỗi tay kéo mộc bài trên tay Y xuống. cảm ơn yến thanh trì nhún vai không cần khách khí chơi cho vui a loa truyền đến âm thanh vang rồi, yến thanh trì ao trần hiên lãng đối hồng chắc dương thiếu thiếu triệu tường lý manh quả thật sợ ngây người máy hát hình người đội bọn họ sao lại bị loại nhanh như vậy được mà tôn tầm lại cười ha ha cảm thấy trời cũng giúp hắn rồi yến thanh trì bị loại đội bọn họ sẽ còn hy vọng hấp hối dẫy rủa nhưng hắn cũng cười không được bao lâu, bởi vì lúc hắn vui vẻ quá trời, Trần Hiên Lãng và Đối Hồng Trác nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, phối hợp ăn ý, trực tiếp đoạt mộc bài của hắn. Tôn Tầm ao, thời gian tiếp theo, Giang Mặc Thần tự lực đoạt được mộc bài của Đối Hồng Trác và Dương Tiếu Tiếu. Triệu Thường tìm được chìa khóa, tạm dừng thời gian với Trần Hiên Lãng, đội Trần Hiên Lãng thắng lợi. Chờ lúc mọi người tụ tập đội viên đội Trần Hiên Lãng vừa nhìn thấy Yến Thanh Trì, đã gấp không chờ nổi hỏi. Sao cậu lại bị loại? Sao cầu có thể bị loại? Lần đầu tiên anh thần tới chơi tôi không đành lòng đoạt mộc bài của anh ấy, cho nên để anh ấy đoạt mộc bài của tôi. Mọi người còn tưởng y nói cho nên để anh ấy đoạt mộc bài của tôi là chỉ y bị Giang mặc thần giết ngược sôi nổi cảm thán. Anh thần thật lợi hại a, không chỉ năng lực nghiệp vụ tốt thân thù cũng tốt. Yến Thanh trì biết hình như là mọi người hiểu lầm, nhưng y cũng ngượng ngùng nói mình trực tiếp đưa mộc bài cho Giang mặc thần, bởi vậy chỉ làm bộ không nghe ra mọi người hiểu lầm, khẽ cười một chút. bởi vì yến thanh trì bị giang mặc thần đoạt mộc bài mà giang mặc thần lại đoạt được của đới hồng trác và dương thiếu thiếu tổng cộng ba cái mộc bài cho nên mvp tập này là giang mặc thần giang mặc thần chịu chi hổ thẹn cho nên nói thẳng nói thanh trì nhẹ tay bằng không mvp hẳn là của em ấy nhưng dựa theo quy tắc thi đấu giang mặc thần vẫn phải đi rút thưởng lần này rút được phần thưởng là hai thỏi vàng nhà tài trợ định chế mọi người đều vô cùng hâm mộ nhưng mà điều kiện nhận giải lại không làm người ta hâm mộ như vậy Vì cảm ơn quân địch giúp cậu đoạt giải, mời chọn một người trong đội địch khen 10 đức tín khác nhau tại hiện trường, đối phương đồng ý cho qua mới được nhận thưởng, nếu không thông qua, phần thưởng sẽ thuộc về sở hữu của đối phương. Khách quý tại hiện trường nháy mắt nở nụ cười, đội viên đội Trần Hiên lãng càng kêu la tuyển tôi, tuyển tôi, tuyển tôi. Tất nhiên Giang mặc Thần không phản ứng bọn họ, ngữ điệu ôn hòa nói, vừa nãy đã nói thanh trì nhẹ tay, bằng không MVP hẳn là của em ấy, cho nên tôi chọn thanh trì. Yến Thanh Trì bước ra khỏi hàng trong tiếng ồn ào của mọi người, hơi chờ mong đứng trước mặt Giang Mặc Thần, chỉ hận bây giờ mình không mang di động và bút ghi âm, nhưng cũng không sao, dù sao đoạn này đến lúc đó cũng sẽ chiếu trên TV và trên mạng y tải về cắt ra là được rồi. Nhân viên công tác tỏ vẻ, có thể bắt đầu rồi. Giang Mặc Thần nhìn vẻ mặt mau khen của y thầm nghĩ may mắn là đang quay chương trình, bằng không chắc là Yến Thanh Trì đã bày một cái máy DV trước mặt mình, có thể nói, hắn đã rất hiểu biết Yến Thanh Trì. Thông minh, lợi hại ôn nhu thiện lương, lớn lên đẹp, khiêm tốn khắc khổ, tự tin, rộng rãi, thẳng thắn, thành thật, dũng cảm, tự kiềm chế, săn sóc, hiểu chuyện đã đủ chưa? Đột nhiên hắn nhớ ra, hỏi nhân viên công tác, cái này không thể hỏi tôi, phải hỏi Yến Thanh Trì A, để cậu ấy phán xét. Nhân viên công tác xử theo phép công, giang mặc thần chỉ có thể nhìn Yến Thanh Trì, có thể thông qua chưa? Đủ rồi sao? Em thấy anh hình như còn khen tiếp được, tất nhiên Yến Thanh Trì còn chưa nghe đủ. Đới Hồng chắc bị chọc cười, anh thần đang đọc từ điển sao, giải tất cả các từ ngữ tốt trên người cậu rồi. Hừ, mệt tôi còn tưởng rằng tôi ưu tú như vậy. Mọi người nghe vậy, đều ha ha cười, cảm khái. Thanh Trì, ngày thường cũng không thấy cậu tự luyến như vậy à. Yến Thanh Trì nghe bọn họ cười, trong tiếng cười đùa vui vẻ y nhìn Giang mặt thần giật giật môi, không tiếng động nói hai chữ em phải. Sau đó Yến Thanh Trì cũng cười. Cuối cùng tất nhiên là Yến Thanh chỉ cho Giang mặc Thần qua, dù sao, lần đầu tiên Giang Mạc Thần tới chơi, y thân là thường chú, muốn cho hắn vui vẻ một chút. Mà lãnh thường, không hề nghi ngờ là chuyện làm người vui vẻ. Ghi hình tập này đến đây kết thúc mọi người cùng nhau cảm ơn nhà tài trợ, đồng thời quảng cáo cho lạc đường rồi kết thúc công việc về khách sạn. Bởi vì ngày mai ghi hình hạng mục có nước cho nên rất nhiều khách quý nghỉ tạm một lát rồi đi bể bơi làm nóng cơ thể. Lúc Trần Hiên Lãng và đối hồng chắc đi còn gõ cửa phòng Yến Thanh Trì, hỏi Y có đi không? Yến Thanh Trì lắc đầu. Các anh đi đi tôi chưa đi bây giờ. Trần Hiên Lãng cũng không bắt buộc đi với đới hồng chắc. Yến Thanh Trì nhìn bọn họ rời khỏi, mới lên tầng trên cùng tìm Giang mặc Thần. Giang mặc Thần mở cửa cho Y, ngồi trên sofa thưởng thức mộc bài của mình và Yến Thanh Trì. Đoạt mộc bài là tiêu chí của tới chiến đi. Bằng hữu là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người đối với tới chiến đi. Bằng hữu mà để tiện cho khách quý tranh đoạt tổ thiết mục cố ý làm mộc bài nhỏ xinh tinh tế, rất nhiều khách quý tới ghi hình đều vô cùng yêu thích. Tổ thiết mục thấy vậy, mỗi lần có khách quý mới đến, đều trực tiếp làm hai cái mộc bài, một cái dùng để chơi trò chơi, một cái dùng để làm quà, đóng gói tinh xảo đẹp đẽ cho khách quý đến ghi hình. Mà không giống khách quý, mộc bài của thường chú lại làm rất nhiều cái dùng cho một lần, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Giang Mặc Thần đoạt mộc bài từ trên tay Yến Thanh Trì kết thúc ghi hình, không ai tới tìm hắn kêu trả lại, hắn cũng chắc là mộc bài này cũng vô dụng. Chính sao hắn bỏ được ném mộc bài có tên Yến Thanh Trì xuống, đặc biệt là mộc bài tự tay Yến Thanh Trì giao cho hắn, cho nên Giang Mặc Thần lấy cả của Y và mình đem về. Yến Thanh Trì nhìn hắn lấy một cọng tơ hồng sâu hai cái mộc bài, sau đó cột lại thành nút thắt bỏ vào túi mình. Anh là người đầu tiên đoạt được mộc bài của em, Giang Mặc Thần biết rõ còn cố hỏi. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, cũng là người duy nhất, hả, anh là khách quý 2 tập cuối A, anh quay xong thì em cũng quay xong, nhưng còn không phải là người duy nhất sao. Lời này nói cũng không sai, cho nên em không cùng đội với anh chính là vì cái này. Yến Thanh Trì gật đầu, vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Vừa lúc anh đến, em đã nghĩ đến có thể để anh là người đầu tiên cướp được một bài trên tay em, bằng không anh còn chưa đoạt sau này nếu bị những người khác đoạt chẳng phải rất đáng tiếc sao. Giang Mặc Thần cảm thấy chắc là trước khi y đến phòng mình đã ăn kẹo, bằng không sao lại ngọt ngào như vậy, nói ra đều là những lời mình muốn nghe. Nhưng hắn nghĩ tới Yến Thanh Trì vừa nói sau này mùa tiếp theo em còn muốn quay tiếp sao? Vừa rồi Yến Thanh Trì cũng chỉ thuận miệng nói thôi, bây giờ bị hắn hỏi như vậy nên nghiêm túc tự hỏi một lát. Thôi bỏ đi, y nói. Vốn dĩ em chỉ bổ sung vị trí của quan cảnh thâm, bởi vì quan cảnh thâm muốn đi đóng phim, mới tạm thời thay anh ta, không cần cũng không nên chiếm vị trí người ta. Giang Mạc Thần gật đầu, anh cũng có ý này, nếu em thích quay tổng nghệ có thể để em nhận một chương trình khác nhưng mùa ba tới chiến đi. Bằng hữu thì bỏ đi, đến lúc đó chắc chắn quan cảnh thâm phải về, em cứ ở chỗ này, sẽ xấu hổ. Ừm, hơn nữa nhiều hơn em một người, cũng không dễ phân đội. Vậy quyết định như vậy trước đi, cụ thể đến lúc đó tính. Được, Giang Mặc Thần đứng lên. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Tối nay anh có đi bơi không? Giang Mặc Thần nghe vậy, chỉ hỏi y. Em hy vọng anh đi bơi. Yến Thanh Trì lắc đầu. Em chỉ nhắc nhở anh, bể bơi hôm nay đặc biệt nhiều người. Cho nên em rất tiếc hận. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Anh đúng là tự luyến, em chỉ đơn thuần nhắc nhở anh, hiểu. Hiểu cho nên tối nay không đi tối nay chúng ta đi xem phim đi hai người chúng ta đi dạp chiếu phim ở khách sạn giang mặc thần nhìn y một cái suốt ngày nghĩ cái gì vậy chỉ muốn hẹn hò với anh yến thanh trì anh lặp lại lần nữa em muốn cái gì em muốn cái gì trong lòng em không hiểu rõ sao mệt anh nói mấy lời này không đối lý trong lòng anh không rõ ràng sao anh nói sai rồi sao. Trong lý tưởng của em, không phải anh yêu em yêu đến không được sao, muốn chết muốn sống với em, không có em một ngày anh cũng sống không nổi. Đã nói đó là anh lúc em chèn ép nguyên minh húc. Thừa nhận đi, đây là hy vọng trong tiềm thức của em. Yến Thanh trì phất tay hẹn gặp lại. Từ chối nói chuyện với người mắc bệnh tự luyến. Giang mặc thần duỗi tay ngăn cản y. Không nói chuyện với anh em muốn nói chuyện với ai. Tôn tầm A, tôn tầm rất tốt A, làm người nghĩa khí còn không tự luyến. Rất tốt cơm tối đêm nay không có cậu ấy. Không sao cả em đóng gói mang về cho anh Tầm. Giang mặc thần kề sát vào y híp híp mắt. Em đóng gói cho ai? Anh Tầm A, ai? Giang mặc thần lại để sát vào một chút. Tìm ươm, Yến Thanh Trì không lên tiếng nữa bởi vì Giang mặc thần trực tiếp hôn y. Xì, lòng dạ thật hẹp hỏi Yến Thanh Trì vừa mặc hắn hôn, vừa không chuyên tâm mà nghĩ lòng giả của Giang mặc thần chắc chỉ lớn bằng hạt mè thôi. Ai, đàn ông khi yêu đương A? phần ba tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc com